Chương 536 thương dẫn bọn người lại lần nữa mở hai mắt ra thời điểm có một dâu tóc bạc trắng lao đầu dâu mép của hắn đều nhanh muốn rủ xuống tới trên mặt đất thân hình cao lớn cầm trong tay một trượng cười tùng tỉm nhìn xem thương dẫn bọn người nói thương công tử chư vị tốt ta là bạch cập há tổ bạch thuật phong kinh hoang nên chư vị phong kinh chính là nguyên thủy vực đô chi danh thương dẫn bọn người liền vội vàng hành lễ tiền bối tốt đến có gì cần cứ mở miệng xem lão phu có thể cho các ngươi làm những gìạch thuật rất là nhiệt tình ta muốn hỏi một chút Thương tộc gần nhất có cái nào một mạch nhân có tới qua?" Thương dẫn trực tiếp hỏi. "Hách, đại bộ phận thương tộc người cũng sẽ không tại Âm Dương Thương hội dừng lại, sẽ chỉ ở Nguyên Tông Thương hội, đều là chúng ta tụ tập tiến về, mua sắm tự mình cần thiết vật tư, dù sao sẽ đến Nguyên Thủy vực thương tộc không thể so với những cái kia tản mạn khắp nơi thương tộc, bọn hắn bình thường sẽ không quá để ý chúng ta loại này tiểu thương hội." Bạch thuật cười nói. Thương Duẫn không có bất kỳ cái gì biểu lộ, bởi vì đây là thương tố vẫn ý nghĩ, hắn cười nói, "Lần sau có thương người, nhớ kỹ thông báo ta một tiếng." "Kia là tự nhiên." Bạch Thật biết Thương dẫn trên người có không ít vật tư, tựa hồ vì Bạch Cấp tiêu hao không ít, hiển nhiên cũng hẳn là muốn làm một chút vật liệu bổ sung. Hắn rõ ràng lúc ấy Bạch cập bán đi những vật kia, kỳ thật đều là xuất từ thương dẫn trên người vật tư, Âm Dương Thương hội có hay không những vật kia, hắn vẫn là rõ ràng. Trước kia, mặc kệ là đại thương hội, tiểu thương hội, đều sẽ có thương tộc khác biệt phe phái người đến đây tiếp xúc, xem ra những năm gần đây, mấy vị huynh trưởng hẳn là cải biến quy tắc trò chơi, đối với thương tộc tới nói, đây cũng không phải là một cái chuyện gì tốt. Thương Tố vẫn luôn nữa có chút ưng trọng. Nói thế nào? Thương dẫn có chút không hiểu. Cha ta quân tại lúc, vốn cũng có thể làm như thế, tìm một vực lớn nhất thương hội hợp tác, giảm bất tộc nhân xâm nhập buôn ba, tiến về xa xôi chi địa, nhưng hắn thấy, sinh ý không phân lớn nhỏ, đại đàn muốn làm, tiểu đơn cũng muốn làm, đồng thời lại là hướng không có nhân thăm dò qua địa phương, đối với chúng ta mà nói, lại càng dễ phát hiện vật có giá trị, thương tộc không chỉ là buôn đi bán lại, càng quan trọng hơn là thăm dò, phát hiện người khác không có phát hiện tài nguyên. Bởi vì hợp tác thương hội, nhất thời lớn, không có nghĩa là vĩnh viễn lớn, nhất thời nhỏ, không có nghĩa là mãi mãi cũng là nhỏ như vậy. Một khi tập trung ở một cái đại thương hội sẽ để cho cái khác tiểu thương hội mất đi cạnh tranh trưởng thành năng lực đồng thời vậy dễ dàng ảnh hưởng một vực giá hàng sinh thái sẽ bị nắm giữ tại lớn nhất thương hội trong tay cứ thế mãi nhưng thật ra là bất lợi thường thường đại thương hội muốn liên hệ tiểu thương hội cũng muốn lôi kéo dạng này để bọn hắn lẫn nhau ở giữa có cạnh tranh đối với chúng ta tới nói mới là có lợi thương tố vẫn cảm khá nói bọn hắn mâ bị cải biến quy tắc kể từ đó thương tộc lực ảnh hưởng tự nhiên cũng liền càng ngày càng yếu xem ra ngườiơi mấy cái vi trưởng ngay tại bận bịu nổi đấu sẽ cải biến loại này quy tắc điều kiện tiên quyết Liên La Thương tộc cũng cần lôi kéo những này tất cả vực các giới đại thương hội, cho nên mới sẽ áp dụng phương thức như vậy. Thương Duẫn biết, sẽ phát sinh tình huống như vậy phát sinh, có khả năng nhất liền là thương giới nội bộ đánh đến cực liệt, đã không thể chú ý đến một chút bân bân sừng sừng địa phương. Trên cơ bản hẳn là dạng này, bọn hắn đã quên gốc, quên thương tộc liền là từ một chút bân bân sừng sừng địa phương, dùng du thương phương thức, một chút xíu chậm rãi làm, trèo non lội suối, không sợ hung hiểm, để đệ tử trong tộc từ đó đạt được ma luyện, tờ y lễ, dần dà, tự nhiên có thể một mình đảm đương một phía, nhân tài đông đúc, kẻ trước xuống. Kể sau tiến lên. Bây giờ bọn hắn liền nguyên thủy vực loại địa phương này, đều dùng loại này thương hội hội tụ phương thức, nhất thời nửa khắc làm được mua bán, nhưng lại để trong tộc thế hệ tuổi trẻ ít đi rất nhiều sinh tử ma luyện, dần ra, thương tộc lực ảnh hưởng liền nhỏ đi, trong tộc thế hệ tuổi trẻ có thể kế thừa thương tộc nên có chuyển thừa tinh thần người, cũng sẽ càng ngày càng ít, may mắn như thế, bằng không, người tất nhiên liền sẽ sớm cho kịp tiến vào thương tộc tầm mắt ở trong. Thương tộc vẫn đã tiến đuối, lại may mắn, nếu không phải như thế, thương tộc thay mắt trải rộng các giới tất cả vực, một khi tiến vào tự mình ba vị huynh trưởng tầm mắt bên trong, Thương dẫn đem không chỗ bỏ chạy đã như vậy kỳ thật ta cũng có thể lẫn vào thương tộc bên trong dạng này mới có thể tốt hơn giải thương giới bây giờ đến cùng là một cái dạng gì thế cục thương dẫn trầm tư một lát cảm thấy việc này nhất định phải nhanh chóng đưa vào danh sách quan trọng ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ ở lúc nào có thể phát hiện ngươi. hay là phát giác có ta tồn tại nếu như vẹn vẹn chỉ là ta bọn hắn là rất khó phát hiện thế nhưng là nếu như thiên thương thế giới từng bước một lộ xác khôi phục như vậy ta muốn làm thiên thương thế giới khôi phục lại thánh khí một khắc này bọn hắn liền có thể phát giác được dị dạng thương tố vẫn biết Năm đó vì chế tạo thiên thương thế giới, vật này cùng thương giới có cực lớn nhân quả. Một khi thiên thương thế giới tự chủ quán thông cùng thương giới lực lượng, liền sẽ sinh ra biến hóa vi diệu. Đối với người bình thường, có lẽ không phát hiện được. Nhưng bây giờ đã tự mình ba vị huynh trưởng đều đã trở thành thương giới một phương chủ thể, sợ là rất nhanh liền có thể phát hiện. Cho nên ngươi sớm rời đi, có phải hay không nghĩ nếu như ta bị phát hiện thời điểm, đến lúc đó ngươi hội hiện thân, hấp dẫn một chút bọn hắn lực chú ý, mức độ lớn nhất là ta tranh thủ thời gian. Thương dẫn giờ phút này đều hiểu. Theo thần thân thể cảnh thời điểm rời đi. Thương Tô vẫn có thể tương đối nhanh tăng lên tự thân, đồng thời vậy không cho mình tăng thêm gánh vác. Bởi vì hắn tại Thiên Thương thế giới bên trong, không giây phút nào đều muốn dùng tự mình khí huyết đi ôn dưỡng hắn, cũng sẽ kéo dài tự mình tu luyện tốc độ. Từ trên góc độ của nàng cân nhắc, hoàn toàn chính xác đây là lựa chọn tốt nhất. Nếu như vẫn luôn tại Thiên Thương thế giới bên trong, ngược lại sẽ hạn chế lẫn nhau ở giữa phát triển, một khi đột phá thánh cảnh rất có thể đều sẽ bị tận diệt. Ta chỉ là không muốn bị ngươi liên lụy mà thôi." Thương tố vẫn không mặn không nhạt nói. Thích trong lòng, khó mở miệng. Thương dẫn lời ít mà ý nhiều. Phi thương tôi vẫn gọn gàng phản kích lần này muốn cảm tạ thương công tử đúng ta âm dương thương hội trợ giúp, mới có thể khiến cho ta kia tôn nữ trong thời gian ngắn cấp tốc lộ xác bạch thuật chắp tay nói chỗ đó giúp đỡ cho nhau mà thôi Bạch lao ra tử không cần khách khí như thế ngày hôm đó sao tại phong kinh sợ là muốn để người hao tổn nhiều tâm trí Thương dẫn rất là khách khí đều là người một nhà phí sức làm gì có gì cần cứ việc nói tốt Bạch thuật nhìn xem thương dẫn bên người nữ tử ánh mắt có chút vi diệu gần nhất cái này phong kinh nhưng có cái đại sự gì thường dẫn thuận miệng hỏi một câu Muốn nói lớn nhất sự tình, dĩ nhiên chính là Tiên Nguyên tử tại Âm Dương Quan đại bại mà về, gây nên rất nhiều nhân đặc biệt muốn biết Thương công tử đến cùng là thần thánh phương nào. Đến ta bên này hỏi thăm người, vô số kể, liền là muốn biết liên quan tới Thương công tử tin tức. Bạch thuật cười nói, "Bạch lao gia tử, ta muốn hỏi một cái, nếu như từ Nguyên thủy vực tiến về yêu vực, đường xá bao xa?" Lúc này, Tô Cửu Vĩ mở miệng. Hắn muốn tiến về yêu giới, trước hết tiến vào yêu vực mới được. Thương dẫn ngay vậy, đầu tiên là sương sở, không nghĩ tới Tô Cửu Vĩ vậy mà như thế vội vã rời đi, ngay tại lúc này nói ra, Đại biểu hắn đã hạ quyết tâm. Chương 537. Đã lưu không được Tô Cửu Vĩ, chỉ có tận khả năng để hắn dọc đường giảm bớt một chút không cần thiết nguy hiểm. "Đây là hảo hữu của ta, sinh tử chi giao, Tô Cửu Vĩ." Thường dẫn ở bên nói. Tô cô nương tốt, nếu như đi ra buôn bán trên biển thuyền, tiến về Yêu vực, trên đường đi có thể sẽ có nơi hiểm yếu, bất quá vậy tương đối an toàn, ta nguyên thủy vực có thẳng tới Yêu vực đường hàng không. Nếu là đi đường bộ, ven đường sẽ có không ít người họa, cấp giết, cô nương nếu là muốn tiến về Yêu vực, ta đề cử vẫn là đi ra buôn bán trên biển thuyền." Có thể thẳng tới yêu vực duyên hải chủ thành hội tương đối an toàn một chút, Đường Bộ tương đối tới nói, hội nguy hiểm hơn. Bạch Thuật nghe xong chính là thương dẫn sinh tử chi giao, chân thành nói: "Vậy liền gần nhất mấy ngày nay, làm phiên Bạch Thuật tiền bối, bắt đầu an bài." Tô Cửu Vĩ chắp tay hành lễ: "Ta Âm Dương Thương hội mặc dù có thương truyền, nhưng so với Nguyên Tông Thương hội mặc kệ là từ tính an toàn, vẫn là từ cái kia phương diện, đều là không nhỏ chênh lệch, nhớ không lầm, Ba ngày sau, hẳn là có Nguyên Tông Thương hội thương truyền hội tiến về yêu vực, Tô cô nương liền cùng ta Âm Dương Thương hội nhân viên tương quan đồng hành." Đến yêu vực cảnh nội ngươi tự hành rời đi liền có thể nếu là muốn trở về đến lúc đó trực tiếp tại bến tàu tìm nguyên tông thương hội thương thể là được chỉ là hiện tại liền muốn xuất phát bến tàu không tại phong kinh Bạch thuật nói đến rất tương tận như thế rất tốt tô cửu vi quay người nhìn về phía thương dẫn nói thiên hạ không có yến hội nào không tan thương công tử ta cũng nên về yêu giới dù sao có bạch thuật tại hắn tự nhiên muốn nói như vậy tại nguyên thủy vực thương dẫn không có chút nào bối cảnh chế tạo ra một chút rơi vào trong sương ngủ cảm giác sẽ tốt hơn Mà còn hắn có thân phận của thương tộc, cùng yêu giới nhân có vắng lai, cũng là trạng thái bình thường, dù sao Tô Cửu Vĩ kế thừa năm đó yêu giới hồ tộc chín đại thiên kêu hồi tưởng, chuyển thừa. Vậy ngươi trên đường đi phải cẩn thận. Thương dẫn trong lòng cảm khái, hắn biết Tô Cửu Vĩ nhưng thật ra là muốn trong tương lai có thể giúp đỡ tự mình, mặc dù nghĩ như vậy có chút tự luyến, nhưng tuyệt đối không phải đền tuần vị mình tương lai. Tô Tam, hảo hảo chăm sóc công tử, nếu có cái gì sai lầm, duy ngươi là hỏi. Tô Cửu Vĩ sau đó nhìn về phía Tô Tam, chỉnh trọng nói, "Cửu Vĩ tỷ tỷ xin yên tâm." Ta cam đoan nửa bước cũng sẽ không rời đi công tử. Tô Tam hận không thể mỗi ngày cùng thương dẫn dính chung một chỗ, nàng đều nhạc nở hoa rồi, huynh sinh mong muốn liền là tại thương dẫn bên người làm tiếp thân thị nữ. Ừm, Hạ Cô Nương, gia luật công tử, Chu công tử, ngu Ngơ Ca, Hải Đồng Tỷ, Tiểu Bạch, chúng ta sau này còn gặp lại. Tô Cửu Vĩ bây giờ khí chất đoan trang thánh khiết, đẹp đến mức không gì sánh được, nội mỹ yêu quái xương. Sau này còn gặp lại. Đám người đưa mắt nhìn Tô Cửu Vĩ rồi đi. Như thế, ta tự mình an bài Tô Cô Nương, cư vị tại Âm Dương Thương hội ở trong xin cứ tự nhiên, bà chỉ Hào hào chiêu đãi thương công tử cùng với các quý khách. Bạch thuật một câu, vừa bên trên xuất hiện một nữ tử, hắn ra thịt như tuyết, trong mắt như thu thủy, nhất cử nhất động, hiển thị do Ô Nhu, để cho người ta như một xuân phong. "Chư vị, ta gọi Bạch Chỉ, chính là Bạch cập tỷ tỷ, có gì cần, cứ việc cáo chi ta." Bạch Chỉ thanh âm ôn nhu mềm nu, rất là êm tai. Chu Lân nhịn không được chật chậc hai tiếng, ý vị tâm trường nói câu, ánh mắt thẳng tắp đúng thương dẫn, nói, "Hoa tỷ muội Thương Duẫn hận không thể một bàn tay chụp chết hắn. Âm Dương tương hội, đây là sợ một cái không đủ, tiến đưa một đôi à. Thương Tô vẫn quả nhiên tiếp trà. Đường Dung các ngươi không chịu nổi vọng tưởng, đến nói xấu ta không nhiễm trần thế trái tim. Thương dẫn một bộ giếng cổ không sợ hãi bộ dáng. Không có việc gì, dù sao ngươi chỉ cần nhớ kỹ, muốn làm gì thời điểm, ta có thể một mực tại âm thầm nhìn xem ngươi. Thương tố vẫn cười nói, thật sự là thê quản nghiêm a, cha ngươi quân năm đó có phải hay không cái cưới một người nữ nhân. Thương dẫn cảm khái nói, ngươi nghĩ đến thật đẹp. Thương tố vẫn phát hiện, tự mình chỉ cần nói khởi cùng loại chủ đề, Thương dẫn tổng cho nàng gái bở ai, liền ngươi cái này miệng còn hôi sữa Hoàng Mao tiểu nhi, tỉnh lại đi. Giá nghĩ liền dám làm, liền xem như miệng còn hôi sữa Hoàng Mao tiểu nhi, một ngày nào đó cũng sẽ dài đủ, ngươi liền chờ xem." Thương dẫn cười ha ha nói. Bạch Chỉ đối mặt Chu Lân trong lời nói vi diệu ý vị, tựa như không có nghe được, đưa tay hư dẫn, nói, "Chư vị, ta tới cấp cho mọi người giới thiệu." Chỉ là hắn lời mới vừa mới nói được một nửa, lập tức sắc mặt liền thay đổi. Thương dẫn bọn người sửng suốt một chút, hỏi, "Chuyện gì xảy ra?" Chiến tranh, bạo phát. Bạch Chỉ cảm thấy có chút khó có thể tin, Tây Bắc biên quan, Ly Quan, tử vực vong tộc ích, quan bên trong vong tộc nội ứng khét sức dung chuyển, có vô số bách tính khiếp quyết chết, quan nội ngoại hôn loạn tương bừng. Người là như thế nào biết được?" Thương dẫn liền vội hỏi. Hắn hoài nghi việc này cùng loạn giới có quan hệ lớn lao, hẳn là ngày đó táng thân cho Dương Sơn người, xuất thân trên giới. "Lý Sơn Quan, có ta Âm Dương Thương hội phân hội, chúng ta cao tầng ở giữa đều có truyền tin pháp khí, chỉ cần cầm trong tay pháp khí, tại Âm Dương Thương hội trận pháp truyền tống phương viên bên trong, đều có thể thông qua truyền tống đại trận gắn bó, đem lấy được tin tức truyền ra ngoài, nhất thời nửa khắp không ảnh hưởng tới phong kinh, thương công tử không cần phải lo lắng." Bạch Chỉ xong quyền nắm chặt, điều chỉnh dòng suy nghĩ của mình. Nói như vậy trận pháp truyền tống có thể đến Ly Sơn Quan Âm Dương Thương Hội a?" Thương Duẫn hỏi. "Có thể là có thể, nhưng quá mức hung hiểm, Thương công tử, nếu là ngoại trừ cái gì sai lầm." Bạch Chỉ không dám tự tiện làm chủ. So với Minh Sơn đại kiếp, bây giờ cái này chiến tranh tính không được cái gì, huống chi chúng ta từ một nơi bí mật gần đó, tùy thời có thể dùng thoát đi, ta cũng không phải muốn đi chịu chết, còn không có tại Nguyên Thủy vực gặp được đại quy mô chiến tranh đâu, phải đi kiến thức một chút." Thương Duẫn Hỏa thành nói. "Vậy tốt, vậy liền đi Ly Sơn Quan." Hiển nhiên ở nơi đó âm dương thương hội, giờ phút này vậy có nguy nan. Chấp trưởng trận pháp truyền tống cương giả, vậy ngay đầu tiên dẫn ra pháp trận, trong lòng đúng thương dẫn Hảo cảm tăng gấp bội. Trận pháp truyền tống quang mang lưu chuyển, thương dẫn đám người cùng Bạch Chỉ không có vào hoa quang ở trong. Sau một lát, đám người xuất hiện tại một chỗ tương đối mở tối địa đường. Mặc dù đại điện môn hộ đóng chặt, nhưng Thương dẫn nương tựa theo cảm giác của mình, vẫn như cũ có thể nghe được ngoại giới tiếng la giết. So sánh phong kinh âm dương tương hội, ngựa xe như nước, bây giờ nơi này Thương Duẫn cảm giác được rất tiêu điều, toàn bộ âm dương thương hội nội bộ bên trong người phi thường ít. Bạch Chớp dự, cần ta làm những gì sao? Trong địa đường, lập tức có một nam tử trẻ tuổi đi lên phía trước, chắp tay hành lễ. "Đi, mang ta đến Thương hội chỗ cao." Thương dẫn đi ở phía trước. Bạch Chỉ nhìn hắn một cái vội vàng dẫn đường, nói, "Không cần, nơi này liền giao cho ta, ngươi làm tốt chính mình sự tình là được rồi." "Vâng." Nam tử trẻ tuổi kia vội vàng lùi ra, thần sắc cũng có chút khẩn trường, cuộc chiến tranh này không thể coi thường. Bạch Chỉ hiển nhiên đối với Ly Sơn Quan Âm Dương Thương hội cũng không lạ lắm, dọc theo thương hội nội bộ hành lang, mang theo mọi người đi tới đỉnh nhất tầng lầu. Nơi này là một chỗ phòng tối, không có cửa sổ. Nhưng lại có đại trận dẫn ra, khiến cho cái này mở tối gian phòng, lập tức trở nên sáng sủa, dưới chân mặt đất dần dần biến thành trong suốt, bày biện ra toàn bộ Ly Sơn Quan trụ thành chi hoàn cảnh, ở trên cao nhìn xuống, nhìn xuống hết thảy. Chương 538. Thương dẫn phí hết tâm tư, nghĩ hết trên người mình có thể cần dùng đến tài nguyên, cuối cùng nghĩ đến cái gì? Đây là cuối cùng một quặng cỏ cứu mạng. Nếu như cái này đều không được, vậy mình chỉ có thể dùng ngốc nhất kém cỏi biện pháp, tận khả năng giết chết cái này liền quan bên trong bị tử vực trưởng chiến thi. Lôi đỉnh khả năng phá nơi đầy chi cục. Thương dẫn nhìn về phía Đại Long, có hy vọng, chỉ là ta coi như dẫn ra miếng ngọc bên trong Dương Lôi đại trận, sợ là vậy không quá đủ, lực lượng quá mức ít đòi, cái này Ly Sơn quan nghiệp chướng nhiều lắm, bao nhiêu năm rồi, tăng tại dưới chân cái này một mảnh thổ địa, sợ là có hơn ngàn vạn nhân, to lớn như thế toán khí, nương tựa theo lực lượng của ta, khó mà tiêu mất. Đại Long coi là Thương dẫn là như vậy ý nghĩ, Người trợ lực là được, tuyệt đối không thể để nơi đây âm hành đại trận thành cục, nếu không hậu quả khó mà được. Thương Duẫn rất rõ ràng, một khi đại cục tạo hình, âm minh nhà quan, toàn bộ ly sơn đều muốn trở thành vô số người mai cốt chi địa. Người muốn làm gì? Đại Long Trăm Mối vẫn không có cách giải, dưới mắt không có gì ngoài tự mình dùng miếng ngọc dẫn ra đại trận, quanh mình cũng không có có thể mượn trợ lôi đình thiên địa chi cục. Chu Lân, Hạ Hân, Gia Luật huynh, Tô Tam, Hải Đường, tiểu Bạch các ngươi ở một bên áp trận, để phòng có sai lầm, Đại Long hộ ta. Thương dẫn lập tức hạ lệnh, ngu ngơ ca, ngươi dẫn ra khí huyết, tại cái này âm ế chi giới, hấp dẫn đại bộ phận tử thi chú ý, cẩn thận một chút. Tốt. Ngu ngơ bây giờ thân mang cựu lê giáp, khí chất đại biến, những ngày qua càng đem hình thiên thị cùng si view thị văn kinh dung hợp, khai sáng thuộc về mình văn kinh, van thuận. Nếu bàn về chiến lực, Chu Lân Sợ cũng không phải là đối thủ. Hắn một bước đạp không mà ra, phía sau xuất hiện khí huyết đại hải, dẫn tới rất nhiều tử thi hướng phía hắn chen chúc mà tới. Đại Long biến thành chiến giáp hình thái, bao vây lấy Thương dẫn thân thể, làm cho cùng nơi đây thiên địa dung hợp, để cho người ta căn bản là không có cách phát giác Mỗi người đều đang chờ mong Thương dẫn hắn rốt cuộc muốn vận dụng dạng gì thủ đoạn đến phá vỡ nơi đây chi cục. Thương Duẫn trực tiếp dẫn ra thiên thương thế giới, tiên lôi dẫn chính là đến gần vô hạn thần khí công phạt thủ đoạn, thậm chí tại Nguyên Thủy vực, rất nhiều thần khí cũng không sánh nổi nó công phạt chi uy. Nó mặc dù chỉ có một lần tính, nhưng thắng ở uy lực to lớn, mỗi một khối giá trị ngũ cân hạ phẩm thần ngọc. Hắn trực tiếp dùng 10 vạn cân thượng phẩm thần ngọc, mua sắm 200 vạn khối tiên lôi dẫn. Thương Tố vẫn đều có chút lần ra, nói: người đây là định dùng 200 vạn khối tiên lôi dẫn kết trận, dẫn ra lôi đỉnh công phạt nơi đây." "Không thể, dùng đại long lực lượng đến dẫn ra những này tiên lôi dẫn, kết hợp miếng ngọc bên trong đại trận, ta cũng không tin không có cách nào đem nơi này cho đánh vỡ." Thương dẫn dưới mắt không còn cách nào khác. Mạng lưới tiên lôi dẫn, bị lạng Yên không một tiếng động bố tại Âm Hế chi địa học tâm chỗ. Đại Long Minh Bạch thương dẫn ý đồ, hắn lực lượng thâm nhập đến những này tiên lôi dẫn bên trong, làm cho nối liền với nhau, mà còn dẫn ra miếng ngọc lực lượng, âm thầm xúc thế. Có ngu ngơ làm mồi nhử, những tử thi này nghe được hùng hậu khí huyết khí tức, cùng như bị điên, căn bản không có hoài nghi những cái kia dưới chân những cái kia tàn mát lệnh bài. Tiểu tử này điên rồi. Hình Thiên Hải Đường nhìn thấy tiên lôi dẫn, nhếch lên, cũng chỉ có hắn có thể nghĩ đến dùng biện pháp như vậy. Đó là vật gì? duy nhất một lần pháp khí. Chu Lân mí mắt cuồng loạn, hắn biết rõ loại pháp khí này mặc dù chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng có chút liền là uy lực to lớn. Thương Duẫn bố cục kết thúc về sau, vội vàng nói, ngu ngơ cả, đem bọn hắn đều dẫn tới âm hế chi địa trung tâm, người nhanh nhất thân pháp thoát đi. Mặc dù những tử thi này giữ lại khi còn sống ý thức, chiến lực, trí tuệ, nhưng vẫn là có một bộ phận điên cùng thôn phệ bản tính. Ngu ngơ dẫn ra tự thân khí huyết, một quyền đánh nổ một mảnh tử thi, làm sao số lượng quá nhiều, hắn hướng phía đại trận trung tâm thay đổi, vừa chiến vừa lui, còn giả bộ xuất lực có thua dáng vẻ. Thẳng đến hoàn thành thương dẫn cho nhiệm vụ, đem phần lớn chiến thi dẫn tới đại trận khu vực Hải Tâm, hắn phá không bố tập, mấy cái trong nháy mắt liền chạy rời kia âm ế chi địa. Thương dẫn đã sớm thối lui đến Viễn phương một chỗ cao lầu, mà bám vào ở trên người hắn đại long đã sớm không thấy, nó dẫn ra miếng ngọc lực lượng, cùng 200 vạn khối tiên lôi dẫn sinh ra cộng hưởng. Đất bằng bên trong, dương cực tiên lôi chuẩn bị dẫn ra, 200 vạn khối tiên lôi dẫn càng là kích xạ ra từng đạo quan mang, không có vào thiên cung, từ nơi sâu xa. Tại Ly Sơn quan một chỗ trên không, phương viên 800 dặm, thiên bị đâm mục đích quang mang nơi bao bọc, ngay sau đó Cuồn bạo lôi trụ chút xuống. Đầu tiên là ánh sáng, để phương viên mấy ngàn dặm đều hóa thành một mảnh trắng xóa, sau đó là tiếng sấm văng rền, cuồn cuộn vào chiều, lôi đỉnh ba động chi lực như đại dương mênh mông, tuôn hướng bốn phía. Bạch Chỉ rung động trong lòng, lấy nàng tu vi đều không thể nhìn thẳng trước mắt cái này kinh khủng lôi trụ, liền vội vàng xoay người. Hạo Đãng thiên lôi chính khí từ trên xuống dưới, đánh vào kia một mảnh âm u chi địa. Cái này khiến nút trong bóng tối tự vực cường giả sắc mặt đại biến, bọn hắn vạn vạn không nghi tới, có người có thể đất bằng bên trong, dẫn ra Cửu Thiên Lôi đỉnh chi lực, đến phá vỡ âm binh địa. Đường Lôi đỉnh quang mang tiêu tán, kia mảnh nghê chi địa xuất hiện một cái trăm trượng hố to, nguyên bản khác cấn bố cục ở khu vực này đại trận, sụp đổ. Lấy cái chết thi hoán khí sở ngưng tụ mà thành âm sát, cũng đều tại Thiên Lôi chính phía giới, quét sạch sành xanh, hồn bạo điện ly chi chi rung động, người bình thường căn bản không dám tới gần. Mai táng tại cái này một mảnh thổ địa bên trên, có không ít chiến thi thể thể đều bị hoành thành kiếp cho, càng quan trọng hơn là nơi đây đại trận bị hủy, coi như táng đến lại thâm, cũng khó có thể khởi tự hồi sinh. Tử vực nguyên bản sắp thành cục, lại bị thương dẫn cho ra một góc, thậm chí tử vực người đều không có minh bạch đây là có chuyện gì. Đi. Thương Duẫn không có chút dừng lại, hoàn thành đây hết thảy, quay người rời đi. Đánh, liền muốn đánh đến địch nhân trở tay không kịp. Không nghĩ tới, thật đúng là khởi tác dụng không nhỏ. Thương dẫn mừng rỡ trong lòng, hắn nguyên bản cũng chỉ là ôm thử một lần ý nghĩ mà thôi. Kia là tự nhiên, tiên lôi dẫn uy lực, đều so ra mà vượt nhất nguyệt thần khu cảnh chủ tu lôi hành thủ đoạn tu sĩ, một kích toàn lực, hai người trăm vạn nhất nguyệt thần khu cảnh kết trận liêu chết một kích, còn có dương cực tiên lôi trận làm dẫn hung dẫn, làm sao có thể không cường? Thông tố vẫn lúc trước vậy không nghĩ tới biện pháp như vậy, Thương dẫn cử động lần này quả thực để hắn vậy mở rộng tầm mắt. Bạch Chỉ rung động trong lòng, thật lâu không thể bình tĩnh, đây chính là đến từ thượng giới thiếu niên tiên kiêu thủ đoạn. Nàng đều không có quá rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng lại rất rõ ràng, chỉ cần phá vỡ một chỗ âm ế chi địa, tiếp xuống quan nội muốn gặp phải hung hiểm, liền có thể giảm xuống rất nhiều. Vừa rồi kia một đạo lôi trụ, truyền lại đưa ra tới Lôi Đình anh minh thanh âm, gây nên vô số người chú ý chuyện gì xảy ra, mau đi xem một chút. Ly Sơn quan bên trong, không thiếu tướng lĩnh phát ra mệnh lệnh. Để quanh mình tinh nhuệ như thế nào, điều tra tình huống, vừa rồi lôi trụ lực lượng, đều để toàn bộ chủ thành dung chuyển một chút. Bao quát quan ngoại tử vực đại quân, đinh thái nhức óc. Thanh âm này đối với rất nhiều tử thi có cực lớn chấn nhiếp, ánh mắt bên trong toát ra bản năng sợ hãi, dù sao loại kia lôi đỉnh chi huy, đối bọn hắn tiên tiên trên bản chất có cực lớn khắc chế. Chương 539. Trên đường đi, có không ít chiến thi thần sắc xuất hiện bản năng sợ hãi, bởi vì lôi đỉnh chính pháp khí tức ba ra, đối bọn hắn có bản năng áp chế. Những người này dù sao đều là chết đối lý, trong lòng có lớn lao vạn khí. Hình thiên Hải đường đột nhiên nói một câu chỉ là bị người hưu tâm lợi dụng coi như bọn hắn là chết đối lý hoan có đầu nợ có chủ đây cũng không phải là bọn hắn lạm sát kẻ vô tội lấy cớ chúng chi bọn hắn đã mất đi tự mình làm người nắm trong tay dưới loại cục diện này cần quyết đoán mà không quyết đoán phản thụ loạn thương dẫn Nghiêm mặt nói đây chính là mệnh một khi để bọn hắn thành xu thế chỉ làm cho nguyên thủy vực càng nhiều sinh linh mang đến càng lớn thai nạn ta chỉ là rất kỳ quái người tại sao lại như thế mưu cầu danh lợi thích chó mũi vào chuyện người khác nguyên thủy vực cùng ngườiơi không thân chẳng quen người nơi này chết thì chết Người đã phi nguyên thủy của người, bọn hắn lại không thể đủ cho đến ngươi cái gì lợi ích, Từ mình Sơn đại kiếp, lại đến cái này Ly Sơn chiến trường, xem ngươi là nhàn. Hình Thiên Hải Đường tự nhiên không biết thiên thương thế giới cơ chế có thể mang đến cho hắn chỗ tốt. Gặp chuyện bất bình thôi, nếu như Nguyên thủy vực là chủ động công phạt một phương, ta tuyệt đối sẽ không trợ giúp, ủng hộ chiến cuộc ngươi cũng nhìn được, những này tử vực nhiều năm bố cục, đã sớm mưu đồ làm loạn, giết chóc nổi lên bốn phía, nuốt vô tội sinh linh huyết đủ, điểm, đi ra ngoài luyện, nguyên bản là trải nghiệm chúng sinh trải qua hết thảy, có thể tận khả năng đứng tại kẻ yếu một phương mới có thể cho tự mình nên có lực luyện. Thương Duẫn dứt bỏ âm đức tệ, hành thiện tệ, nếu như không có những này, tự mình có thể hay không làm như vậy, đáp án là hội. Không thể nói âm đức tệ, hành thiện tệ đối với mình không có chút nào ảnh hưởng, chí ít sẽ để cho tự mình đối với mấy cái này chuyện thăm dự, trở nên càng tích cực. Ngay tại Thương dẫn bọn người chuẩn bị tiến về kế tiếp tâm hế chi địa thời điểm, đột nhiên quan bên trong trấn Thiên Vương phụ tinh nhuệ hướng phía bọn hắn vây kín mà tới. Bọn hắn đều là trấn Thiên Vương phủ thành bên trong tinh nhuệ binh mã. Các người là người phương nào? Vừa rồi phát sinh sự tình, nhưng có nhìn thấy Trấn Thiên Vương phủ tinh nhuệ hộ vệ chất vấn. Hạ Hân vốn là muốn xuất khẩu qua lớn, nhưng lại bị thương dẫn ngăn trở, Bạch Chỉ vội vàng nói, bọn hắn là ta Âm Dương Thương hội mời lính đánh thuê, vốn là muốn muốn tới tìm kiếm những cái kia tử thi nơi ở, kết quả là xuất hiện trên trời rơi xuống lôi đình, chúng ta thấy tình huống không đúng, liền tranh thủ thời gian rút lui, cái này không định cùng thương hội bên trong người tụ hợp. Bạch Chỉ trong tay xuất ra một đạo lệnh bài, kia là tượng trưng cho Âm Dương Thương hội cao tầng. Trấn Vương phủ tinh hộ vệ lúc này mới nhẹ đầu, sắc mặt hòa nói, tốt, các ngươi chú ý một chút. Quan bên trong bị rất nhiều tử vực làm loạn chi đồ lẫn bảo, làm phiền âm dương thương hội rất nhiều tinh nhuệ xuất một chút lực, đem những tử thi này thanh trừ. Dù sao bây giờ Chấn Thiên Vương Phụ tại loại cục diện này phía dưới, rất là gian nan, vậy sẽ không dễ dàng đắc tội quan bên trong thế lực, cho mình một ngạt. Rất nhanh, bọn hắn liền hướng phía Lôi đỉnh chiếu cô qua âm ế chi địa đi, cũng không có sinh ra hoài nghi. Thương công tử, cũng không phải là ta cố ý xóa bỏ ngươi công lao, Lý Ni người này tại Âm Dương Vương phủ có địa vị cực cao, ngươi tới có khúc mắc, việc này Chấn Thiên Vương phủ thượng hạ đều biết, cùng gần nhất Lý Diệu ngay tại Lý Sơn quan bên trong. Loại tình huống này, ta suy nghĩ nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, xin hãy tha lỗi." Bạch Chỉ ở một bên vì mình tự tác chủ trương, nói liên tục xin lỗi. "Không sao, chính hợp ý ta." Thương dẫn không thèm quan tâm, dù sao tại Nguyên Thủy vực chúa tể là Nguyên Tông, tự mình vậy không muốn từ đó thu hoạch được cái gì, công không công lao đối với hắn tới nói cũng không đáng kể. Hắn cũng không biết lý diệu ngay tại Chấn Thiên Vương phủ bên trong, xem ra chính mình nếu như xuất thủ, liền muốn chú ý cẩn thận một chút, một khi gây nên chú ý của nàng, ngược lại không tốt. "Tiểu tử ngươi thật đúng là đại công vô tư a, làm việc tốt không lưu danh a." Chu Lân Chua sốt nói, nếu là đổi thành mình, còn không phải để Trấn Thiên Vương phủ đem mình làm ra cho cùng bãi. Dù sao Trấn Thiên Vương phủ ngay tại Ly Sơn quan bên trong, bây giờ bọn hắn nhà mình hậu viện lửa cháy, chỉ là một cái Lý Ni đáng là gì, chỉ cần có thể giúp bọn hắn cấp tốc lắng lại quan nội dung chuyển, Lý Ni chẳng phải là cái gì. Bất quá lý diệu hoàn toàn chính xác rất làm cho người khác khó giải quyết, Thương dẫn nhìn về phía bậc chỉ, hỏi, bất quá có một chút ta rất khó hiểu, vì sao lý diệu không xuất thủ, lấy nàng thực lực trấn áp kia một chỗ âm ế chi địa, vấn đề không lớn. Thượng giới ở giữa, lẫn nhau có hiệp định Trừ phi lưỡng giới triệt để buộc phát đại chiến, bằng không mà nói, thượng giới người không thể nhúng tay hai vực ở giữa chiến tranh. Đây là tử giới cùng nguyên thủy giới ở giữa đánh cờ, giới cùng giới ở giữa, một khi buộc phát chiến tranh, kia nhất định là thường cân động cốt, đối với song phương đều sẽ có tổn thất thật lớn. Thế là liền sẽ dùng hạ giới tất cả vực hai chiến, chỉ ít tổn thất hội nhỏ rất nhiều, đây chính là lợi dụng địa bàn quản lý thế lực nhỏ đánh cờ đến tranh thủ đại lợi ích, có lẽ cuộc chiến tranh này chỉ là tử giới cùng nguyên thủy giới cao tầng một trận đánh cược mà thôi, cho nên mới có chiến tranh, nếu như lý do tham gia chỉ có hai kết quả, Một cái là hắn sẽ bị nguyên thủy giới xử phạt, đánh chết tại chỗ, một cái là nguyên thủy giới cùng tử giới lại chiến, toàn diện bộc phát." Bạch Chỉ nghiêm túc giải thích nói. "Thì ra là thế." Thương dẫn những mày, liền bực vị diện người, đều chỉ có thể là mặc người loay hoay quân cờ mà thôi, đáng thương thế nhân vô tội. Lần này ngươi hẳn là minh bạch, đương thân cư cao vị thời điểm, mỗi tiếng nói cử động, mọi cử động muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm, bằng không, sợ là sẽ phải gây nên càng lớn nhân quả." Thương tố vẫn tại thức hải nhắc nhở nói. "Việc này, ta không hi vọng có những người khác biết, hiểu chưa?" Thương Duẫn nhìn xem Bạch Chỉ, nói, coi như ngày sau, ngươi cũng không thể cùng ai nói, việc này là ta làm. Vâng. Bạch Chỉ cũng không biết, Thương dẫn vì sao không muốn để cho người khác biết được. Một đoàn người chạy tới hạ cái âm ế chi địa đi. Trấn Thiên Vương phủ nguyên bản đối diện những địa phương này thúc thủ vô sách, nếu là tại không có ngoại hoàn tình huống dưới, bọn hắn còn có thể toàn lực trấn áp, thế nhưng là bây giờ quan ngoại đại chiến không ngừng, tử vực rất nhiều đỉnh tiêm, cao thủ đồng thời công thành, để Trấn Thiên Vương phủ căn bản không dám có bất kỳ lời biếng, Nguyên tông cứu binh thời gian ngắn vậy không có khả năng đối tới. Bọn hắn chỉ có thể đem trọng tâm đặt ở quan ngoại ngăn địch, mà quan nội những tử thi này phân tán ra đến, đúng dân chúng vô tội ra tay, gây ra hối loạn, theo bọn hắn nghĩ, khả năng cũng chỉ là thay đổi lực chú ý mà thôi. Cho nên quan nội Trấn Thiên Vương phủ tinh nhuệ đều là tứ tán ra, đúng những cái kia tử thi tiến hành truy kích, đối với tử vực tới nói, kém chút liền thành công. Thế nhưng lại bị Thương dẫn Hủy Hoại chỉ trong chốc lát, một cái âm binh táng địa bị hủy, âm cục liền không cách nào trong khoảng thời gian ngắn thành đại thế quét sạch. Là ai làm? Chấn Vương phủ Mộ Tôn lão tổ từ trên trời giáng xuống. Nhìn trước mắt bị lôi bạo điện ly sở tràn ngập không gian, ánh mắt bên trong rất là kinh hỉ. Hẳn không có nhân có thể làm được, có lẽ là trời xanh cũng đang giúp chúng ta, rất có thể là tự nhiên lôi bạo. Không có khả năng, như thế nồng đậm dương khí, mà còn có cực kỳ cường đại tiếp dẫn lực lượng ba động, còn có đại trận khí tức lưu lại, xuất thủ người, rất có thể là nguyên tông bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Vậy hắn vì sao không hiện thân? Chấn Thiên Vương phụ cao tầng, nghị luận ẩn ý bất kể như thế nào, là giúp chúng ta, mọi người tăng thêm tốc độ, tiêu diệt trong thành những cái kia tử thi mà còn muốn đem những tử vực đó nhân cho ngóc ra. Đúng, mau đem việc này hồi báo bên triền thánh. Chương 540. Lý Diệu tại trấn Thiên Vương phủ bên trong, nguyên bản ngay tại là những này âm binh táng địa mà phát sở, chưa từng nghĩ lại có nhân âm thẩm ra tay tương trợ, phá mất tử vực bố cục, không khỏi trong lòng thở dài một hơi. Nguyên bản hắn dự định để trấn Thiên Vương Phụ không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn hủy đi trong đó một khối táng địa, như thế quan ngoại mới có thể an tâm ngăn địch. Chưa từng nghĩ bây giờ vậy mà trên trời rơi xuống lôi trụ, đánh nát trong đó một khối âm binh tán địa. Chỉ là để hắn khó hiểu chính là đến cùng là ai. Bởi vì hết thảy tới quá đột ngột, lực chú ý của nàng vẫn luôn đặt ở quan ngoại tử vực tinh nhuệ công phạt bên trên. Hắn cũng cảm thấy, việc này cũng không phải gì đó tự nhiên lôi bạo, hẳn là có nhân xuất thủ để cho người ta lập tức chá rõ. Ta nói ngươi tiểu tử cũng không cần lại tiếp tục xen vào việc của người khác, lý diệu thế, nhưng là tại Ly Sơn quan bên trong, bây giờ trong thành hỗn loạn tương bừng, đến lúc đó hắn dùng một chút thủ đoạn, liền sợ hại đường vậy bảo hộ không được ngươi. Chu Lân cẩn thận từng ly từng tí, cảm thấy thương dẫn nếu như tiếp tục ở lại đối với mình khá bất lợi. Có thể cho Ly Sơn quan phá mất tử vực trong đó một chỗ đại trận bố cục, đây đã là khó được. Hình thiên hải đường chỉ là thản nhiên nhìn Chu Lân một chút, không nói gì. Thương dẫn nhìn xem bên đường, thông qua cảm giác của mình, không ít người trốn ở trong thành phòng ốc bên trong, run lấy bẫy. Nương, ta thật là sợ. Không sợ, không sợ, những quái vật kia nhất định sẽ bị đánh chạy. Thế nhưng là cha đã bị ăn sạch. Ngươi đừng khóc, nhịn xuống, bằng không, chúng ta đều phải chết. Ngươi có còn hay không là cái nam nhân, trốn ở gian phòng bên trong, chơ mắt nhìn xem con của người bị nuốt sống Ngươi ở chỗ này nói ta hữu dụng sao? Cùng lắm thì cùng chết, đem cửa mở ra. Ngươi đi rồi, muốn chết không muốn mang ta lên, muốn chết ngươi tự mình ra ngoài. Mọi người đừng hốt hoảng vương phủ thực lực bất phàm, nhất định có thể bảo trụ chúng ta bình an, bây giờ đã có trong phủ chiến sĩ tinh nhuệ, ở trong thành săn giết những cái kia thi quái. Lão sư, trong học đường hộ vệ a túc đầu mục hết rồi. Vì cái gì những người này khi còn sống sẽ bị nhân hại chết, đến cùng là ai làm? Những cái kia thi quái nói là sự thật sao? Bọn chúng là bị hạ chết. Bọn hắn đây là tại trả thù chúng ta a. Thiên gia vận hộ, đủ loại tình huống đều ở cảm giác của mình ở trong. Đại bộ phận sinh hoạt ở nơi này người bình thường, dù là có tu luyện, thực lực cảnh giới tối đa cũng tại thiên thân cảnh, đối mặt loại cấp bậc này chiến tranh, không có quá lớn năng lực chống cự. Biết Lý Diệu tại trấn Thiên Vương phủ, thương dẫn trong lòng thật có như vậy một máy mắt, không muốn quản. Thế nhưng là chắc hẳn Lý Diệu hẳn là tại trấn Thiên Vương phủ bên trong, ngồi xem tự mình mạch này chiến tranh, có thể bị liên lụy lại là quan bên trong đại bộ phận vô tội sinh linh. Rất nhiều phân tán đến quan bên trong tử thi, tùy ý rất khó. Trấn Thiên Vương phủ phần lớn tinh nhuệ điều động đến trên chiến trường, trong thành tinh nhuệ thủ vệ, số lượng có thể nghĩ, đối mặt đại lượng từ âm binh táng địa ở trong tuân gia tử thi, bọn hắn căn bản là không có cách toàn bộ bận tâm. Mặc kệ nơi này là Trấn Thiên Vương phủ một mạch vậy tốt, vẫn là thiên Mệnh Tông một mạch, liền xem như con dân của bọn hắn, ta vậy sẽ không bởi vì tư thủ, liền coi thường những người này bị tàn sát. Trong thành lao hố, sao mà vô tội? Thương dẫn nhìn Chu Lân một chút, dù sao ngươi thích xen vào chuyện của người khác ngươi liền bỏ đi, đến lúc đó Trấn Thiên Vương phủ phát hiện, ta sợ là ngươi tốt bụng không có hảo báo. Chu Lân hùng hùng hổ hổ, biết vậy khuyên không được Thương dẫn. Bất quá vì để tránh cho bộc lộ, Thương dẫn lần này không có để ngu ngơ làm mũi nhử, bởi vì như vậy động tính quá lớn. Hắn y dạng hóa hồ lô, dùng phương pháp giống nhau, để ngu ngơ dùng tự thân khí huyết ngưng luyện ra một đạo hóa thân, hấp dẫn lực chú ý sau đó, lại là một đạo kinh khủng lôi trụ từ trên trời giáng xuống. Một chỗ âm binh táng địa bị xé nát, lưỡng địa bố cục bị vỡ vụt, nút trong bóng tối tự vực đỉnh tiềm tồn tại, giận tím đến cùng là ai thủ đoạn, các ngươi tiếp xuống tiếp cận cái khắc âm binh tám địa, mặc kệ xảy ra tình huống gì đều không cần xuất hiện. Ta muốn biết là ai, mà còn muốn ngay đầu tiên, đem nó xóa bỏ. Vâng. Tại Ly Sơn Quan bên trong, 7 chỗ âm binh táng địa bị hủy diệt hai nơi, tiếp xuống muốn hình thành âm hành đại cục liền cực kỳ gian nan, chí ít không cách nào trong đoạn thời gian hoàn thành. Những cái kia dấu ở Ly Sơn Quan tử vực đỉnh tiêm tinh huyệt, nhau nhau tứ tán ra, ẩn nấp tại cái khắp 5 nơi âm binh táng địa. Nguyên bản Ly Sơn Quan trấn Tiên Vương phủ thủ vệ tinh huyệt, loạn trong giặc ngoài. Trong phủ những cái kia đỉnh thánh cảnh lão tổ cũng biết, đây là tử vực bố cục, trong lòng như có lửa đốt, thế nhưng là âm binh táng địa hai nơi bị hủy để bọn hắn khí thế đại trấn, toàn thân tâm đầu nhập cùng tử vực đối kháng ở trong. Lý Diệu vì tránh nghi nghi, vẫn luôn tại Chấn Tiên Vương trong phủ. Liên tục hai nơi âm binh táng địa bị hủy, để hắn cũng tới hương thú, đứng lên nói, ta muốn đi xem, đến cùng là ai trong bóng tối giúp chúng ta dẫn ra trấn Tiên Vương phủ đại trận. Vâng. Trong phủ tộc lao trước tiên hưởng. Chấn Tiên Vương phủ tại Lý Sơn quan bố cục nhiều năm, muốn xem đến còn dư lại năm nơi âm binh táng địa bố cục, dễ như trở bàn tay. Lý Diệu có chút hăng hái, tại Chấn Tiên Vương phủ chính đường, nhìn xem năm nơi màn sáng sợ bại biến ra tới hình tượng. Kiên nhận chờ đợi, hắn khẽ cười nói, đối phương có phải hay không biết, ta tại Chấn Thiên Vương phủ bên trong, muốn dùng loại phương thức này hấp dẫn lực chú ý của ta, đạt được ta trọng dụ. Bên trên thánh tại ta Trấn Thiên Vương phủ tin tức, hoàn toàn chính xác mọi người đều biết, có thể có chức nhân, muốn ngay tại lúc này lập xuống đại công, hy vọng có thể đạt được nguyên thủy xiển giáo danh ngạch, không phải là không được, cũng coi như đối phương cơ linh, rất hiểu ngay tại lúc này, bắt lấy cơ hội tốt, vì chính mình mưu cầu một đầu con đường tương lai. Trấn Thiên Vương phủ lão gia chủ ở một bên, dù sao lý do không có khả năng đem giúp bọn hắn xử lý trong vương phủ vụn vặt sự vụ. Đồng thời Chấn Thiên Vương phủ cũng là cuối cùng bọn hắn muốn tử thủ địa phương, tuyệt đối không cho sơ thất. Lý Ni nhưng là lại nhiều lần làm việc không đắc lực, để Lý Diệu đều rất không chào đón hắn. Có thể nói, Lý Ni bây giờ không có gì cả. Nửa ngày sau, Lý Diệu nhìn thấy có nhân tới gần trong đó một chỗ âm binh tang địa, nhìn kỹ đúng là Thương dẫn bọn người, sắc mặt nàng trở nên dị thường khó coi. Gặp vậy mà dùng hình thiên thị khí huyết hóa thân, hấp dẫn những cái kia tử thi chú ý, sau đó bày ra vô số tiên lôi dẫn, dùng đại long thủ đoạn, kết trận dựng ra. Lôi trụ tự cửu thiên chi thượng, chút xuống. Lôi quang xé nát trời cao, không có sai biệt, lại vì đi một chỗ âm binh tang địa. Thế nào lại là hắn? Lý Diệu cắn răng nói, kẻ này chẳng lẽ là Thương dẫn? Trấn Thiên Vương phủ lão gia chủ gặp Lý Diệu thần sắc như vậy, đã là đoán ra một thứ đại khái. Vâng. Lý Diệu rất là khó hiểu, dùng hắn cùng Trấn Thiên Vương phủ trở mặt, gặp Ly Sơn Quan gặp nạ, hẳn là ở bên quan sát mới đúng, tại sao lại xuất thủ? Như thế lượng rất lớn phẩm chất cao tiên lôi dẫn, giá trị không ổn phí, sợ là đều muốn gần ngàn vạn tượng phẩm thần ngọc. Thương Duẫn loại này phá cục thủ đoạn rất là tài đại khí hô. Dù sao có thương tộc bối cảnh, muốn làm đến một bước này cũng không tính khó. Thế nhưng là hắn tại sao phải làm như vậy? Lý Diệu từ đầu đến cuối đều không nghĩ ra. Ta nhìn hắn lựa chọn mấy chỗ âm binh tang địa, đều là khoảng cách Âm Dương Thương hội gần nhất, có thể là thụ Âm Dương Thương hội nhờ đến đây tương trợ. Lão gia chủ cũng không nghĩ ra một cái phù hợp logic lý do, hắn biết Lý Diệu đúng thương dẫn dư chỗ chi cho thông khoái, nhìn một chút ánh mắt của nàng, phải chăng phải thừa dịp cơ hội này, đem bọn hắn lưu tại Ly Sơn, Sơn Quan. nhưng có một chút cùng Chấn Thiên Vương phủ không có bất kỳ quan hệ nào ám sát tổ chức. Lý Diệu đôi mắt khẽ hiếp một cái, hỏi. chương 541, lao ra chủ mặc dù thực lực kém xa tít tắp Lý Diệu. Nhưng nhiều năm trước tới nay, chấp trưởng Trấn Thiên Vương phủ nhãn lực sức lực vẫn phải có. Đối với Lý Diệu xử sự là người, tính tình nắm rất có chừng mực, biết trong lòng đối phương suy nghĩ cái gì. Có một số việc cần tự mình chủ động nhắc tới, chưa từng chào đón Lý Nhi trong chuyện này, hắn liền trực tiếp xuống lên, biết Lý Diệu nhu cầu. Có, tổ chức này nói đến cùng thứ giới không nhỏ liên quan, khi tiến vào Lý Sơn quan thời điểm, chúng ta từng có nghị Bọn hắn muốn dùng nơi này làm căn cứ địa liền không thể tại chiến tranh thời điểm tương trợ nguyên thủy vực địch nhân đối với chúng ta tiến hành đại quy mô ám sát thậm chí muốn hiệp trợ chúng ta ám sát địch nhân chỉ là phải hao phí không nhỏ phí tổn lạo ra chủ êm hay nói thứ giới A những này không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật bọn hắn cũng chỉ có thể đủ bực này ký sinh phương thức đến thu nạp tân sinh huyết dịch thời khắc mấu chốt còn có thể phái được công dụng đi thôi để bọn hắn nhất thiết phải đem thương dẫn trầm giết không thiết bất cứ giá nào Lý Diệu đã từ Trấn thiên Vương phủ đại trận nhìn thấy thương dẫn tựa hồ đã bị từ vực nhân để mắt tới Nói, nhớ kỹ, dùng không quan hệ trấn thiên vương phụ người, để bọn hắn xuất thủ, Thương dẫn bên người tùy hành người, một cái mạng 1000 vạn thượng phẩm thần ngọc, Thương dẫn bản nhân 9000 vạn thượng phẩm thần ngọc. Vâng. Lao ra chủ gật đầu. Đối với bọn hắn tới nói, đã Thương dẫn đã để Ly Sơn quan thoát khỏi nguy cấp khốn cảnh. Giờ phút này chính là giết hắn thời cơ tốt nhất. Lý Diệu biết rõ Hình Thiên Hải đường chiến lược chi khủng bố, chuyến này Thương dẫn mang không ít người, nếu là tử vực thánh cảnh xuất thủ, lại thêm thứ giới nhân mã, thành công sát suất rất lớn. Hình Thiên Hải đường một người mạnh hơn Dưới cái nhìn của nàng cũng vô pháp bảo vệ nhiều người như vậy, coi như chém giết không được thương dẫn, giết một giết người bên cạnh, áp chế một chút hắn nhuệ khí vậy tốt. Lần này, tại Ly Sơn Quan, nút trong bóng tối tử vực tổng chỉ huy có được địa vị cực cao, tên là Ti Trùng. Hắn quanh năm tại Ly Sơn Quan bên trong, đối với nơi này hết thảy rất là hiểu do. Sẽ xuất hiện loại này ngoài ý muốn, để hắn cảm thấy rất khiếp sợ, nhiều năm bố cục, hắn liền chưa từng có phát hiện qua, tại Ly Sơn Quan bên trong có nhân vật này. Căn cứ kế hoạch của hắn, nguyên bản tại ngày thứ 2 trong ngoài hợp kích, cường thế phá quan. Tại Nguyên Tông đại đội binh mã chạy đến gấp rút tiếp viện trước đó, có thể đem toàn bộ Ly Sơn Quan Sinh linh toàn bộ giết không còn một ngống. Coi như không cách nào tiếp tục thâm nhập sâu công phạt, đối với tử vực tới nói, cũng là huyết kiếm. Nhưng mà, không hiểu thấu nhân giết vào, chỉ để đem hắn kế hoạch xáo trộn. Một thánh cảnh lão tổ cấp bậc nhân vật, trong nháy mắt trở lại bên cạnh hắn, đem thương dẫn làm hết thảy hiện ra tại trước mặt. Lại có nhân dùng phương pháp như vậy, mấy trăm vạn cái đến gần vô hạn thần khí cấp tiên lôi dẫn khác. Ti trùng sắc mặt dị thường âm trầm, hắn có thể cảm giác được, kia lôi chủ khí tức không giống như là thượng giới nhân vật nhúng tay. Nguyên bản lực lượng kỳ thật cũng không phải là đặc biệt mạnh, chỉ là bởi vì kết hợp lại, bảy trận mà hình thành tường độ. Trong không khí những lực lượng kia bản chất là không lừa động nhân. Âm binh táng địa hắn bố cục nhiều năm, nhưng vì không làm cho người khác hoài nghi, hắn cũng không dám làm quá nhiều đại trận phòng hộ, đều là giấu ở lòng đất. Hạch tâm liền là những cái kia táng ở chỗ này chết oan nhân, chỉ cần gọi thi phép tất nhất câu động, những cái kia trước khi chết trong lòng tràn ngập oán hận khí tức người, liền sẽ khởi tử hồi sinh, đối với huyết nục hết sức mãnh cảm, dùng chiến thi hình thái còn sống sót, dần dần lớn mạnh tự thân, điều kiện tiên quyết là những người này trước khi chết muốn bị gieo xuống tử linh hồn phụ, hoàn thành sinh mệnh hình thái chuyển hóa, mới có cơ hội giữ lại khi còn sống ý thức, chiến lực, làm cho quanh năm nhận âm binh tán địa lực lượng tập bổ. Tiên lôi dẫn loại pháp khí này, đơn nhất tối động, đều có thể trọng thương thần khu cảnh tổ tại, chớ nói chi là nó có thể kết trận bố cục, làm cho lực lượng nối liền với nhau, để tiếp dẫn mà đến lôi đình uy lực liên tục tăng lên. Không chỉ là tiên lôi dẫn bản thân uy lực, tại kết trận dẫn ra cựu thiên tri thượng lôi đỉnh cũng sẽ mang theo bộ phận tự nhiên sức mạnh xâm xét. Không thể để hắn lại như vậy tiếp tục nữa, bằng không mà nói, chúng ta nhiều năm trước tới nay bố cục liền muốn triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát. Kia một tôn tử vực lao tổ ánh mắt bên trong tức giận ngập trời. "Tốt, đem toàn bộ Ly Sơn Quan tất cả tử sĩ toàn bộ đều triệu tập lại, bằng nhanh nhất tốc độ, thời gian ngắn nhất, đem bọn hắn toàn bộ chém giết, các người thất quỷ thánh áp trợ." Ti trùng trong lòng giận không kèm được, hắn muốn toạ trấn nguyên địa, đúng tử vực cái khác tinh nhuệ tiến hành chỉ huy, không phải hắn đều muốn tự thân lên trận. "Vâng." Thất quỷ thánh chi nhất lao tổ lĩnh mệnh rời đi. Lúc này, Ti trùng bên cạnh có một người thấp giọng nói, Lý Nhi đã đáp ứng tới gặp. "Được." Ti trùng hai mắt tỏa sáng, Hiện tại Lý Sơn quan khổ tâm kinh doanh nhiều năm, Chấn Thiên Vương phủ bên trong đều có thai mắt của hắn. Lý Ni sự tình lúc trước sớm đã huyên náo số sao, trên người hắn tất cả tích xúc tức thì bị cướp bóc không còn, uy vọng tổn hao nhiều. Nguyên bản trông cậy vào ôm Lý Diệu đùi, nhưng lại bởi vì lại nhiều lần hành sự bất lực, Lý Diệu đối với hắn vậy hờ hững, lại thêm Lý Ni làm người tính cách quá mức cường thế, ngày bình thường tại Trấn Thiên Vương trong phủ vậy không ít đắc tội với người. Tự nhiên cũng liền nhận rất nhiều xa lánh, chà phúng. Lý Diệu đến Chấn Vương phủ về sau, đối nàng sun xoè người, có khớ người. Vậy như vậy liền lộ ra Lý Ni rất là đa dư, lại thêm hắn bây giờ vậy không có cái khác vốn liếng cùng trong phủ lao tổ khiêu chiến, liền bị cấp tốc biên duyên hóa. Mấy ngày nay Lý Ni trong lòng biệt khuất không thôi, lúc này tử vực lại đưa tới cảnh ô lưu, nguyện ý đem nó phụng làm khách quý, đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn làm nội ứng. Lý Diệu vốn là hắn cây cỏ cứu mạng, bây giờ liền cuối cùng này hy vọng đều đã mất đi, có lao ra chủ ân cần chăm sóc, tự nhiên là so với hắn phải tốt hơn nhiều. Có thể nghĩ, Lý Ni tâm tình như thế nào? Tử vực mở ra hết sức phong phú điều kiện, hơn nữa có thể từng vâng đem nó đưa vào tử giới để hắn có không đồng dạng nhân sinh. Trận này đánh cờ, chỉ cần tử vực có thể thắng giai đoạn tính thắng lợi, đối với tử giới những cái kia cao tầng tới nói, cũng liền đầy đủ. Lý Ni trải qua dãy rủa, cuối cùng làm ra quyết định, bởi vì hắn đã không có gì cả. Tử vực hoan nên ngươi, Lý huynh. Ti trùng tiếu dung sáng lạ. Nguyên lai là ngươi, xem ra những năm này ngươi chui vào Chấn Thiên Vương phủ, đã làm 10 phần chuẩn bị. Hiển nhiên Lý Ni đối với Ti trùng cũng không lạ lắm, mà còn rất quen thuộc. Ha, ha không có niềm tin tuyệt đối, chúng ta làm sao có thể khởi sướng cuộc chiến tranh này đâu? Ti Trùng vô vỗ bả vai của hắn, sau đó lấy ra một viên không gian pháp khí, nói: "Đây là chúng ta tự vừa sơ bộ thành ý, đằng sau liền muốn xem Lý huynh biểu hiện. Các người muốn ta như thế nào biểu hiện?" Lý Ni biết, lại tới đây, tự mình liền không có đường rút lui. Ngay trước mặt Ti Trùng, hắn mở ra không gian pháp khí, đồ vật bên trong có giá trị không nhỏ, thậm chí vượt qua lúc trước tự mình nắm giữ hết thảy. Người tại Trấn Thiên Vương Phụ thân cư cao vị, Lý sơn quan tưởng thành kiên cố như vậy, cùng mỗi một đoạn tưởng thành pháp trận bố cục nối liền cùng một nhịp chỉ cần ngươi có thể mang theo chúng ta nhân, từ nội bộ xé nát thủ hộ đại trận." Như vậy nhiệm vụ của ngươi liền hoàn thành, đến lúc đó có thể tiến về tử vực tránh một chút, phá quan chuyện sau đó cũng không liên can tới ngươi." Ti trùng nghiêm mà nói. Lý Ni suy nghĩ một lát, lúc này mới nói: "Được, vì để cho ngươi an tâm, chúng ta cùng nhau phát hạ huyết thể." Ti trùng đề nghị. Lý Ni nguyên bản trong lòng liền có lo lắng, sợ mình không có giá trị lợi dụng về sau, tại tử vực tình cảnh sẽ rất xấu hổ. "Có thể thực hiện." Lý Ni biết Ti trùng hiểu do tự mình, phát hạ huyết thể chỉ là muốn để cho mình an tâm, đồng thời hắn cũng không muốn phá vỡ Ly Sơn quan thành phòng xuất hiện cái gì được dễ. Hai người đồng thời dẫn xuất tự mình trong lòng tinh huyết, dùng cổ pháp hướng lên trời phát hạ huyết thể. Phương thức như vậy, để lẫn nhau đều ăn thuốc cẩn thần. Chương 542. "Tốt, Lý huynh giúp ta lớn như thế bận điệu, đến lúc đó tại tử giới chúng ta cùng một chỗ cùng hưởng tất cả." Ti Trùng vô vô bờ vai của hắn, tiểu dung sáng lạ, cái khác binh sĩ, âm thẩm phụ tá Lý huynh phá vỡ ly sơn quan thành phòng, nghe theo hắn hiệu lệnh. "Vâng." Lúc trong bóng tối tử vực tinh huệ, đi theo Lý Nhi rời đi. Những này cái gọi là tử vực tinh huyệt, đều mặc trấn tiên vương phủ hộ vệ giáp trụ, căn bản là không có cách phân biệt. Thương Duẫn bọn người hủy đi nơi thứ ba âm binh táng địa về sau, Đại Long nghiêm mặt nói, chúng ta không thể lại tiếp tục tiếp tục như vậy. Thế nào? Thương dẫn lông mày nhíu lại, ta cảm thấy đã có nhân để mắt tới chúng ta, nếu là tiếp tục, rất có thể trong hội đối phương mai phục. Đại Long cảm giác phi thường nhạy cảm, mặc dù nó còn không có từ chân chính trên ý nghĩa đột phá thánh cảnh, nhưng nó cùng thiên địa lực lượng dung hợp, dù là người quanh mình thực lực cảnh giới cao hơn nó, nhưng cũng vô pháp hoàn toàn che lại cảm giác của nó. Hoàn toàn chính xác có một chút nhân. Hình Thiên Hải Đường ở một bên nói, bây giờ trong thành hỗn loạn tương mừng, khắp nơi đều có nhân, bị thấy là không thể tránh được, có hải đường áp trận, không, có việc gì? Thương dẫn không dám tùy tiện dẫn ra âm nước điện đại trận, coi như chiến tri chi trận, pháp tri trận, vận chi trận bây giờ đều không cần tiêu hao âm nước đệ, nhưng đối tự thân ra chỉ là có thời gian hạn định. Bây giờ nhục thân của mình tiếp nhận là có cực hạn, không có khả năng vô hạn ra chỉ bản thân. Phải cẩn thận, người hưu Tâm đã để mắt tới người, liên tục hủy đi ba khu âm binh tang địa, tử vực vậy tốt, trấn thiên vương phụ vậy tốt, bọn hắn đều không phải mù loà. Thương Tô vẫn rất rõ ràng Thương Duẫn suy nghĩ trong lòng, coi như để mắt tới lại như thế nào? Hiện tại trong thành vẫn như cũ có rất nhiều tử thi hoành hành, Trấn Thiên Vương phủ thủ vệ bất lợi, khắp nơi đều có lương thiện bách tính bị giết. Chỉ có ta đem tất cả âm binh táng địa toàn bộ hủy đi, Trấn Thiên Vương phủ truy sát những cái kia tử thi mới có ý nghĩa, bằng không, bọn hắn liên tục không ngừng từ táng địa bên trong leo ra, mỗi phút mỗi giây, lớn như vậy ly sơn quan đều có nhỏ yếu tại mất mạng, liền xem lúc này, Lý Diệu sẽ làm ra cái gì quyết định." Thương Duẫn trầm nghĩ, "Ngươi cảm thấy hắn sẽ làm ra dạng gì quyết đoán?" Thương Tô vẫn bình nói. "Hai loại khả năng, một cái buông xuống cá nhân thành kiến, để Trấn Vương phủ hộ vệ an toàn của ta, để cho ta bằng nhanh nhất hạn độ vỡ nát những này âm binh tang điện. Một cái là giả vờ không biết, thậm chí có khả năng điều động một chút phe thứ ba thế lực tới giết ta. Thương dẫn đã phỏng đoán đến có khả năng phát sinh sự tình. Ngươi cảm thấy loại nào càng có khả năng? Thương tố vẫn nhìn xem hắn. Cái sau. Thương dẫn cảm thấy lý diệu người kia lòng dạ hay hỏi, nếu là có buông xuống thành kiến lòng dạ, cũng không trở thành lại nhiều lần đến tìm phiền toái với mình. Vậy ngươi còn ở nơi này ở lại. Thương tố vẫn khí cười. Thương Duẫn tiến vào âm đức điện, nguyên bản tự mình âm đức tệ có 261 vạn 6000. Bây giờ âm Đức tệ nhưng là tăng vọt đến 861 vạn 6.600 vạn âm Đức tệ vậy không tính một số lượng nhỏ. Hành hànhệ tệ càng là từ 1,055 vạn tăng tới 1.655 vạn cả hai song song tăng 600 vạn trong lòng đắc ý nhất định ta muốn bao nhiêu góc nhà ệ tệ âm Đức tệ tận khả năng mạnh lên về sau mới có thể bảo hộ ngườiơ A Thương dẫn cười nói nói hiệu nói vượng ta còn cần ngươi bảo hộ A thương tố vẫn ngoài miệng không thừa nhận nhưng thương dẫn tình ý Hán tâm lĩnh nữ nhân đều cần được bảo hộ chúng ta bây giờ thế nhưng là 8 lạng nữa cân Ngươi cũng không có mạnh hơn ta bao nhiêu." Thương dẫn mặt dạn mày rậm. Thương Tố vẫn không thể không thừa nhận, đây là một sự thật, dù sao mình bây giờ muốn khôi phục thực lực còn muốn dựa vào Thương dẫn, ngươi trước chú ý tốt chính mình đi." Thương dẫn mang theo đám người, tiếp tục hướng phía chỗ tiếp theo Âm Bình Táng địa tiến đến. Âm Dương Thương Hội tình huống bây giờ như thế nào? Hắn nhìn về phía Bạch Chỉ, biết trên người nàng có thủ đoạn có thể trong thời gian cực ngắn, cùng Âm Dương Thương Hội cái khác cao tầng lẫn nhau truyền lại tình báo. Kia mấy chỗ sản nghiệp trở thành điểm liên lạc, để không ít biết tình huống người đều tụ tập mà tới. Căn cứ công tử ý nghĩ, Những cái kia không có quá đại chiến lược người, chúng ta để bọn hắn trước tiến vào thương hội bên trong tị nạ, mà có nhất định chiến lược người, nghe theo ta Âm Dương Thương hội điều hành, liên thủ đối kháng những cái kia tử thi, hoàn toàn chính xác để chúng ta tăng thêm không ít chiến lực. Bạch Chỉ giờ phút này đúng thương dẫn chỉ có kính nghệ. Âm Dương Thương hội làm như vậy về sau, danh vọng tại Chấn Thiên Vương phủ thật sự tăng lên, không ít người nghe tiếng mà tới. Vậy các ngươi càng phải chú ý cẩn thận, không khỏi có ít người đục nước béo cỏ, tuyệt đối không thể chạy không thương hội, cần phải có cao thủ tọa trấn, nhất thiết phải cam đoan những cái kia tay không tấc sắt bách tính sinh mệnh an nguy. Thương dẫnố cảm nói Bạch chỉ cảm thấy thương dẫn rất không giống những này không có sức chiến đấu gì lê dân máy tính kỳ thật tại Trấn Thiên Vương phụ trong mắt kỳ thật chết cũng liền chết rồi thậm chí tại rất đa nguyên thủy vực cao tầng trong mắt bọn hắn căn bản không trọng yếu càng là đến cao tầng đối với sinh mệnh coi thường đối với bọn hắn tới nói vẹn vẹn chỉ là một con số mà thôi mỗi một năm địa bàn quản lý con dân số lượng nhiều 100 triệu ít mấy ngàn vạn khác nhau cũng không phải là đặc biệt lớn chỉ cần đại phương hướng chưa từng xuất hiện sai lầm từ một số người tính không được cái gì Có rất ít người sẽ đem những người này tính mệnh để ở trong lòng. Minh Bạch. Bạch Chỉ cảm giác, tựa hồ Thương Duẫn càng giống là âm dương thương hội người đứng đầu người, cũng khó trách trời sinh tính tiêu ngạo Bạch cập đối với hắn hội như vậy để bụng. Thậm chí đều không muốn âm dương thương hội hạch tâm cao tầng vị trí, muốn đi vào thương tộc lịch luyện. Nguyên bản Bạch Chỉ tưởng rằng Bạch cập bị tình cảm choáng váng đầu góc, bị ma quỷ ám ảnh. Tại thời khắc này, hắn biết không phải là. Là bởi vì hắn cảm giác được mình cùng thương tộc huyết chính lệnh, để Bạch Chỉ chính mình cũng muốn tiến về thương tộc đi hảo hảo rèn luyện chính mình. Chung quy là tại Nguyên thị vực cả ngày đắm chìm trong cùng tất cả đại thương hội đánh cờ bên trong, đến mức tầm mắt của mình cũng bị cực hạn ở chỗ này. Cẩn thận. Thương Tố vẫn thinh âm, tại thương dẫn thức hải bên trong vang lên. Có người đến sao? Thương dẫn trong lòng đáp lại. Sắt Y dấu dến, hai nhóm nhân mã, người bị để mắt tới. Thương Tố vẫn bây giờ cảm giác rất là nhạy cảm, dù là Thương dẫn còn không có đột phá đến tiên thân cảnh, nhưng đạt được Hoắc Vô Thương, Thanh Long, đế tính lực lượng ra chỉ về sau tiên thương thế giới, không thể so sánh nổi. Thương dẫn dẫn ra đế tính lực lượng, cảm giác quanh mình vận chi trận thôi động, quả nhiên Hoàn toàn chính xác, có hai nhóm lực lượng nhìn mình chằm chằm, kẻ đến không tiện. Không thể giống như lúc trước, trước đem những người kia dẫn ra đi, nếu như tại chúng ta bố cục thời điểm, bọn hắn đột nhiên xuất thủ, căn bản không phòng được. Đại Long hóa thành chiến giáp, lực lượng cùng Thương Duẫn Huyết nục cộng hưởng, mức độ lớn nhất bảo hộ an toàn của hắn. Đến đều tới, trốn ở trong tối có ý nghĩa gì a? Thương Duẫn Thanh em rủ xuống đến bắt phương, hắn đứng lơ lửng trên không, khí định tự nhiên, nhìn về phía người bên cạnh, nói, mọi người tập hợp một chỗ, không muốn phân tán. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhanh liền có tự vực bên trong thất quỷ thánh từ âm thầm đi ra, trong lúc nhất thời âm khí phô thiên cái địa, quỷ khóc quỷ rào, tường tôn tử sĩ từ âm thầm đi tới, như ẩn như hiện, đem thương dẫn bọn người vây kín. Chương 543. Hạ Hân, Chu Lân, Tô Tam, ngu Ngơ bọn người sắc mặt ửng trạo. Những này tử sĩ trên thân phát tán ra khí tức, đều là thánh cảnh, mặc dù có hình thiên hải đương tại, nhưng đối mặt như thế số lượng tử sĩ, đối phương đều là ôn quyết tâm quyết tử. Loại tình huống này, ai cũng có khả năng bị mang đi. Tiểu quỷ, xem ngươi thủ đoạn xuất thân không giống như là trấn thiên vương phủ xuất thân. Vậy không thuộc về nguyên thủy vượt huyết mạch, ngươi cần gì phải quản cái này nhãn sự." Thất Quỷ Thánh Chi nhất nhìn xem Thương dẫn, hắn nhiều năm trước tới nay tích lũy kinh nghiệm, cảm thấy hình thiên hải đường không đơn giản, luôn cảm thấy thâm bất khả trắc. "Bằng không, dùng Thương dẫn tu vi, chỗ nào có thể phát hiện bọn hắn tồn tại? Các ngươi hiện tại lui ra, đình chỉ âm địa bố cục, ta có thể buông tha tính mạng của các ngươi." Thương dẫn nhìn về phía một cái khác phương vị, nói, "Các ngươi cũng không cần trốn tránh đi ra tới đi." Đồng thời, một cái khác vị tổ chức sát, những người này mang theo quỷ đầu mặt nạ, thân mang hắc giáp, chiến lực không thua gì Thất Quỷ Thánh nói lại có thể phát hiện chúng ta có thể phát hiện các người cũng có thể giết chết các người thức thời một chút liền tự hành rời đi không phải kết quả của các ngươi hội không tốt lắm thương dẫn mặc dù cảnh giới không cao nhưng trong lời nói cực kỳ cần thế thái độ bề trên khiến cái này trong lòng người bản năng cảm thấy rất không thoải mái đã mọi người mục đích giống nhau không bằng cùng một chỗ liên thủ đem bọn hắn toàn bộ chém giết ở chỗ này như thế nào thất quỷ thánh gặp thương dẫn cao như thế tư Thái không biết sâu cạn tình thế giới cũng không dám có chút chủ quan chỉ là tiếng nói của hắn vừaước đầu lâu ngay tại chỗ bị lấy xuống Hình Thiên Hải Đường hóa thành đậy trời tàn ảnh, trong tay dẫn theo kia quỷ thánh đầu lâu, thản nhiên nói, chẳng lẽ các ngươi chưa từng nghe qua, hiện tại nguyên thủy giới dáng lâm âm dương quan, bị hành hung một trận. Hình Thiên Hải Đường một chỉ điểm hướng trong vòng trời, kia Chấn Thiên Vương phủ ngưng luyện mà thành đại trận chi nhãn. Ẩm. Bọn hắn trố khu vực, hình tượng lập tức tiêu tán. Đồng thời lực lượng thâm nhập đến Chấn Thiên Vương phủ chính đường, lão ra chủ trực tiếp bị sông bay ra ngoài, ho ra đầy máu. Cách không đả thương địch thủ. Cho dù là Lý Diệu, trên thân vậy xuất hiện một chút nhỏ vụn vết thương, sắc mặt của nàng chỉ có hoảng sợ, Hình Thiên Hải Đường chiến lược vừa xa tưởng tượng của nàng. Lần này chỉ là cảnh cáo. Hiển nhiên Hình Thiên Hải Đường đã biết, hắn đang nhìn đây hết thật. Đây là tử vực thất quỷ thánh. Những người kia là đến từ từ giới, an thân tại Ly Sơn quan ám sát tổ chức, sợ là bên trong đứng đầu nhất tổ tại, đều được mời tới. Đối với nơi này tình huống giải một chút mà chỉ, sắc mặt hết sức nghiêm trọng, bởi vì số lượng đều có 7, 800 người. Mẹ nó, thấy không, tiểu tử ngươi đã dốc hết toàn lực đang trợ giúp Ly Sơn quan, kết quả người ta chấn thiên vương phủ vẫn là không lĩnh tỉnh, tự mình không tiện ra mặt, xuất tiền cũng muốn đưa ngươi chết chết ở chỗ này. Chu Lân tính tình cũng tới, cảm thấy thương dẫn quả thực liền là tự chuốc độc nhã. Thu nhân tiền tài, cùng nhân tiêu thai, coi như đối thủ mạnh hơn, cũng không thể lùi bước, bên trên. Đến từ thứ giới những tồn tại này, cũng không lui lại một bước. Nếu như bởi vì đối thủ cường đại liền lùi bước, như vậy chiêu bài của bọn họ chẳng mấy chốc sẽ đập mất. Thân là thích khách, chết là số mệnh. Từ vực cái khác quỷ thánh mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng là một trận chiến này, cũng không lui lại có thể nói. Thương dẫn bọn người, đều không có tiến nhập thánh cảnh. Thế nhưng là đến công phạt người, đều là tiến nhập thánh cảnh tồn tại, mà còn số lượng không ít. Chu Lân ngu ngơ, Tô Tam bọn người như Lâm đại địch, đã làm tốt liệu chết chuẩn bị, thương dẫn càng là cùng đại long dung hợp. Hình Thiên Hải Đường bước ra một bước, trên thân tuôn ra khí huyết đại hải, bao phủ từ phương. Năng khí huyết đại hải, như là thực chất, đem tất cả mọi người cuốn vào trong đó, làm cho không thể động đậy, nương theo lấy hắn ý niệm dẫn ra, kinh thiên chiến ý quét sạch bát phương. Những này đến từ tự vực nhân vậy tốt, thứ giới nhân cũng được, tại chỗ thân thể vỡ nát, hồn phi phế tán. Tại Hình Thiên Hải Đường một kích phía dưới, hóa thành kết cho. Những người này trên người không gian pháp khí, bị Hình Thiên Hải Đường quét ngang trống không. Thương Duẫn đều ngốc trệ. Nguyên bản làm tốt liều mạng chuẩn bị, sau đó liền không có sau đó. Trong nháy mắt, biến thành cho bụi, hết thể cũng không còn tồn tại. Bạch Chỉ cảm giác được ngạt thở, hắn biết Hình Thiên Hải Đường rất mạnh, mạnh đến để lý diệu đều chỉ có thể cắn nát răng hướng trong đụng nướt, nhưng vẫn là không nghĩ tới Hình Thiên Hải Đường vậy mà mạnh đến tình trạng như thế. Lại có thể trong thời gian thật ngắn, đem nhiều như vậy tiến nhập thành cảnh người, trong nháy mắt hủy diệt. Hải Đường, ngươi chính là trị dược ta. Thương dẫn cảm giác được Hình Thiên Hải Đường càng ngày càng mạnh, thủ đoạn như thế, quả thực làm cho nhân sợ hại thảm thủ. Ta chẳng qua là cảm thấy bọn hắn so với phú mà thôi, đã đưa tới cửa không có không thu đạo lý hình thiên hải đường liết mắt nhìn hắn cái gặp thương dẫn đã hướng phía kia âm bin táng địa chạy như điên bắt đầu tiếp tục dùng tiên lôi dẫn pha cục không đến nửa cách giờ lại là một đạo lôi trụ từ trên 9 tầng trời quanh kích mà xuống từ vực bố cục 7 chỗ tá địa đã phá thứ tư, ly Sơn quan bên trong nhưng cái kia tử thi số lượng giảm mạnh dựa vào trong thành thế lực khác cùng âm dương thương hội phản kháng lại thêm Trấn Thiên Vương phủ giáoo sát đã có thể đối với mấy cái này tử thi tiến hành áp chế Mặc dù như thế Thương Duẫn nhưng không có lưu lại, không đến nửa ngày thời gian bên trong, còn lại ba khu táng địa đã toàn bộ bị lôi trụ đánh xuyên, để tử vực tại Ly Sơn quan bố cục, triệt để phá thành mảnh nhỏ. Trên người âm nước tệ tăng trưởng đến 1.261 vạn 6000, mà làm việc tiện tệ càng là tăng vọt đến 2.055 vạn hành thiên tệ. Thương dẫn cùng mọi người trở lại âm dương thương hội bên trong, chuẩn bị rời đi. Quan ngoại chiến tranh không có quan hệ gì với hắn, kia là trấn tiên vương phụ trách nhiệm. Bạch trì ở một bên, đã là bội phục đầu dạ xuống đất. Thương Duẫn không hề rời đi, mà là trước tiên tiến vào thiên thương thế giới. Mở ra cái thứ năm thương phẩm bị, lập tức trên thân 2.255 vạn hành thiện tệ, biến thành 1455 vạn. Kinh thuật quài, như âm tiện, tiến tu này thuật, có thể đem bắn giết đi ra tiến cùng thiên địa ở giữa âm hành lực lượng dung hợp, giết địch cho vô thanh vô tức, hành thiện tệ 30 vạn, hạ phẩm thần ngọc 30 cân. Đan dược quài, Hủ tiên đan, ăn vào loại độc này đan lợi, ngũ tạng ăn mòn, trăm mạch toàn bộ tiêu tán, mua khóa hành thiện tệ 10 vạn, hạ phẩm thần ngọc 10 hóa quài, địa Long tâm thổ, có thể vận hóa rất nhiều pháp khí, đan dược là trung hòa vạn vật chi tính. Mùa cân hành tiện tệ 20 vạn, hạ phẩm thần ngọc 20 cân. Pháp khí quẩy, Hạo Nhân kiếm, có thể dẫn thiên địa hạo nhiên chân khí, đúng âm vật có tiên tiên khắc chế, mùa trôi hành tiện tệ 50 vạn, hạ phẩm thần ngọc 50 cân. Hay vật quẩy, 3 vạn hành tiện tệ có thể mở ra. Thương dẫn không hề nghĩ ngợi, lập tức mở ra. Đông Hoàng Cửu kiếm thức thứ 3, long chiến bắt hoang. Nhìn thấy đồ vật bên trong, Thương dẫn cũng nhịn không được run run một chút, hiển nhiên trước đó tự mình vận khí thối tới cực điểm, bây giờ khổ tận cam lai. Muốn hay không đem còn lại hành tệ mở ra thần thức. Thương Tô vẫn thanh âm truyền lại mà tới. Thần thức. Nói thế nào? Thương dẫn trong lòng khẽ động. Thần thức tác dụng rất rộng khắp, ý thức chỉ là tại người ta ở giữa hình thành một đạo câu thông cầu nối, nhưng thần thức nhưng là ngươi cùng vận vật, giữa thiên địa, có thể có càng cả cảm giác bén nhạy, có thể sớm phát giác nguy hiểm. Thông qua ngươi cùng thiên thương thế giới gắn bó, có thể làm cho ngươi sớm cảm giác được nguy hiểm, đồng thời cũng có thể tại trên lệnh cảnh giới không lớn trên thân người, thần không biết quỷ không hay tiến hành thăm dò. Thương Tô vẫn đáp lại nói: Sẽ không mở ra thần thức về sau, ngươi liền sẽ rời đi a? Thương dẫn trước tiên nói. Chương 544. Yên tâm. Mặc dù đúng ta cũng sẽ có tăng lên không nhỏ, nhưng là không có hoàn toàn bước vào thần khu cảnh, ta là sẽ không rời đi." Thương Tố vẫn cười nói, "Được thôi, hẳn là muốn 1200 vạn hành thiện tệ a. Như vậy ngày sau, ta đột phá đến thần khu cảnh, hẳn là liền sẽ tự chủ lỗ sắc thành tốt thương thần đi đi." Thương dẫn có chút đau lòng. "Không sai." Thương Tố vẫn nói. Trong lúc nhất thời, Thương dẫn trên người hành thiện tệ biến thành 252 vạn hành thiện tệ, chỉ cảm thấy không trải qua hoa. 1200 vạn hành thiện tệ biến mất trước mắt, Thương Duẫn dẫn ra thiên thương thế giới, phát hiện mở ra thần thức về sau, mình có thể rõ ràng cảm giác được quanh mình thiên địa lực lượng vận chuyển quy tích nếu như nói nhạn thức có thể thấy rõ ràng đối phương mỗi một cái động tác chiêu thức như vậy thần thức có thể sớm cảm giác được đối phương thi triển văn thuật ba động thương dẫn mở hai mắt ra lần này lại để cho hắn thực lực có tiến thêm một bước đột phá Bạch chỉ từ đầu đến cuối làm bạn tại thương dẫn bên người đối với hắn vỡ vụn âm binh táng địa sự tình, từ đầu đến cuối thủ khẩu như mình không có ai biết đây là thương dẫn gây nên thương công tử ngươi đây là muốn đi rồi sao gặp thương dẫn tử gian phòng ra cách giữ ở cổng bạch chỉ liền vộiăg hỏi không thể Như là đã giải quyết quan bên trong Thái Hoàng ẩm, Trấn Thiên Vương phủ lại có thể thủ được, vậy ta liền không ở lại nơi đây." Thương Duẫn gật đầu. "Vậy tốt, vậy ta liền tiến đưa công tử bọn người về trước Phong Kinh." Bạch Chỉ Tâm bên trong vậy thở dài một hơi, bất kể nói thế nào, lần này chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, liền là kết quả tốt nhất. Đáng tiếc bài trừ 7 chỗ âm binh tang địa, cho dù là chuyển đến Nguyên Tông, đều là một cái công lớn, Thương Duẫn lại làm cho hắn ngậm miệng không nói, để hắn cảm thấy có chút không đáng. Những công lao này sợ là cuối cùng đều sẽ bị Chấn Thiên Vương phủ nói thành là tự mình gây nên. Ừm. Dù sao cũng là trấn Thiên Vương phủ chiến tranh, Lý Diệu lại tại trong đó, đối với mình càng là không chết không thôi, tự mình tham dự trong đó, không có chút ý nghĩa nào. Hắn cũng không muốn xuất đầu lộ diện. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, Viễn Vương chuyển đến anh minh thanh âm. Tiếng giết từ từ. Tử vực tinh nhuệ đúng là sẽ mở một mảnh tường thành khu vực, điên cuồng tràn vào quan bên trong. "Công tử, không xong, tử vực phá quan." Bạch Chỉ vậy ngay đầu tiên nhận được tin tức. Phải biết, thương hội bên trong, bình nhân bác tính không phải ý, nguyên bản bọn hắn đều dự định trở lại trụ sở của mình, bây giờ lần này sợ là không được. Một khi phá quan, vậy kế tiếp sẽ là một trận ác chiến. Trấn Thiên Vương phủ làm sao lại thủ không được? Thương dẫn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà dưới mắt chuyện quá khẩn cấp, hắn trầm giọng nói, để Âm Dương Thương hội một bộ phận tinh nhuệ, mang theo phổ thông máy tính, ven đường hướng phía sau đại quan rút lui. Vâng. Bạch Chỉ trước tiên truyền ra mệnh lệnh. Tại quan bên trong địa phương khác Âm Dương Thương hội tinh nhuệ, cấp tốc triệu tập trong thành nguyện ý cùng tự vực chống đỡ tu sĩ, dùng Âm Dương Thương hội bày ra phòng tuyến, mức độ lớn nhất là những cái kia rút đi bách tính tranh thủ thời gian, chỉ chờ tới lúc Nguyên tông gấp rút tiếp viện mã đến là đủ. Thương Duẫn rất rõ ràng, coi như Pha Quan, dùng Chấn Thiên Vương phủ nhiều năm ở chỗ này nội tỉnh, đường phố chiến cũng có thể ngăn cản một đoạn thời gian. Mặc dù hắn cùng Chấn Thiên Vương phủ có cựu oán, nhưng đối phương thực lực vẫn phải có. Về phần tại sao lại đột nhiên phá quan, ở trong đó tất có yêu quái. Bởi vì hắn lúc trước có quan sát qua, có khổng lồ chấn áp chi lực, khóa lại toàn bộ ly sơn quan tường thành, từ vực nhất thời nửa khắc muốn đánh vào đến, hiển nhiên rất không có khả năng. Bạch Chỉ lập tức truyền đạt Thương dẫn ý nghĩ, những âm dương đó thương hội người, làm theo. Việc này đối bọn hắn mà nói, vô cùng đơn giản. Nếu như bọn hắn làm bất kỳ quyết định gì, bất kể như thế nào, xảy ra chuyện gì đều sẽ gánh vác trách nhiệm. Nhưng nếu là Thương dẫn làm quyết định, kết quả tốt, bọn hắn đồng dạng có công lao, nếu là kết quả không tốt, bọn hắn cũng có thể có nói từ, Đối với bọn hắn mà nói, đây là cả hai cùng có lợi cục diện. Chúng chi Thương dẫn ý nghĩ đạt được gáp dụng về sau, hoàn toàn chính xác không nhỏ đến lợi, bọn hắn nhưng cũng mừng rỡ chấp hành, dù sao tại loại này quan khẩu, một cái quyết sách sai lầm đều sẽ cho thương hội mang đến tổn thất thật lớn. Bạch chỉ thay Thương Duẫn truyền lời, bọn hắn lại có thể có một cái rất tốt lấy cớ để lần tránh phía sau trách nhiệm. Bởi vì những người này đều rất rõ ràng, bây giờ Thương dẫn tại Âm Dương Thương hội những cái kia hoạch tầm cao tầng địa vị, Bạch chỉ chính là trong tộc mặc kệ là xuất thân, cùng thiên phú đều cao cấp nhất tuổi trẻ một mạch, đều để hắn tiếp khách tại Thương dẫn bên người, cái này ý đồ lại rõ ràng bất quá. Đối với Âm Dương Thương hội tới nói, càng coi trọng Thương dẫn phía sau tài nguyên, thu hoạch tín nhiệm, là về sau trải đường. Nguyên thủy vực địa trước mắt đã cực hẳn ở, Âm Dương Thương hội nếu như muốn tiến thêm một bước trường, Thương Duẫn theo bọn hắn nghĩ, là rất trọng yếu. Có thể có Cửu Dương Thánh cảnh bảo vệ Thương tộc thiếu niên, bối cảnh đều không thấp. Nếu là bọn họ biết chân tướng của sự thật, sợ là sẽ phải tái mặt, chỉ là Âm Dương Vương phụ đúng thương dẫn đủ loại hành vi, cùng Lý Diệu lại nhiều lần vấp phải trắc trở lại không thể làm gì, cho Âm Dương Thương hội lớn lao lòng tin cùng áo giác. Cầm địa đồ Ly Sơn quan địa đồ. Thương dẫn vốn là muốn rời đi, thế nhưng là phá quan, tử vực binh mã tất nhiên sẽ chen chúc mà vào, đến lúc đó tránh không được sinh linh đồ thán. Hắn biết loại này đại thế phía dưới, năng lực cá nhân là ít đòi, nhưng cũng muốn tận một phần lực mới lạ. Bạch Chỉ cấp tốc từ trên thân lấy ra, trực tiếp mở ra. Thương dẫn nhìn thấy điệu đồ gặp khó khăn. Đao Dương thương hội ngay tại toàn bộ Ly Sơn quan trong đó một chỗ hạch tâm yếu đạo bên trên. Nói cách khác, nơi này đến lúc đó sẽ tiếp nhận đại lượng tử vực binh mã xung kích. Tử vực lần này xâm phạm, tổng cộng binh mã tình báo, người nhưng có biết. Thương dẫn liền vội vàng hỏi, liên tục không ngừng, vô cùng vô tận, tử vực cùng nguyên thủy vực nhiều năm trước tới nay, đều không có chiến tranh qua, hai vực ở giữa trống không khu vực, là việc không ai quản lý khu vực. Trải qua vô số năm tích lũy, những cái kia khu vực có rất nhiều quá khứ tu sĩ táng thân trong đó, những này đều sẽ trở thành tử vực binh mã, vì đó sử dụng, khống thi thủ đoạn chính là tử vực hạch tâm văn thuật, chiến thuật biển người. Cụ thể số lượng, không người nào dám xác định, nhưng quan ngoại giờ phút này một mảnh đen kịt, toàn bộ đều là tử vực tinh nhuệ cùng những cái kia tử thi kết thành phương trợ, không, có cuối cùng. Rất nhiều cùng tự vực đánh trận thế lực, kỳ thật cũng không phải là trên thực lực là bại, mà là bị loại này vô cùng vô tận thi hải chiến thuật ép vỡ nội tâm. Bạch Chỉ đem tự mình biết hết thảy, tinh tế nói tới. Lần này, chúng ta mục đích rất đơn giản, liền là kéo dài thời gian, không lấy đánh bại tự vực làm mục đích, đây là Nguyên Tông muốn cân nhắc sự tình. Thương Duẫn chỉ vào một đầu thông hướng âm dương thương hội phải qua đường, nói: "Nơi này ven đường tất cả kiến trúc, phải tất yếu đem người ở bên trong, toàn bộ đều mang đi, ta muốn bày trận đường này, mức độ lớn nhất sát thương tử vực binh mã, kéo dài thời gian, không dùng được dạng gì biện pháp, đem vùng này phương viên mấy chục giảm toàn bộ phong tỏa, không cho phép có nhân bước vào." Bạch Chỉ tâm tình kích động dị thường, lập tức tuyên bố thương dẫn mệnh lệnh, làm cho cả âm dương thương hội từ trên xuống dưới đều bận rộn, tử vực đại quân phá quan. Chương 545. Biết phái quan về sau, âm dương thương hội tại Ly Sơn quan cao tầng đều loạn. Có ít người thậm chí nói ra muốn triệt để từ bỏ Ly Sơ Quan, có thể nói là rắn mất đầu, dù là thân ở vực đô âm dương thương hội chúa tể nhất thời nửa khắc vậy không quyết định chắc chắn được. Thương dẫn cử động lần này không hề nghi ngờ, mặc kệ kết quả cuối cùng là cái gì, đã bảo lưu lại âm dương thương hội thể diện, đồng thời cũng có thể mức độ lớn nhất giảm bất âm dương thương hội tổn thất, có tiến có thôi. Bây giờ liền là làm tốt những cái kia ở tại Thương dẫn muốn bố cục hạch tâm con đường người công việc. Mặc dù có nhân sẽ bỏ không chiếm được mình ở trong thành sản nghiệp, nhưng so với tính mạng của mình, vẫn là trọng yếu. Hiện tại âm dương thương hội ba quát mười trảo mà đến tán tu, có thể tử chiến, tổng cộng có nhiều ít, cho ta một vài. Thương dẫn gật gàng, hắn không biết vì cái gì âm dương thương hội có thể nghe theo tự mình điều lệnh đủ, có thể lúc này cũng không đòi hoài tới nhiều như vậy. Khả năng cũng liền 80 vạn. Khả năng đến tiếp sau còn sẽ có lục tục tán tu gia nhập. Bạch Chỉ biết, lúc này thanh toán đã tới không kịp, làm ra một thứ đại khái tính toán. Ta tính ngươi 100 vạn, trong này có 100 vạn định lũ lệnh, 100 vạn trôi hạo nhân kiếm, đều là đúng âm vật có tiên tiên khắc chế, phân phát xuống dưới. Mặc dù chỉ là tiết khí, nhưng lại có thể so sánh thần khí. Đồng thời đúng tử vực huyết mạch vậy tốt, hoặc là những chiến đó thì vậy tốt, đều sẽ có tiên thiên khắc chế. Trừ cái đó ra, mỗi người phân phát 3 viên huyết tiên đàn, năm ai tiên hồi dẫn. Thương dẫn một bên nói, một bên lại lấy ra hai cái không gian pháp khí. Thương dẫn tự móc tiền túi 94 vạn thượng phẩm thần ngọc mua những vật tư này. Cái này phí tổn nhiều ít. Bạch Chỉ liền vội vàng hỏi, đây đều là đúng tự vực có nhất định khắc chế vật tư, ngay tại lúc này, lộ ra cực kỳ trọng yếu. Không cần, coi như ta là đưa cho Âm Dương Thương hội, dư thừa bộ phận cấp cho, cho nguyện ý cùng Âm Dương Thương hội đồng sinh cộng tự tu sĩ. Thương Duẫn Nghiêm mà nói: "Minh Bạch." Bạch Chỉ lập tức thu lấy vật tư, nói: "Vậy ta đây đi ngay cấp cho vật tư, chỉnh hợp tâm dương thương hội tất cả lực lượng, cái này bố cục phải nhờ vào Thương công tử." "Được." Thương Duẫn gật đầu, mang theo đám người quay người rời đi. "Công tử thật đúng là hảo tâm đây." Tô Tam nhẹ nhàng thở dài, nói: "Người ta cái này đều là muốn mạng của ngươi, ngươi còn quản cái này ly sơn quan chết sống nhà. Muốn giết ta nhân là Lý Diệu, cũng không phải toàn bộ Chấn thiên Vương phủ đỗ muốn mạng của ta, nếu là ta sớm một bước đi, cũng liền mặc kệ cái này chuyện không quan hệ, nhưng đã ta vẫn còn Tất nhiên là muốn hết sức nỗ lực, cũng không phải vì chấn thiên vương phủ, mà là vì ma luyện tự mình, thuận đường có thể là những cái kia bị chiến tranh dính líu vào vô tội sinh linh tranh thủ một chút thời gian, cũng không tệ, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh mà thôi. Thương Duết biết, đám người phải bồi tự mình dày vò. Tại loại này đại quy mô trên chiến trường, tự mình cá nhân thực lực rất có hạn, chỉ có thể hỏi mình, căn cứ từ mình thực tế năng lực, xem có thể tại cục bộ chiến trường đưa đến một cái dạng gì tác dụng. Ký thật ngươi cho người ta bán mạng, nếu là có tên có lợi, vậy liền liền không nói cái gì, người sống một đời Đơn giản liền là công danh lợi lộc, mấu chốt tiểu tử ngươi còn tự móc tiền túi, giúp những này không thể làm chung, thậm chí là không biết là người nào cứu được bọn hắn, ngươi là nghĩ thể tích âm đức à? Chu Lân hùng hùng hổ hổ, nói: "Thật đúng là bị ngươi cho nói đúng." Thương Duẫn cười ha ha một tiếng, Chu Lân lườm hắn một cái, không nói: "Ngươi muốn tiết chế, lúc trước tại vỡ vụn bảy châu âm binh táng địa thời điểm, ngươi đã mua 14 triệu mai tiên lôi dẫn, vừa rồi lại 500 vạn mai, nếu như ngươi lại muốn dùng tiên lôi dẫn bố cục, sợ là lại phải kể tới ngàn mai, dạng này số lượng quá mức khủng lồ." liền xem như lợi dụng tiên thương thế giới thông đạo, số lượng cũng là có hạn, cũng không phải là vô cùng vô tận. Thương Tố vẫn nhắc nhở nói, làm sao có thể biết mỗi dạng thương phẩm tồn kho? Thương dẫn ngay vậy, trong lòng giận mình. Để Tạp Hóa Quầy thị nữ giúp ngươi hỏi thăm là đủ. Thương Tố vẫn nói. Thương dẫn trong lòng bừng tỉnh, đi vào Thiện Thương Tiên Điện bên trong, tiểu tiên nữ, giúp ta hỏi một chút, cái này tiên lôi dẫn đối phương còn có bao nhiêu tồn kho? Thuận tiện giúp ta dò xét một chút đối phương nguồn là ai nhân luật chế. Vâng, chủ nhân. Tại Tạp Hóa cửa hàng tiểu tiên nữ đột nhiên biến mất. Sau một lát, hắn liền lại xuất hiện, nói: "Tiên Lôi dẫn chính là xuất từ lòng Giới, Lôi Hải Long Cung luyện chế, lấy Lôi Hải đỉnh tiên khung phân ly tia lôi dẫn ngưng luyện, bây giờ tổn kho chỉ còn lại không tới ngàn vạn." Ta rất hiếu kỳ, như vậy, Ngũ Cân hạ phẩm thần ngọc đối bọn hắn tới nói, nhưng có lợi nhuận. Thương dẫn có chút khó hiểu. Như đổi là bình thường địa phương, luyện chế tiên lôi dẫn tương đối khó khăn, thế nhưng là tại Lôi Hải lòng Cung nơi đó có thiên nhiên như thế, cô đọng tiên lôi dẫn, cũng là rèn luyện Long Cung đệ tử đối với lôi đỉnh tinh luyện, năm giữ, Ngũ Cân hạ phẩm thần ngọc một viên dạng này giá cả Không tính. Ít. Tiểu tiên nữ doanh doanh cười nói: "Ngươi nhìn thấy, thiên thương thế giới hội tồn tại thương phẩm, đều là tồn lượng tương đối khá lớn, mà còn tính so sánh giá cả tối cao, mới có cơ hội xuất hiện tại tạp hóa quầy hàng. Nói trắng ra là, đây chính là phụ quân lý niệm, sẽ bị chọn được tiện thương điện bên trong đồ vật, đều là giá vị có thể tại thấp nhất, phẩm chất có thể tốt nhất." Tiên lôi dẫn theo các người rất có đại dụng, nhưng là tại long giới lôi hải lòng cung tác dụng không lớn, tại long giới loại cấp bậc này, lôi đỉnh công pháp, vào ngày thường bên trong vậy không dậy được tác dụng quá lớn, nhưng đối với những tộc quần khác tới nói, không có cường đại tiên thiên vậy rồng thủ hộ, chế tạo thủ hộ pháp khí đều không nhất định có thể ngăn cản. Đây chính là vị diện huyết mạch chiến lệnh, đối đầu vị người lông gà vỏ tỏi vặt nhỏ, đối với người bình thường tới nói, giá trị phi phạm. Thương dẫn trong lòng bừng tỉnh, nhớ tới kiếp trước rất nhiều thương phẩm ngay từ đầu tại nguyên nơi sản sinh căn bản chính là không đáng tiền, bởi vì quá mức thưa thất bình thường, chỉ là về sau bị đào móc ra giá giá trị, giá cả mới có thể liên tục tăng lên. Tại thiên thương thế giới đẳng cấp hơi thấp thời điểm, thể hiện so với không rõ ràng, cấp bậc càng ngày càng cao về sau, căn cứ địa vực khác biệt Giá cả khác nhau cũng liền thể hiện ra. Thương dẫn cầm trong tay địa đồ, có thể nghe được quan ngoại tiếng la hét, đã có một bộ phận tử vực tinh nhuệ giết vào trong thành, dưới mắt hắn cũng không đoán hoài tới nhiều như vậy. Không ít người tại Ly Sơn quan an cư lạc nghiệp, tân tân khổ khổ ở chỗ này đương nghiệp, mua sắm bất động sản. Phải biết nơi này mặc dù ở vào chấn thủ biên cương tri địa, nhưng trấn Thiên Vương phụ tọa chấn nơi đây, ngày bình thường vậy rất là phồn vinh, cùng âm dương quan, giá phòng cao, có ít người chưa hẳn bỏ được rời đi, có thể nhìn thấy âm dương thương hội người đã hành động, đúng một chút không nguyện ý rời đi, trong lòng ôm lấy may mắn nhân tiến hành thuyết phục. Đại bộ phận lựa chọn cùng Âm Dương Thương hội cùng một chỗ rút lui, số ít không miễn ý đi, muốn cùng phong ốc của mình đồng sinh cộng tử, cũng bị cưỡng ép mang đi. Ngươi dùng miếng ngọc hiệp trợ ta dùng tiên lôi dẫn bố cục. Thương dẫn rất rõ ràng, chỉ có Đại Long có thể làm được. Bây giờ hắn lĩnh hội miếng ngọc, đối với trận pháp trưởng không xa xa cao hơn tự mình nhận biết, chỉ có Đại Long có thể trong cùng một lúc dẫn ra tất cả tiên lôi dẫn, làm cho kết trận bộc phát ra uy lực kinh người. Chỉ là dạng như vậy, đầu này Ly Sơn quan khu vực Tâm liền sẽ bị san thành bình địa, chung quanh mấy kiến trúc cũng đều sẽ hóa thành kiếp tro. Chương 546 Chiến tranh khắp nơi đều là tràn ngập hủy diệt có thể đem trăm ngàn năm sở bồi dưỡng hết thảy hủy hoại chỉ trong chốc lát Thương dẫn cũng biết nếu như bỏ mặc những này từ vực binh mã thứ ngược đến lúc đó hủy hoại cũng không phải là một thành bao ngoại trừ cái khắc thành còn sẽ có càng nhiều sinh linh có lẽ tự mình bố cục cũng chỉ có thể đủ ngăn cản được nhất thời nhưng cũng muốn toàn lực ứng phó chỉ cần có thể trèo trống đến nguyên tông binh mã đến liền có thể phòng ngựa rất nhiều thương vong thương dẫn nhìn xem không ít người bị cương ép mang đi không có cách nếu như không đem những người này mang đi bọn hắn đến lúc đó sẽ cùng từ vực binh mã cùng một chỗ chôn vùi tại Lôi đỉnh phía dưới. Hắn đem không đến ngàn vạn tiên lôi dẫn quét ngang không còn, cùng Đại Long cùng một chỗ bắt đầu tiến hành bố cục, đồng thời vậy mượn nhờ Ly Sơn Quan Thiên địa chi lực, tận khả năng tăng lên đại trận uy năng, tận khả năng nhiều tiêu diệt những tử vực đó tinh huyết. Chỉ là vẫn chưa tới nửa ngày thời gian, đột nhiên tại Ly Sơn Quan gây nên càng lớn chấn động. Viễn phương chuyển đến anh minh thanh âm. Không lâu sau đó, Bạch Chỉ đi vào thương dẫn bên người, thần sắc hết sức nghiêm trọng, nói, lại là một đoạn tưởng thành bị công phá, ra nội ứng, có chấn Vương phụ nhân âm trầm tiếp ứng. Từ nội bộ phá hư bọn hắn bố trí tại tường thành pháp trận. Từ vực binh mã đã sớm chuẩn bị, trong ngoài tiếp ứng, bây giờ có càng nhiều binh mã, từ một cái khác lỗ hổng giết tiến đến. Trấn Thiên Vương phủ vì ngăn chặn trong đó một cái lỗ hổng, địa phương khác để phòng sơ xuất, dưới mắt chiến cuộc thụ động, không, có gì bất ngờ xảy ra, kéo dài qua 8000 dặm tường thành, tiếp xuống hội liên tiếp bị xé mở, Lý Sơn quan sợ là thủ không được. Thương dẫn ngay vậy, sắc mặt nghiêm túc, nói, "Nhanh, vận dụng Âm Dương Thương hội tất cả lực lượng, để những cái kia không chống lại chí lực, không chống lại chi ý bắt tính, về sau rút lui." Phòng ngừa không cần thiết thương vong. Minh Bạch, Bạch chỉ lĩnh mệnh rời đi. Hắn biết mình muốn đích thân chỉ huy, dưới mắt chỉ có thể đem nơi này giao cho Thương dẫn. Âm Dương Thương hội ở vào Ly Sơn Quan Phồn Hòa khu vực. Chiến hỏa nhất thời nửa khắc vậy liên lụy không đến đó điện. Nửa ngày thời gian, gần ngàn vạn tiên lôi dẫn tàn mát tại đầu này thông hướng Âm Dương Thương hội con đường, hai bên gần như toàn phương vị bao trùm, lúc này, Thương dẫn chỉ hận tiên lôi dẫn số lượng không đủ. Không có tổn khó, làm sao bây giờ? Thương Duẫn tại ngay trong tứ hải, hỏi kia tạp hóa quầy tiểu tiên nữ. Hắn doanh doanh cười nói, Ta đây đã sớm giúp chủ nhân hỏi, Tiên Lôi dẫn nguyên bản là Lôi Hải Long cung con em ngưng luyện ra so với bình thường duy nhất một lần pháp khí, còn có phẩm chất tương đối cao Long Lôi lệnh, dung nhập Lôi Hải Long cung đệ tử thể nội Long khí cùng Lôi đình dung hợp, tồn kho không ít, chỉ là cái này giá vị cần 30 cân hạ phẩm thần ngọc. Long Lôi lệnh có gì khác biệt? Thương dẫn trong lòng vui mừng, nhưng hắn vẫn là phải biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nay lại để tiếp dẫn mà đến Lôi đình, dung nhập một tia Long tộc khí thức, có được cực lớn trấn nhiếp hiệu quả, đồng thời Lôi đỉnh chi cũng là lúc trước mấy lần. Tạp Hoa tiểu tiên nữ tưởng tận giới đi. Liên là nếu như muốn bù kho, muốn tiêu hao 20 vạn hành thiện tệ mới được. Thương dẫn hơi nghi hoặc một chút. Nếu như ngươi đồng ý đem Long Lôi lệnh tiến vào Thiện Thương Tiên Điện con đường, liền muốn dùng hành thiện tệ tạo dựng một đầu chuyện tống thông đạo, cái này cần tiêu hao hành thiện tệ, hàng hóa đẳng cấp càng cao, mỗi một lần thay đổi chủng loại tiêu hao hành thiện tệ càng nhiều, bao khởi hiện tại những này thường phẩm bị, nếu như ngươi cảm thấy không hài lòng, không phải ngươi muốn, cũng có thể tiêu hao 20 vạn hành thiện tệ, lựa chọn ngươi muốn thuộc loại. Thương Tô lúc này mới giải thích nói. Thương Duẫn ngây ngẩn cả người, đây là tự mình lần thứ nhất dùng hết toàn kho. Bất quá suy nghĩ một chút đây cũng hợp tình hợp lý, được thôi, liền thay đổi cái này long lôi lệnh. Ngàn vạn đạo long lôi lệnh, lập tức liền để Thương dẫn hao phí 300 vạn thượng phẩm thần ngọc, bất quá vậy may mắn hắn lúc trước trên người có 91 triệu thượng phẩm thần ngọc. Coi như lên những ngày tốn hao, bây giờ trên thân còn có 8636 vạn thượng phẩm thần ngọc, còn có thể tiếp tục tiêu xài. Long Giới cùng Thương Giới quan hệ trong đó gần không gần. Thương dẫn đột nhiên hỏi, tự nhiên tương đối thân cận, Long Giới có rất nhiều trí bảo, chính là Thương Giới phải thường xuyên đi lại đối tượng, ngươi không phải không để ý tới những thứ này sao? bây giờ chỉ hy vọng không muốn gây nên một chút hoài nghi liên tốt, loại này kết nối tồn kho thông đạo, đều là tương đối bí ẩn, đối phương nghi kiểm chứng cũng không phải dễ dàng như vậy, dù sao ngươi đây đều là tiêu hao hết, không phải trang bị tại người nào trên thân sẽ có dấu vết mà theo. Thương tố vẫn cũng không tốt ngăn cản Thương Duẫn. "Tốt a, vậy ta về sau sẽ có phân tập." Thương Duẫn gật đầu. Đổi long lôi lệnh, đại long tới cộng hưởng, càng là thuận buồm xôi gió, hắn cảm khái không thôi, cảm thấy vật này có thể phát huy ra đại tác dụng. Thời gian một ngày đi qua. Như là Bạch Chỉ đoạn phán, đoạn thứ 3 tưởng thành bị đột phá. Toàn bộ ly sơn quan bị bao phủ tại một mảnh vẻ lo lắng bên trong, chấn thiên vương phụ rất nhiều tinh nhuệ ngay tại liều chết huyết chiến, đồng thời bọn hắn vậy chú ý tới. Thương dẫn ngay tại bố cục âm dương thương hội, liền điều động chấn thiên vương trong phủ thực lực cường thịnh nhất thiên kiêu đến đây. Tự sau lưng nàng đi theo một ngàn tinh nhuệ, xuất hiện tại thương dẫn trước người, khí thế hung hùng Thế nhưng là thương công tử. Nữ tử tên là Lý Vu. Vâng. Thương dẫn nhìn trước mắt nữ tử, thân mang chiến giáp, khí chất é, ánh mắt bên trong lộ ra ế, á Ta trấn Tiên Vương phủ bây giờ nguy cơ sớm tối, lão tổ nói lúc trước trong thành bảy chỗ âm binh tang địa, đều là công tử dùng Lôi đỉnh thủ đoạn đánh nát, bây giờ tử vực âm vật liên tục không dữ, tố vấn thương công tử xuất thân thương tộc, cơ hội tốt như vậy, có thể hay không bán một chút Lôi hành công phản pháp khí, giúp ta trấn Tiên Vương phủ một chút sức lực. Lý Vũ thái độ không tiêu ngạo không tự ti, hắn biết thương dẫn cùng Lý Nghi, Lý Diệu An Tết, nhưng lần này thương nghị có thể ngay tại lúc này đụng trấn Vương phủ thân xuất viện thủ, không phải người bình thường lòng dạ có thể làm được. Long Lôi lệnh, các ngươi dự định ra dạng gì giá cả? Thương dẫn ở ngay trước mặt bọn họ, Dẫn ra một viên long lôi lệnh, cái gặp một cái hình rồng lôi quang không có vào thiên cung, sau đó đánh xuống một đạo kinh lôi, phun ra nuốt vào long huy, những này long lôi chi lệnh có thể nối liền với nhau, sát lực kinh người. Một viên thập ngũ cân thượng phẩm thần ngọc như gì? Lý Vu hai mắt tỏa sáng, nếu là có lượng rất lớn long lôi lệnh, có thể lật diệt một bên chết vực tinh huyễn. Muốn bao nhiêu số lượng? Thương dẫn lại hỏi. 3000 vạn mai. Lý Vu nói, ta cũng không có nhiều như vậy tốn khó, còn muốn lưu một chút dùng riêng, cho ngươi tối đa là 1 ngàn bạn, mà còn còn có một cái điều kiện. Thương Duẫn hỏi tham qua tạp hóa quẩy tiểu tiên nữ, cái này long lôi lệnh có 9000 vạn mai tốn kho. Thế nhưng là nếu như một hơi muốn được quá nhiều, Thương dẫn cũng có chút lo lắng. Điều kiện gì? Lý Vũ thần sắc nghi hoặc, nhìn xem hắn. Chỉ có thể dùng cho đối kháng tự vực binh mã, muốn từ ngươi một tay nắm giữ, không thể chuyên bán cho những người khác. Thương dẫn nói. Không có vấn đề. Lý Vũ coi là cử động lần này hẳn là Thương dẫn không hy vọng những vật này bị lén nhi một mạch người đoạt được. Thương dẫn tiêu hao 300 vạn thượng phẩm thần ốc, mua 1000 vạn long lôi lệnh, chuyển tay liền bán 150 triệu thượng phẩm thần ốc. Dạng này lợi nhuận hắn thấy, quả thực khả quan. Nếu là bình thường, bán cái 10 cân thượng phẩm thần ngọc cũng liền không sai biệt lắm. Lý Vũ sợ Thương dẫn không bán, liền chủ động nâng lên giá cả, biết thương tộc từ trước đến nay trục lợi, loại này quan khẩu nếu như không có nhất định giá vị, sợ là bắt không được tới. Huyết kiếm 150 triệu thượng phẩm thần ngọc, bây giờ thương dẫn trên người có 2 3336 vạn thượng phẩm thần ngọc, cái này đã là một bút không nhỏ tài phú. Bất quá hắn rất rõ ràng, những này so với tự mình ngày sau muốn đối kháng mục tiêu, liền sợi lông đều không phải. Đa Tạ Thương công tử, hẹn gặp lại. Lý vô kiểm lại một chút, như nhặt được chỉ bảo, loại này duy nhất một lần phát khí, tại thời khắc mấu chốt, có thể đưa đến trọng đại tác dụng. Hắn mang theo tinh huệ, quay người rời đi. Chương 547. Lý Sơn đóng lại vực tổng chỉ huy ti trùng hắn cảm giác được thất quỷ thánh cùng rất nhiều tử sĩ trong thời gian cực ngắn, toàn bộ mất mạng. Không ai chạy trốn trở về. Trong lòng của hắn thật sâu hoài nghi, rất có thể là Lý Diệu xuất thủ, có thể coi là như thế, Lý Diệu vậy không có năng lực trong thời gian ngắn ngủi như thế, chém giết nhiều như vậy từ vực tinh huệ. Trong lòng của hắn càng nghĩ càng nghi hoặc, liền đem việc này báo cáo cảm thấy trấn thiên vương phủ một mạch trái với quy tắc, đồng thời vậy cực kỳ kinh sợ, muốn đi tìm một chút, đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không dám. Thất quỷ thánh liên thủ thực lực không kém hắn, liền bọn hắn bảy người liên thủ đều không có sức hoàn thủ, tự mình hạ chẳng vậy sẽ không tốt hơn chỗ nào. Bây giờ còn có một bộ phận tinh nhuệ nắm giữ ở trong tay mình, hắn biết mình tuyệt đối không thể xúc động, bởi vì tử vực đại quân đã đánh vào ly sơn quan. Tự mình phải làm cho tốt nội ứng ngoại hợp chuẩn bị, mặc dù đại cục bị phá, nhưng một chút hoạch tâm chi địa, hắn vậy bày ra sát trận có lợi cho phá vỡ Lý Sơn quan hoạch tâm yếu địa, đúng trấn thiên vương phụ tạo thành trọng thương. Lý Diệu xanh cả mặt, đầu tiên là bị hình thiên hải đường lực lượng dọa đến ngâm lớp lo sợ, tùy theo Ly Sơn quan phá, bị liên tiếp xé rách, để tâm tình của nàng rất là hỏng bét. Thế nhưng là tự mình lại không thể đủ động thủ, để cho người ta toàn lực tra rõ, cuối cùng phát hiện trợ giúp tự vực phá con người, lại là Lý Nghi. Là tự mình xem thường phế vật. Hiển nhiên hắn bị xa lánh đến biên giới về sau, đây là điên cuồng nhất phạt vệ. Cái này khiến Lý Diệu tức giận không thôi, mặc dù không thể tham dự vào chiến tranh ở trong, Thế nhưng là Lý Ni dù sao cũng là Chấn Thiên Vương phủ người, hắn muốn động thủ đánh giết vẫn là không có vấn đề. Hỗ trợ liên tục phá vỡ mấy chỗ ly sơn quan tường thành, Lý Ni biết mình sớm muộn sẽ bị phát hiện, bị tử vực nhân đưa ra quan, khí tức trên thân bị xóa đi đến sạch sẽ. Dù cho là Lý Diệu nhất thời nửa khắc cũng khó có thể tinh chuẩn bắt được hắn, cũng chỉ có thể đủ tức giận đến dương mắt nhìn, không thể không nói, vì đối phó Chấn Thiên Vương phủ ti trùng làm đủ rất nhiều chuẩn bị, tại bộp lộ trước tiên, liền để Lý Ni trực tiếp đi, không có chút do dự nào. Đối mặt liên tục không ngừng tử vực binh mã như là màu đen thủy triều tràn vào, Quỷ khóc sói gào thanh âm tại quan bên trong dập dờn. Nữ nhân này nhìn ngược lại là dứt khoát một chút. Tô Tam từ đầu đến cuối đều tại quan sát Lý Vũ. Đầu óc so với có thể tự hiểu rõ. Chu Lân không mặn không nhạt nói, nếu là cả đám đều giống như Lý Nghi, Lý Diệu Đồng, dạng, Trấn Thiên Vương phủ cũng liền đi không đến hôm nay, tiếp tục bày trận đi, Trấn Thiên Vương phủ đứng núi chịu sào, nhìn nàng thái độ đã là ôm quyết tâm quyết tử, muốn cùng tử vực chống lại đến cùng, chỉ cần chúng ta có thể cố thủ ở, liền có thể cùng Âm Dương Vương phủ hình thành kỵ giác chi thế. Thương dẫn cũng không có vì vậy mà thứ giãn lại tốn hao 300 vạn thượng phẩm thần ngọc, mua 1000 vạn mai long lôi lệnh, tiếp tục bố cục âm dương thương hội quanh mình, tầng tầng bố cục, vòng vòng đan xen. Nửa ngày thời gian trôi qua. Thương dẫn có thể cảm giác được, nồng đậm tử khí cường thế thâm nhập, hắn biết sợ là Ly Sơn quan tường thành lại bị xé nát. Năm nơi tường thành bị công phá, nội ứng lại là Lý Nhĩ. Bạch Chỉ sắc mặt rất nghiêm trọng, hắn ngay đầu tiên trở về báo tin, tử vực binh mã nhiều lắm, liên tục không ngừng giết vào, một bộ phận hướng phía Chấn Thiên Vương phủ vây kín, một bộ phận hướng phía Ly Sơn quan chủ thành, từ từng cái đường phố, đường tắt bay nào đã có rất nhiều dân chúng trong thành bị giết chết. Thương dẫn sầm mặt lại, đây là hắn không có nghĩ đến, Lý Nhi. Xem ra hắn là khắp nơi vấp phải trắc trở, cuối cùng cùng đường mặt lộ, phát rổ, bị tử vực nhân chĩa mộ, Lý Sơn quan bên trong những cái kêu bên trong thế lực nhỏ là làm ăn gì? Không ai chống cự a. Trấn Tiên Vương phủ ngày bình thường liền đem quan bên trong thế lực tinh nhuệ thu nạp đến trong phủ, quan bên trong tán tu có không ít, nhưng không thành quy mô, tốt 5 tốt 3, không có sức chống cự, may mắn có công tử đề nghị, có không ít tán tu nghe tiếng mà đến, tụ tập tại Ta Âm Dương tương hội, nhân số dần dần tăng nhiều. Mạch Chỉ đáp lại nói, lúc trước bởi vì có những cái kia tử thi tứ ngược nguyên nhân, đại bộ phận bạch tính, tu sĩ đều rời xa Bắc môn phương vị, một đường hướng Nam môn thay đổi, tổn thương không tính quá nghiêm trọng, nhưng nếu như căn cứ thế cục trước mắt phát triển, sợ là không đến 2 ngày thời gian, Ly Sơn quan liền sẽ bị tử vực đại quân tinh nhuệ nuốt hết. Nguyên tông đại đội binh mã lúc nào sẽ đến gấp giúp tiếp viện. Thương dẫn vẻ mặt nghiêm túc, mặc dù mình có thể cố thủ tại Âm Dương Thương hội, nhưng đối mặt liên tục không ngừng tử vực binh mã, long lôi lệnh hao hết về sau, nương tựa theo không đủ vạn tu sĩ, dù là mượn nhờ thương hội phòng hộ phát triển cũng khó có thể chèo chống quá lâu, ít nhất phải tại ngày thứ ba mới có thể đổi tới, bất quá một ngày sau đó, Lý Sơn quan phụ cận sẽ có một bộ phận viện binh nhập quan gấp rút tiếp viện. Bạch Chỉ đem những gì mình biết tới, nói cho Ly Sơn quan bên trong tất cả không nguyện ý rời đi tán tu, nhanh chóng đến Âm Dương Thương hội tụ hợp, bằng không, đơn đả độc đấu chỉ có một con đường chết, chỉ có cố thủ ở nơi đây mới có thể có một chút hy vọng sống. Thương dẫn rất rõ ràng, dưới đại bộ phận tình huống, tán tu đều sẽ lựa chọn thoát đi, sẽ không lưu lại tử đấu. Những cái kêu hội lưu lại nhân, hoặc là muốn mượn nhờ lần này cơ hội xem có thể hay không tiến công lập nghiệp, là Nguyên Tông coi trọng xem. Có chút nhưng là muốn mượn cơ hội này, phát một phen phát tài. Đối với tán tu mà nói, lớn như thế loạn, liền là cơ hội tuyệt hảo. Thương dẫn thậm chí đều có thể nhìn thấy có không ít tán tu liền đợi đến những người khác bị giết, thu hoạch chết đi người trên người tài vật, đến lớn mạnh tự thân. Đại loạn thời điểm, người nào đều sẽ có. Chỉ là giờ phút này, đã không quản được nhiều như vậy. Minh Bạch. Bạch Chỉ lập tức truyền lại Thương dẫn ý nghĩ. Vẹn vẹn chỉ là một canh giờ trôi qua, Bạch Chỉ lại trở về. Sắc mặt của nàng rất khó coi, nói Trấn Thiên Vương phủ đã bị vây kín đi lên, Tử vực tinh nhuệ tại cường công, bởi vì trong vương phủ có nội ứng, vương phủ tiền bối bố trí xuống tới đại trận bị xé nát một hối, bây giờ tình huống nguy cấp, cái khác tử vực tinh nhuệ trực tiếp vượt qua vương phủ cái khác phòng tuyến, hướng chúng ta nơi này thẳng bước mà tới. Còn bao lâu bọn hắn có thể tới? Thương dẫn Đình chỉ trong tay bố cục, bây giờ toàn bộ thông hướng âm dương thương hội hội hạch đường phố đều hóa thành lôi khu. Nhiều nhất nửa canh giờ." Bạch chỉ cắn răng nói. "Tốt, để tất cả có viễn trình công pháp tu sĩ, nghe ta hiệu lệnh, tới nơi đây tụ tập, những người khác cố thủ âm dương thương hội." Thương Duẫn biết, dưới mắt loại thời điểm này, cần phải có nhân tổ chức. Âm Dương trong Thương hội diện người, phần lớn giỏi về tiến hành, mà không quen đánh trận, tự mình mặc dù vậy không chút đánh trận, nhưng mình trước có bố cục, sau có rất nhiều lý luận tri thức, chỉ có thể kiên trì lên. Bạch Chỉ gặp Thương dẫn muốn đem người đối kháng tử vực tinh uy, trong lòng đại định, tốt, làm tiền thương công tử. Chu Lân lật lên Bạch Nhãn, nói: "Tiểu tử ngươi lại muốn vậy chúng ta làm lao động tay chân?" Chu Lân huynh, ta cảm thấy thực lực ngươi tạm được, không bằng ngươi lui giữ Âm Dương Thương hội." Thương Duẫn thản nhiên nói: "Con mẹ nó, ngươi xem thường ta?" Chu Lân lập tức liền bị chọc giận, "Hôm nay ta liền muốn để ngươi nhìn xem, cái gì gọi là quét ngang tứ hải bát hoang, cửu thiên thập địa. Ngươi không thổi sẽ chết sao?" Thương dẫn khỏe miệng co giật mấy lần, bất quá Chu Lân chịu ra tay, thủ đoạn của hắn tất nhiên đối với mấy cái này tử vực tinh nhuệ có cực lớn áp chế. Chương 548. Xem ra có cần phải để ngươi biết sự lợi hại của ta. Chu Lân hùng hùng hổ hổ, tức giận đến cái trán gần xanh hẳn lên. Hắn thụ nhất không được Thương dẫn chào phúng. Phải biết đoạn đường này đến, danh tiếng của mình đều bị cướp ánh sáng, nhất là bị Thương Duẫn cái này tại tiên thân cả người để hắn rất là thật mất mặt. Ngươi nếu là không được liền tranh thủ thời gian chạy, không muốn cạnh mạnh. Thương dẫn tiếp tục phép khích tướng, cười cười. Rất nhanh, tại Bạch Chỉ thông chi một chút. Gần có 20 vạn tán tu đến đây, nghe theo Thương dẫn hiệu lệnh. Những người này tu luyện văn kinh, văn thuật cũng không giống nhau. Thương dẫn rất rõ ràng, muốn để bọn hắn kết trận công phạt, gần như là không thể nào. Có thể để bọn hắn tiến vào ta sở dẫn ra trong đại trận, thôi động tự thân lực lượng, tiến hành viễn trình công phạt. Đại Long đột nhiên nói, "Ừm. Bọn hắn văn kinh, văn thuật thủ đoạn cũng không giống nhau, ngươi có thể chứ?" Thương Duẫn rất là kinh ngạc. Miếng ngọc bên trong có đại trận tên là Vạn Pháp Kinh Thiên trận. Liên lạc tại loại này tương đối tình huống đặc biệt dưới, có thể đem Đông đảo Văn thuật dung nhập trong đại trận, cô động trong đó lực lượng, đối với địch nhân tiến hành hợp kích công phạt. Đại Long đúng miếng ngọc lĩnh hội, tiến triển cực nhanh. Được. Thương Duẫn cảm thấy miếng ngọc là cho đúng người. Trong lúc nhất thời, Đại Long tử trên người Thương Duẫn thoát ly, hóa thành nhân hình, hắn cao giọng nói, "Chư vị, theo sát ta, kết trận đối kháng tự vực cường địch." Long khí tức cùng bên mình thiên địa sinh ra vi diệu cộng hưởng, cùng lúc đó Từ hắn trên người phun ra nuốt vào từng đạo lực lượng, dung nhập giữa thiên địa. Tại phương viên trong dặm, những lực lượng này từng kia từng sợi dung nhập vào ở đây mỗi một tên tán tu thể nội. Những tán tu này tại lúc này, có thể cảm giác được tự mình tựa hồ cùng vùng thế giới này rất là thân cận. Bọn hắn cơ hồ đều ngay đầu tiên dẫn ra tự mình văn kinh, cơ hồ trong cùng một lúc, mỗi người trên thân phun ra nuốt vào ra các loại lưu quang, đem phương viên trong dặm toàn bộ bao phủ. Đại trận tự thành, đại long ở vào trung tâm, hắn ánh mắt lăng lệ, nghiêm mặt nói, "Súc thế, cô động văn thuật, nghe ta hiệu lệnh." Hắn muốn đem cái này 20 vạn tán tu văn thuật công phạt, tiến hành dẫn đạo, hội tụ, dùng vạn pháp kinh thiên trận làm căn cơ, mượn nhờ thiên địa lực lượng, cân đối rất nhiều văn thuật dung hợp, Vẫn sức chờ phát động. Thương dẫn nhưng là dẫn ra nhãn thức, cùng đế tính lực lượng kết hợp, mất đi đại long thủ hộ, tự mình muốn phá lệ cẩn thận. Hắn ngưng thần nhìn về nơi xa, đã phát hiện có tử vực tinh huyết, hoặc là tại đường phố ghé qua, hoặc là ở giữa không trùng phi hành, hoặc là một đường phá hủy phá hư, cường thế thúc đẩy. Chấn Thiên Vương phủ bây giờ tự thân khó đảm bảo, dù là Ly Sơn quan nội cái khắc tinh viên, cũng nhận lớn lao trở ngại. Xem ra tử vực tinh nhuệ mục đích rất đơn giản, chính là muốn mức độ lớn nhất phá hư Ly Sơn Quan bố cục, làm cho cả trấn Tiên Vương phủ nghèo rất mờ mờ, không, có cái trăm ngàn năm đều khó mà khôi phục lại. Thương Duẫn thông qua cảm giác của mình, phát giác được những này tự vực tồn tại, ngay tại hủy diệt hết thảy. Có chút thậm chí không tiếc bất cứ giá nào, dẫn bạo tự thân. Muốn để Ly Sơn Quan nơi này những sinh linh khác khó mà sinh tồn. Phô Thiên cái địa, lít nha lít nhít tự vực binh mã, hướng phía âm dương thương hội phương hướng, chen chúc mà đến, Thương Duẫn ra lệnh một tiếng, "Thả!" Dung Đại Long làm hoạch tâm vạn pháp kinh thiên trận toàn lực dẫn ra. Siêu siêu siêu, thải sát quang mang phá xuyên bầu trời đêm, từng đạo lưu quang không có vào phương xa trong bầu trời đêm. Mỗi một đạo quang mang đều hội tụ rất nhiều tán tu lực lượng, Vạn Pháp Kinh Thiên trận tiến hành giá trị, dựa vào thiên địa lực lượng tiến hành chích xuất, chô đến. Từ vực tinh nguyệt chạm vào tử tử, hình thể tán loạn, tan rã giữa thiên địa. Đại Long rất rõ. Những này tử vực am hiểu thao túng tử thi, trên chiến trường, bọn hắn liên tục không ngừng công phạt, dạng này sẽ để cho địch nhân khó mà có thợ dốc không gian. Chỉ cần không cách nào hủy đi những chiến trường kia lên thi thể liên sẽ biến thành bọn hắn công phạt địch nhân lợi khí. Cho nên, Đại Long dùng phương thức như vậy, căn bản không cho Tử vực tinh nhuệ có chút liên sẽ. Trong lúc nhất thời, thải quang như mưa, hướng phía buôn tập chen chúc mà đến Tử vực tinh nhuệ bay thấp mà đi. Bọn hắn căn bản đều không nhìn thấy Đại Long các loại tồn tại, liền loạt vào cuồng bạo đả kích, rối loạn tứ lòng. Mỗi một lần công phạt, tại đại trận bên trong tán tu, bọn hắn lực lượng liền tiêu hao một phần, vạn pháp kinh thiên trận tại Đại Long chủ trì dưới, triển khai dày đặc công phạt. Chưa tới một canh giờ, 20 vạn tán tu liền lực. Cho dù là bọn họ trên người có đan dược, có thể khôi phục tự thân tiêu hao, nhưng cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể khôi phục. Thương dẫn giờ khắc này, rốt cuộc Minh Bạch vì sao mạnh như trấn thiên vương phủ, đối mặt tử vực binh mã, cũng sẽ như thế phí sức. Đại Long nắm giữ vạn pháp kinh thiên trận, mỗi một lần đều là tinh chuẩn đả kích, mỗi một lần công phạt đều có thể mang đi mấy vạn, thậm chí gần 10 vạn tử vực binh mã. Có thể thẳng đến đám người kết lực, tử vực binh mã vẫn như cũ liên tục không ngừng vào tới, phản phất không có cuối cùng. Ti trùng nốt trong bóng tối, hắn nguyên bản là làm nội ứng, cùng tử vực trong tinh ứng ngoại hợp, đánh tan hết thể khó mà công phá hạch tâm yếu địa. Vạn pháp kinh thiên trận công phạt, để tử vực đại quân bước chân tiến tới đình trệ, gây nên chú ý của hắn. Không có gì ngoài chấn thiên vư phụ, trong thành mấy thế lực lớn hẳn không có cường độ như thế công phạt đại trận mới đúng. Rất nhanh, nút trong bóng tối thám tử hồi báo, là đến từ Âm Dương Thương hội ngừng tụ tán tu nhân mã, kết trận công phạt. Cái này khiến ti Trùng không khỏi nhíu mày, sợ là trong thành bảy chỗ âm binh táng địa bị hủy, cùng Âm Dương Thương hội không nhỏ quan hệ. Trong lúc nhất thời, thù mới hận cũ hội tụ vào một chỗ. Truyền lệnh xuống, hợp kích Âm Dương Thương hội, phải tất yếu đem bọn hắn toàn bộ đánh tan, không lưu người sống. Những người khác đi theo ta. Tỳ trùng lần này, chuẩn bị tự thân lên trận. Trấn Thiên vương phủ, bây giờ chỉ có thể cường công. Không còn cách nào khác, lưu lại xuống tới quân cờ đã từ nội bộ tạo thành nhất định phá hư, đây đã là cực hạn. Bây giờ hắn nhiệm vụ chủ yếu liền là đánh tan trong thành những cái kia khó mà công phá địa phương. Thương dẫn dùng cảm giác của mình, nhìn xem tử vực tinh nhuệ tràn vào tự mình chỗ bố trí cục lôi khu. Khi bọn hắn giày đặc tụ tập tại lôi khu trong nháy mắt, Đại Long lập tức dẫn ra, cuồn bão lôi cùng Đại Long bày trận cường cường hô ứng. Chói mắt lôi quang xé rách bầu trời đêm. Bạch Lý Chi Địa, liên đới Lây Kiến Trúc, cùng tất cả tử vực tinh nhuệ trong nháy mắt hóa thành kết cho. Ti trùng sắc mặt, trở nên hết sức nghiêm trầm, kia một phiến khu vực tử vực tinh nhuệ, tuyệt đối có mấy trăm vạn, hắn trầm thấp gầm thét lên, làm cho tất cả mọi người, kết trận thúc đẩy, đừng lại phân tán công phạt. Hắn biết rõ, Lôi Đình đối với tử vực một mạch, có tiên thiên khắc chế, hiển nhiên đối phương đã sớm chuẩn bị, bố cục trong đó. Âu Dương Thương hội nhiên đã làm tốt chuẩn bị toàn diện, không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn đem nó đánh hạ. Ti truyền lại mệnh lệnh về sau, trong lúc nhất thời, tất cả tử vực tinh nhuệ đều hướng phía Âm Dương Thương hội vị trí kết trận thúc đẩy. Không xong, bọn hắn đây là muốn không tiếc bất cứ giá nào đem Âm Dương Thương hội sẽ nát tiết ấu. Đại Long cảm giác, so với Thương dẫn càng phải nhạy cảm. Trong lúc nhất thời, Thương Duẫn cau mày, hắn biết Âm Dương Thương hội có cường đại phòng hộ đại trận, thế nhưng ngăn không được liên tục không ngừng tự vực binh mã công phạt. Đột nhiên, hắn nghĩ tới cái gì biến sắc, nói: "Đại Long, ngươi lưu ở nơi đây, dẫn ra đại trận lực lượng, tận khả năng sát thương tự vực binh mã, ta về trước Âm Dương Thương hội." Chương 549. Thương công tử, ngươi có cái gì lo lắng sao? bạch chỉ phát giác được không đúng, liền vội vàng hỏi. Rất hiển nhiên, đối phương vì đối phó Lý Sơn Quan, hao phí không ít tâm huyết. Tiến đánh Ly Sơn Quan có Lý Ni làm nội ứng, tiến đánh Trấn Thiên Vương phủ, vậy có nội ứng ngoại hợp, như vậy tiến đánh Âm Dương Thương hội đâu. Cho dù không có sơ bố cục, nhưng hai ngày này Âm Dương Thương hội ai đến cũng không có cự tuyệt, sợ là vậy có nhân lẫn vào trong đó, bây giờ đối phương binh mã vây quét Âm Dương Thương hội, nếu là có người vì nội ứng, có thể làm gì? Thương Duẫn nhìn về phía bạch chỉ. Hắn trong lòng giận mình, nói, ta cái này để cho người ta tại Âm Dương Thương hội đại trận nơi hiểm yếu chỗ. Điều động trong tộc nhân vật trọng yếu, cam đoan tuyệt đối trung thành, liền sợ thương hội bên trong ngoại lai tán tu quá nhiều, nhất thời nữa khác, cũng khó có thể tra rõ. Rất tốt, việc này cực kỳ trọng yếu, người dùng ta biện pháp là đủ. Thương Duẫn cũng biết, bây giờ Âm Dương Thương hội nhân số đông đảo, coi như mình có được đế tính thủ đoạn, muốn tìm kiếm rõ ràng, cũng cần thời gian. Thế nhưng là tử vực tinh nhuệ công phạt đang ở trước mắt, lửa xém lông mày. Tuyệt đối không thể để một số người có cơ hội để lợi dụng được. Bạch Chỉ trở lại Âm Dương Thương hội bên trong, lập tức đúng đại trận bố cục người, tiến hành thay đổi, đều là có 100% nắm chắc. Tuyệt đối sẽ không phản bội người. Từ vực tinh nhuệ đột kích, đại trận hạch tâm tri địa không cho sơ thất, áp dương thương hội nhân thủ không đủ, nhưng có thực lực tại Cựu Tinh Thần khu cảnh tán tu, nguyện ý thủ hộ ở hạch tâm đại trận chỗ, một lát không rời, để phòng nội nhỡ. Bạch chỉ tự mình ra lệnh, trong lúc nhất thời liền có nhân xung phong nhận việc. Chín nơi đại trận bố cục chi địa, đều năm chắt trăm tên tán tu chấn thủ trong đó. Thương Duẫn mang theo Tô Tam, ngu ngơ, hình Thiên Đường, Chu Vân bọn người, tại những đám người này ở trong lẻ qua. Thông qua tính cảm giác, Thương Duẫn từ đó phát hiện quả nhiên có tử vực nhân lẫn vào trong đó. Rất hiển nhiên, tương đối tới nói, bọn hắn chuẩn bị rất vội vàng. Âm Dương Thương Hội nguyên bản liền không tại tử vực muốn đối phó nhân vật liệt kê, đến một lần Âm Dương Thương Hội cùng Chấn Thiên Vương phụ quan hệ chỉ có thể nói, tất nhiên sẽ không liễu chết thủ quan. Thứ hai Âm Dương Thương Hội thực lực không mạnh, vậy không am hiểu chiến đấu. Ti trùng vậy không nghĩ tới, đúng là Âm Dương Thương Hội cho tự vực tạo thành cực lớn tổn thất. Không đến một khắc đồng hồ thời gian, Thương dẫn đem lẫn vào đến Âm Dương Thương Hội bên trong, tiếp cận trăm tên tự vực tinh huyễn, tại chỗ xử tử, trong đó tiến nhập thánh cảnh tồn tại, liền có hơn 10 người. Dựa vào hình thiên hải đường lực lượng, Cùng cái này chín nơi địa phương lẫn nhau ngăn cách, đối phương căn bản không đường có thể trốn. Để thương hội trên dưới, rung động trong lòng không thôi. Bạch Chỉ Tâm đầu mục thở dài một hơi, sợ hai thán phục cho thương dẫn đến cùng là dùng loại phương pháp nào, đem những người này tình chuẩn cầm ra, hiển nhiên bọn hắn đều là vận dụng cực kỳ cao minh ẩn nấp thủ đoạn, rất khó bị phát hiện. Nếu như là dạng này còn chưa tính, còn có một số đầu hàng tử vực cái khác tán tu, cũng có có thể may mắn thoát khỏi. Nếu là chỉ có chết vực huyết mạch thì cũng thôi đi, liên liên những cái kia làm phần người, thương dẫn đều có thể phát hiện hoàn toàn chính xác để cho người ta không thể tưởng tượng. Chỉ là Bạch Chỉ cũng không tốt hỏi nhiều, hắn không giây phút nào đem nơi này phát sinh hết thảy, chuyển lại về Âm Dương Thương hội tổng bộ, bây giờ chỉ có thể dựa vào chính mình. Cử động lần này để Âm Dương Thương hội bên trong rất nhiều tán tù, lòng tin tăng gấp bội, tiêu trừ hậu hoạn. Thương Duệ biết, khả năng còn có hết sức một số nhỏ đầu hàng tử vực nhân không có bị phát hiện, nhưng đây đã là không quan hệ đau khổ. Tại loại này hạch tâm chủ lực đều bị thanh trừ tình huống dưới, bọn hắn lại độc thủ, căn bản không có chút ý nghĩa nào, còn rất có thể sẽ bị phản sát. Chỉ là khi hắn hoàn thành đây hết thảy thời điểm, Vậy từ Đại Long nơi đó thu hoạch được mới nhất tình hình chiến đấu. Từ vực tinh nhuệ dẫn ra tự thân pháp khí, có chuẩn bị mà đến, tiên lôi dẫn bảy trận, đã không cách nào đem bọn hắn toàn bộ giết hết, thậm chí bọn hắn có thể ngạnh hãm tiên lôi dẫn công phạt thúc đẩy, đương nhiên cũng sẽ tiếp nhận trọng thương. Hai lần tiên lôi dẫn tiếp tục tấn kích, mới có thể đem những này từ vực tinh nhuệ đánh cho biến thành cho bụi. Cho dù như thế, bây giờ từ vực tinh nhuệ khoảng cách âm dương thương hội đã chỉ còn lại 500 dặm. Người có thể làm đến bước này, đã là vô cùng tốt, không sai biệt lắm liền có thể rút lui nơi đây. Thương Tố vẫn nói, không phải vạn bất đắc dĩ, gia sẽ không rút lui. Thương Duẫn biết, tử vực tinh nhuệ vô cùng vô tận, giết tiếp chỉ biết bị đối phương tiêu hao đến không còn một mảnh. Hắn thông qua cảm giác của mình quan sát, những này tử vực tinh nhuệ mỗi người đều có thể thao túng 10 bộ tử thi, đồng thời tỉnh lại cũng muốn tiêu hao bọn hắn lực lượng. Kỹ thuật cũng không phải là thật vô cùng vô tận, chỉ cần không cho tử vực lưu lại bất kỳ thi cốt, bọn hắn cũng chỉ có thể đủ dùng tự thân tính mệnh tương bác. Bây giờ đánh giết đến âm dương thương hội chiến thi có không ít đều là chấn tiên vương phụ tinh nhuệ, bởi vì bọn hắn căn bản bất lực chống lại, bị chém giết về sau. Những người khác vậy không có cách nào tiêu hủy thi thể của Chiến Hữu. Tại tử vực thủ đoạn dưới, liền sẽ biến thành đồ đao, chém giết hết thể sinh linh. Đúng lúc này, một đạo long âm vang vọng chân trời. 500 trăm ngoại trên bầu trời, một đầu lớn như vậy lôi long gào thét, bay nào mà xuống. Lôi đỉnh chi uy so với lúc trước đều muốn cuồng bạo rất nhiều, tôi khô lập hủ mà đến, dù có chết vực tinh nhuệ cái trận, vậy chống lại không ở không, có gì ngoài Lôi đình chính pháp, còn có Hạo Đãng Long uy. Rất nhiều coi là có thể chính diện ngăn hãm Lôi đỉnh đại trận công phạt tồn tại, bị đánh thành tro. Cuồng bạo long ý tràn ngập. Đối với mấy cái này tử vực tinh nhuệ có cực lớn chấn nhiếp, ngắn ngủi không đến mấy canh giờ thời gian, liền khiến cho bọn hắn hao tổn vượt qua hơn ngàn vạn, bao quát tử tộc tinh nhuệ sợ thao túng những cái kia từ thi. Ti trùng ánh mắt nghiêm trọng, bởi vì hắn đã biết, tự mình bổ nhập Âm Dương Thương Hội quân cờ bị nổ chín thành chín. Âm Dương Thương Hội nguyên bản trong mắt hắn chẳng phải là cái gì, nhưng lại ngay tại lúc này, cho hắn tạo thành to lớn như thế phiền phức. Cho ta hoành, dùng văn thuật, đem trước người tất cả kiến trúc toàn bộ san thành bình địa, đừng cho đối phương nắm mũi dẫn đi. Tất cả tử vực tinh đình chỉ tiến lên bộ pháp. Đủ loại văn thuật hội tụ, Từng đầu dùng tử vong chi lực sở ngưng tụ mà thành long thú buôn tập hướng về âm dương thương hội hội tâm yếu đạo. Những này long thú trên thân phát tán ra khí thức, sẽ để cho vật sống sinh cơ tàn lụi. Đông đảo tử vực tinh nhuệ lực lượng, kết hợp những cái kia tử thi ngưng luyện mà thành long thú, có được cực mạnh năng lực phá hoại. Bất luận cái gì kiến trúc đều khó mà ngăn cản bọn chúng tùy ý một kích, trong miệng càng là kích xạ ra từng quả đen như mực hình cầu, mỗi rơi vào một chỗ, liền có mấy chục rắn bị đánh ra một đạo hố sâu. Có thể đại long rất nhanh liền làm ra đáp lại, bên trên bầu trời, xuất hiện hai đầu lôi long. Mỗi một đầu đều là dùng trăm vạn long lôi lệnh kết hợp miếng ngọc bên trong đại trận, triệu hoán mà đến, vồ giết về phía tử vực đại quân tinh nhuệ chỗ, điên cuồng tứ ngược. Những nơi đi qua, tử vực tinh nhuệ thân thể bị xé nát, bởi vì mất đi bọn hắn văn thuật chèo trống, khiến cho không ít long thú thân thể sụp đổ. Cái này khiến vốn cho là những này lôi đình chỉ có thể dùng thổ địa bố cục ti trùng hơi lung túng một chút. Ai có thể biết, cái này long lôi lệnh âm dương thương hội còn có thể có bao nhiêu, cường công âm dương thương hội tất nhiên sẽ có không ít tử thương. Nhiều lần suy nghĩ, hắn ánh mắt lại lần nữa kiên định, không tiếc bất cứ giá nào đem âm dương thương hội diệt cho ta. Chương 550. Long uy hạo đảng, lôi đỉnh cuộn quật. Không ít tử vực tinh nhuệ tại Long Lôi lệnh công phạt dưới, hóa thành kiếp tro. Bọn hắn cơ hồ đều để tự mình thối lui đến tối hậu phương, để những chiến đó thi sông lên phía trước nhất, những nơi đi qua, kiến trúc sụp đổ, tàn mạn khắp nơi lấy khí tức tử vong nồng nặc. Cho dù có Long Lôi lệnh bố cục trở ngại, nhưng tử vực tinh nhuệ đã tới gần âm dương thương hội, còn sót lại 300 dặm. Hoàn thành đúng âm dương tương hội nội gian bắt giữ, thương dẫn một khắc vậy không ngừng lại trở lại đại long bên người, lúc này, từ hắn bên người những tán tu kia vậy khôi phục không biết Vạn Pháp Kinh Thiên trận, lại lần nữa bị dẫn ra. Thương dẫn rất thảo nào, nếu như mình bước vào thần khu cảnh, sợ là sẽ phải có không ít năng lượng có thể bằng nhanh nhất tốc độ khôi phục hao tổn. Bây giờ mặc dù có tiên đan, nhưng những tán tu này đều tại thần khu cảnh, an vào cũng chỉ là hạt cắt trong sa mạc mà thôi. Tự mình tu vi đột phá đến kiểu tinh tiên thân cảnh không lâu, căn cơ chưa ổn, nếu như nóng lòng đột phá, đối với mình không có bất kỳ cái gì tốt. Đại Long lợi dụng Vạn Pháp Kinh Thiên trận, đúng những khí thế kia giảo tử vực tinh huyết, tiến hành đả kích chí mạng. Có thể cái này cũng chỉ có thể ngăn cản nhất thời mà thôi. Từ vực binh mã, gần như vô cùng vô tận, mà Vạn Pháp Kinh Thiên trận tán tu, rất nhanh lại đem mình lực lượng tiêu hao sạch sẽ. Cho dù là bọn họ rõ ràng có rất nhiều tử vực chiến thi bị bọn hắn giết chết diệt nhưng số lượng của địch nhân quả thực nhiều lắm. Thương Duết biết, nếu như lúc này không cho bọn hắn trước tiên lui đi, một khi để tử vực tinh nhuệ đại quy mô tới gần, liền không có cơ hội chạy trốn, các ngươi về trước Âm Dương Thương hội điều tức, khôi phục tự thân hao tổn. Vâng. Cầm đầu tán tu, lập tức mang người đi. Hiển nhiên, tại Âm Dương Thương hội có thể an toàn rất nhiều, bằng vào chúng ta bố cục Còn có thể ngăn cản bao lâu? Những ngày qua, Thương dẫn đã bố cục hơn ngàn vạn long lôi lệ Không ngăn cản được bao lâu, đối phương tựa hồn nếu không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn xé nát âm dương thương hội, có chút bố cục tại bộ phận địa khu long lôi lệnh, bị đối phương dùng văn thuật công phạt làm hỏng, tiếp xuống sợ là chỉ có thể dùng chủ động công phạt. Đại Long vậy đang không ngừng khôi phục tự thân hao tổn, dù sao dẫn ra đại trận, cùng long lôi lệnh bố cục, đối với hắn tới nói tiêu hao đồng dạng không nhỏ. Dù là hắn có thể mượn tiên địa lực lượng để bản thân sử dụng, nhưng cũng không phải vô cùng vô tận. Cái này tự vược đối phó, coi là thật phiến phức. Thương dẫn vậy cảm thấy khó giải quyết một khi bọn hắn tới gần âm dương thương hội không ra mấy canh giờ sợ là toàn bộ thương hội liền sẽ ùng trăm ngàn lỗ không ai cả nổi Đại Long có thể cảm giác được có không ít chủ lực hướng phía bọn hắn tới gần tại loại này đại quy mô chiến cuộc chiến lực cá nhân lộ ra không có ý nghĩa thương dẫn có thể bày ra bực này đại cục đúng tử vực tạo thành hơn ngàn vạn tử thương đã là cực kỳ khó được có thể kiên trì bao lâu là bao lâu chỉ cần có thể kéo dài thời gian để trong thành càng nhiều vô tội sinh linh chạy raly quan liền có thể thêm ra một chút hy vọng sống thương dẫn biết Sợ là bây giờ không cần có người khuyên ăn phần lớn người đều muốn thoát đi, âm dương thương hội ngay tại tổ chức đám người rút đi. Cơ hội trong cùng một lúc, mình bị cho lý vu long lôi lệnh cũng bị động đến. Cùng bạo long lôi, rủ xuống đến tại trấn thiên vương phủ quân mình, điên quầng tứ ngược, dựa vào trấn áp chi lực, lôi long đánh đâu thằng đó, khiến cho tử vực đông đảo tinh nguệ, hóa thành kiếp cho. Nhưng mà long lôi số lượng phi thường có hạn, loại cấp bậc này công phản, sợ là chỉ có thể lại câu động một lần. Cùng một thời gian... Đại Long lại lần nữa dẫn ra Long Lôi lệnh bố trí xuống tới phòng hộ đại trận, làm cho này trùng sát nhập hạch tâm yếu đạo tử vực chiến thi hóa thành kiếp cho. Những này chiến thi, đại bộ phận là Ly Sơn quan bị giết chết bách tính cùng Chấn Thiên Vương phụ chiến sĩ, đã chôn giấu ở trong thành thi cốt. Đại Long thần sắc lo nghĩ, tiếp tục như vậy, bọn hắn mấy ngày nay bố cục, đều muốn bị những tồn tại này tiêu hao đến không còn một mảnh. Thương Duẫn nghĩ hết biện pháp, thế nhưng là bây giờ tự mình cũng là hết biện pháp, Tô vấn, ngươi có biện pháp nào à? Thiên thương thế giới, cùng ngươi tự thân tu vi cùng một nhịp thở, bây giờ ngươi mới tiên thân cảnh cho dù có thể dùng cầu viện phát trợ, có thể đến đây lính đánh phe mã, cũng chỉ là tiên thân cảnh, nhiều nhất sơ kỳ thần khu cảnh, đến cũng chỉ là không công chịu chết, cuối cùng sẽ còn biến thành đối phương chiến thi. Thương Tố vẫn cũng biết Thương dẫn tâm tình, giờ phút này đối với hắn mà nói, tựa hồ hành thiện tệ vậy tốt, âm đức tệ cũng được, đều không phải trọng yếu như vậy. Nội tâm của hắn ý nghĩ rất thuần túy, liền là hy vọng tranh thủ thêm một chút thời gian, tận khả năng ngăn cản được những này từ vực tinh nguyệt. Người có ý nghĩ gì? Thương dẫn nhìn xem Đại Long, đem tất cả lòng lôi lệnh cho ta, lấy công làm chủ tận cả năng đại quy mô sát thương tử vực tinh huyết, áp chế kỳ phong mang, như thế liền có thể mức độ lớn nhất kéo dài thời gian. Đại Long bây giờ cũng chỉ có biện pháp này. Thương dẫn không nói hai lời, đem tất cả long lôi lệnh mua sắm không còn, chỉ còn lại tới 7000 vạn mai long lôi lệnh tuột kho, toàn bộ đều bị hắn mua sắm trống không. Tiêu hao 21 triệu thượng phẩm thần ngọc, khiến cho trên người hắn còn lại 2 ức 1.236 vạn thượng phẩm thần ngọc. Tạp hóa quầy tiểu tiên nữ ngay đầu tiên nói, "Chủ nhân, ngươi còn cần bổ kho A. Lôi Hải Long cung chẳng lẽ còn có tương ứng duy nhất một lần pháp khí. Thương Duẫn nghe vậy, Hai mắt tỏa sáng lôi Hải Long cung ngang cấp với kho đã tiêu hao sạch sẽ ngược lại là nho giới có hạo nhiên kiếm tiên phủ huy lực cùng long lôi lệnh có dị khúc đồng công chi diệu giá vị trí tại mỗi một trường vậy tại 30 cân hạ phẩm thần Ngọc Tà Hữu tiểu tiên nữ vội vàng đáp lại thế ra căn bản không cần tiêu hao lực lượng đồng thời dẫn động Hạo nhiên kiếm tiên phủ càng nhiều huy lực càng lớn đồng dạng có thể có hưởng Tốt, giúp ta tiếp dẫn thương dẫn dưới mắt đã không thể chú ý đến nhiều như vậy đem tất cả Long lôi lệnh đều giao choạ Long biết lượng rất lớn long lôi lệnhạ Long Nếu là có thể sử dụng hết đã là cực hạn Vâng, chủ nhân, tạo dựng Hạo Nhiên kiếm tiên phủ, tiêu hao 20 vạn hành thể tệ, còn lại 212 vạn hành thể tệ. Rất nhanh, Thiện Thương tiên điện bên trong liền xuất hiện Hạo Nhiên kiếm tiên phủ, tuột kho 9000 vạn mai. Nơi này giao cho ngươi, ta trước quay về Âm Dương Thương hội bộ cục. Thương dẫn thông qua cảm giác của mình, không hiểu cảm giác gáp bách từ bốn phương tám hướng vào tới, tử ý tràn ngập. Nếu như mình có mảy may chủ quan, sợ là đi không ra nơi đây. Được. Đại Long thu được lượng rất lớn long lôi lệnh, vừa mừng vừa sợ, không biết Thương Duẫn đến cùng là từ đâu lấy được nhiều như vậy, bất quá như vậy Hắn liền có thể đại sát tứ phương. Thương dẫn trở lại Âm Dương Thương hội bên trong, Bạch Chỉ ngay tại đều đâu vào đấy an bài hết thảy. Thương hội bên trong, tại tiên thân cảnh số lượng có bao nhiêu? Thương Duẫn biết, phần lớn nhân rời đi, nhưng vẫn như cũ có một bộ phận nhân không nguyện ý rời đi Lý Sơn Quan. Cho nên bọn họ liền tụ tập tại Âm Dương Thương hội ở trong, có chừng khoảng 500.000 người. Lúc trước Bạch Chỉ sở báo ra người tới số, là chỉ bước vào thần khu cảnh, có chống lại từ vực binh mã lực lượng. Tiên thân cảnh tại loại cấp bậc này chiến tranh, đủ khả năng khởi tác dụng, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Khiến cái này nhân cố thủ tại Âm Dương Thương hội chốc cao, đem cái này Hạo Nhiên kiếm tiên phủ phân phát xuống dưới, nhân thủ trăm thờ, chỉ cần có tử vực binh mã tới gần Âm Dương Thương hội, liền đem nó thôi động, tiến hành áp chế. Thương dẫn lại tốn hao 1500 vạn thượng phẩm thần ngọc, mua sắm 5000 vạn Mai Hạo Nhiên kiếm tiên phủ, giao cho Bạch Chỉ. Bạch Chỉ nhìn thấy những này chiến phủ, hai mắt tỏa sáng, như thế Âm Dương Thương hội không nói có thể đánh lui tử vực tinh huyết, nhưng tự vệ một chút thời gian, vấn đề không lớn. Chương 551. Lý Sơn Quan. Lúc trong bóng tối tiêu chủng, Nhìn xem công phản hướng về Âm Dương Thương hội đội ngũ liên tục thất bại, sắc mặt tâm trầm. Lúc này, trong thành thám tử hồi báo. Quân sư, không xong. Chuyện gì? Ti trùng nhìn hắn một cái. Âm Dương Thương hội xuất lĩnh một nhóm tinh huệ, mang theo ly Sơn quan bộ phận bách tính thoát đi xuất quan, đã có một bộ phận sắp đến cửa Nam quan khẩu. Thám tử nói. Thì ra là thế, bọn hắn bố cục nơi đây, chính là vì muốn kéo dài thời gian. Ti trùng vậy không nghĩ tới, Âm Dương Thương hội vậy mà lại làm ra cử động như vậy. Đừng quên, lần này chúng ta tiến đánh ly Sơn quan mục đích chính yếu nhất. Lúc này Ở một bên, có âm thanh lan truyền ra. Ti trùng hai mắt nhắm lại, nói: "Truyền lệnh xuống, để cái khác binh mã vòng qua âm dương thương hội, toàn lực truy kích, những người khác vô luận như thế nào đều muốn đem âm dương thương hội cho ta san thành bình địa." "Vâng." Chuyên lệnh quan lập tức đem mệnh lệnh lan truyền ra. "Quái sự, nhiều năm trước tới nay ta tại cái này Ly Sơn quan bên trong, từ trước tới nay chưa từng gặp qua chấn thiên vương phủ sẽ quan tâm những này bình thường lê dân bách tính chết sống, liền liền âm dương thương hội những người kia cũng đều là hạng người vô năng, làm sao lại đột nhiên có như vậy quyết đoán?" Ti trùng rất là khó hiểu. Vội văn nói: "Cha cho ta, bây giờ Âm Dương Thương hội đến cùng ai là chủ thể?" "Vâng." Tham tự lập tức bay người rời đi. Mặc kệ ai là chủ thể, dùng Âm Dương Thương hội lực lượng, tất nhiên không cách nào ngăn cản ta tự vực đại quân, cuộc chiến tranh này, chúng ta đã thắng, kế tiếp là thu hoạch bao nhiêu vấn đề. Ti trùng mặc dù đạt thành mục đích, nhưng cùng mình tính toán thu hoạch cùng tổn thất, khác rất xa. Khổ tâm tiến hành nhiều năm như vậy, thế nhưng là nửa đường không biết giết ra dạng gì tồn tại để cho mình kế hoạch bị ngăn trở. Nếu như không phải mình được ăn cả ngã về không, dùng lý cái này một quân cờ, thật là có khả năng thất bại. Kỳ thật không có gì ngoài Lý Ni bên ngoài, vậy có bị hắn thu mua tại trấn Tiên Vương phủ Âu sâu thất bại tồn tại, chỉ là khách quan Lý Ni, thân phận của những người đó địa vị hơi yếu một ít, không bằng Lý Ni gia nhập, tới thuận lợi. Thương dẫn Nguyên bản đã làm tốt tử thủ ở Âm Dương Thương hội chuẩn bị, nhưng mà Bạch Chỉ lại tại trước tiên, chuyển lại đến tình báo, Thương công tử, việc lớn không tốt. Nói thế nào? Thương dẫn nghe vậy, thần sắc giật mình. Từ vực đại quân đột nhiên nổi điên, hướng phía Ly Sơn quan cửa Nam phương hướng đổi rẽ đi, tựa hồ muốn bí kín ở quán khẩu, đồ sát tất cả trong thành sinh linh. Bạch Chỉ cắn răng nói: Bạch cô nương, ngươi có dám cùng ta đồng hành? Thương dẫn nhìn nàng một cái. Tự nhiên. Bạch Chỉ không do dự. Tốt, ngươi để Âm Dương Thương hội trên giới, nghe theo Đại Long hiệu lệ, cố thủ nơi đây, kiên quyết không thể rút đi. Thương dẫn nghiêm mặt nói. Minh Bạch. Bạch Chỉ trước tiên truyền đạt Thương dẫn ý chí. Âm Dương Thương hội rất nhiều hạch tâm cao tầng mặc dù có ý tưởng, nhưng đây là chức trách của bọn hắn, nếu như chạy mất, kết quả cũng giống vậy, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thương Duẫn truyền lại ý niệm của mình cho đến Đại Long, nói, nơi này liền giao cho ngươi. Tốt, ta hội hết sức Đại Long bây giờ lấy công làm thủ, nơi nào tử vực tinh nhuệ thanh thế hạo đáng, hắn liền sẽ dẫn ra lượng rất lớn long lôi lệnh, triển khai phô thiên cái địa lạc kích. Đối bọn hắn tiến hành mức độ lớn nhất áp chế, mặc dù bọn hắn tầng tầng tới gần Âm Dương Thương hội còn sót lại 200 dặm, nhưng nơi này nhất thời nửa khắc còn có thể thủ được. Chúng ta đi tiếp ứng, đi, Bạch Cô Nương, người đến mang đường." Thương Duẫn Nghiêm mặt nói. Bạch Chỉ bên người xuất hiện 12 tên thánh cảnh tồn tại, bảo hộ an toàn của nàng. "Đi theo ta." Bạch Chỉ tại phía trước dẫn đường. Không đến nửa canh giờ, Tại những này thương hội thánh cảnh cường giả dẫn dắt phía dưới, Thương dẫn nhìn thấy trong thành đại lộ, lít nha lít nhít đều là ly sơn quan bên trong Bạch Tính. Bọn hắn tại Âm Dương thương hội bên trong tinh nhuệ dẫn dắt phía dưới, ngay tại đâu vào đấy đi về phía nam muôn phương hướng rút lui. Thương dẫn thông qua cảm giác của mình, biết hai canh giờ về sau, tử vực đại đội binh mã sẽ giết tới nơi đây. Nhưng nơi này Bạch Tính lại là có đếm không hết, sức trình của bọn họ căn bản so ra kém tử vực đại quân. Để dân chúng trong thành bằng nhanh nhất tốc độ rút lui, không thể kéo dài. Thương Duẫn biết, dưới mắt loại tình huống này, nương tựa theo mình muốn ngăn cơn sóng dữ. Quản tự không dễ. Từ vực đại quân tự hồ biết trong thành sinh linh đại bộ phận đều đã triệt thoái phía sau, trên đường đi liền liền kiến trúc vậy không hủy hoại, hướng phía chúng ta nơi này thẳng bước mà đến, người có thể dùng được, không đủ một vạn. Bạch chỉ nội tâm mười phần sốt ruột, công tử, dưới mắt chúng ta đã vô kế khả thi. Thương dẫn thông qua cảm giác của mình, từ vực tinh huyệt như là màu đen dòng lũ, điên cuồng vào tới, những nơi đi qua, kiến trúc tất cả đều hóa thành một mịn, bọn hắn mục tiêu tinh chuẩn. Liền là những này muốn rút đi lê dân mất tính, bọn hắn chen tại Ly Sơn Quan đại lộ bên trên, tán không thể tán, lui không thể lui co như trốn trong thành đường phố nói vậy tránh không khỏi chết bởi đối với tươi sống sinh mệnh cứu giác. không có biện pháp, chỉ có thể thủ giữ yếu đạo, mức độ lớn nhất vì bọn họ tranh thủ thời gian. Thương dẫn một tay cầm kiếm gãy, dẫn ra thanh long thái giáp, làm tốt liệu chết phân chiến chuẩn bị. Người chút thực lực ấy, vẫn là không nên đánh mặt xương mạo xương mập, mạc, làm tốt chỉ huy là được. Chu Lân cùng A Kỳ hóa thành nhân lân trạng thái, trên thân hạo nhiên chính khí phun ra nuốt vào, trong tay thần ma phá thiên thương kiên quyết bước người. Hạ hân một tay nắm lưỡi nghi thuần, một tay nắm nữ ma lưỡi dao, cả người khí chất đại biến, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Ngô Ngơ nhưng là dẫn ra trên người cửu lê chiến giáp, như là một tôn tử hồng hoang đi ra mà tôn, chiến ý tràn ngập phương viên trăm dặm, làm cho nhân kinh dị. Hắn trong tay trái chiến phủ đang run dậy, tay phải thiên giữ tận bá thương vậy đang tỏa ra hiếu chiến đua tiếng thanh âm, từ nơi sâu xa, tựa hồ có rất nhiều chiến hồn từ đó tuôn ra, như ẩn như hiện. Ra luật bảo tay cầm huyết sắc đại kỳ, vật này chính là Liêu tộc đế tổ chuyển thừa xuống tới trong khí, dựa vào tiên tổ huyết mạch tu vi, bây giờ thực lực của hắn không thể so sánh nổi. Một mực hầu ở thương dẫn bên cạnh Tô Tam, thân thể càng là hóa thành hư vô, như ẩn như hiện. Hiển nhiên tại Thông Nguyên Đại học cấp hắn vậy không nhỏ thu hoạch, chỉ bằng chúng ta những người này, thật có thể chứ? Có Âm Dương Thương hội bên trong thánh cảnh tồn tại, nhẹ nhàng thở dài, mặc kệ được hay không, thủ hộ những này nhỏ yếu lê dân mất tính, chính là chúng ta chỗ chức trách. Thương dẫn nhìn về phía người kia, dù sao xuất thân Thương hội, tại đối mặt tử vực lớn như thế xu thế phía dưới, sẽ có loại ý nghĩ này, cũng thuộc về nhân chi thường tình. Dù tại Âm Dương Thương hội bên trong, nhưng không có nghĩa là bọn hắn muốn vì những người dân này hy sinh chính mình tính mệnh. Hắn sẽ không cần cầu mỗi người đều muốn cùng mình đồng dạng. Bất kể như thế nào, Hôm nay nguyện cùng tự vực liệu chết chống đỡ người, ngày khác thương hội lao tổ chắc chắn sẽ để danh nguyên tông, không cần phải nhiều lời. Bạch Chỉ, không ít người huyết mạch Phấn Trương. Hoàn toàn chính xác, đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Để danh nguyên tông, đây là nhiều ít nhân tha thiết ước mơ. Nhất là xuất thân thương hội bên trong người, tiến vào nguyên tông, chẳng khác nào cầm tới hé mở thông suốt hướng nguyên thủy vực vé vào cửa, đây là cơ hội thay đổi vận mạng mình. Phải biết, liền liền lý ni loại kia cấp bậc tồn tại, đều không nhất định có thể vào nguyên tông. Thương dẫn nhìn thoáng qua, không có nhiều lời, nhìn về phía Chu Lân, nói, lần này Có thể ngăn trở những này tử vực tinh nhuệ bao lâu, liền muốn xem ngươi." Chu Lân lập tức mặt đều tái rồi, mặc dù trước đó mình đã thổi qua rất lớn một đợt nguy bức, nhưng dựa vào chính mình, làm sao có thể ngăn cản lượng rất lớn tử vực đại quân? Chương 552. Haha, ha, ha lão tử vô địch thiên hạ. Mặc cho ngươi vạn mã thiên quân, tại lao tử hảo nhân chính khí trường hà dưới, hết thể đều sẽ hóa thành một miệng. Ta Chu Lân vạn giới đệ nhất thiên tài, không người có thể so sánh. Ta dùng lực lượng một người, đối kháng vô tận tử vực đại quân, ngăn cơn sóng dữ, tử vực các cháu, tại dưới chân của ta đi." Chu Lân đem thương dẫn sở giao cho hắn Hạo Nhiên kiếm tiền phủ phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, có a kỹ bản thân Hạo Nhiên chính khí đầu nguồn lẫm dẫn, hắn chỉ cần nắm giữ công phạt phương vị, cùng dẫn ra Hạo Nhiên kiếm tiền phủ làm bổ sung. Khiến cho kiếm khí trường hà tình thế từ đầu đến cuối không giảm. Rất nhiều khí thế hung hung tử vực tinh nhuệ binh mã, dù cho là kết trận đột kích, vậy ngăn cản không nổi Chu Lân góc độ xảo trá công phạt, cùng Hạo Nhiên chính khí áp chế. Toàn bộ tử vực tinh nhuệ tiền quân bị hắn giết đến không còn dám tiến một bước, phảng kệ sông đi lên nhiều ít nhân, hạ cũng chỉ có một chữ, tử. Ha ha ha, ha, ha, ha, ha. Vạn giới thiên tiêu, đều muốn tại ta giới chân thần phục, chỉ bằng các ngươi tử vực, cũng dám ở trước mặt ta làm cản. Ta một chỉ có thể diệt một vực, nhất niệm có thể diệt ngàn vạn sinh linh. Chu Lân phía sau, kiếm khí trường hà phun trào, kim quang tràn đầy bầu trời đêm. Thương dẫn thấy cảnh này, sợ hãi thán nói, xem ra Chu Lân trong lòng kia một hơi, nhẫn nhịn thật lâu, phàm là cho hắn trang bức cơ hội, tuyệt đối có thể giả bộ phát huy vô cùng tinh thế. Tô Tam khỏe miệng co quắp động, Chu Lân nói lên khoác lác đến, hoàn toàn chính xác đều là mặt không đổi sắc. "Đến nha, để cho ta kiến thức một chút, ngươi tử vực toàn bộ lực lượng." Để cho ta nhìn một chút, lực lượng của các ngươi đi. Ta muốn để các ngươi tuyệt vọng, ở trước mặt tất cả các ngươi, nghiền nát các ngươi tất cả. Ta trường thương, sớm đã đói khát khó nhịp. Nó muốn uống cạn thế gian sinh linh máu tươi. Tối nay, nó muốn thôn phệ tất cả tử vực sinh linh hồn phách. Chu Lân càng là cùng ngạo, tử vực đại quân khí thế liền bị ép đến một phần. Có tử vực tinh nhuệ muốn kết trận, cho Chu Lân một kích trí mạng. Quá cuồng vọng. Vậy mà muốn lấy lực lượng một người, ngành hám quân ta kết trận công phạt, tắc thành cho hắn. Nhưng mà hắn trang bước về trước, Hạo Nhiên trường Hà nơi tay, thiên hạ ta có sẽ không cho tử vực bất kỳ nguy hại gì đến mình cơ hội. Thân thể của hắn hóa thành một đạo sáng tại tử vực đại quân kết trận công phạt trước một khắc, hắn trốn, quang mang thẳng phá thiên không. Một màn này để tử vực đại quân rất nhiều đỉnh tiêm cao thủ mặt đều tái rồi. Nói xong đến, muốn làm lấy bọn hắn diện, nghiền nát tất cả đâu. Mấy trăm bạn tử vực đại quân kết trận công phạt đại thuật, trực kích thiên không, hết thể thất bại. Sau đó, chính là hạo nhiên chính khí sở ngưng tụ mà thành kiếm khí đại hải, nghi là ngân hà rót xuống từ chín tầng trời, trùng sát tại kết trận tử vực đại quân nơi hiểm yếu chỗ. Vâng cơn bạo kiếm khí tự bên trong nổ bể ra đến, xé nát bọn hắn phát trận. Kiếm khí trường hà quét sạch, những nơi đi qua, tử vực tinh nhuệ thân thể chia năm xẻ bảy, số đổ. Chửi ầm lên thanh âm, tiếng hét thảm, từng tiếng không dứt. Vô địch, quá mức tỉnh mịch. Vì sao Thương Thiên đúng ta tàn khốc như vậy, để cho ta dùng thành tựu vương giả đại đế, là muốn để ta đối mặt vĩnh hằng cô độc sao? Thôi, có lẽ đây chính là ta số mệnh. Xưa nay đại vương, đều im lặng mịch. Thương Duẫn thấy cảnh này, mí mắt cuộn loạn, cảm giác Chu Lân đây là muốn qua đũa dũa mới được a. Tất cả tử vực tinh ánh mắt đều bị hắn hấp dẫn. Lúc này, Bạch Chỉ bên người có đến từ Chấn Thiên Vương phủ viện quân chủ soái, đây là ta âm dương thương hội mời tới thượng giới thiết điêu, chỉ là hắn năng lực có hạn, hy vọng các ngươi có thể dùng bách tính làm trọng, cố thủ cửa Nam đại lộ, vì bọn họ tranh thủ thời gian. Viện quân chủ soái vô số năm qua, lần thứ nhất nhìn thấy bực này chẳng diện chiến đấu. Chu Lân là thật là lực lượng một người, ngạnh hám tử vực đại quân, thấy hắn nhiệt huyết sôi trào. Bạch cô nương đây là muốn để cho ta đúng Chấn Vương phủ thấy chết không cứu a. Trong lòng của hắn vẫn là xoắn xuýt. Chấn Vương phủ bây giờ đã bị trùng vây khốn. Dũng tướng quân những ngày nhân mã, sợ là khó mà nội ứng ngoại hợp, nhưng nếu có thể ở chỗ này trấn thủ, thiếu vất dân chúng trong thành, là vô số ánh mắt nhìn thấy, cho dù trấn Thiên Vương phủ bất hạnh bị diệt, tướng quân cũng có thể bằng vào danh vọng, tập hợp lại, lại đứng ra nghiệp, đến Nguyên tông trấn Thiên Vương phủ một mạch toàn lực ủng hộ. Bạch chỉ đánh chúng chỗ yếu hại, chẩn thuật lợi và hại. Đa tạ Bạch cô nương đề điểm. Trẻ tuổi tướng quân nguyên bản là tiến về quanh mình lịch luyện, muốn cùng Lý Vu tranh cao thấp một hồi, không nghĩ ra Ly Sơn quan phá đến đột nhiên như thế. Hắn ngay đầu tiên tập kết binh mã, vàng nhanh nhất tốc độ chạy đến. Cửa Nam trên thành Trấn Thiên Vương phủ viễn trình công phạt Tinh Uyệ, tọa trấn trong đó, mà cận chiến Tinh Uyệ nhưng là đọc qua tường thành, đem đại lộ để cho người ta lê dân mất tính, ở giữa không trùng kết trận, đi tiếp ứng thương dẫn bọn người. Chu Lân mặc dù đại thổi nửa bức, nhưng không thể không nói, đối với gia viên bị hủy, thành chí bị phá Trấn Thiên Vương phủ tới nói, đây là rất đề khí thị tầm. Tử vực để cho ta Trấn Thiên Vương phủ bị này lại kiếp, chúng ta được giới thiên kiêu tướng trợ, không nhân cơ hội này nhiều hơn chém giết tử vực đại quân, chờ đến khi nào? Thiếu tướng kia quân ra lệnh một tiếng, tiếp cận 20 vạn Trấn Thiên Vương phủ Tinh Uyệ trận, hướng phía Chu Lân vị trí. Một đường đánh lén, tử vực bị Hạo Nhiên chính khí kiếm tiên đại trận tách ra binh mã, căn bản bất lực chống lại. Ta tử vực đại quân, chẳng lẽ muốn bị một người hù sợ? Người này là lợi dụng trên thân lượng rất lớn duy nhất một lần pháp khí kết trận công phản, ta cũng không tin, hắn pháp khí là vô cùng vô tận. Có tử vực cao thủ nhìn ra trong đó kỳ quặc, cứ việc Chu Lân dùng A kỳ Hạo Nhiên chính khí che giấu, nhưng cuối cùng giấy là không gói được lửa. Thương dẫn vốn cho là Chu Lân hội sợ, nhưng là hắn phát hiện tự mình sai. Chu Lân một tay che lấy tự mình mà béo, ha ha cùng thiếu, ngu hạ giới sinh linh, đã các ngươi không biết xuống chết. Vậy ta cũng chỉ có thể đủ tiền đưa các ngươi lên đường. Ta Chu Lân, chém giết tử giới 36 ngày kiều, giết chết được giới thế hệ tuổi trẻ tận không lương. Ta Chu Lân danh khí sớm đã tại tử giới truyền ra, mà các ngươi những này hạ giới tạm toánh lại không biết tốt xấu. Thôi, gió nổi lên, liền để tử vực từ đây hủy diệt đi. Hắn huy động trong tay thần ma phá thiên thương, dẫn ra càng thêm lượng rất lớn hạo nhiên kiếm tiên phù, đem mảng lớn tử vực tinh nhuệ thân thể xuyên thủng, cùng bảo hạo nhiên chính khí, để bọn hắn thân thể vỡ vụn. Kiếm trận của hắn trở nên càng bá đạo hơn. Không chỉ là hạo nhiên kiếm tiên phù lực lượng, Vậy có bao nhiêu ban ngày đến, hắn đúng kiếm gây cùng thần ma phá thiên thương lĩnh hội, dung nhập trong đó, đem mỗi một kiếm ý cảnh vô hạn tất cao. Hạo nhân chính khí dựa vào thuần dương chiến ý, để thương dẫn cũng không khỏi đến sợ hai thảm phục. Đây quả thực là trong truyền thuyết bậc vương a, bị vạch Trần còn có thể mặt không đổi sắc trang tiếp, từ nay về sau, ta cao hơn xem Chu Lân một cái. Chu Lân có thể có như thế biểu hiện, hoàn toàn chính xác làm cho nhân tán thưởng. Hạ Hân mặc dù cảm thấy Chu Lân lời nói có chút để cho người ta khó mà mở miệng, nhưng là thủ đoạn của hắn ra, do như ban ngày Nhìn xem mảng lớn tử vực tinh nhuệ bị chém giết, kia Chấn Thiên Vương phủ thiếu tướng quân tin là thật, mang theo 20 vạn tinh nhuệ đại sát tứ phương, thấy thương dẫn đều có chút sốt ruột. Chương 553. Đứa nhỏ này thế nào như vậy thành thật, Chu Lân nói lời cũng có thể tin. Căn cứ thương dẫn đơn chứng, Chu Lân trên người hạo nhiên kiếm tiên phủ sợ là tiêu hao rất lớn, dù sao hắn hoàn toàn chính xác sát thực dùng lực lượng một người đối kháng vô tận tử vực tinh nhuệ. Nhìn xem Chấn Thiên Vương phủ thiếu tướng quân, cường thế chủ sát. Chu Lân cũng không nhịn được lệ nóng doanh trọng, xem ra là tự mình diễn quá giống như thật, ngay cả người mình đều tin tưởng. Cơ Minh Đệ, theo ta cùng một chỗ giết trở lại Chấn Thiên Vương phủ." Thiếu tướng kêu quân rít lên một tiếng, "Quân tâm đại trận." Trong lúc nhất thời, đệ tử vực đại quân đều cảm thấy mê hoặc. Ti trùng thấy cảnh này, sắc mặt tâm trầm xem ra liền là vị thiếu niên này, từ đầu tới đôi, hết thảy đều là xuất từ bút tích của hắn. Khả năng như thế, đến từ thượng giới cũng không nghĩ, giết chết được giới 36 ngày kêu tận không lưng, Chu Lân, họ Chu, chẳng lẽ đến từ nho giới Chu thị một mạch, vực này hạo nhiên chính khí. Ta đến hỏi một cái tử giới thượng thánh, để đại quân đừng lại thúc đẩy, về sau rút lui. Phòng ngừa thương vong nhiều hơn. Thân là tổng chỉ uy ti chủng, cũng bị Chu Lân hủ dọa. Hắn quay người rời đi. Rất nhanh, đi vào Ly Sơn quan ngoại một chỗ núi cao. Bái Kiến Thượng Thánh, có nho giới Thiên Kiêu cảnh đường, tên là Chu Lân, hắn nói hắn giết hết tử giới Thiên Kiêu vô địch. Ti chủng một bên nói, một bên đem Chu Lân đại sát tứ phương hình tượng phơi bày ra. Chu Lân, bực này nhân vật, ta không từng nghe nói. Bất quá hắn trên người hạo nhiên chính khí hoàn toàn chính xác dị thường tuyệt kiệt, có kỳ Lân Thánh thu gia thân, không tiếc bất cứ giá nào, giết hắn. Tử giới thượng thánh cũng không thể tham dự vào bên trong chiến trường, nhưng hắn lại có thể đưa ra ý kiến của mình, ý nghĩ, cái này nguyên bản là tử giới cùng nguyên thủy giới người đánh cờ. Bây giờ bọn hắn tử giới thượng thánh thắng, đã là kết cục đã định. Vâng. Ti trùng mặc dù là cuộc chiến tranh này tổng chỉ huy, nhưng cũng không biết thượng giới lẫn nhau quan hệ trong đó, sợ mình không cẩn thận liền phá hủy thượng giới bố cục. Chu Lân càng là càng phấn khởi, trường thương nơi tay, thiên hạ ta có. Bạch Chỉ biết tình huống thực tế, lập tức xông lên phía trước, đem trấn thiên vương phủ thiếu tướng quân cho kéo trở về để bọn hắn lập tức triệt thoái phía sau cố thủ, đồng thời dẫn ra trên tường thành thủ hộ đại trợ. Bởi vì Ly Sơn quá phá, Bắc Môn bá nguy, lưu tại cửa nam trấn thủ chiến sĩ lắc đắc không có mấy. Nếu như bọn hắn có thể dẫn ra thủ hộ đại trận, cố gắng có thể kiên trì đến lâu một chút. Ngu Ngơ cùng Chu Lân đại sát đặc sát, chỗ đến, từ vực tinh nhuệ tất cả đều sợ hãi. Tiêu chuẩn nguyên nên nắm chắc tốt. Ngô Ngơ chỉ nói một câu. Chu Lân như ở trong ngộng mới tỉnh, phát hiện trên người mình hạo nhiên kiếm tiên phù đã là còn thừa không nhiều, trong lúc nhất thời khí thế cũng liền yếu chút. Ta vốn không muốn tận giết tuyệt. Trời xanh có đức hiếu sinh, chỉ cần các ngươi rút đi, không truy sát những kẻ dân chúng vô tội, ta liền tha các ngươi một mạng." Chu Vân đứng lơ lửng trên không, tay cầm thần ma phá thiên thương, kiên quyết bất người, chỉ là hắn không còn có cơ phạt. Toàn thân từ trên xuống giới, bị Hạo Nhiên chính khí bao phủ, trong đó chìm chìm nổi nổi. "Đây là ta tử vực cùng nguyên thủy vực chiến tranh, ngươi một cái đến từ giới khác người, tham gia cùng trong đó làm gì?" Tử vực trong đại quân, có người thế hệ trước cảm thấy căm tức dị thường. Mặc dù chết đi đại bộ phận đều là một chút không có tiến nhập thánh cảnh người, nhưng cũng không ít thánh cảnh ngăn cản nổi kiếm khí trường hà bị thương nặng. Cho nên, bọn hắn vậy rõ ràng, Chu Lân mặc dù là thượng giới người, nhưng thực lực vẫn chỉ là tại thần khu cảnh, cũng không có xúc phạm quy tắc. Bây giờ, phần lớn chủ lực càng là tại công phạt trấn thiên vương phủ. Nguyên bản đường vòng đến đây tử vực đại quân, liền là tương đối yếu kém, cũng không có bao nhiêu thánh cảnh áp trận, chớ nói chi là còn có ngu ngơ cái này chuyên môn vượt cảnh đánh giết thánh cảnh tồn tại. Hắn mặc dù không có tiến nhập thánh cảnh, nhưng lại đến Tử Nguyệt thần khu phong, Nhưng kết hợp xi si thị một mạch, cho hình thị một văn kinh, văn thuật Trên tay cả có thiên giữ tận bá thương loại kia tồn tại, bình thường thánh cảnh căn bản không chịu nổi hắn công phạt. Ngu ngơ là những này tử vực đại quân thánh cảnh cường giả ác ngộ. Ta đi ra ngoài lịch luyện, đi ngang qua nơi đây, gặp dân chúng tầm thường thảm tao giết chóc, không đành lòng, đừng bảo là ta đổi tận giết tuyệt, chỉ cần các ngươi rút đi, ta tuyệt đối sẽ không tái tạo giết nghiệp. Chu Lân ở trên cao nhìn xuống, thể có kim quang, hạo nhiên chính khí. Tử vực đại quân trầm mặc. Có ai dám tiến thêm một bước, ý đồ hãm hại những cái kia tay không tấc sắt đến lên dân bạch tính, ta liền sạch toàn thành tử vực đại quân. Chu đầu lưỡi rất lớn không sợ phong cách tránh. Những cái kia triệt thoái phía sau Lê dân Bách Tính, đúng Chu Lân kính như thần mình, cao giọng gieo họ. Vào thời khắc nguy hiểm nhất, là Chu Lân đại sát tứ phương, cứu vớt bọn hắn. Một đêm này, nhất định để Chu Lân danh dương ly sơn quan, vô số Lê dân Bách Tính đối với hắn mắc ơn. Tất cả mọi người tăng tốc bước tiến của mình chạy ra ly sơn quan, đã có không ít người bởi vì lề mà lề mề, mà đem tính mạng của mình cho vùi. Ai, bản đại gia quả nhiên lợi hại, dùng lực lượng một người, uống trở ngại vực vô tận đại quân. Chu dương dương ý chấn vương tướng quân, vốn là muốn góp nhặt một chút danh vọng Kết quả tất cả danh tiếng đều để Chu Lân cho đoạn, bất quá hắn lại là tâm phục khẩu phục. Tại Bạch Chỉ khuyên căn giới, tinh thông trận pháp người, lưu thủ ở trên tường thành, dẫn ra trong đó đại trận lực lượng, để phòng nội nhỡ. Những người khác nhưng là tận khả năng bày ra phòng tuyến, đúng giờ làm tốt tự vực đại quân phản vệ chuẩn bị. Thiếu tướng quân không muốn lục trí, hôm nay người đêm tối gấp rút tiếp viện, bằng nhanh nhất tốc độ đổi tới Ly Sơ Quan, thủ hộ Bắc Tính, bọn hắn đều là biết đến. Chu công tử chỉ có thể chấn nhiếp nhất thời, trong lúc đó sợ là sẽ phải có rất nhiều biến cố, cần chúng ta đồng tâm hiệp lực ứng đối. Bạch Chỉ nhìn về phía Âm Dương Thương hội phương hướng, một trận đại chiến đã bùng phát. Âm Dương Thương hội lợi dụng phòng hộ đại trận, cùng rất nhiều tán tu, đang toàn lực phối hợp đại long phía dưới, giết chết được vực tinh huyết, không dám tới gần nửa bước. Ngắn ngủi một cách giờ, bọn hắn đã ngăn cản được tử vực đại quân 18 lần tề công công kích. Những năm gần đây, Ly Sơn Quan chôn xương nhiều lắm, vàng không, làm sao có thể đủ ngăn cản được khổ cực như thế. Bạch Chỉ tâm bên trong cảm khái bất đắc dĩ. Có quả tất có nhân, đây đều là nhiều năm trước tới nay Trấn Thiên Vương nha phủ Lý Ly Sơn Quan sở tạo xuống tới nghiệt. Từ vực đại quân có năm thành trở lên, đều là những hành đó thi đi thịt, số lượng tạp mà không tinh, thế nhưng lại có thể liên tiếp tiêu hao người khác lực lượng, về mặt khí thế ép đến đối phương. Dựa vào tử vực văn kinh văn thuật, có thể để tử khí trừ khử chỗ không gian sinh cơ cùng tâm trí. Thương dẫn có thể rõ ràng cảm giác được, Ly Sơn quan địa mạch đã bị tử khí thâm nhập, mà còn ngay tại dần dần quyết tán, lan tràn. Trong vòng trời, tràn ngập một cỗ hóa khí, khiến cho bị bao phủ trong đó lòng người trí lo nghĩ, táo bạo, sợ hãi cho đến điên cuồng. Đáng tiếc Ly Sơn quan bên trong không có độ vật môn, bằng không mà nói Lê Dân Bạch tính ra khỏi thành thông đạo cửa vào, rút lui tốc độ cũng liền càng nhanh. Bạch Chỉ cảm khái nói: "Dưới loại cục diện này, chỉ có một cái cửa sẽ tốt hơn, tử vực đại quân vô cùng vô tận, mở miệng càng nhiều, chúng ta càng là bất lực, Trấn Thiên Vương phủ quá mức tự tin, không có để Bạch Tính làm tốt chuẩn bị rút lui, vội vàng thành phá, đến mức có cục diện bây giờ." Thương dẫn rất rõ ràng, lại không ít người lựa chọn tin tưởng Trấn Thiên Vương phủ, cuối cùng lại tán thân cho tử vực trong đại quân, hóa thành chiến thê. Lân bây giờ đã là ngoài mạnh trong yếu, tiếp xuống một khi tử vực phát động toàn diện tiến công, cũng chỉ có thể đủ cùng chết. Chương 554. Chu Lân nhìn xem Tử vực đại quân, không tiếp tục tiến một bước, mà là cố thủ nguyên địa. Hắn ở trên cao nhìn xuống, tâm tình cực dai Vô địch là nhiều như vậy thịnh mịch. Ngàn vạn đại quân, phụ phục dưới chân. Loại cảm giác này thật tốt. Ngay tại hắn vì chính mình mà say mê thời điểm, Tử vực đại quân tựa hồ tiếp vào dạng gì mệnh lệnh. Cố thủ tại nguyên chỗ binh mã, đồng loạt ra trận. Những hành đó thi đi thịt, trùng sát tại phía trước nhất. Tử vực tinh nhuệ, nhưng là cố thủ ở hậu phương, đem mình lực lượng dung nhập vào những chiến đó thi ở trong. Hiển nhiên Bọn hắn không mở ra Chu Lân sâu cạn, cũng không muốn liều lĩnh, muốn mức độ lớn nhất giảm bất tử vực tinh huyết thương vong. Giết. Trong lúc nhất thời, Tử vực đại quân, tiếng giết rung trời. Tràn ngập thê lương cùng oán hận. Xa xa, liền để cho người ta cảm thấy trong lòng run sợ. Chu Lân biết, bây giờ tự mình còn sót lại 400 vạn hạo nhiên kiếm tiên phụ tuyệt đối không thể lãng phí, thân thể của hắn hóa thành một đạo quan mang, biến mất ở trong trời đêm. Cái này khiến Tử vực đại quân tinh huyết trong lòng nghiêm nghị. Kết trận tử thủ, toàn diện đề phòng. Đã các ngươi muốn, muốn chết, vậy ta liền cho các ngươi tới một lần đủ sức lực. Chu Lân âm, trên 9 tầng trời khoế động. Cái xác không hồn mặc dù số lượng nhiều, nhưng phần lớn đều là chỉ có nhục thân cường độ, nhưng cũng vô trí tuệ, thậm chí không cách nào vận dụng văn thuật. Làm đơn giản phòng hộ bố cục, trấn tiên vương phủ tinh nguyệt, tới chính diện nghênh hãm. Hạ Hân, Gia Lật Bảo, Tô Tam hỗ trợ áp trận, đem những cái kia cái sắc không hồn ngăn cản tại phòng tuyến bên ngoài, để mọi người tận khả năng tiết kiệm tự thân lực lượng tiêu hao,ật lực còn tại đằng sau. Thương Duẫn biết Chu Lân đánh cho là ý định gì. Hiển nhiên, từ vực tiếp theo định quyết tâm, vô luận như thế nào đều muốn truy sát những ly sơn đó quan mắt tính chỉ là vì phòng ngừa càng nhiều tử thương, bọn hắn lựa chọn bỏ đi hao thổ chiến. Mạng lưới chiến thi hình thể tán loạn, chia năm xẻ bảy. Chu Lân cùng lúc trước đại khai đại hợp khác biệt, hư không tiêu thất, phản phất chưa từng có xuất hiện qua, kỳ thật hắn là trốn ở trong đó nhà dân ở trong. Nhưng lại cho Tử vực đại quân một loại phản phất muốn nghẹn cái gì đại chiêu cảm giác. Giờ khác này, Tử vực tinh nhuệ kết trận thủ hộ, liền là muốn tận khả năng giảm bất tử thương, từ đó bắt được cơ hội, đúng Chu Lân tiến hành phản sát. Thời gian từ từ trôi qua. Những cái kia trùng sắt ở phía trước chiến thi, liên miên liên miên ngã xuống. Thế nhưng là chu Lân từ đầu đến cuối không có xuất hiện chỉ bằng những chiến đó thì lại không cách nào trong thời gian ngắn đột phá chấn Tiên Vương phụ viện quân phòng tuyến. Thương dẫn thông qua cảm giác của mình vẹn vẹn chỉ là một canh giờ trôi qua bầu trời nổi lên mâ Bạch sắc những này chấn Tiên Vương phụ tinh Huệ trên người lực lượng tiêu hao không nhỏ từ vực loại này biển người chiến thuật tại thời gian dài đại quy mô trên chiến trường quá mức khó giải một khi phát sinh hô chiến rất nhiều chuyện liền trở nên không thể khống. tổng chỉ huy còn tiếp tục như vậyly Sơn Quan B tính liền muốn tất cả trốn ra khỏi thành chúng ta lại truy kích Sợ là liền sẽ khó khăn trùng điệp. Phải biết, vượt qua Ly Sơn Quan tương đương với bắt đầu xâm nhập Nguyên Thủy vực. Đến lúc đó tất cả thế lực lớn phản kích, liền không chỉ là Chấn Thiên Vương phủ. Biển người của bọn họ chiến thuật ưu thế liền hiện ra không ra, chỉ có nhất cổ tác khí, điên cùng giết chóc, dùng thi nuôi chiến, cấp tốc dưỡng thành thi hải dòng lũ. Gây tởm, nếu không phải cái này Chu Lân, chúng ta liền có thể dùng không thể ngăn cản chi thế, quét sạch Ly Sơn Quan, thậm chí có thể cho Nguyên Thủy vực tạo thành càng lớn tử thương. Không tiếc bất cứ giá nào, xung phá Chấn Vương phủ phong tuyến. Ti trùng mệnh lệnh một chút cho dù tự vực tinh nhuệ trong lòng tiên kỵ, thế nhưng lại cũng không thể không xông về phía trước. Bọn hắn từ bỏ kết liêu trận phong thủ, nhưng mà từ này chốt tự vực tinh nhuệ đỉnh đầu, xuất hiện từng tồn cao có mấy trăm trượng câu lâu, ánh mắt bên trong bốc lên đú lục sắc quỷ hỏa. Chu Lân thấy cảnh này, sắc mặt cũng thay đổi. Lớn như thế xu thế, trấn thiên vương phủ những binh đó mã còn không tại trong khoảnh khắc bị đạp thành bụi mịn. Hàng trăm hàng ngàn tử vực khô lâu vương, cường thế đánh tới. Thương dẫn chỉ cảm thấy áp lực đột nhiên tăng, song phương thực lực sai biệt quá mức rõ ràng. Chu Lân xuất hiện, hạo nhiên chính khí hóa thành đại dương minh ngông. 400 vạn Mai Hạo Nhiên kiếm tiên phủ bị dẫn ra dẫn ra, kiếm khí trường hạ khói động. Hắn tuyển tại Tử vực tinh nhuệ cùng trấn tiên vương phủ thủ vệ chắp đầu trước mắt, như là một thanh kiếm sắt trực tiếp đâm chết vực đại quân trái tim, dùng thế tối khô là hủ, giết đến bọn hắn trở tay không kịp. Có thể nhìn thấy, lấy cái chết vực tinh nhuệ ngưng kết mà thành mấy trăm trượng khô lâu vương hình thể vỡ nát. Trên tường thành, 10 vạn trấn tiên vương phủ tinh nhuệ dẫn ra đại trận, từng trôi trên đại kiếm văn, khô đón đầu tổng kích. Đại hết sức căng thẳng. Chu lân công phạt, xáo trộn tinh nhuệ để không ít người trở về thủ. Để trấn Tiên Vương phủ thiếu tướng quân xuất lĩnh cận chiến tinh nhuệ áp lực giảm mạnh. Chỉ là Chu Lân công phạt, như là phủ dung sớm nợ tối tàn. Rất nhanh hắn liền từ bên trong giết ra, lui trở về Thương dẫn bên người, thở dốc nói, "Mẹ nó, Hạo nhiên kiếm tiên phủ nếu như có thể lấy không hết, dùng không hết, ta có thể giết xuyên toàn bộ Ly Sơn Quan." Chu Lân theo thần đàn rơi xuống, trong lời nói, tâm tâm niệm nghiệm muốn tiếp tục duy trì cao quang thời khác Người hãy tỉnh lại đi, ta đã đem tất cả tài nguyên đều cho ngươi." Thương Duẫn sở dĩ không muốn lại sử dụng tiên thương thế giới tài nguyên, Sợ game lên người khác hoài nghi. Dù sao đây là một trận tử giới cùng nguyên thủy giới cao tầng đánh cờ. Tình huống trước mắt, mình đã tham dự qua nhiều. Một khi thật để người hữu tâm phát hiện, bộc lộ hành tung của mình, hoặc là bộc lộ ra thiên thương thế giới tồn tại, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Mặc dù mình muốn tận khả năng giảm bất vô tội sinh linh tương vong, nhưng còn chưa tới nơi nếu không tiếc hy sinh tự thân tình trạng. Con mẹ nó, bất quá cái này một thanh vẫn là rất đã, về sau có loại chuyện này, nhất định phải làm cho ta tới. Chu Lân cùng với Thương Duẫn trong lúc đó, rất là bi khuất. Các loại danh tiếng đều bị cướp đến sạch sẽ. Một đêm này, hắn đem biểu hiện của mình muốn hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Vừa mới nói xong, Chu Lân liền lại lần nữa nhào vào tiền tuyến chiến trường. Trơ ngại hắn lúc trước biểu hiện, đến mức Tử vực tinh nhuệ nhìn thấy Chu Lân đều sẽ bản năng sợ hãi. Trận này đại chiến hết sức căng thẳng. Trước một canh giờ, Trấn Thiên Vương phụ tinh nhuệ còn có thể ngăn cản, thế nhưng là nương theo lấy Tử vực tinh nhuệ tầng tầng thúc đẩy, cho dù có tường thành đại trận phụ trợ cấm phạt, vẫn như trước liên tục bại lui. 20 vạn tinh nhuệ, thoáng cái liền trở nên 10 vạn không đến. Hạ Hân, Gia Lật Bạo, Lân thậm chí là ngu ngơ trên thần đều mang thường. Tử vực nguyên bản tinh thần đêm mê, dần dần cắt cao, tiếng giết tràn ngập, có thật nhiều còn đến không kịp bắt tính, bị tử vực binh mã khí tức nhiễm, mất mạng trong đó, hóa thành chiến thi. Thương Duệ biết, bất kỳ cái gì chỉ huy ngay tại lúc này, trở nên không có chút ý nghĩa nào. Hắn cùng tiểu Bạch giết vào đến chết vực đại quân tinh nhuệ bên trong, dùng trong tay kiếm gãy, liên tục chém giết, thế nhưng là liền như là châu đất xuống biển, mưa rơi vào sông, căn bản gây không được bất kỳ tác dụng gì. Duy nhất có thể đưa đến tác dụng hình thiên hải đường chỉ là ở bên lẳng lặng nhìn xem không có chút nào hoạt động, dù sao thực lực của nàng tại thánh cảnh đỉnh phong, tham gia trong đó chỉ là cho Thương dẫn dứt lấy phiền toái càng lớn. Điểm này Thương dẫn vô cùng rõ ràng. Hắn cắt lấy một tôn tử vực thần khu cảnh đầu lâu, nhìn xem bốn phương tám hướng tràn ngập mà đến khí tức tử vong, trong lòng bất đắc dĩ, chẳng lẽ chỉ có thể dạng này sao? Chương 555. Trấn Thiên Vương phủ thiếu tướng quân tử chiến không lùi, đánh ra bọn hắn mạch này khí khái tới. Lại là một canh giờ trôi qua. 20 vạn đại quân còn sót lại 3000, phòng tuyến toàn diện sụp đổ, bị ép đẩy lên tường thành dưới chân, lợi dụng đại trận đến ngăn cản. Gần trăm vạn không kịp thoát đi, Lê dân Bách tính hóa thành chiến thi, khuôn mặt giữ tợn. Vì cái gì không có bảo vệ tốt chúng ta? Đáng chết, các người đều đáng chết. Trước khi chết tuyệt vọng, hoán khí nồng nặc nhất. Thiếu tướng kia quân gia lệnh một tiếng, dẫn ra chôn dấu tại tường thành nội bộ Thiên Tài địa Bảo, dẫn tới Cửu Thiên Chí Thượng, 10 vạn trấn phong đại kiếm bổ xuống. Đem mảng lớn tử vực tinh huyệt liên tục chém giết. Cửa thành cách kín, phá hỏng tử vực đại quân xuôi nam truy kích con đường. Trên thành, xuất hiện từng mai từng mai trấn áp phù văn. Có phá thành giáo hấn, thành cửa vào toàn bộ đều bị phong kín căn bản không có ngoại nhân tiến vào khả năng. Trấn Thiên Vương phủ vì dự phòng lộ nhỡ. Tại tường thành nội bộ pháp trận đều sẽ có thiên tài địa bảo dự trữ, chính là vì ứng đối đương nhân thủ không đủ tình huống, thiên tài địa bảo lực lượng đến dẫn ra đại trận. Muốn công phá tường thành, Xôi Nam truy sát Lê Dân Bách tính tự vực chiến sĩ tại trạm đến tường thành trước mắt, hình thể vỡ nát, căn bản bất lực chống lại. Mười vạn nam hiểu khống chế đại trận tinh nguyện, dẫn ra đại trận lực lượng, chém giết ở trước mắt kia vô số màu đen dòng lũ. Vất vả thiếu tướng quân. Lê Dân Bạch tính đều biết, các ngươi dùng huyết nhục chi khu của mình, ngăn cản được vô tận tự vực binh mã. Vì bọn họ tranh thủ chạy trốn thời gian. Bạch chỉ ở một bên, hắn truyền lại tình báo. Chấn Thiên Vương trong phủ bộ phận trận pháp chuyên tống, có 3000 tên đến từ Nguyên Tông Chấn Thiên Vương phủ biết mạch gấp rút tiếp viện, bây giờ đang toàn lực ngăn cản. Bạch Cấp, Minh Ngải, Âm Dương Vương Phi xuất lĩnh 3000 Thánh cảnh, đến đây gấp rút tiếp viện, Giang Lâm tại Âm Dương Thương hội cùng Đại Long liên thủ. Thương dẫn câu thông Đại Long, bây giờ ngay tại Liễu chết ngăn cản. Có Long Lôi lệnh hắn lưu lại 5000 vạn Mai phủ, Âm Dương Thương hội lại một lần nữa lại một lần công phạt bên trong, kiên trì khi biết Ly Sơn báo nguy, Trước tiên bọn tới Âm Dương Vương phủ, thông báo Âm Dương Vương phi việc này. Bởi vì Âm Dương Thương hội trận pháp truyền tống năng lực chịu đựng có hạn, thực lực càng mạnh người, truyền tống số lượng càng nhiều, truyền tống thông đạo thụ ảnh hưởng liền sẽ tăng lớn. Truyền tống Âm Dương Vương phi cùng 3000 thánh cảnh tinh huệ, muốn để Âm Dương Thương hội trận pháp truyền tống tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, mà còn còn phải một lần nữa ra cố, khắc họa. Nói cách khác, đến đây gấp rút tiếp viện binh mã, không có đường quay về có thể nói. Cho dù như thế, bọn hắn vẫn là tới. Đại Long, vô luận như thế nào đều muốn bảo hộ Bạch Cấp cô nương tính mạng an nguy. Nếu như phát hiện Âm Dương Thương hội thủ không được, nếu không tiếc bất cứ giá nào, cùng Âm Dương Vương Phi phối hợp, dẫn đầu thương hội bên trong sinh lực, vừa chiến vừa lui, đến chỗ của ta tụ hợp. Thương dẫn không nghĩ tới Bạch cập vậy mà lại làm như thế. Quả thực không cho mình để đường rút lui. Minh Bạch. Đại Long giờ phút này đã trở thành toàn bộ Âm Dương Thương hội hạch tâm chỉ huy. Mỗi một lần tử vực khởi sướng công kích, cũng sẽ ở Đại Long công phạt phía dưới, phá thành mảnh nhỏ. Bạch Chỉ cô nương, người cáo tri Âm Dương trong thương hội cao tầng, để bọn hắn đem khố phòng toàn bộ đúng Đại Long mở ra, một khi bị công phá, tất cả mọi thứ chỉ biết bị lựa đoạn, tha rằng như vậy, không nếu như để cho Đại Long hợp lý lợi dụng tài nguyên, bày ra đại trận, trọng thương tử vực tinh huệ, chèo chống đến Nguyên Tông đại đội binh mã gấp rút tiếp viện một khắc này. Thương Duẫn biết, Đại Long có mấy lời không tốt sách, người đều là có tư tâm, chỉ cần Bạch Chỉ không truyền đạt ý tứ này, không có nhân sẽ chủ động đưa ra ý nghĩ như vậy. Đại Long am hiểu bày trận, nắm giữ miếng ngọc, tuyệt đối có thể đem rất nhiều tài nguyên phát huy đến cực hạ, cho tử vực không tưởng tượng nổi trọng thương. Mặc dù tử vực binh mã số lượng đông đảo, nhưng cao thấp không đều. Bọn hắn trọng yếu nhất mục đích đúng là chóc trong thành sinh linh. Vợ nạt Trấn Thiên Vương phủ, để bọn hắn mạch này không nói dứt vong, chỉ ít trong tương lai 5 tháng bên trong, rốt cuộc khó mà nhấc nổi đầu mũi tới. Chí đại vương phủ biến thành bắt đại vương phủ. Được. Bạch Chỉ không chút do dự, đều đã đến loại này chiến cuộc. Nếu như không có thương dẫn, toàn bộ Âm Dương Thương hội đã sớm không tồn tại nữa. Nếu là có thể bảo trụ Âm Dương Thương hội tại Ly Sơn quan địa vị, chỉ cần Nguyên tông gấp rút tiếp viện đại quân vừa đến, Ly Sơn quan bách phế lại hưng, đến lúc đó toàn bộ Âm Dương Thương hội đủ khả năng làm được, liền không chỉ chừng này. Chưa cái đó ra, Âm Dương Vương thông qua chính mình quan hệ Mọi được Lý Sơn quan phụ cận trên trăm bên trong thế lực nhỏ, bọn hắn vậy một đường tập kết mà đến, sẽ ở hôm nay trạm vạng tối đến một bộ phận. Bạch Chỉ nghiêm mặt nói, như thế rất tốt, mượn nhờ tường thành nội bộ đại trận, cùng viện quân đến đây tụ hợp về sau, kiên trì đến Nguyên Tông đại quân đến đây gấp rút tiếp viện, không thành vấn đề. Trấn Thiên Vương phủ thiếu tướng quân Lý Cẩn, không nghĩ tới tại thời điểm trọng yếu nhất, gấp rút tiếp viện nhanh nhất liền là có khúc mắc Âm Dương Vương phủ. Thương dẫn rõ ràng, thương hội truyền tống đại trận có đi không về. Âm Dương Vương để Vương phi đến đây gấp rút tiếp viện, tự nhiên cũng muốn cân nhắc đến nếu như lực có thua. Nhất định phải có nhân đến đây tiếp ứng mới được, không thể đem nó dồn vào tử địa. Các huynh đệ, những này tử vực tạp loại, Giết ta Ly Sơn Quan Bách tính vô số, thủy quê hương của ta, hôm nay coi như chiến tử nơi đây, cũng muốn đem bọn hắn lưu tại nơi này, cho dân chúng tranh thủ thoát đi thời gian. Lý Cẩn tay cầm trường kiếm, hai đầu lông mày khí khái anh hùng hùng lực. Lúc này, trên bầu trời xuất hiện từng đạo chiến màu màu đen, nhìn kỹ đúng là từ vô số sinh linh đầu lâu ngưng tụ mà thành. Mảng lớn mạng lớn chiến thi hình thể tán loạn, ngưng tụ thành từng quả dị đầu lâu, hướng phía trên bầu trời những chiến đó mâu ngưng tụ. Ty trùng tự thân lên trận. Hắn biết rõ, nếu như dùng chiến thi đến xung kích những này trấn phong tường thành, mãi mãi cũng mở không ra lỗ hổng. Những cái kia bị khống chế chiến thi, thân thể hóa thành kiếp trò, cô động thành từng mai từng mai phủ văn. Mỗi một mai phủ văn, như là một cái đầu lâu, khuôn mặt vặn vẹo mà giữ tợn. Trăm vạn chiến thi mới có thể ngưng luyện ra từng đạo chiến mâu, bây giờ ở trên bầu trời, khoảng chừng 20 bốn nói. Hủ bại minh mâu, rơi. Mỗi một đạo hủi bại minh mâu mặt trên đều có quỷ dị phủ văn chạy xuôi, càng có thế lương tiếng đều, tại cửu thiên truyền lại. Nương theo lấy ty trùng hiệu lệnh, 24 đạo hủ bại minh mâu tập trung ở một điểm, hướng về thương dẫn bọn người chỗ. Ngăn trở, ngăn trở. Trấn thiên bi, khởi. Lý cần một tiếng hiệu lệnh. Chấp chưởng tường thành pháp trận tinh nguyệt, đội công làm thủ, chống giống lưng luyện ra từng đạo thiên bi, bảo hộ ở đỉnh đầu của mọi người. Mỗi một khối trấn thiên bi kêu gọi kết nối với nhau, bay thẳng mà lên. Hai cố lực lượng đụng vào nhau. Cái gặp hội bại minh mâu tán loạn, nhưng mà lực lượng của nó nhưng không có vì vậy mà kết thúc, rơi vào phòng hộ đại trận bình chướng trước mắt, những cái kia chấp chưởng đại trận tinh hoàng Sợ nói, đại trận dự chứa thiên tài địa bảo đang nhanh chóng tiêu hao đối phương công phạt, có thể tăng lớn pháp trận hao tổn. Nếu như vẹn vẹn chỉ là 10 vạn trấn thiên vương phụ tinh huyệt dẫn ra đại trận phòng hộ, tất nhiên sẽ ở trước tiên, lọt vào phản phệ mà chết. Nhưng mà bọn hắn là dùng những thiên tài địa bảo kia làm hạch tâm thôi động, tự mình từ đó chỉ là đưa đến phụ trợ tác dụng, giảm bớt tiêu hao cô động công phạt. Cho nên hai cố lực lượng này hám, đối bọn hắn cũng không có tạo thành nguy hiểm tính mạng, nhưng là lực lượng kinh khủng, lại khiến cho bên trong thành tường sợ chất bố cục tiên tài địa bảo, liên miên liên miên vỡ nát, nếu như nếu còn tiếp tục như vậy nữa Sợ là liền một buổi sáng đều không chịu được được. Chương 556. Đến nha, để cho ta cảm thụ cảm giác đến từ thượng giới thiên kiêu phẫn nộ. Không phải muốn giết hết toàn bộ Ly Sơn quan tử vực tinh nguyệt sao? Làm sao lại trốn đi? Từ vực đại quân đúng chu lân bắt đầu một lần lại một lần trả phúng. Chu Lân tự nhiên cũng là làm bộ không có nghe thấy, bất kể như thế nào, mình đã thoải mái đến. Hắn thỉnh thoảng chút dẫn ra một chút công phạt đại thuật, đi đánh giết một chút miệng tiện nhân sĩ. Coi được giáng được, Thương dẫn xem như ở trên người hắn cảm nhận được. Nhân chính là muốn ra mặt dạy. Lý Cẩn rất hy vọng Chu Lân lại lần nữa ra tay, nhưng hắn biết có thể triển khai lớn như vậy quy mô công phạt, tất nhiên muốn hao phí không ít tài nguyên. Sợ là Chu Lân trên người tài nguyên đã tiêu hao sạch sẽ. Không tiếc bất cứ giá nào, có thể kéo nhất thời là nhất thời. Lý Cần mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng ở giờ phút này, hắn biết rõ nhất định phải ổn định trái tim tất cả mọi người. Đương Chu Lân liệt về sau, mới chiến thần, ngu ngơ mới được mọi người phát hiện. Hắn cho tử vực ngay trong đại quân chúng sát, như vào chỗ không người, mà còn tựa hồ tử vực rất nhiều thuật công phạt, đều khó mà tổn thương hắn mấy may, tiến tới tự nhiên Trên chiến trường chém giết năng lực so với Chu Lân mạnh hơn nhiều, căn bản không biết mệt mỏi. Thể phách của hắn, mặc kệ hình phạt kèm theo thiên thị, vẫn là từ Si vưu thị, đều là trăm vạn dặm chọn một tồn tại. Bây giờ lại dung luyện hai đại tộc Văn Kinh, Văn Thuật, trên người pháp khí cũng đều là làm thế nhất lưu, cho dù không có tiến nhập thánh cảnh, nhưng chém giết bình thường người thánh, không đáng kể. Trên chiến trường, càng là có thể vượt chiến càng hăng, vĩnh viễn không thôi, đây chính là hình thiên ý chí. Hình thiên hải đường không có đối thủ, mắt thấy hết thảy. Đáng tiếc cảnh giới của ta quá thấp, chỉ có thể làm được trước mắt một bước này. Thương Duẫn giờ phút này có loại cảm giác bất lực, tại đại quy mô chiến tranh bên trong, chiến lực cá nhân coi như mạnh hơn, cũng khó có thể vãn hồi xu hướng suy tàn. Cho trong bạn quân lấy thượng tướng thủ cấp, càng là khó càng thêm khó, đừng nói lấy thủ cấp, liên liên người ở nơi nào cũng không tìm tới. Bất quá có một chút, hắn đã phát hiện, tử vực đại quân cũng không có bảo trì lại lúc trước tiếp tấu, chiến thì số lượng tựa hồ vậy không có nhanh như vậy bổ đủ. Hắn biết rõ, tất nhiên là Chấn Thiên Vương phủ cùng Âm Dương thương hội ra sức phản kháng, khiến cho tử vực đại quân tổn thất không nhỏ. Kia hai cái địa phương tạo thành áp lực Tất nhiên sẽ để cho trước mắt Tử vực đại quân chịu ảnh hưởng. Tới tới tới, lại để cho ta xem một chút, các ngươi tử vực hiến tế công phạt, xem biết đánh nhau hay không phá thành tựu." Thương Duẫn Thanh âm truyền lại đến từ xa. Ti trùng tóc mày, tiết tấu đã bị đánh gãy, bây giờ âm dương thương hội cùng Chấn Thiên Vương phủ đô lọt vào hết sức mãnh liệt phản kháng, nếu như Tử vực đại quân muốn làm được ba đường đồng tiến, thực sự quá mức khó khăn. Hắn biết rõ, Ly Sơn quan tường thành đều có lượng rất lớn thiên tài địa bảo dự trữ, không phải là không thể cường công, chỉ là như thế tổn thất quá lớn, mà còn về mặt thời gian vậy không cho phép. Sau một ngày, Sợ rằng Nguyên tông liền sẽ có lúc đầu bộ đội tinh nhuệ đổ tới, dưới mắt có nhân lợi dụng tưởng thành ưu thế, tử thủ cửa nam, ở chỗ này tiêu hao xuống dưới, đã không có ý nghĩa. Tất cả lê dân bách tính đều là chết sạch, tiếp xuống chiến thi số lượng liền khó mà đạt được tăng thêm. Không có bổ sung, về số lượng ưu thế một khi biến mất, đối với tử vực đại quân tới nói, liền là một trận ác động. Các người liền trông coi đi, chúng ta đi trước diệt âm dương thương hội. Ti trùng làm cho cả tử vực đại quân hô to. Sau một khắc, những đại quân này quay người, hướng phía âm dương thương hội phương hướng chen chúc mà đi. Hắn biết Những người này sợ là cùng Âm Dương Thương hội không nhỏ liên quan. Tiên Lôi, Long Lôi, Hạo Nhiên chính khí. Nếu như nhiều duy nhất một lần phát khí, còn có đến từ thượng giới cường viện. Chỉ cần đem Âm Dương Thương hội bị san bằng, cũng coi là có thể vì chính mình ra một hơi. Chỉ ít đang tấn công tường thành cùng Âm Dương Thương hội ở giữa, cái sau chút nhẹ nhõm rất nhiều. Cố nhiên Âm Dương Thương hội dùng tự thân làm đại trận căn cơ, nhưng bất kể nói thế nào, cũng khó có thể cùng thành lớn bày trận đánh đồng. Cơ hội trong cùng một lúc, Lý Cẩn động đến trên tường thành công phạt đại trận, từng cây tràn ngập văn mũi tên vạch phá bầu trời đem rất nhiều chuẩn bị tiến về Âm Dương Thương hội tử vực tinh nhuệ lãnh giết. Ti chủng để binh mã kết trận phòng hộ, vẫn như trước có một bộ phận nhân ngăn cản không nổi. Rất nhanh, bọn hắn liền thoát ly tường thành công phạt phạm chủ. Bạch Chỉ sắc mặt tâm trầm nói, cái này, nơi đây không thể thả khoảng trống, Lý Cẩn thiếu tướng quân nhất định phải mang binh mã trấn thủ nơi đây, đồng thời vậy tiếp ứng đến tiếp sau việc quân, bây giờ Âm Dương Thương hội ngăn cản tử vực đại quân vây kín đã làm miễn tướng, nếu là đối phương mang theo những binh mã này, tiếp tục cường công, sợ là hậu quả đáng lo. Thương Duẫn mặc dù sớm có bố cục trong đó, càng có đại long trấn thủ Nhưng hôm nay đối phương hiển nhiên muốn tập trung hòa lực, muốn đem Âm Dương Thương hội san thành bình địa. Giạng này, ta phân ra 5 vạn tinh luyện, giao cho Thương công tử đến thống soái, các ngươi nhưng cùng Âm Dương Thương hội tiến hành tiền hậu giáp kích. Lý Cẩn Hung ác rõ ràng, bây giờ chỉ có thể chọn một nhất là điều hòa biện pháp. Đa Tạ thiếu tướng quân hào ý, chỉ bất quá nơi đây nơi hiểm yếu cực kỳ trọng yếu, vì phòng ngừa tử vực tập kích, ngươi vẫn là giữ lại toàn bộ binh lực, đợi cho viện quân lúc đến, để bọn hắn ngay đầu tiền chi viện là đủ. Thương dẫn cũng không thể xác định, tử vực đại quân có thể hay không giết cái hồi mã thương. Nếu như cửa nam thật bị giết phá, dùng những cái kia lê dân bạch tính cư trình, tất nhiên chạy không khỏi. Nguy hiểm này, hắn cũng không muốn bốc lên. Chan LZ lại các ngươi liền muốn mấy người tiến về âm dương thương hội chi viện. Lý Cần rất là khó hiểu. Xem có thể hay không đưa đến cái tác dụng gì đi, hy vọng thiếu tướng quân có thể cáo chi Trấn Thiên Vương phụ người, để bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào đúng tử vực đại quân tiến hành phản kích. Nói đối phương đã sơ hiển xu hướng suy tàn, chỉ cần chúng ta phản kháng đến càng kịch liệt, số lượng của bọn họ đã không phải là như vậy vô cùng vô tận, muốn cho bọn hắn hy vọng thắng lợi. Thương Duết biết, bây giờ Chấn Thiên Vương phụ chiến sĩ Nội tâm tất nhiên xuất hiện không ít suy nghĩ, lúc này, chỉ cần cho bọn hắn một cái thắng lợi tình báo, liền có thể quét qua nội tâm tập niệm. Không sai. Lý Cần ngay đầu tiên, thông qua Trấn Thiên Vương phủ thủ đoạn, đem tự mình giữ vững cửa nam, đánh lui Tử vực đại quân tình báo truyền lại trở về. Trấn Thiên Vương Phụ thông qua đại trận hình chiếu màn sáng hiện ra, khiến cho quân tâm đại trấn. Trong lúc nhất thời, lớn như vậy vương phủ, từ trên xuống dưới, giống như nổi điên phản kích, khi thế cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, đánh cho Tử vực đại quân chủ soái đều có chút kinh ngạc. Thương Duẫn thông qua lần này biết, nếu là cùng tử giới đối địch, Tuyệt đối không thể cho đối phương lưu lại bất luận cái gì hoàn chỉnh thi cốt, nếu không đều sẽ trở thành trong tay bọn họ đồ dao cùng tấm chắn. Không thể bị bọn hắn tình thế hù đến, nếu là ngăn không được bọn hắn đợt thứ nhất tiến công, như vậy chết giới lực lượng liền sẽ như là quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn, cuối cùng xu thế không thể lỡ đi. Nơi này liền giao cho thiếu tướng quân, Âm Dương Thương hội không cho sơ thất. Thương dẫn ngồi tại tiểu bạch trên thân, phá không bay ra. Một mực bất hiện sơn bất lộ thủy ra luật bảo thản nhiên nói, ta tiếp xuống hẳn là có thể đưa đến tác dụng không nhỏ. Thương Duẫn cùng Hạ Hân nhìn về phía hắn, thần sắc kinh hỉ. Chương 557. Gia luật huynh đệ, cái này Liêu đế lưu lại xuống tới huyết sắc đại kỳ có rượu dùng gì? Người cáo chi một chút, ta vậy hảo tâm bên trong có cái ngon muốn. Gia luật bảo một mực triệu hồi ra huyết sắc chi lang, bọn chúng tinh chuẩn đánh giết tử vực tinh huyết, né qua những chiến đó thi. Mặc dù thủ đoạn của hắn không giống Chu Lân cùng ngu ngơ như vậy loa mắt, nhưng cũng là cực kỳ lợi hại. Thường dẫn Hưu tâm quan sát, nhưng cái này dù sao cũng là gia luật bảo trên người áp chủ bài, hắn cũng không tốt hỏi nhiều. Ta sợ Triệu hắn đi ra, chính là Hồng Hoang đại kỳ câu thông dị vực tiếp dẫn, tên là Minh Lang, chuyên môn thôn phệ hồn phách. Đối với âm vật có tiên thiên áp chế. Đồng thời, Đúng Minh Lang mà nói, cũng là lớn mạnh tự thân lương thực. Lúc trước, ta dùng tự thân lực lượng làm môi giới, cô độc môn hộ triệu hoán Minh Lang, khiến cho bọn chúng ăn no nê, môn hộ cũng bị mở rộng rất nhiều. Hung hoàng đại kỳ cùng triệu hoán không gian có khế ước, chỉ cần có đầy đủ lực lượng hiện thế, liền có thể triệu hồi ra càng nhiều mạnh hơn sinh linh làm việc cho ta. Minh Lang chỗ không gian, bọn chúng đều biết nơi này chiến trường, có thể cấp tốc lớn mạnh tăng lên tự thân, cho nên tại dị vực bên trong vậy có thật nhiều Minh Lang ý tham chiến. Hung hoàng đại kỵ sợ lực lượng Dựa vào lực lượng của ta, hẳn là có thể triệu hồi ra hơn vạn đầu mục minh lang, hẳn là có thể có một phen hành động." Thương dẫn nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, nói: "Triệu Hoán bọn chúng có thời gian hạn chế a. Chỉ cần bọn chúng có thể liên tiếp giết chóc, thôn vệ đem đạt được bộ phận hiến tế cho không gian thánh linh, liền có thể duy trì, trái lại nếu như bọn chúng liên tiếp bị giết chóc, lâm vào xu hướng suy tàn, nhất định phải dùng ngoại lực đến chèo chống, dùng lực lượng của chúng ta đến tạm bổ bọn chúng." Gia Luật Bảo nói. "Thì ra là thế, vậy nếu như ta dùng thiên tài địa bảo hiến tế cho Hồng Hoang đại kỳ?" có thể triệu hồi ra càng nhiều minh lang sao? Thương Duẫn biết, bây giờ mình đã vô kế khả thi. Hồng hoang đại kỵ không hề nghi ngờ, là sau cùng biện pháp, tự nhiên có thể, chỉ là như thế cần có thiên tài địa bảo phẩm cấp, số lượng sợ là không biết." Gia Luật Bảo nói, "Dùng thiên tài địa bảo phẩm cấp càng cao, có phải hay không đủ khả năng triệu hoán đi ra minh lang liền càng mạnh?" Thương dẫn nghĩ ngợi, "Không tệ, nhưng là tiêu hao cũng lớn hơn. Gia Luật Bảo trên thân cũng không có quá nhiều tài phú. Triệu hoán minh lang, sợ là cần âm làm được thiên tài địa bảo a." Thương Duẫn nhìn về phía hắn. Gia Luật Bảo gật đầu. Thương Duẫn lập tức dẫn ra thiên thương thế giới, vận dụng cầu vật. Tự mình đem Hạo Nhiên kiếm tiên phủ quét sạch sành xanh về sau, trên thân còn có 100 triệu 8.536 vạn thượng phẩm thần ngọc. Có cái gì để cự a? Thương Duẫn biết, tự mình đối với thiên tài điệu bảo biết rất ít, cùng loại pháp khí này hiến tế phải dùng cái gì sẽ tốt hơn. Minh Lang sinh trưởng cho minh giới bên trong, đối với bọn chúng tới nói, đối với Cửu Vũ Thánh tinh cực kỳ yêu thích, chỉ là một cân kiểu Vũ Thánh tinh giá cả, liền muốn 1000 vạn thượng phẩm thần ngọc tả hữu, dùng trên người người tài phú, tối đa cũng chỉ có thể mua sắm 10 cân. Thương tố vẫn cũng không có ngăn cản, Thương Duẫn đã lớn lên, hắn có ý nghĩ của mình, dưới mắt chỉ có thể toàn lực đi ủng hộ hắn. Vậy liền mua xuống 18 cân. Thương Duẫn không có chút nào do dự, đang cầu xin vật pháp trận trước, hắn dùng ý niệm của mình, dung nhập trong đó, đồng thời vậy đem 180 triệu thượng phẩm thần ngọc đặt ở mặt trên. Tự mình tân tân khổ khổ góp nhặt vô liếng, tại trong thời gian rất ngắn liền biến mất. Thay vào đó đúng đúng một đoàn 18 cân lớn nhỏ, nhìn như có như không, như ẩn như hiện, chết xạ ra sáng tối chập chờn mang, cựu thánh tinh. Kỳ thật thanh long cùng hoắc vô thương thi cốt, giá trị không mường phí. Sợ là sẽ phải có rất nhiều mặc giới cường giả chạy theo như vị cầu vật không chỉ có là có thể dùng thượng phẩm thần ngọc mua sắm, đồng thời cũng có thể lấy vật đổi vật. Thương Tố vẫn nhắc nhở, "Không được, ta mang lên bọn hắn thi cốt, liền là hy vọng có sớm một ngày có thể để bọn hắn giống như Hải Đường đồng dạng còn sống, nếu là bán, hy vọng liền vĩnh viên đọa tuyệt." Thương Duẫn biết, cái gì là tùy thời có thể dùng dứt bỏ, cái gì là không thể từ bỏ. Coi như mình phải lớn phát tư bi, cũng không thể dùng Thanh Long cùng Hoắc Vô Thương thi thể làm đại giá. Vậy chỉ có thể nghe theo mệnh trời." Thương Tố vẫn biết, trừ cái đó ra, Thương Duẫn đã thân vô trường vật. Lúc trước Hoắc Vô Thương thứ ở trên thân, hắn cùng nhau đều giao cho ngu ngơ, để tăng lên tự thân, Hình Thiên Hải Đường trên thân mặc dù cũng có chút tán dương tài phú, nhưng hiển nhiên mở miệng vậy không thích hợp. Thương Duẫn biết, cũng chỉ có thể đủ như thế, tận mình có khả năng, có thể làm được một bước nào, liền làm được một bước nào. Đồng thời, tại Bạch Chỉ truyền lại tin tức phía dưới, Âm Dương Thương Hội cao tầng lạ thưởng phối hợp. Bọn hắn có thể nhìn ra, vì bảo trụ Âm Dương Thương Hội, Thương Duẫn là nỗ lực cái giá không nhỏ, Đại Long Sở Triệu hắn đi ra long lôi công phạt, cùng những hạo nhiên kiếm đó tiên phủ đều có thể cho tử vực đại quân tạo thành trọng thương. Những năm gần đây, Ly Sơn quan mặc dù mệnh thể tích không ít tài phú, nhưng ở loại thời điểm này, nơi nào có tính mạng của mình trọng yếu, cho dù trong bảo khố thiên tài địa bảo đều ghi lại ở sách, nhưng gặp được loại này đột phát tình huống, vì mức độ lớn nhất bảo trụ thương hội, dùng xong cũng là không gì đáng trách. Bảo trụ tính mạng của mình mới là trọng yếu nhất, có thể kéo dài nhất thời là nhất thời. Đại Long may mà đem tất cả thiên tài địa bảo đều yến tế, dung nhập vào miếng ngọc bên trong, mà còn dẫn ra nội bộ đại trận chi linh, đúng toàn bộ âm dương thương hội đại trận tiến hành tái tạo. Dung hắn tự thân làm hoạch tâm chúa tể, lợi dụng âm dương thương hội căn bản bố cục, âm dương tám môn trận, cấp tốc cô đọng thành cục. Mà còn có thương hội bên trong, am hiểu trận pháp người, dung nhập tự thân lực lượng, tiến vào trận bị, tăng cường đại trận lực lượng. Cái này khiến âm dương vương phi cũng không khỏi đến trong lòng sợ hãi tháng phục, rõ ràng đại lòng cũng còn không có tiến vào thánh cảnh, lại có thể bày ra nơi đây đỉnh tiêm đại trận, liền liền hắn vậy nhìn không tấu. Kêu miếng ngọc rủ xuống đến tại đại long trước người, hiện ra cổ lão đại trận phù tượng trưng cho khung, phủ tại lớn như vậy âm dương thương hội ở trong. Lý Diệu dùng Chấn Thiên Vương phủ đại trận, nhìn xem Âm Dương Thương Hội lại có thể vận dụng như thế cấp thủ hộ khác đại trận, chống cự lấy Tử vực đại quân công phạt, vậy hết sức kinh ngạc. Hắn thậm chí nếu như không phải Chấn Thiên Thương Hội, cùng Chấn Thiên Vương phủ kiến trúc là liền tại cùng nhau. Chỉ bằng Chấn Thiên Thương Hội lực lượng, sợ là đã sớm bị công phá. Âm Dương Thương Hội chỉ là thu nạp một đám quân lính tản mạn, vậy mà liền có thể làm đến mức độ như thế. Dù là có Âm Dương Vương Phi gấp rút tiếp viện, cũng là rất không có khả năng sự tình. Cuối cùng được đi ra kết luận liền là thương dẫn người bên cạnh đều có bí mật, mà còn những này tạo hóa, cho dù là đối nàng Vậy có trợ giúp cực lớn. Nếu có cơ hội thời điểm, nhất định phải đem Thương dẫn bên người người, chém tận giết tuyệt, đem những cái kia tạo hóa chiếm làm của riêng, sợ là tại Nguyên thủy giới bên trong, vậy không ai có thể nắm giữ nhiều như thế tạo hóa. Dưới mắt có thể lợi dụng Thương dẫn đám người lực lượng, chống cự Tử vực đại quân lực lượng, là trấn thiên vương phụ sơ tiết áp lực, cũng là tốt, hắn trong lòng khẽ động, mặc dù ta không thể động tương dẫn, nhưng nếu là có thể chém giết bên cạnh hắn một chút không có thượng giới bối cảnh nhân, ngược lại là có thể, chỉ là kia hình thiên hải đường cùng quá chặt, muốn tìm chuẩn cơ hội ra tay. Chương 558 Lý Diệu đối với bây giờ đã tạo thành sự thật cục diện, cũng không phải là đặc biệt quan tâm. Trên thực tế, hạ giới Chấn Thiên Vương phủ mặt này, mặc kệ thua nhiều thảm, nàng vậy không có thực tế lợi hại quan hệ. Có thể nhắc lên cuộc chiến tranh này, tất nhiên là nguyên thủy giới cùng tử giới cực kỳ đỉnh tiêm nhân vật, tự mình chỉ là trùng hợp tại Chấn Thiên Vương phủ ở trong. Hắn rất muốn ở thời điểm này xuất thủ, chém giết đại long, cướp đoạt trên người hắn chi vật. Không làm sao hơn, trước mắt bao người, hắn cũng không dám. Hỗn hổ thương dẫn đáng người đã mang theo hình thiên hải đường tiến về hội viên. Không thể không thừa nhận, bởi vì có thương dẫn thâm ra, làm rối loạn toàn bộ tử vực tiếp đấu, làm cho cả Lý Sơn quan tồn thất xuống đến thấp nhất. Bây giờ, tử vực đại quân công phạt, không có như vậy mãnh liệt, tình thế bắt đầu biến yếu, chính là phản kích cơ hội thật tốt. Kia lão ra chủ ngay từ đầu còn giúp lấy Lý Diệu đối phó thương dẫn. Thế nhưng là tại sau này, thương dẫn liên hợp âm dương thương hội, trọng thương tử vực đại quân, là chấn thiên vương phủ hóa giải không biết nhiều ít áp lực, mà còn cứu vớt rất nhiều lê dân mất tính. Coi như hắn lại thế nào lợi ích ư tâm, tại chuyện này bên trên. Mặc kệ thương dẫn ra ngoài dạng gì mục đích, đúng chấn thiên vương phủ tỉnh, không thể nghi ngờ. Bây giờ hắn chỉ muốn bảo trụ Chấn Thiên Vương phủ. Về phần lý diệu là thế nào nghĩ, hắn cũng không đoái hoài tới, bây giờ tự thân khó đảm bảo, tại thời khắc mấu chốt, Lý Diệu không có phát huy ra Định Hải thần châm tác dụng. Vậy không có để trấn quân tâm, ngược lại là thương dẫn cùng Lý Cẩn liên thủ, ngăn cản được Tử vực đại quân Xôi nam lộ tuyến, bước lui Tử vực đại quân, làm cho cả Trấn Thiên Vương Phụ thượng trên giới dưới, lòng tin tăng gấp bội. Lý Vu càng là từ thương dẫn nơi đó thu hoạch được hơn ngàn vạn mai long lôi lệnh, kết hợp Chấn Vương phủ đại trận thuật pháp, lại nhiều lần giết lùi Tử vực đại quân tổng tiến công. Lý Diệu vậy cảm giác được Toàn bộ chấn Thiên Vương phủ thượng trên giới, giới, đối với Thương dẫn Vi Diệu thái độ, chỉ làm cho trong nội tâm nàng càng không thoải mái. Mặc dù hắn tại Nguyên Thủy giới thân cư cao vị, nhưng cũng không dám ngay tại lúc này tùy ý đúng chấn Thiên Vương phủ nhân tùy ý xử quyết. Cùng lúc đó, Âm Dương Thương hội, vậy nên đón một lần từ vực đại quân kết trận công phản. Nhưng mà Đại Long dẫn ra toàn bộ Âm Dương Thương hội tài nguyên, để bản thân sử dụng, dùng miếng ngọc bày ra đại trận, dùng thương hội thổ địa làm căn cơ, dẫn ra thiên địa lực lượng để bản thân sử dụng. Thiên tài địa bảo cùng thiên địa lực lượng dung hợp, Ngạnh Sinh Sinh ngăn cản hạ tử vực đại quân 3000 vạn chiến thi y thế. Mặc dù những thiên tài địa bảo kia liên tiếp vỡ vụn, cấp tốc tiêu hao, nhưng lại lông tóc không tổn hao gì, ngăn cản được bọn hắn hiến tế đại thuật. Trên chiến trường, so đấu, kỳ thật chính là tài Nguyên Tiêu Hao. Theo sát mà đến, là Ti trùng xuất lĩnh tử vực đại quân, cùng công phạt âm dương thương hội đại quân hợp binh một chỗ, triển khai cường công. Long lôi lệnh Tiêu Hao sạch sẽ. Hạo nhiên kiếm tiên phủ vậy đang nhanh chóng tiêu hao, đại long dẫn ra âm dương tám môn trận, cả công lẫn thủ, đệ tử vực đại quân đúng âm dương thương hội công phạn, trở nên càng thêm phi sức. Giảm xuống tới không tiếc cùng một chỗ đại giới, đem toàn bộ âm dương thương hội đánh cho ta xuống tới. Ti trùng nhiều năm trước tới nay, Mai danh nhận tích, lắng động tại Ly Sơn quan bên trong. Nguyên bản có thể nhất chiến thành danh, đại phá Ly Sơn quan, làm cho cả Nguyên tông mặt mũi mất hết, để Nguyên thủy giới thua hết sức khó coi, thế nhưng là đây hết thảy đều bởi vì âm dương thương hội quan hệ. Bây giờ trong thành sinh linh đã không chỗ có thể giết, ngoại trừ chấn thiên vương phủ, cũng chỉ còn lại có âm dương thương hội. Cùng lúc đó, hắn vậy an bài một chi kỳ binh. Tốc độ cực nhanh, chiến lược siêu phàm. Chỉ cần Ly Sơn quan cửa Nam Vương hướng một khi xuất hiện thủ vệ thư giản, Bọn hắn liền có thể toàn lực xung quan, phá vỡ phòng tuyến, truy sát những ly sơn đó quan mắt tính. Vâng. Toàn bộ Âm Dương Thương hội phòng hộ đại trận bị đánh cho kịch liệt chập chờn. Âm Dương Vương Phi xuất linh 3000 thánh cảnh, càng là toàn lực phản kích, bọn hắn đến, cùng liên tiếp ngăn cản được tử vực đại quân công phạt, khiến cái này tán tu cùng Âm Dương Thương hội tinh huệ lòng tin tăng gấp bội. Nhìn xem trong khố phòng nhiều năm trước tới nay, góp nhạc thiên tài địa bảo, như là nước chảy vỡ hụt, bị liên tiếp rút Dương Thương hội cao rất là đau lòng, nhưng lại không có bất kỳ cái gì pháp. Âm Dương Vương gấp rút tiếp Trực tiếp để trận pháp truyền tống thời gian ngắn, cũng không còn cách nào thôi độn, nói cách khác, tất cả mọi người không có đường lui có thể nói. Bọn hắn cũng chỉ có thể đủ tất cả lực chống cự. Thương dẫn bọn người, nhìn xem lít nha lít nhít tử vực đại quân, đem toàn bộ âm dương thương hội vây cực kỳ chặt chẽ, đối với hậu phương trên cơ bản không có bố trí phòng vệ. Nhìn về phía ra Luật Bảo, nói, hiến tế cho Hồng Hoang đại kỳ, nhìn xem có thể triệu hồi ra nhiều ít Minh Lang. Thương dẫn lấy ra 18 cân cựu u thánh tình, đây là hắn dùng tự mình toàn bộ gia sản đổi lấy. Chẳng lẽ Thương muốn triệu thánh cảnh Minh Lang sao? Gia Luật Bảo biết Thương Duẫn dạy ra kiểu ưu thánh tinh rất không tầm thường có đầu mục lang như vậy đủ rồi cái khác đều dùng thần khu cảnh làm chủ thương Duẫn biết nếu như đều muốn chịu hoán thánh cảnh Minh Lang một khi chiến cuộc bất lợi liền muốn liên tục không ngừng tiêu hao thế nhưng là lần này hắn đã đem trên người mình tài phú tiêu hao sạch sẽ bây giờ chỉ còn lại số lẻ 536 vạn Thượng phẩm thần Ngọc phải biết nếu như không phải cầu vật phát trận cái này kiểu ưu thánh tinh giá trị sợ là muốn càng thêm cao minh bạch ra luật bảo tay cầm hồng hoang đạiỳ trên bầu trời xuất hiện một đạo trong trưởng vòng xoáy phun ra nuốt vào lấy loannh quang Một đầu thực lực tại Ngũ Dương Thánh cảnh Minh Lang từ đó bước ra, hình thể của nó có trăm trượng lớn nhỏ, cảm giác từ vực đại quân khí tức, trong con ngươi của nó xuất hiện cực nóng chiến ý. Tuy theo, mấy chục trượng lớn nhỏ thần khu cảnh Minh Lang nhau nhau từ đó tu ra, Cửu U Thánh tinh lực lượng hấp dẫn đến số lớn Minh Lang nguyện ý tới nơi đây một trận chiến. Thương dẫn có thể nhìn thấy, lại vượt qua qua kia một cánh cửa trong ngáy mắt. Cửu U Thánh tinh lực lượng, liền sẽ có từng tia từng sợi, tiến vào những này Minh Lang thể nội. Bọn chúng cũng không phải là hư vô tồn tại, mà là chân thực, có máu có thịt. Trận chiến này Thương Duẫn nỗ lực không nhỏ. Ra luật bảo vệ hy vọng có thể tận mình có khả năng cho nên vậy lấy ra không ít tự mình đoạt được thiên tài địa bảo trẻo chống môn hộ truyền thống thông đạo Dung kiểu ưu thánh tinh làm thế phẩm ngay từ đầu hắn muốn cho là có thể sẽ có 3 năm vạn Minh Lang thế nhưng là cuối cùng nhưng từ môn hộ bên trong tuần ra 17 vạn con Minh Lang đều la bước vào thần khu cảnh cùng kia một đầu tại thánh cảnh đầu Lục Lang gia luật bảo tại thời khắc này đúng Hồng Hoang đại kỳ có cấp độ càng sâu hiểu rõ đồng thời vậy Minh Bạch liêu Đế chuyển thừa xuống tới Vắc Kinh Vă thuật Châu hào Diệu đối với về sau con đường của mình càng thêm rõ ràng Nương theo lấy hắn ra lệnh một tiếng. Minh Lang hướng phía tử vực đại quân triển khai tấn công, ngu ngơ cùng Chu Lân vậy trà trộn tại đàn sói bên trong, lần này, bọn hắn mục tiêu rõ ràng, liền là chém giết những cái kia tại tử vực trong đại quân, tại thánh cảnh tồn tại. Những này Minh Lang một khi thụ thương liền sẽ từ lúc đầu thông đạo trở về, cho nên bọn hắn chỉ có thể là đem những cái kia tiến nhập thánh cảnh tồn tại tiêu diệt, để Minh Lang có thể mức độ lớn nhất, đúng tử vực đại quân tạo thành tử thương. Sói tru thanh vang vọng một phương thiên khung. Vạn Lang lao nhanh, tự vực huyết mạch đối với bọn chúng tới nói, quả thực liền là vật đại bổ. Minh Lang một mạch, đối với tử vực tinh nhuệ thi triển văn thuật, có được nhất định hắn tính. Thương dẫn cùng Tô Tam, ra Lập Bảo, Hạ Ân không có hành động thiếu suy nghĩ, tại Hình Thiên Hải Đường phù hộ dưới, tiến hành quan chiến. Chương 559. 17 vạn Minh Lang lao nhanh, bọn chúng tốc độ mau lẹ, hình thể khôn ô, cường mà mạnh mẽ, bay nhào đến chết vực đại quân tinh nhuệ bên trong. Mở ra miệng rộng, mỗi một lần cắn vào, mỗi một lần huy động lợi trảo, đều có đại lượng tử vực tinh nhuệ mất mạng trong đó, thi tại bọn chúng trước mặt, càng là không chịu nổi một kích. Ti trùng thấy cảnh này, ánh mắt kinh sợ. Hắn lúc trước cũng không phải là không nhìn thấy Minh Lang, biết đây là Triệu Hoán Chi Pháp, chỉ là lúc trước Minh Lang đến một lần chiến lực có hạn, thứ hai số lượng gần trăm, tuy có nhất định chiến lực, nhưng lại không đủ để tạo thành lớn uy hiếp. Thế nhưng là bây giờ xuất hiện Minh Lang đại quân, số lượng trong lúc nhất thời, đúng là khó mà thống kê. Âm Dương Thương hội bên kia, Đại Long vậy thu được thương dẫn chỉ lệnh, dẫn ra đại trận, cùng Minh Lang tiền hậu giáp kích một phương tử vực tinh nhuệ. Đối mặt như thế thổ thức, cho dù là tử vực đại quân, cũng căn bản bất lực chống lại. Dù sao tử vực bên trong đỉnh tiêm binh mã, đều tập trung ở trấn thiên vương phủ. Những này Minh Lang chính là triệu hoán mà đến, một khi bị thương nặng liền sẽ thoát đi, sẽ không từ chiến. Ti trùng mặc dù trong lòng tức giận, nhưng vẫn như cũ tỉnh táo. Tại Minh Lang công phạt phạm vì bên ngoài tử vực đại quân kết trận, rất nhiều đại thuật pháp vụ sau một lát, từng cây cao vài trượng tử vực mũi tên phá không mà tới. Có Minh Lang thân thể bị đâm xuyên, có chút bị mất mạng tại chỗ, có chút nhưng là thân thể hóa thành một đạo bằng vào khoảng trống biến mất. Bị tập kích tử vực đại quân vậy khi lấy được mệnh lệnh, cùng quanh mình gấp rút tiếp thời điểm, không tiếp bất cứ giá nào, tiến hành phản kích. Âm Dương Vương Phi biết được là thương dẫn kỳ tác, càng là không tiếc bất cứ giá nào, xuất lĩnh 3000 thánh cảnh giết ra âm dương thương hội, như là một thanh đao nhọn, phá vỡ mà vào tử vực đại quân tinh nhuệ nhất phương trận bên trong. Đến một lần thừa dịp địch không sẵn sàng, khiến cho bọn hắn đối phó những minh lang đó thời điểm, đúng tiến hành trọng thương. Thứ hai cũng là đúng minh lang biến tướng gấp rút tiếp viện. Âm Dương Vương phi quả quyết lăng lệ, một kích tứ lui. Thương dẫn nhìn xem minh lang số lượng giảm bớt, nếu như muốn duy trì hiện hữu minh lang số lượng, liền là cần càng nhiều cựu thánh tinh, chỉ là trên người hắn đã không có nhiều như vậy tài phú. Vậy quanh tại Âm Dương Thương hội tử vực đại quân Số lượng có hơn ngàn vạn không thôi." Bạch Chỉ truyền lại tình báo, "Đây là một cái dự đoán. Gia Luật huynh đệ, ngươi có thể cho những này Minh Lang ra lệnh a?" Thường Duẫn hỏi, "Có thể." Gia Luật bảo sắc mặt hơi trắng bệnh, trên thân đã bị mồ hôi thấm ướt, hiển nhiên muốn duy trì đối với hắn tới nói cũng không phải một cái chuyện dễ dàng. "Ngươi có thể kiên trì được a?" Thường Duẫn có chút lo lắng. "Không sao, có Thiên Tài địa Bảo giúp ta chèo trống, không có lo lắng tính mạng, bất quá tử vực phản công quá mức liệt, đã tổn thất vượt qua 3 vạn Minh Lang." Gia Luật bảo chỉ hận tự mình không đủ tương đãi. Vậy may mắn những này mình làm tại giết chóc trong quá trình, có một bộ phận lực lượng chút trả lại đến Hồng Hoang đại kỳ. Đại Long, ngươi kết trận công phạt, tận khả năng muốn chết vực đại quân hạch tâm, Minh Lang chút căn cứ chỉ thị của ngươi, tiến hành hợp kích. Thương dẫn chuyển lại ra bản thân ý đồ. Trong lúc nhất thời, 8 cái phù văn rủ xuống đến, diễn hóa thành 8 đạo môn hộ, kích xạ ra bát ánh sáng màu trụ, những nơi đi qua, tử vực sinh linh phương chuẩn bị cưỡng ép cắt đứt thành một khối nhanh, Minh nhận được mệnh lệnh, một đường bay nào, cường thế thu hoạch. Cái khác tử vực đại quân tinh nguyện, gấp rút tiếp viện cũng không phải, không gấp rút tiếp viện cũng không phải. Âm Dương Vương Phi xuất lĩnh 3000 thánh cảnh triển khai tập kích, chiến lực quá mức kinh người, tạo thành lực phá hoại, không thua gì Âm Dương Thương hội đại trận công phạt. Trận này chiến liệt từ 3 ngày tiếp tục đến đêm tối. Sáng tỏ số lượng từ thập tứ vạn, giảm mạnh đến chỉ còn lại 9000 không đến. Có thể còn sống xuống tới Minh Lang, thực lực đều có rõ ràng tăng lên lục sắc. Từ vực đại quân hung hãn không sợ chết, nhưng mà nguyên bản vây công Âm Dương Thương hội, lít nha lít nhít, như thùng sắt, bây giờ lại là thua tớt. Không ít tự chiến sĩ càng là hoảng loạn, đây là Minh Lang cùng Âm Dương Vương Phi cho bọn hắn mang tới sợ hãi. Ta đã không thể lại tiếp tục chủ động tiến công, Âm Dương Thương Hội bảo khố còn không có mấy. Đại Long biết, phải có điều giữ lại, bằng không, Âm Dương Thương Hội một khi bị công hãm, kia hẳn là tử thương thảm trọng, mà còn sẽ cho tử vực lại thêm vào trăm vạn chiến thi. Một ngày này, có hơn mấy triệu tử vực tinh huyết, không bao gồm chiến thi tiêu vong. Tốt, tương lai chỉ cần thực lực ngươi cảnh giới tăng lên, tất nhiên có thể có một phen đại hành động. Hạ Hân biết, lần này ra luật bảo ra không nhỏ khí lực, có thể có được tự mình người thương tán dương, gia luật bảo cảm thấy hết thảy đều đáng giá. Minh lang số lượng càng ít, hắn liền càng nhẹ nhõm. Dưới mắt đã không giống lúc trước như vậy gian khổ, đồng thời vậy có hạ hân cung cấp một chút thiên tài địa bảo, đến vì hắn phân ưu. Hoàn toàn chính xác. Thương Duẫn cảm thấy có cần phải đi tìm một chút gia luật bảo cần thiết tài nguyên, cái này Hồng Hoang đại kỳ tuyệt đối là chiến tranh lợi khí. Nương theo lấy hắn thực lực cảnh giới tăng lên, đối với vật này vận dụng, cũng sẽ đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Tiên tổ hồi tưởng, đã từng cùng Sơn Hà giới cao nhân liên thủ, mượn nhờ Sơn Hà xã tác tiến hành bố cục, từ dị vực bên trong triệu hoán rất nhiều chiến thú, liên tục không ngừng, dẫn phát kinh khủng thú triều, những nơi đi qua, không có một mạt cỏ. Chỉ tiếc ta quá yếu, nếu là ta có thể tại thánh cảnh, liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Ra luật bảo hô hấp có chút gấp rút. Thì ra là thế. Thương dẫn trong lòng biết, về sau muốn làm sao đi vận dụng cái này Hồng Hoang đại kỳ. Viện binh đến rồi. Bạch Chỉ thần sắc kinh hỉ. Tại Ly Sơn quan quanh mình, nhận được Âm Dương Vương nhắc nhở, rất nhiều bên trong thế lực nhỏ, tuyển chọn một nhóm tinh huệ, đến đây gấp rút tiếp viện. Bây giờ nhóm này binh mã tuần tự tiếp tục nhập quan, tiếp dẫn Âm Dương Vương phi, đuổi giết mà tới. Ti trùng sắc mặt dị thường khó coi, thánh cảnh số lượng không nhiều, đại bộ phận đều đi tiến đánh chấn thiên vương phủ. Lưu tại nơi này thánh cảnh số lượng cũng mới không đủ 10 vạn. Đại bộ phận đều vẫn là sơ kỳ thánh cảnh, đầu tiên là truy sát thời điểm, theo tổn tiếp cận hai thành. Vậy công Âm Dương Thương hội, bị Âm Dương Vương Phi đánh giết không ít, bây giờ có Nguyên Thủy vực tinh nhuệ đến đây gấp rút tiếp viện, trùng trùng điệp điệp mà đến, số lượng có tiếp cận 200 vạn chi chúng Hắn biết, tử vực bây giờ đã là nọ mạnh hết đà. Mặc dù không có cam lòng, nhưng còn tiếp tục như vậy, sợ là cái khác tử vực binh mã đều muốn bàn giao ở chỗ này. Toàn quân rút lui đến chủ xoái chi Âm Dương Thương hội phát trận, Cả công lẫn thủ, tại bọn hắn công phản phía dưới, bất động như núi, còn có thể cường thế phản kích. Có thể thật tình không biết, Âm Dương Thương hội sắp hết đạn cả lương, chỉ cần bọn hắn lại điều động binh mã, tiếp tục tấn công xong đi, cho dù có Âm Dương Vương Phi xuất linh 3000 thánh cảnh đồng giữ, vậy tránh không được tử thương thảm trọng. Ti trùng rất rõ ràng, từ vực đại quân tạo thành tâm lý phòng tuyến áp bách, Ly Sơn quan tinh huyết, đã gắng gượng qua khó khăn nhất giai đoạn. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai Nguyên Tông gấp rút tiếp viện đại đội binh mã, liền sẽ đến Ly Sơn quan, đến lúc đó đối bọn hắn tới nói, liền sẽ làm một trận tử chiến. Cho nên tối nay nếu như bọn hắn có thể công cương ép đánh hạ chấn tiên vương phủ liền có thể cho tử giới người mang đến càng nhiều chỗ tốt thấy cảnh này âm Dương thương hội cao tầng từng cái thở dài một hơi nếu là tiếp tục đánh xuống trong bảo khốu tài phú tiêu hao sạch sẽ tuyệt đối không cách nào lại trèo chống một cái thời gian thương dẫn lưu lại xuống tới Hạo nhiên kiếm tiên phủ vậy tiêu hao hầu như không còn vạn Hạnh trong bất hạnh là toàn bộ âm dương thương hội cũng không có bao nhiêu nhân viên thương vong giờkhắc này được triệu hoán gia Minh Lang vậy bởi vì thời gian hạn chế không thể không trở lại dị vực không gian bên trong chương 560 Thương Duẫn mấy người cũng ngay đầu tiên tiến vào Âm Dương Thương hội. Viện quân đã đến, Lý Cẩn vậy xuất lĩnh 10 vạn tinh nhuệ, trực tiếp từ bỏ cửa nam. Hắn để trinh sát điều trả đến, tử vực đại quân an bài kia một chi tinh nhuệ vậy hướng về sau rút lui. Cơ hội là Thương dẫn bọn người chân trước tiến vào Âm Dương Thương hội, hắn chân sau liền tiến đến. Chư vị, theo ta cùng một chỗ từ phía sau đánh lén, đại bại tử vực đại quân. Lý Cẩn tâm tình cực kỳ bức thiết. Bạch chỉ nhìn về phía Thương dẫn, hiển nhiên là muốn muốn nghe ý kiến của hắn. Không thể, tất cả mọi người muốn cố thủ ở Âm Dương Thương hội, đồng thời chỉnh đốn tự thân trạng thái. Thương Duẫn trả lời, để Lý Cẩn giận tím mặt. "Ta cùng ngươi tử thủ cửa Nam Quan khẩu, bây giờ tử vực đại quân đã xuất hiện xu hướng suy tàn, ngươi lại không nguyện ý cùng ta cùng một chỗ liên thủ giết địch." Lý Cẩn cảm giác mình bị lừa gạt. "Ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta không phải nguyên thủy của người. Những cái kia bị đội giết, là ngươi Ly Sơn Quan Lê dân mất tính, cùng ta không có quan hệ chút nào. Cùng chúng ta liên thủ trấn thủ Ly Sơn Quan cửa Nam, là chức trách của ngươi, không tuân thủ là ngươi thất trách. Là chúng ta giúp các ngươi trấn tiên vương phủ một tay, điểm này ngươi muốn phân rõ ràng." Thương Duẫn không mặn không nhạt mấy câu. Để Lý Cẩn xấu hổ không chịu nổi. Thế nhưng là bây giờ Tử vực đại quân đã xuất hiện xu hướng suy tàn, đây là tuyệt hào thời cơ. Lý Cẩn cũng biết tự mình quá mức vội vàng sao động, có chút lỡ lời. Ta liền hỏi một câu, toàn bộ âm dương thương hội tăng thêm vị quân, hơn 300 vạn binh mã tả hữu, nếu là không có đại trận bảo vệ, mấy ngàn vạn tử vực đại quân giết cái hồi mã thương, có thể làm gì? Trấn Thiên Vương phủ là có thể giết ra đến, cùng chúng ta lẫn nhau tiếp ứng." Thương dẫn ngữ khí bình tĩnh. Lý Cẩn á khẩu không trả lời được. Ngươi không thể một lòng nghĩ Chấn Thiên Vương phủ, mà không để ý mọi người tính mạng. Thương Duẫn vô vô bờ vai của hắn, nói, truy kích là muốn truy kích, nhưng tuyệt đối không phải lúc này. Một trận đại chiến xuống tới, tất cả mọi người rất mệt mỏi, cần nghỉ cả một phen, ít nhất phải chờ đến Nguyên tông quân tiên phong đội tới, mới có tư cách đúng tử vực đại quân tiến hành đánh lén, khu chủ. Thương công tử lo lắng chu toàn, hoàn toàn chính xác dạng này hội hợp vừa một chút. Âm Dương Vương phi đúng thương dẫn biểu hiện, rất là yêu thích. Lý Cần mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng cũng biết tự mình quá mức lô mãng, hắn ôm quyền nói, là ta quá mức nóng nảy, còn xin chư vị rộng lòng tha thứ. Chỗ đó, người nào chủ gia bị vây Ai cũng lòng nóng như lửa đốt, thiếu tướng quân dùng 30 vạn tinh nhuệ chi trúng, giữ vững tử vực đại quân xôi nam, cái này đã là cái thế chi công. Mặc kệ về sau thế nào, toàn bộ Ly Sơn Quan Bắc Tính đều sẽ đưa người nhớ cho kỹ. Thương dẫn đúng lý cần cũng không có chán ghét, đây là nhân chi thường tình. Hắn biết, toàn bộ Âm Dương Thương hội bạ khố, bây giờ thiên tài địa bảo đều đã chưa tới một thành. Nếu như mất đi dùng Âm Dương Thương hội làm căn cơ bại trận, dùng bạo vật liệu chèo chống, Đại Long bảy trận liền sẽ giảm bất đi nhiều. Chỉ cần đối phương giết một cái hồi mã thương, đừng nói truy kích, liền liền cố thủ đều sẽ thành vấn đề. Ta đi dò đường, một khi Tử vực đại quân có hậu rút lui tình thế, hy vọng chư vị có thể giúp ta trấn tiên Vương phủ một chút sức lực, nhất định phải đối với mấy cái này Tử vực các ôn, đuổi tận giết tuyệt. Lý Cẩn trong lòng đại hận, qua chiến dịch này, hắn biết trấn tiên Vương phủ sợ là địa vị trực tiếp ngã ra Cửu Vương phạm vi. Toàn bộ Ly Sơn quan kinh tế ít nhất là rút lui mấy trăm năm, sợ là rất nhiều nhân vừa rời đi liền không nguyện ý trở lại, bởi vì nơi đây xây dựng lại, không biết muốn tới năm nào tháng nào. Đã từng phồn hoa, ngựa xe như nước, bây giờ chỉ còn lại một mảnh hoang độn. Nhiều ít cao lâu, bây giờ biến thành phế tích nhieu ít gia tộc, tại trong vòng vài ngày bị tàn sát hầu như không còn. Dưới chân thổ địa, tử khí tràn ngập, thường nhân căn bản là không có cách ở lại. Từ vực thủ đoạn, quả thực liền là không cho Chấn Thiên Vương phủ đường sống. Tự nhiên, Thương Duẫn cũng biết, chỉ có sắp chết vực đại quân giết sợ, bọn hắn về sau mới sẽ không xâm lấn. Hiển nhiên, trận này trợ, Chấn Thiên Vương phủ bại, hơn nữa là thất bại thảm hại. Đa tạ Âm Dương Vương phi, Bạch cô nương đến đây tương trợ. Thương Duẫn tiến lên, chắp tay nói tạ. Chỗ đó, Ly Sơn quan luôn hãm, chính là ta nguyên thủy vực sự tình, bất kể là của ai quyền sở hữu. Thủ hộ Nguyên Thủy vực Bắc Tính, chúng ta đều có cực lớn trách nhiệm, ngược lại là thường công tử phi ta Nguyên Thủy của người, lại có thể hết sức giúp đỡ, thật là khiến người khâm phục. Âm Dương Vương phi muốn để Thương Duẫn xuất hiện tại Nguyên Tông những cái kia cao tầng tầm mắt ở trong. Không có, ta chỉ là phát biểu ý kiến, chân chính có cống hiến chính là Đại Long, cùng Chu Lân Hinh, bọn hắn đều là bằng vào thực lực của mình, tại thời khắc mấu chốt, đứng vững tử vực tinh nhuệ công phạt người. Thương Duẫn hiển nhiên không nguyện ý tự mình bạo lộ ra, Chu Lân muốn thành đại danh, tự nhiên là muốn thành toàn. Chu Lân vô bộ ngực, thiếu dung sáng lạ, đắc chí vừa lòng biểu hiện của hắn quả thực không tầm thường. Đến mức tự vực, thậm chí là tử giới người đều để đề mắt tới hắn. Phúc Họa Tương Y thì thương dẫn không ra mặt, tự nhiên là lộ ra tồn tại cảm rất thấp. Hắn bây giờ nhìn lại mình một chút hành thiện tệ cùng âm đức tệ. Hành thiện tệ từ nguyên bản 212 vạn, lại lần nữa biến thành 1.212 vạn. Âm đức tệ nhưng là tăng trưởng đến 2.261 vạn 6000. Mặc dù mình trên người tài phú tiêu hao sạch sẽ, nhưng lại ở chỗ này có thu hoạch lớn hơn. Ta hiện tại là thân có tài phú kết sủ, không có địa phương hoa A, rất muốn cho thiên thương thế giới tiến hành tăng lên. Thương Duẫn biết Chỉ cần mình bước vào thần khu cảnh, thiện thương tiên điện liền sẽ biến thành thần điện. Đến lúc đó muốn tiêu hao hành thiện tệ sợ là không phải số ít. Tiên tâm đi, đằng sau có người khóc thời điểm, âm đức tệ chỉ có thể là tiết kiệm, ngươi nếu là muốn dẫn ra lục đạo chi linh lực đo lường, tự nhiên muốn dùng âm đức tệ tăng lên lục đạo môn hộ phẩm chất. Chỉ có như vậy mới có thể ứng đối mạnh hơn địch nhân, nếu như lúc trước ngươi dùng ngạ quỷ đạo là đối mặt thần khu cảnh người, hiệu quả liền sẽ giảm bất đi nhiều. Thương Tố vẫn nói: "Ừm." Thương Duẫn biết, tiếp xuống không liên quan lắm tới mình, chuyến này vung liền giao cho Âm Dương Vư Vi, hắn nghiêm mặt nói: Âm Dương Vương Phi cho Li Sật Quan, ngăn cơn sóng dữ, tiếp xuống hết thảy liền nghe theo chỉ huy của người, chúng ta liền không ở nơi này mù nhúng bảo." Thương Doãn Tuân theo xong chuyện phủ lão đi, thân tàn công cùng tên, không như thế, áp đức tệ liền không có rơi xuống. Âm Dương Vương Phi cũng biết Thương Doãn dụng ý, tất nhiên là hy vọng Âm Dương Vương phủ một mạch tại Nguyên Tông địa vị càng cao, về so đối với hắn giúp đỡ mới có thể càng lớn. Điểm này hắn tuyệt đối sẽ không khách khí, cười nói, kia là tự nhiên, dù sao đây là chúng ta chuyện nhà mình, bất quá ta Nguyên Thụy vực nghĩ đến phạt phân minh, Đại đệ cùng Chu Lân huynh đệ, gia huynh đệ là ta nguyên thủy vực dụng hết phân chiến, nếu là có công công thượng, chẳng phải là làm lòng người rất lạnh. Cái tiêu ngược lại là, dù sao không liên quan gì đến ta. Thương dẫn khoát tay áo, nhìn về phía bọn hắn, nói, nói đến gia luật bảo hẳn là không có gì ngoài Thương dẫn bên ngoài, Tiêu Hao Thiên tài địa bảo nhiều nhất, dù sao Chu Vân vậy tốt, Đại Long vậy tốt, bọn hắn tài nguyên đều là từ Thương dẫn bên kia cho. Chỉ có gia luật bảo là thật sự, dù từ tiên tổ kia đoạt được tạo hóa, đến dẫn ra Hồng Hoang đại kỳ lực lượng. Chương 561. Thương Duẫn không tiếp tục khởi hành. Trải qua trận này lại chiến Hắn khắc sâu nhận thức đến tự mình nắm giữ lực lượng đến cỡ nào ít đòi, ngoại trừ chỉ trỏ, chuyện gì khác đều không làm được. Nếu không có đại lòng, Chu Lân vừa vặn có thể phù hợp tư nguyên của mình, lần này sợ là liền sẽ có vô số nhân bỏ mạng. Hắn muốn một gian tu luyện thất, chờ đợi chiến tranh kết thúc ngày đó liền có thể trở về Phong Kinh. Vì muốn đối kháng tử vực đại quân. Âu Dương Thương hội đem tu luyện thất bố cục thiên tài địa bảo cũng cho lột. khiến cho cái này tu luyện thất cùng phổ thông tu luyện thất cũng không có khác nhau, đơn giản liền là quanh mình kiến trúc càng kiên cố hơn, cảm tốt hơn rồi. Thương Duẫn không quan tâm những này Bây giờ tự mình chỉ cần yên tĩnh đi rèn luyện tự mình lấy được văn kinh, văn thuật, nhất là Đông Hoàng Cựu kiếm thức thứ ba, Long chiến bát hoang. Hắn lập đi lập lại, một người vừa đi vừa về diễn luyện. Tiêu trừ tự mình cả người tại Ly Sơn Quan tồn tại cảm. Thoáng trước mắt, thời gian nửa tháng đi qua. Như là thương dẫn dự đoán, Nguyên tông Quân tiên phong tinh nhuệ vừa đến, tử vực đại quân liền vô tâm ham chiến. Vừa đánh vừa lui. Chấn Thiên Vương phủ bị hủy hơn phân nửa, tiền bối tích lũy tiểu hao rất lớn. Nguyên bản còn kém một chút thời gian, liền có thể công phá Chấn Thiên Vương phủ, cuối cùng sắp thành lại bại. Tây chủng cùng từ vực chủ soái không chút do dự cuộc chiến tranh này, từ giới thượng thánh đã thắng, nhiều nhất chính là không có mở rộng chiến quả mà thôi. Tại giai đến thời gian nửa tháng, đúng từ vực đại quân trong đội giết, đại lòng, ngu ngơ cùng Chu Lân hai người triển hiện ra thủ đoạn, để vô số nhân sợ hãi thành phục. Ba người chuyên thuyết bắt đầu ở Ly Sơn quan lan tràn. Bởi vì bọn hắn quá mức sáng chói. Dùng lực lượng cá nhân đối kháng ngàn vạn đại quân. Trật nghe phía dưới, quá mức khoa trương, nhưng mà lại là vô số nhân tận mắt nhìn thấy, sự thật không thể chối cãi. Từ vực đại quân bị đuổi giết phía dưới, tổn thất không nhỏ. Nguyên tông binh mã tỏa trấn Ly Sơn quan bên trong, trong thời gian ngắn, vậy sẽ không rời đi. Bởi vì đằng sau tất nhiên muốn trùng kiến trấn Thiên Vương phủ. Tại Nguyên tông tất cả trấn Thiên Vương phủ một mạch, tự nhiên cũng đều muốn trở về, toàn lực ứng phó. Lý Cẩn mặc dù không có trở thành trấn Thiên Vương phủ một đời mới chỗ tế, chỉ là cùng Lý Vu hai người bình khởi bình tọa, một người thủ hộ Vương phủ, một người thủ hộ Bạch Tính trong quân hải. Tại trấn Thiên Vương phủ xem ra, hai người tương xứng, đều là đáng giá toàn lực bồi dưỡng. Nguyên tông đem Ly Sơn quan phát sinh hết thảy, toàn bộ báo cáo Nguyên tông. Âm Dương Vương phi ngay đầu tiên đạt được chỉ thị chính là muốn mời đại lòng, Chu Lân ngu ngơ bọn người tiến về Nguyên tông. Bởi vì bọn họ hành vi là toàn bộ Nguyên thủy vực vãn hồi rất nhiều tổn thất, bao quát tại Nguyên thủy giới thượng thánh Mặt núi. Đến từ tử giới, Nguyên thủy giới hai tên nam tử trẻ tuổi đang ngồi ở một chỗ đình nghỉ mát ở trong. Nguyên thủy giới tuổi trẻ nam tử bắp thịt trên mặt có rúng, tâm tình phiền muộn, một trận chiến này là lượng giới ở giữa đánh cờ. Đông tinh hà kia lớn nhất cái kia khoán mạch, từ hôm nay trở đi là thuộc về ta tử giới. Tử giới thiếu niên mặc dù thiếu dung lạ, nhưng tâm tình không phải quá tốt. Dù sao mình bố cục nhiều năm, Cuối cùng cái thắng được một cái mạch khoáng. Đại Long vậy tốt, Chu Lân cũng được, đều đã bị hắn để mắt tới. Hai cái này đều phải tử, mới có thể tiêu mất trong lòng của mình mới hận. Nếu để cho Tử vực đại quân chiến quả khuyết tán xem ra, toàn bộ Đông tinh hà khoáng mạch đều muốn về Tử vực tất cả. Các ngươi Tử vực vì một ngày này, bố cục nhiều năm, ngược lại là nhọc lòng. Nguyên thủy giới tuổi trẻ nam tử Nguyên bản trong lòng bàn tay đều đổ mồ hôi, cảm thấy lần này bị tinh kế, sợ là muốn thua thiệt lớn. Thương Duẫn Ban sơ phá cục, Chu Lân, Đại Long ngăn cơn sóng dữ, bị hắn nhìn ở trong mắt. Nếu như không có bọn hắn đột nhiên xuất hiện, sao trộn toàn bộ tử vực đại quân tiếp đấu, hậu quả khó mà lường được. Nếu như không có mấy cái kia thích xen vào chuyện của người khác người, lần này các ngươi nguyên thủy giới sẽ thua thất bại thảm hại. Hạ giới dân đen, chết thì đã chết, dù sao những này ti tiện tộc đàn rất có thể sinh, cũng không biết mấy người kia nghĩ như thế nào. Từ vực tuổi trẻ nam tử vậy rất khó hiểu. Hắn có thể nhìn ra, thương dẫn bọn người không phải là vì trấn tiên vương phủ, mà là muốn mức độ lớn nhất, giảm bớt lê dân bách tính tương vong. Có thể hắn thấy, xuất thân thượng giới, hạ vực chỉ là bọn hắn giảm bớt tổn thất rùng để lẫn nhau đánh cờ, tranh đoạt tài nguyên công cụ, không nói đến những này lê dân mất tính. Cho dù chết vực đại quân tinh huyễn, hắn thấy cũng là như là sâu kiến, tử một tổ, sinh một tổ. Sẽ có dạng này chiến tranh là bởi vì tử vực muốn cùng nguyên thủy vực tranh đoạt một đầu tinh hà khoáng mạch, đừng nhìn Ly Sơn đóng lại tổn thương thảm trọng, nhưng nếu như lượng giới cấp đoạt khoáng mạch giao chiến, vẫn là cũng không phải là tiên thân cảnh, thần khu cảnh đơn giản như vậy, đại bộ phận cũng sẽ là nhập thánh cảnh tồn tại, mà còn không ngừng không nghỉ, tổn thất lớn hơn. Nguyên thủy giới tuổi trẻ nam tử đứng dậy rời đi, thua liền là thua. Bất quá hoàn toàn chính xác Chú Lân, Đại Long, Thương dẫn bọn người, hoàn toàn chính xác có thể là Lê Dân Bách tính đánh đến tình trạng này, để hắn cũng vô pháp tưởng tượng. Mặc dù hắn không xem mạng người như có rác, nhưng đây đều là tại Nguyên Thủy Tiễn Giáo thiên Đạo Luân hồi, sinh tử định số ở giữa, từ một vạn hoặc là từ 100 triệu, hắn thấy khác nhau không phải đặc biệt lớn. Mà còn Lê Dân Bách tính phần lớn đều là một chút tư chất ngu rốt huyết mạch, chết cũng liền chết rồi. Chỉ cần số lượng không muốn vượt qua chục tỷ, vấn đề cũng không lớn. Bọn hắn sở giá trị tồn tại, liền là số lượng đủ nhiều, tính ngưỡng Nguyên Thủy Tiễn Giáo tất cả mạch tiên tổ. Đồng thời dùng phồn diễn sinh sống thủ đoạn, là nguyên thủy giới cung cấp máu mới. Dù sao ti tiện sự tình, cũng nên có nhân tới làm. Đây chính là hạ vực sở giá trị tồn tại. Ta muốn đi trước Nguyên tông một chuyến. Nam tử trẻ tuổi kia biết, tự mình cũng muốn lôi kéo một số người. Đối với Thương dẫn bọn người, vài ngày trước, hắn hơi có nghe thấy, chỉ là không ngờ tới, người đứng bên cạnh hắn hảo thủ vậy mà như thế nhiều, Chu Lân càng giống là xuất tử nho giới thiên thiêu. Vâng. Ở bên cạnh hắn người, đúng chuyện như vậy, tập mái thành tỏi quen. Tráng bại là trạng thái bình thường. Cấp giới ở giữa Vì tranh đoạt lợi ích, để hạ vực buộc phát chiến tranh, thường có phát sinh. Ông Dương Vương phi trở lại thương hội bên trong, lập tức để Bạch Chỉ tìm Thương Dẫn. Nói là Nguyên Tông Tông chủ muốn đích thân ngợi khen đám người bọn họ, là toàn bộ Nguyên Thủy vực làm ra công hiến. Tại ông Dương Vương phi trong mắt, Nguyên Tông Tông chủ liền là toàn bộ Nguyên Thủy giới sở công nhận nhân. Mỗi cái tông chủ đều là Nguyên Thủy giới những cái kia tầng chốt nhất nhân điểm ra, những người này tương lai tại Nguyên Thủy giới cũng là bàn tay hoạch tâm chức vị quan trọng. Hắn tự nhiên vậy tại tụng ngợi khen giữa đám người. Thương Duẫn đình chỉ đúng thuật rèn luyện, nghe được tin tức, lộ ra rất bình thản, nói Nguyên Tông Tông chủ a gặp một lần vậy tốt các người mạch này cứ việc muốn trở thành nguyên thủy vực thứ nhất Vương phủ mới là cái này khiến âm Dương Vương Phi trong lòng bừng tỉnh cũng thế dùng thương dẫn phía sau sư tôn dạng gì đại nhân vật chưa thấy qua ngược lại là tự mình ngạc nhiên coi như đây là có sự trước nay phát sinh chuyện thứ nhất nhưng đúng thương dẫn tới nói cũng không có gì có thể kích động Ha ha, tiền là tự nhiên ông Dương Vương Phi rõ ràng thương dẫn mục đích chỉ có một cái liền là kết giao đáng tín nhiệm Minh hữu càng mạnh càng tốt nhưng mà thương dẫn nội tâm lại là không nhỏ ba động đến một lần hắn biết trải qua chuyện này Sau này mình nhân mạch quan hệ chút tiến thêm một bước bậc thang, đối với thương giới hiểu do, cũng sẽ rõ ràng hơn. Là về sau chuẩn bị sẵn sàng. Chương 562. Nguyên Tông. Ở chỗ này, phản phất thế ngoại tiên cảnh. Cựu tiên chi thượng, lơ lửng cái này từng tòa cung điện. Núi xanh liên miên, mờ mịt lượn lờ, tiên hạc cùng bay, sắc thái lốn lốn nhạc đua như là thác nước, treo trên cao mà xuống. Một chỗ ngồi bạch ngọc chế tạo thành quảng trường, chiếm diện tích bất lý, lơ lửng ở giữa không trung. Một ngày này, cực kỳ náo nhiệt. Nguyên Tông, Tông chủ tự mình bày xuống Mở tiệc chiêu đái thương dẫn bọn người. Âm Dương Vương Phi, Bạch cập, Bạch Chỉ vậy cùng đi. Lần này tại Ly Sơn Quan, đám người xuất lực không nhỏ. Về phần Chấn Thiên Vương phủ, trấn thủ Ly Sơn Quan bất lợi, không có truy trách liền đã không tệ. Tiên nguyên bản là bọn hắn hẳn là bảo vệ địa phương. Thế nhưng là tại thời gian cực ngắn bên trong, liền bị phá quan. Nguyên Thủy vực mặt đều muốn bị mất hết. Nguyên Thông tinh nhuệ đã có một nhóm đi qua cho Chấn Thiên Vương phủ chủ đít. Đồng thời toàn bộ Nguyên Thủy vực thế lực cục cũng sẽ xuất hiện một chút biến hóa. Nguyên Thông tông chủ nhìn Âm Dương Vương Phi một chút, Từ Minh Sơn, Dương Sơn chi loạn, Âm Dương Vương Phi biểu hiện liền có chút kinh diễm, ở xa Âm Dương Quan. Bây giờ lại có thể tại thời khắc mấu chốt, giúp rút tiếp viện Ly Sơn Quan, đem tự mình dồn vào tử địa, cái này một phần dũng khí, cũng không phải là người bình thường có thể có. Âm Dương Vương phủ động tới hết thể quan hệ, tập kết những viện quân kia cũng đều kịp thời đổi tới. Hết thảy hết thảy. Nguyên Tông Tông chủ thu hết vào mắt. Bây giờ Ly Sơn Quan đã không có thương dẫn bọn người chuyện gì, Nguyên Tông liền đem bọn hắn trước tiên mời về Phong Kinh. Lần này Ly Sơn Quan đại kiếp, nhờ có chữ vị, trộn tự vực đại quân bố trí, phóng ngựa thương vong nhiều hơn gia nguyên thủy vực cảm kích khôn cùng. Bao nhiêu năm rồi, nguyên thủy vực chưa ăn qua thiệt thòi lớn như vậy. Nếu như bị đối phương mở rộng chiến quả, Nguyên Tông tông chủ cũng là trên mặt không ánh sáng, chớ nói chi là Ly Sơn xem xét, các loại yếu địa, một khi lọt vào phá hư, đối với nguyên thủy vực tới nói, cũng là thường cân động cốt. Nghe nói chính là thương dẫn tiểu hữu dẫn đầu bên người bản thân, ra sức chống cự. Nguyên Tông tông chủ tay cầm trấn ngọc, ngôn ngữ ấm áp, ý vị phi phàm, để cho người ta như mộ xuân phong không dám, chỉ là ta cùng Bạch Cập, Chỉ cô nương có biết, nhưng thật ra là bên cạnh ta các huynh đệ nhìn không được. Ta vốn không muốn tham dự, dù sao thương nhân trục lợi, nhưng chống cự không nổi đại lòng, Chu Lân ngu ngờ, ra luật bảo mấy vị huynh đệ nghĩa bạc vô tiền, chiếu cô thương sinh, cũng chỉ có thể đủ liệu mình phối huynh đệ. Thương dẫn liên tục khoát tay, không dám ố công. Tiểu hưu nói đùa, có thể làm đến bước này đã là không dễ, không cần thiết quá khiêm tốn. Nguyên Tông tông chủ có thể trăm 100% xác định, nếu không có Thương dẫn, những người khác vậy sẽ không tham dự. Thực không dám rầu dếm, ta nghĩ nhúng tay cũng là bởi vì lúc ấy Alison quan chưa phá, trong thành bị nhân bố cục gầm binh táng địa, ta cảm thấy sẽ không quá nguy hiểm có thể liệu một phen. Lúc ấy chưa từng nghĩ sẽ như thế nhanh chóng phá quan, lúc sắp đi, bên người mấy vị huynh đệ cực lực giữ lại ta, nói là muốn liều mạng, mài giũa một chút tự thân, thực sự không tốt, vận dụng một chút thủ đoạn, thoát đi Ly Sơn Quan là được. Thương dẫn ngôn ngữ chân thành tha thiết, đến một lần hắn không muốn danh tiếng của mình quá lớn, nọ nhờ gây nên thương giới chú ý của mọi người gây bất lợi cho chính mình, thứ hai hắn vậy không bị nâng giết, thứ ba những người khác hoàn toàn chính xác công lao không nhỏ. ngu Ngơ không nói thêm gì, ngồi rất ngay thẳng. Đại Long cũng biết chân chính nội tình, vậy uy miệng không nói không nói. Chu Lân nhưng là trong mắt quay tròn trực chuyển, thương dẫn làm như thế là đạo lý gì, mặc dù hắn ra mặt rất dày, nhưng cũng không muốn ngay tại lúc này nói hết thể đều tự mình làm. Haha, ha, chư vị đều đều có bối cảnh, ta Nguyên Tông lần này cũng là trò chuyện tỏ lòng biết ơn. Nguyên Tông tông chủ vậy không tiếp tục chấp nhất, chỉ cảm thấy người trẻ tuổi này không thông công, rất địa thấp, nguyện ý đem hảo quang cho đến người bên cạnh, đúng là khó được. Đáng tiếc là sơn hà giới, thương giới bối cảnh, không phải hắn thật muốn lưu lại, chiêu mộ được Nguyên thủy giới, ngày sau nhất định nhiều đất dụng võ. Nguyên Tông tiên nữ, mỗi người trong tay bừng khai. Khay bên trong là một chiếc nhẫn, trong giới chỉ là đủ loại thiên tài địa bảo, đầy đủ chất quý, không thiếu thành phẩm bảo vật liệu, pháp khí. Nguyên Tông xuất thủ, cực kỳ lớn mới. Biết chư vị vì thủ hộ ta Nguyên Thụy vực, hao phí không ít tài nguyên. Nguyên Tông Tông chủ nhìn về phía Bạch Cấp, Bạch chỉ hai người, chưa từng nghĩ âm dương thương hội ra hai vị nữ thiên tiêu. Quyết đoán vi phạm. Từ tử vực tiến đánh Ly Sơn Quan bắt đầu, hết thể ngay tại Nguyên Tông Tông chủ dưới mí mắt. Ngay từ đầu, hắn cũng không định để Nguyên Tông gấp giúp viện. Muốn trận này đại chiến, cho Chấn Tiên Vương phụ luyện một chút binh, một rèn luyện. Ai có thể nghĩ Từ vực tắm rễ Ly Sơn Quan đã lâu, rất nhiều bố cục, khó lòng phòng bị. Cuối cùng phá quan thời điểm, lại để cho người đi gấp rút tiếp viện, đã là có chút căng thẳng. Nguyên bản Nguyên Tông Tông chủ coi là lần này chắc chắn sẽ đại bại, chưa từng nghĩ Thương dẫn những người này hành động, vậy mà một chút xíu vãn hồi cục diện, để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. Đây coi như là ta Nguyên Tông một điểm tâm ý. Nguyên Tông Tông chủ thượng phạt phân minh. Vậy chúng ta liền không khách khí. Thương dẫn vậy không có cự tuyệt, phải biết trận chiến kia, để cho mình đạt quang trên thân tất cả thượng phẩm thần ngọc. Mặc dù khoản này mức khả năng theo Nguyên Tông không tính là gì, nhưng đã là hắn toàn bộ. Về phần Âm Dương Thương hội tổ thất, lại ta Nguyên Tông Thương hội gánh chịu, mà còn cho gấp ba lần ủ, những này là đối với các ngươi cá nhân khen thưởng." Nguyên Tông Tông chủ gặp Bạch Chỉ, Bạch cập không dám thu, Ôn Nhu nói, "Đa tạ Tông chủ." Hai nữ lúc này mới quy tạ. Lần này, cho Âm Dương Thương hội tranh giành cực lớn mặt mũi. Đúng lúc này, ngàn vạn đạo quân mang, từ thiên khung trung lưu tán mà xuống. Một thân mang chiến giáp nam tử trẻ tuổi, chậm rãi rủ xuống đến, đi vào Nguyên Tông Tông chủ bên người, gặp qua phó cung chủ. Nguyên Tông Tông chủ biến sắc, Hắn biết thượng giới có thể sẽ người tới, chưa từng nghĩ đến mức như thế nhanh chóng, lần này nguyên thủy vực thất bại, thuộc hạ chịu tội khó thoát. Toàn bộ quảng trường tất cả mọi người, cùng ở ngoài ngàn dòng người, đều là đồng loạt quỷ xuống xa xa hành lễ. Muốn ta nói, ngươi những này tâm ý, có chút hẹp hỏi, cộng thêm mở ra Nguyên Tông bạ khố, để bọn hắn nhân tuyển ba kiện vừa lòng chi vận. Phó cung chủ tên là Ngọc Vân. Nguyên thủy Thiền giáo có 12 cung. Ngọc Vân chính là phó cung chủ, có thể thấy được địa vị cực cao. Phó cung chủ nói rất đúng. Nguyên Tông tông chủ một gối quỳ xuống, ở một bên chờ đợi trừng phạt. Chư vị có thể như vậy là ta nguyên thủy một mạch, dùng hết phấn chiến, tình cảm không cạn, ngày sau nếu có đến ta nguyên thủy giới, có thể đến Ngọc Định cung tìm ta Ngọc Vân. Hắn biết, những người này sau lưng nhiều ít đều là có thượng giới bối cảnh, cũng đều rất trẻ trung, biết kiếm giao, lần này cũng là bởi vì Thương dẫn bọn người mới không tới tử giới chiến quả mở rộng. Là Nguyên thủy giới vẫn hồi tồn thất không nhỏ. Đa tạ. Thương dẫn mỉm cười, nội tâm lại là không nhỏ chấn kinh, hắn thản nhiên nói, nghe nói Nguyên thủy giới Lý Diệu tọa chấn chấn Vương phủ bên trong, chúng ta nguyên bản không muốn phần lớn là Ai có thể nghĩ hắn không chỉ có không có đưa đến bất luận cái gì để trấn sĩ khí tác dụng, thậm chí ta pha âm binh táng địa thời điểm, lọt vào không hiểu lực lượng vây công ám sát, ngược lại để lòng người lạnh ngắt. Nguyên bản lý diệu chuyện này, Thương dẫn cũng không muốn nhiều đời. Bởi vì Nguyên Tông tông chủ mạnh hơn, vậy không có khả năng trị tội lý diệu, nhưng trước mắt cái này Ngọc Vân liền không đồng dạng. Hiển nhiên mặc kệ là thân phận địa vị đều tại lý diệu phía trên, không cho hắn tìm một chút phiền phức, tự mình nội tâm sao có thể thông khoái? Ra đến la lộn, tổng là phải trả. Chương 563. Ồ. Lúc ấy Ngọc Vân Lực chú ý tự nhiên đều tại quan khẩu trên chiến trường. Trong thành mặc dù có hối loạn, nhưng phá mất trong đó mấy chỗ âm binh tăng địa, uy hiếp liền nhỏ rất nhiều. Mà còn hắn cũng vô pháp nhìn thấy rất nhiều chi tiết địa phương. Bây giờ thương dẫn nhấc lên, tự nhiên là muốn coi trọng. Lý Diệu người này hắn cũng không quá nhận biết, dù sao tại Nguyên Thủy Thiền giáo 12 cũng quá nhiều người. Hắn cũng không tính suất chúng, có tối đa nhất một ít bối cảnh. Người tự mình đi tra, trong vòng một canh giờ, ta muốn biết chân tướng sự tình, để Lý Diệu tới gặp ta. Ngọc Vân nhìn xem Nguyên Tông tông chủ, phải biết tại toàn bộ Nguyên Thủy vực Nguyên tông chi chủ, thân phận tôn quý, vô số nhân kính sợ. Nhưng Ngọc Vân rất rõ ràng, Nguyên tông chi chủ đúng lý Diệu cũng không có quá lớn lực trấn nhiếp, nhiều nhất chỉ là không muốn đắc tội mà thôi, nhưng không có nghĩa là Lý Diệu sẽ sợ Nguyên tông chi chủ. Hắn lập tức lĩnh mệnh, cũng biết ở trong đó nơi hiểm yếu, quay người biến mất ở trước mặt mọi người. Một nén nhang về sau, Lý Diệu tự mình đến đến cái này Bạch Ngọc quan trường. Tại trấn Tiên Vương phủ có chuyện tống thông đạo, có thể thẳng tới Nguyên tông. Bọn hắn trận pháp truyền tống so với Âm Dương Thương hội cũng mạnh hơn rất nhiều. Nhìn thấy Ngọc Vân, Lý Diệu vội vàng một gối quỳ xuống hành lễ, nói lập qua Ngọc Định Phó công chủ, "Ngươi là Quảng Thành cung một mạch." Ngọc Vân lạnh nhạt nói, "Chính là, Quảng Thành cung chấp sự Lý Vân đạo chính là ta thân thúc." Lý Diệu luôn từ ở giữa, rất có vài phần tự tin. "Vậy ngươi trước hết quỷ đi." Ngọc Vân lạnh nhạt nói. Đi đến Thương Duẫn đám người bên người, tiện tay chảo một cái, một bình rượu bị hắn nắm trong tay, nói, "Lần này nhờ có các người, không phải ta nguyên thủy giới Đông Tinh Hà khoáng mạch liền muốn toàn bộ về tử giới tất cả." Ừm. Thương Duẫn có chút khó hiểu. Hàn Lãng nguyên thủy giới cùng tử giới cao tầng tranh đoạt tài nguyên, phát sinh cuộc chiến tranh này căn cứ chiến quả đến quyết định tài nguyên thuộc về. Thương Tô vẫn giải thích nói, Thương Duẫn lập tức trong lòng giật mình, nói, là tử giới đột nhiên khởi xướng trận này tài nguyên tranh bạc chiến. Không tệ, bởi vì Đông tinh hà khoáng mạch những năm này mọi người rằng cò, tử thương cũng không nhỏ, cuối cùng đề nghị này, chúng ta vậy đồng ý, không phải tranh hạ đi, song vương tổn thất cũng không nhỏ. Chỉ là không nghĩ tới, bọn hắn đã sớm làm như thế tỉ mỉ bố cục. Ngọc Vân cùng Thương Duẫn như thế đối đáp, để một bên Lý Diệu cảm thấy sự tình khả năng không có đơn giản như vậy. Hai nén hương sau, Nguyên Tông Tông chủ dẫn theo một quả thần sát tuyệt vọng đầu lâu nhất vào bạch ngọc trên quan trường, chính là kia lão gia chủ. Lý Diệu lúc này mới biết được, Nguyên Lai like Nguyên Tông chi chủ là vì đẩy ra tự mình đi thăm dò chuyện này, sợ mình dưới tình thế cấp bách, đến cái không có chứng cứ. Cha rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Ngọc Vân lạnh nhạt hỏi một câu, kết quả rất rõ ràng. Nguyên Tông chi chủ trong tay dẫn ra hoa quang, từ lao đầu kia ở trong rút ra ra ngay lúc đó hình tượng. Lý Diệu cùng kia lão gia chủ tại chính đường nói chuyện, hiện ra đến rõ ràng. Dùng hắn cùng Trấn Thiên Vương phụ trở mặt, gặp Ly Sơn quan gặp nạn, hẳn là ở bên quan sát mới đúng, tại sao lại xuất thủ? Như thế lượng rất lớn phẩm chất cao tiên lôi dẫn, giá trị không ổn phí, sợ lạ đều muốn gần ngàn vạn thượng phẩm thần ngọc. Ta nhìn hắn lựa chọn mấy chỗ âm binh tán địa, đều là khoảng cách Âm Dương Thương hội gần nhất, có thể là thụ Âm Dương Thương hội nhờ, đến đây tương trợ. Phải chăng phải thừa dịp cơ hội này, đem bọn hắn lưu tại Ly Sơn Quan? Ly Sơn Quan, nhưng có một chút cùng Trấn Thiên Vương phủ không có bất kỳ quan hệ nào ám sát tổ chức. Có, tổ chức này nói đến cùng thứ giới không nhỏ liên quan, khi tiến vào Ly Sơn Quan thời điểm, chúng ta từng có hiệp nghị, bọn hắn muốn dùng nơi này làm căn cứ địa, liền không thể tại chiến tranh thời điểm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 lúc ấy tử vực đến giết tự mình, kia không gì đáng trách, tự mình phá hư kế hoạch của đối phương. Thế nhưng là xuất hiện đám kia không hiểu nhân đến giết tự mình, cái này để hắn có chút khó hiểu, mặc dù trong lòng cũng có hoài nghi, nhưng cũng không xác định. Lý Diệu sắc mặt trắng bệch. Thương dẫn bọn người, là ta nguyên thủy giới một mạch, anh dũng giết địch, mà ngươi lại tại Ly Sơn Quan nguy nan thời khác, để cho người ta ra tay với hắn, hoàn toàn không để ý ta nguyên thủy giới lợi ích, Lý Diệu, ngươi có biết tội của ngươi không? Ngọc Vân ánh mắt bên trong sát ý lạnh xương. Còn có một chuyện, Nguyên Tông chi chủ ở bên tiếp tục bổ đao. Lần này nổi ứng ngoại hợp người, tên là Lý Ni, lúc trước một mực tại Lý Diệu bên người hiệu trung, về sau liền phản bội. Trấn Thiên Vương người trong phủ nói, Lý Diệu đối với hắn thái độ phản cảm, mọi người cũng chỉ có thể đủ đem nó biên giới hóa. Hẳn là nguyên nhân này, mới khiến cho Lý Ni hạ quyết tâm, lâm thời cùng từ vực liên hợp, dẫn đến ly sơn quan phá. Lý Ni làm sự tỉnh, ta làm sao có thể trừng không? Lý Diệu hét lớn. Hắn rất rõ ràng, cái này mưu khế chụp xuống tới, tội kia qua càng lớn hơn. 3. Ngọc Vân chỉ là một ánh mắt, phản phất có một cái đại thủ, hung hăng cho Lý Diệu một cái miệu giọng tử. Ô nào? Lý Diệu toàn thân run dậy, Ngọc Vân không thể so với những người khác. Đây là Lục Dương trấn thánh, không phải là giả. Dù là hắn không có bị trấn áp, nhưng ở Ngọc Vân ý thức bao phủ phía dưới, hắn không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. "Lý Diệu, ngươi biết tội a?" Ngọc Vân thản nhiên nói, coi như phải cho ta định tội, cũng là quản thành cung cho ta định tội. Đây là Lý Diệu hy vọng cuối cùng. "Ngươi nói rất đúng." Ngọc Vân nhìn nàng một cái, vẹn vẹn một chút lực lượng, để Lý Diệu tứ chi tại chỗ bị tận gốc chặt đứt, máu tươi bắn "Ta sẽ dẫn ngươi về Quảng thành cung." để bọn hắn cho người định tội. A, Lý Diệu điên rồi. Hắn biết tự mình cả đời này, chết để hủy. Chuyện này, nói đại không tính lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Ngọc Vân quyết tâm muốn đem sự tình làm lớn chuyện, tự mình trước bị phế, quản thành cung nhìn thấy loại tình huống này, sợ là vậy sẽ không đối với mình đa chiều bảo vệ. Lại thêm tư chất của mình chỉ có thể coi là trung thượng, không đáng để bọn hắn cùng Ngọc Vân trở mặt. Nguyên Tông chi chủ trước mọi người người, đem nó trấn phong lại. Ngọc Vân nhìn về phía từ đầu đến cuối không có ngôn ngữ thương dẫn, nói, việc này đã chân tướng rõ ràng, chư vị Ta nguyên thủy giới chỉ hạ không nghiêm, để các ngươi chịu ủy khuất. Hắn nhìn chằm chằm hình thiên hải đường một chút, biết lúc ấy tất nhiên là hắn. Đem những thư giới đó nhân trong nháy mắt chém liếc, tử giới nhân nhắc lên thời điểm, sự tình đã phát sinh, lại thêm Thương dẫn bọn người xem xét cũng không phải là nguyên thủy vực, không phải tham gia đại quy mô chiến trường, cũng không tốt truy cứu cái gì. Chỗ đó, có thể theo lẽ công bằng xử trí liền tốt. Thương Duẫn biết, đối phương làm đến bước này, đã là phi thường có thành ý đây là ta tiếp thân vào bài, về sau như đến nguyên thủy giới có cần, cứ tới tìm ta là được. Ngọc Vân cũng coi là rộng kết tria duyên. Vậy ta liền không khách khí, ta không có gì yêu thích, liền là thích kết giao bằng hữu." Thương dẫn đón lấy ngọc bài, vừa lòng thỏa ý, đây coi như là cuộc đời mình bên trong, tích lũy một cái lớn nhất nhân mạch. Chương 564. Đại khoái nhân tâm. Lý Diệu người này, lại nhiều lần nghĩ muốn gây bất lợi cho Thương dẫn. Bây giờ thấy được nàng thê thảm như vậy, mọi người cũng nghiến lòng. Bọn hắn rất rõ ràng, nếu như Lý Diệu chỉ là đơn thuần cùng Thương dẫn đối nghịch, như vậy Ngọc Vân tối đa cũng chỉ là đối nàng trách cứ vài câu. Thế nhưng là hắn không phân trường hợp, không phân nặng nhẹ. Tại loại này dưới tình hình, con để cho người ta ra tay với Thương dẫn, cái này từ trên bản chất đã tổn hại nguyên thủy giới lợi ích, lưu hắn không được. Dạng này liền xem như Quảng Thành cung nhân vậy không có cách nào nói với hắn cái gì. "Tốt, ta tại nguyên thủy giới còn có chuyện quan trọng, liền để Phù Sinh hảo hảo chiêu đãi các người, trước cáo tử. Ngọc Vân cũng không có đem Thương dẫn xem như tiểu bối đến xem, mà là xem như cùng thế hệ đối đãi, chắp tay, ôn tồn lễ độ, hữu lễ có tiết. Đi thong thả. Thương dẫn bọn người đứng dậy đưa mắt nhìn. "Nguyên Tông chi chủ, Phù Sinh tiếu dung ấm áp." Hắn tọa trấn nguyên thủy vực, nhiều năm trước tới nay, Còn là lần đầu tiên nhìn thấy Thương dẫn dạng này tuổi trẻ thiên tiêu. Mặc kệ hắn chạm âm Dương Vương phủ một mạch vậy tốt, vẫn là có người từ tâm cũng được. Minh Sơn đại kiếp, Ly Sơn đại chiến, Thương dẫn đều là bỏ ra nhiều công sức. La Nguyên Thủy vực giảm bất rất nhiều tổn thất. Lần này hắn không có thụ trách phạt, chắc hẳn cũng cùng Thương Duẫn không có để Ly Sơn quan chiến sự mở rộng diễn cớ. Chư vị, ta mang các người đi Nguyên Tông bạo khổ đi một chuyến, mỗi người đều có thể tùy ý lấy đi ba loại. Có rất ít phó công chủ dạng này cấp bậc nhân vật, dáng Lâm Nguyên Thủy vực. Đã người ở phía trên đã lên tiếng, hắn vậy nghiêm túc. Thương dẫn mặt ngoài mây trôi nước chảy, nhưng nội tâm lại là không nhỏ kích động. Kia một viên không gian pháp khí trong giới chỉ không biết có bao nhiêu tài phú, nhưng có thể tại Nguyên Tông trong bảo khố đặt vào đồ vật, tất nhiên đều không tầm thường. Chu Lân sớm đã là hai mắt tỏa ánh sáng, phấn khởi không thôi. Mặc dù trong tay có Thần Ma Phá Thiên Thương, có thể đó cũng là tại thần vực, mới có thể gây nên lớn như vậy hoành động. Đến Nguyên Thủy vực, Thần Ma Phá Thiên Thương đã không tính là đỉnh tiệm. Liên dùng pháp khí uy lực mà nói, vẫn là kém chút. Chân quý là khắc tấn tại đầu thương lên những cái công phạt đại thuật, liên đệ phòng hộ mà nói Lư Nghi Tuấn là hạ nhân vật được, hắn cũng nghĩ tìm một cái thích hợp bản thân phòng hộ pháp khí. Một cánh cửa trống rông xuất hiện. Nguyên Tông chi chủ phụ sinh tự mình dẫn đường, đám người đi theo cùng nhau tiến bảo. Thương dẫn Nguyên bản trước này, Nguyên Tông Bạc Khố, hẳn là một tòa cự đại cung điện. Nhưng mà hắn sai, Nguyên Tông Bạc Khố là một phương thế giới. Ở chỗ này có các loại binh khí, dành ra bay múa, khí linh cường thịnh, càng có thai hơn dục ra thánh linh, chiếm cứ một phương. Nếu có nhân muốn cướp đoạt Bạc sợ là cũng rất khó khăn. Phụ sinh đến, hắn hướng phía đám người phân phát ba tấm phù lục, nghiêm mặt nói: các người bốn phía nhìn xem, hết thệ tự dược, đem dược này dán tại muốn chi vật trên thân, hoặc là dùng phụ lục thu hút, đối phương liền sẽ không phản kháng. Bạch Chỉ, Bạch cập, Hạo Dương Vương Phi cảm xúc nhất là phấn khởi, chỗ tốt này quả thực quá lớn. Có bao nhiêu người, cuối cùng suốt đời tâm lực, muốn đi vào Nguyên Tông cũng khó như lên trời. Nhiều ít Nguyên Tông con em muốn mở mang tầm mắt, thế nhưng lại không cách nào chẳng đến. Từ trước tới nay, Nguyên Tông bảo khố tiến vào nhiều như vậy ngoại nhân. Vậy chúng ta liền không khách khí. Chu Lân cái thứ nhất, mang theo a Kỷ phá không mà đi. Thương Duẫn chấp tay nói dạ, cảm tạ chủ. Chúng ta bốn phía đi xem một chút. Được." Phù Sinh cười cười. Hán Lực chú ý từ đầu đến cuối tại hình thiên hải đường trên thân, rõ ràng cảnh giới của mình đã là bất phàm, có thể thấy hình thiên hải đường, tự mình lại sẽ có bản năng tiên kỵ. Hình thiên hải đường mang đến cho hắn một cảm giác liền là không thể trêu chọc. Thương dẫn dám ở Ly Sơn quan như thế trên chiến trường, đối kháng tử vực đại quân, ở mức độ rất lớn, hình thiên hải đường là hắn hắnỷ trưởng lớn nhất. Có loại này tồn tại thủ hộ, lại không tốt, cũng có thể mức độ lớn nhất bảo hộ tự thân an toàn. Thương Duẫn dẫn ra mắt của mình tức Tâm thức kết hợp tiên thương thế giới nội bộ đế tính lực lượng. Lần này, có thể tại Nguyên Tông bảo khố đảm nhiệm lấy 3 món đồ, vậy cái này cơ hội quá mức khó được. Tố vấn, người muốn giúp ta nhìn một chút, tham tưởng tham tượng. Thương dẫn ánh mắt lóe dựng, tại cái này trong bảo khố đồ vật, căn bản không phải bên ngoài thương hội sở buôn bán chi vật, có thể so sánh. Bình thường vật, căn bản vào không được Nguyên Tông bảo khố. Nguyên thủy giới chính là đỉnh tiêm đại giới, Nguyên thủy vực cũng rất mạnh, từ Nguyên Tông đến xem, bọn hắn nội tích lũy rất sâu, trên cơ bản đều là tiến nhập thánh phẩm chi vật. Những loại vật, phần lớn đều đã có linh trí. Có giá trị không nhỏ, lần này Nguyên Thủy giới cùng Tử giới đánh cược tiền đặt cược rất lớn, ngươi cũng coi là chó ngáp phải rồi, để Nguyên Thủy giới mức độ lớn nhất dừng tổn hại. Thương Tố vẫn trong lòng cảm khái, Thương Duẫn phóng ra một bước này không nhỏ. Ngọc Vân phó cung chủ loại cấp bậc này tồn tại, đã là một giới hạch tâm cao tầng. Mặc dù không phải cao cấp nhất, nhưng chỉ cần rộng kết thiện duyên, dùng Nguyên Thủy vực làm căn cơ, về sau trưởng thành con đường chốt thuận rất nhiều. Ngươi cảm thấy Ngọc Vân như thế nào? Thương Duẫn hỏi. Trước mắt đến xem, hắn hẳn là cảm thấy ngươi tương lai có rất lớn không gian, cho nên ném ra ngoài cảnh ô lưu. Thương Tô vẫn nói, "Nói thế nào?" Thương Duẫn không hiểu rõ các giới ở giữa kết cấu, tự nhiên vậy không rõ ràng ý đồ của đối phương. Đối với rất nhiều đại giới tới nói, có mấy cái đại giới người là có thể vì bọn họ sử dụng. Thương giới là một cái, Sơn Hà giới là một cái, Thư giới là một cái. Thương giới là bởi vì đúng tộc quần khảo hạch, là tới từ bọn hắn lợi nhuận thành tích, đến quyết định địa vị của bọn hắn. Cho nên thương giới rất mạch, phần lớn cũng sẽ ở ngoài người đi, thấy lợi là làm. Sơn Hà giới đại bộ phận nhân vật đứng đầu cũng đều là độc lai độc vãng, một người có thể đoạn thiên đại cục. Càng quan trọng hơn là chút đắc tội không ít người cho nên phần lớn cũng đều sẽ lựa chọn một chút đỉnh tiêm đại giới nhân hợp tác liên thủ Thứ giới người thì càng không cần nhiều lời cái này ba cái đại giới bên trong sáng chói người trẻ tuổi là cái khác đỉnh tiêm đại giới nhất nguyện ý mời chào bây giờ thân phận của người chí ít từ mặt ngoài hắn thấy là Sơn Hà giới cùng thương giới bối cảnh tự mình đi chuyến này mục đích là muốn nói cho người hắn đúng ngưi ấn tượng rất tốt nghĩ cách giao một phương diện cũng là người là nguyên thủy giới hạn tổn hại không ít để người nhìn thấy nguyên thủy giới đối với người hữu dụngân Huệ xử lý lý Diệu quả quyết thái độ vân vân Thương tố vẫn nhìn ở trong mắt tự nhiên nhìn càng thêm rõ ràng thì ra là thế kỳ thật ta đối với thượng giới loại kia trở xuống giới tính mệnh đánh vực mở ra chiến tranh quyết định tài nguyên hoa rơi vào nhà nào hành động rất là phản cảm thương dẫn chỉ là không có biểu hiện ra ngoài mà thôi đối với nguyên thủy giới vậy tốt tử giới vậy tốt nếu như lượng giới tranh đoạt tài nguyên phát động chiến tranh sở hao tổn giá quá lớn so để hạ giới phát động chiến tranh đại giới còn muốn lớn hơn gấp trăm ngàn lần không thôi để hạ giới một vực phát động chiến tranh tổn hại cũng liền phía kia nếu như lượng giới toàn diện khai triển người xem một chút thần vực cùng ma vực liiền biết tổn thất càng lớn, đây là hiện thực, chỉ là vừa tốt bị ngươi đổ phải, ngươi tiếp nhận cũng phải tiếp nhận, không tiếp thủ cũng muốn tiếp nhận. Thương Tố vẫn biết, thương dẫn điểm. Liên la tổn hại hạ giới lê dân bách tính sinh tử, thậm chí đem bọn hắn xem như con cờ. Nhưng ai cũng không phải người nào quân cờ. Chương 565. Dù sao liền là mạnh, nói cái gì đều đúng, yếu đều phải nghe. Thương dẫn trong lòng cảm thán. Một giới hương suy, tài nguyên tranh đoạn, cực kỳ trọng yếu. Nhiều ít đại giới bởi vì tài nguyên tranh chấp bất lợi, cuối cùng giới bên trong huyết mạch dần dần suy bại, đến mức đại giới bị gom tụ thậm chí sụp đổ. Không tranh, liền phải chết. Nếu như ngươi là một giới chỗ thể, là muốn buộc phát lượng giới đại chiến, vẫn là để hạ giới con dân phát động chiến tranh. Huống chi, đây cũng là rèn luyện hạ giới huyết mạch, bồi dưỡng nhân tài, phát hiện nhân tài phương thức. Cảm thấy rất tàn khốc sao? Đây chính là chân thật nhất đại giới chi tranh. Thương tố vẫn biết, hắn dù sao còn trẻ, ôm lấy ý tưởng ngây thơ. Thương dẫn cũng biết, hiện thực liền là như thế. Nếu như quanh năm không có chiến tranh, quá an nhàn, đại nạn tiến đến thời điểm, hẳn là diệt vong này. Ta chẳng qua là cảm thấy, đại thiên thế giới Không phải hoặc này hoặc kia, bây giờ ta còn quá yếu đất, chỉ có thể đứng tại nhỏ yếu người góc độ đến đối đai vấn đề. Cũng sẽ nhớ ở giờ phút này nội tâm cảm thụ, đợi cho cường đại ngày, cũng có thể tốt hơn phương thức giải quyết. Thường dẫn vậy không tranh luận. Bởi vì mạnh được yếu thua, cứ việc rất nhiều người đều sẽ dùng đủ loại thủ đoạn đi tô son chắp phấn hiện thực này, nhưng cái này bản thân liền là không giây phút nào đều đang phát sinh hiện thực. Nếu như không có hình thiên hà đường hỗ trợ áp trận, hắn tin tưởng mình liền không khả năng như thế thuận. Bởi vì hình thiên hà đường đủ mạnh, tự mình có dũng khí dám mạo hiểm, nếu như không có hình thiên hà đường đâu Khả năng ngay từ đầu tự mình sẽ chết tại Minh Sơn Đại Kiếp. Dù sao Lý Ni như thế tồn tại, đều không phải tự mình đủ khả năng chống lại nổi. Thương Tố vẫn không nói thêm gì, hắn vậy không nỗ lực muốn đem Thương Duẫn cải tạo thành tự mình hy vọng bộ dáng. Hắn vậy rõ ràng, Thương Duẫn có ý nghĩ của mình, có mình muốn đi đường. Ta bây giờ cần một vài thứ, ngươi có đề nghị gì? Thương Duẫn nhìn xem Tiểu Bạch, mặc dù mỗi người đều có ba cái phụ lục, Tiểu Bạch cùng A Kỳ, cũng không cùng nghề ở trong. Hoàn toàn chính xác muốn vì Tiểu Bạch huyết mạch suy tính một chút. Thương Tổ vẫn biết, Tiểu Bạch thực lực cảnh giới tại hậu kỳ thể hiện Vô cùng lớn. Ngươi hẳn phải biết, cái gì càng thích hợp tiểu Bạch. Thương Duẫn có chút đau đầu, tự mình cùng nhau đi tới, đã tận khả năng cho nó tốt nhất. Nó cũng đã rõ ràng tự mình huyết mạch lực lượng, không ngại để nó tự mình lựa chọn. Thương Tố vẫn rất rõ ràng, nếu như tiểu Bạch vẫn chỉ là tại tiên thân cảnh, tự mình còn có thể giúp nó tuyển một tuyển. Thế nhưng là trải qua trong khoảng thời gian này trưởng thành đột xác, tiểu Bạch bây giờ chí ít cũng là tứ nguyệt thần khu cảnh tồn tại, tiến triển rất nhanh, rất nhiều huyết mạch chỗ sâu hồi tưởng đều đã thức tỉnh. Ngươi biết vật mình cần a? Cơ hội khó được, cũng không nên tùy tiện làm quyết định. Thương Duẫn nhìn về phía Tiểu Bạch. Nghèo. Tiểu Bạch chớp mắt, ngu ngơ liên tục gật đầu. "Nhớ kỹ tìm thích hợp nhất tự mình." Thương Duẫn lấy ra một viên phụ lục, nghe theo Thương Tố vấn đề nghị, để Tiểu Bạch tự mình quyết định. Tiểu Bạch đỉnh lấy phụ lục, lăng không rậm chân. "Ta đây." Thương Duẫn muốn nghe một chút ý kiến của hắn. "Ngươi không phải có ý nghĩ của mình sao?" Tiên thân cảnh dùng Sơn Hà xã tắc cô động phù văn, thần khu cảnh ngươi sợ là muốn dùng kiếm gây lên văn kinh đến đặt vững tự mình căn cơ a. Thương Tố vẫn biết, kia kiếm gãy lai lịch rất không tầm thường. "Kiếm gãy lên văn kinh, tên là Trạm Đạo Kinh." Người khai sáng là ai không tưởng, rất là bá đạo, có thể chạm thiên địa và đạo, tu luyện sợ là có chút tốn sức, tu luyện ra được lực lượng. Đối ứng văn thuật, ta từng đúng Chu Lân đầu thương từng có nghiên cứu, chẳng biết tại sao, phát hiện vậy mà dính liền không lên, không biết là đạo lý gì, nhưng đem kiếm gây cấp cho Chu Lân nghiên cứu, hắn lại có thể từ đó có chỗ đột phá, vật này bí mật không nhỏ. Thương dẫn vẫn luôn tại nương tựa theo tự mình lý giải, đi lãnh hội kia kiếm gây lên nòng nọ phụ văn bên trong hàm nghĩa. Ta hiểu được, đây là nguyên thủy đại đạo kinh một loại. Thương Tô vẫn luôn ngữ có chút hưng phấn. Có ý gì? Thương Duẫn có chút khó hiểu. Nguyên thủy đại đạo kinh, chính là nguyên thủy giới cao cấp nhất văn kinh, đồng dạng phù văn, người khác nhau có thể bên trong lãnh hội khác biệt ảo diệu. Rất nhiều cổ lão kinh văn, mỗi một mai đều ẩn chứa thiên địa chí lý, có ngàn vạn lực lượng, căn cứ tâm tính, tư chất, cùng tu luyện căn cơ người khác nhau, thu hoạch vậy không giống. Nhưng là ngươi vật này cùng nguyên thủy đại đạo kinh lại có chút khác biệt, tựa hồ đem đỉnh tiêm văn kinh cùng pháp khí dung hợp, lấy kiếm trôi làm gốc, thân kiếm là thuật, ta suy đoán nương theo lấy kiếm gây thôn phệ kiếm loại pháp khí càng nhiều, cùng ngươi đúng kiếm thuật nắm giữ lý giải. Nó hẳn là sẽ sinh trưởng bước phát triển mới thân kiếm tới. Chu Lân nắm giữ kia một bộ phận đã triệt để tách ra. Hắn đủ khả năng nhìn thấy bộ phận, chỉ là đối ứng tự mình nhìn thấy văn thuật cái kia bộ phận. Ở phía trên kinh văn không thay đổi, mỗi người nhìn thấy cảm thụ lại hoàn toàn khác biệt. Thân kiếm chút đức gãy, khả năng cũng là nguyên nhân này. Thương tố vốn lúc trước đều không có quá mức quan tâm, không nghĩ tới kiếm gây lại có bực này lai lịch, bất quá có thể chém ra như thế một đạo lệch trời, vậy đủ để chứng minh bất phàm của nó. Bây giờ ta cũng chỉ có thể đủ đợi đến tự mình bước vào thần khu cảnh, tu luyện Trảm Đạo kinh thời điểm lại tiến hành ấn chứng. Thương dẫn bây giờ nắm giữ Đông Hoàng Cựu kiếm, trong đó hai cái kiếm thức có hữu dụng hay không, đến lúc đó thử một lần liên biết. Thiên thương thế giới, chỉ có thể dùng hành thiệt tệ, cùng âm đức tệ chậm dại ôn dưỡng, hết thể ngoại vật đều vô dụng. Hoặc là ngươi chọn một kiện giá trị cực cao bảo vật, thuận tiện tùy thời thay thế thành giá cao giá trị chi vật, ta đây ngược lại là có thể giúp ngươi tìm kiếm. Lại tìm một cái, ngươi bây giờ tự mình cảm thấy cần thiết chi vật. Thương Tố vẫn cảm thấy an bài như thế, tương đối hợp lý. Thương Duẫn cùng nàng, tại cái này bảo khố bên trong, chẳng có mục đích du đấu. Biết được báo hoa, tên là Thanh Tiên Hồng, sinh trưởng tại Cửu Thiên Vân tiêu phía trên, động như lôi điện, tu luyện lôi hành người, có thể luyện hóa trong đó bản nguyên, tăng cường mình cùng Cửu Tiêu Thiên Vân giao cảm, làm tự thân sở dẫn ra lôi đình, càng thêm nhẹ nhõm, cũng càng cường thịnh. Kia phủ phục hành tàu thạch đầu nhân, chính là hoang cổ chiến thạch, đã diễn hóa xuất linh trí của mình, cả đời là chiến mà sinh, bình thường pháp khí căn bản là không có cách đánh tan bọn chúng phòng hộ, lục thân cường độ có thể so với Ngũ Dương Thật Thánh, thời khắc bấu chốt, có thể một người đã đủ giữ quân hải, vạn người không thể khai thông, đương nhiên nếu như thực lực quá yếu người bạn khống chế không ở nó, coi như ngươi đem nó mang rời khỏi Nguyên tông, ngày nào đó sau cũng chưa, chắc sẽ vì ngươi sử dụng. Thương dẫn tại Thương Tố vẫn một đường rạng trải dưới, có thể nói là mở rộng tầm mắt. Ừm. Tiểu tử ngươi vận khí coi như không tệ. Thương Tố vẫn nhìn cách đó không xa, hồ nước bên trên có một cây sen hoa, nó lặng lặng lơ lửng ở trên mặt nước, phun ra nuốt vào lấy nhàn nhạt kim quang, liền muốn nó. Cái này kim liên là vật gì? Thương dẫn lông mày nhíu lại. Đây là công đức kim liên, sinh trưởng điều kiện hết sức là thù cần lấy đại công đức người xá lợi tử cùng hạt sen dung hợp, dùng công đức nuôi nấng. trước mắt cái này công đức Kim Liên đã nở hoa, nhưng muốn sinh trưởng hạt sen, còn cần thanh nghén, ngươi có thể dùng âm đức tệ nuôi nấng. Thương tố vẫn biết, trước mắt cái này công đức Kim Liên hết sức khó được. Chương 566. Công đức Kim Liên, nhất định phải tiến nhập thánh tâm cảnh chân thánh, tích lũy ngàn vạn hành thiện tệ, sau khi tọa hóa ngưng luyện ra tới xá lợi. Cùng Kim Liên tử hoàn mỹ dung hợp sau, còn muốn cả ngày lẫn đêm, dùng âm đức nuôi nấng. mầm, ra lá, nở hoa, kết hạt đều muốn hao phí không ít âm nước tệ trước mắt công đức Kim Liên đã nở hoa rồi chỉ còn lại kết quả cuối cùng nhưng mà muốn hao phí âm Đức tệ cũng là nhiều nhất thường tố vấnêm hay nói công đức kim liên tử có tác dụng gì Thương dẫn ngay vậy trong lòng kinh hỉ tác dụng rất nhiều có thể tiêu thai giải nạn quét qua trên thân và rủi có thể tan dã thể nội hiểu lầm thành tựu vô cấu chi thân có thể mở ra trí tuệ một ngày nổ đạo có thể ép chế các loại tâm ma diệt ngàn vạn tạm nghiệp càng có thể lớn mạnh thể phách làm tự thân không sợắm ma áp chế âm Minh thương tố vẫn nói vậy sẽ phải vật này thường dẫn trực tiếp lấy ra một đạo phụ lục rơi vào kia công đức Kim Liên bên trên đem nó cẩn thận từng ly từng tí lấy ra mang về đến thiên thương thế giới bên trong hắn đem công đức Kim Liên đặt ở âm nước tiên điện cổng phía kia trong hồ nơi đó đều chiến tuyển tinh hoa cùng lúc đó còn có h vô thương cùng thanh long thi thể lắng động tại đại lao công đức Kim Liên có thể kết xuất nhiều ít hạsen thường dẫn ánh mắt sáng rực cái này phải căn cứ lúc trước cái này công đức Kim Liên xá lợi từ bản thân cường độ còn có hậu thiên rất nhiều nhân tố bình thường là 6 viên chí hỏa thậm nhị hỏa 18 hỏa 24 quả. 24 chính là cực hạn, kết xong tử về sau, công đức Kim Liên liền sẽ khô héo. Thương Tố vẫn nói, như thế, vậy trước tiên dùng 161 vạn 6000 âm nước tệ, ôn dưỡng nhìn xem. Thương dẫn trực tiếp dẫn xuất cái này một bộ phận âm nước tệ, dung nhập vào kia thao nước ở trong. Những này âm nước tệ hóa thành điểm điểm quang mang, dung nhập hào nước. Trên người mình còn có 21 triệu âm nước tệ, hắn cũng không dám tiêu xài. Kết hạt cần thời gian, tiếp xuống chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi. Một màn này bị phù sinh để ở trong mắt, hắn tuyển công đức Kim Liên, cũng không ngoài ý muốn. Vậy thật bất ngờ. Công đức Kim Liên, giá trị xác thực siêu phàm, thương tộc ánh mắt quả nhiên độc đáo. Có thể hắn đã có Sơn Hà giới bối cảnh, dù là có công đức Kim Liên nơi tay, vậy rất khó ổn dưỡng. Bởi vì Sơn Hà giới người dẫn ra thiên địa lại cục. Thiên địa tự có cân bằng, bố cục phúc trạch một phương, chắc chắn sẽ tổn thương đến một phương khác. Bởi vậy, phần lớn Sơn Hà giới đỉnh tiêm cao thủ, đừng nói tích lũy công đức, phần lớn người trên thân đều nhiễm lấy rất nhiều hậu quả xấu. Cho dù có công đức Kim Liên mang theo, cũng khó có thể triệt tiêu thiên đạo Năm đó Sơn Hà giới đỉnh tiêm tồn tại cùng thông nguyên đại hạp gốc bảy gia kia đại cục, chặt đứt thần ma hai vực vô số người tương lai thánh đường, là nỗ lực sinh mệnh mình làm đại giá. Không vì thiên đạo dung thân, tại chỗ đã vẫn. Đương nhiên, cũng là nhiều năm trước tới nay góc nhặt, cũng không phải là một ngày chi hàn. Cho nên Sơn Hà giới đỉnh tiêm cao thủ, bình thường sẽ không dễ dàng giúp người bảy già thiên địa đại cục, hoặc là bố cục tiên điệu mộ táng, bởi vì phúc trạch một phương, nhất định tổn thương quanh mình, đồng thời thiên đạo nhân quả cũng sẽ nhiễm ở trên người, rất khó tiêu trừ. Cho nên Sơn Hà giới rất nhiều nhân vật đứng đầu. Phần lớn đều là lúc tuổi già chẳng lành. Thường dẫn Thu lấy công đức Kim Liên về sau, lại tại bảo khố bên trong Du Đảng, mặc dù những thứ kia đều rất không tầm thường, nhưng một đường tìm kiếm, thật đúng là không biết nên lựa chọn như thế nào. Luôn luôn cảm thấy tiếp xuống sẽ có tốt hơn, nhưng mà chỉ có thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Tiếp xuống đồ vật, ngươi muốn tự mình suy nghĩ, kết hợp ngươi trước mắt nắm giữ hết thảy, ta chỉ có thể đem ngươi cảm thấy hứng thú chi vật, đại khái nói ra, chính ngươi phán đoán. Thường Tố vẫn trên đường đi, liên tiếp giảng giải, nếu như là xuất thân thương tổn vết mạch, từ nhỏ ở bảo khố đống lớn lên, Đội vật trong này cũng đều chưa hẳn có thể nhượng toàn. Càng nhiều nhân, đến bạo khổ đều dựa vào tự mình cảm giác. Thanh Long Châu, chỉ có bước vào Tam Dương Chân Thánh Tâm cảnh mới có thể ngưng kết ra, trước mắt Thanh Long này Châu sợ là ít nhất là Ngũ Dương, thậm chí là Lục Dương Chân Thánh ngưng luyện. Thương Tố vẫn nói tới chi vật, dù xuống đến ở giữa không trung, toàn thân sẽ biếc, nhìn thông thấu hoàn mỹ, nội bộ càng có một đầu Thanh Long tại du đấu. Cảm nhận được trên thân Thanh Long toái giáp kích động, Thương dẫn biết mặc kệ thôn phệ nhiều ít cái khác chiến đến giáp, Thanh Long này toé giáp căn cơ, liền là dùng Thanh Long Thánh thú mạch lượng chế tạo mà thành. Thanh Long Châu lực lượng đối với nó nuôi nhuận khôi phục trọng yếu nhất, nó càng là khôi phục, sau này mình an toàn thì càng có bảo hộ. Thương Duẫn lấy ra phù lục, giáng tại Thanh Long Châu lên vốn là muốn đem nó để vào thiên thương thế giới, ngày sau chậm dại ôn dưỡng, chưa từng nghĩ vừa mới cầm tại thời điểm bên trên, trên người Thanh Long toé giáp liền tới sinh ra vi diệu cấp hượng. Thanh Long toé giáp nội bộ thông đạo vậy mà tự chủ mở ra, mà Thanh Long Châu vậy tiến vào bên trong. Vẹn vẹn chỉ là một hồi thời gian, Thương Duẫn liền phát hiện Thanh Long toé giáp lớn mạnh không ý, trên xuống di điểm lấm tấm điểm chốc ra, từ đầu tới đuôi lại là không có tự mình chuyện gì. Mở ra Nguyên Tông chi chủ cho không gian giới chỉ, Thương dẫn hai mắt tỏa sáng, hạ phẩm thánh ngọc lại có 100 triệu, thứ này cũng ngang với hơn 1 tỷ thượng phẩm thần ngọc. Tại Nguyên thủy vực, thánh ngọc tương đối tới nói tương đối thưa thớt, chủ yếu đều là lấy thượng phẩm thần ngọc làm chủ yếu lưu thông chi vật. Tu luyện là rất chuyện cá nhân, cùng nó tiến đưa bảo vật gì, còn không bằng thánh ngọc tới thực sự, có cần có thể dùng thánh ngọc đi hối đoái, không, có gì thích hợp bằng. Thương Duẫn, Hạ Hân, Gia Lật Lân, Đại Long, Ngô Ngờ, Huỳnh Thiên Hải Đường, Bạch Cấp, Chỉ, Âm Dương Vương Phi toàn bộ cộng lại, liền là hơn 100 triệu thượng phẩm thần ngọc. Nói nhiều không nhiều, nhưng đối với cho đến cá nhân tới nói, nhưng cũng không tính ít. Đàng sau lại mở ra bà khố, mặc người chọn lựa ba kiện bảo vật, Nguyên Tông tràn ngập thành ý hình thiên hạ, đường sớm nhất rời đi bà khố, ngu ngơ cùng đại long lần lượt đi ra. Thương dẫn cùng ra luật bảo, Bạch cập, Bạch Chỉ, Âm Dương vương Phi. Tiểu Bạch hiển nhiên vậy tìm tới mình muốn chi vật, thậm chí đều đã ăn vào trong bụng, mặc kệ là từ khí huyết, xương cốt các mặt, đều đang phát sinh biến hóa vi diệu. Phù sinh từ bọn hắn sở lấy bảo vật, đúng đám người vậy có sự hiểu biết nhất định. Không biết chư vị tiếp xuống có tính toán gì không?" Hắn nụ cười ấm áp. Vốn là muốn đến phong kinh thấy chút việc đời, chưa từng nghĩ Ly Sơn quan một trận chiến, may mắn tiến vào Nguyên Tông bà khố, cũng coi là gặp lớn nhất việc đời, nếu là không có cái gì ngoài ý muốn, chờ ta thương tộc một mạch đi vào Nguyên Tông về sau, làm một fan tiếp tế, liền định ra biển. Thương Duẫn biết, tự mình là Nguyên Tông lập xuống to lớn như thế công lao, sợ là tại phong kinh cũng không có người dám trêu chọc tự mình, an nhàn sống qua ngày, không bằng ra biển ma luyện. Như thế, vậy các ngươi nếu là có cần, cứ việc đi Nguyên Tông thương hội, ra biển đi thuyền vẫn là phải tìm vững chắc an toàn một điểm, hiện lên ở phương Đông Vạn vực chi hải, rất nhiều hung hiểm, dù là ta Nguyên tông thương hội, mỗi một năm đều sẽ có thuyền lớn bị đánh chìm, cũng không phải tuyệt đối an toàn, Vạn vực chi hải chỗ sâu, cho dù là thượng giới người, cũng không dám nói có thể tại hải vực tung hoành không trở ngại. Phù Sinh gặp thương dẫn mới kiểu Tinh Tiên thân cảnh, thế mà liền có bực này làm khách, quả thực bội phục. Tốt, vậy chúng ta liền không làm tiền. Thương dẫn chắp tay nhất tiếu. Âm Dương Vương phi, hảo hảo chiêu đãi quý khách. Phù Sinh phân phó một câu. Lĩnh mệnh. Âm Dương Vương phi biết Kể từ hôm nay, Âm Dương Vương phủ nhất định là nguyên thủy vực đứng đầu, mà Âm Dương Thương hội địa vị đem phát sinh biến hóa cực lớn. Chương 567. Âm Dương Tổng Thương hội. Bạch Thật nụ cười sáng lạ, khỏi phải nói cao hưng biết bao nhiêu. Lúc này mới vài ngày thời gian, Thương dẫn liền mang theo Bạch cập, Bạch chỉ là Âm Dương Thương hội lập xuống lớn như thế công. Kể từ hôm nay, Âm Dương Thương hội sợ bên trên sẽ trở thành nguyên tông thương hội phía dưới đệ nhất thương hội. Thương công tử, chúng ta đây đều là dính ngươi ánh sáng a. Bạch thuật đem bọn hắn mời được một chỗ điện đường bên trong. Nơi đây, Lộc Lễ Tất cả vật đều là tinh điêu tế chắc mà thành, rất là quý giá. Chu Lân trong lòng hùng hùng hổ hổ, rõ ràng đại sát tứ phương nhân là hắn, làm sao lại biến thành dính thương dẫn ánh sáng. Từ đầu đến cuối, Bạch Chỉ đều tại bên cạnh hắn, tất cả hành động đều là tại thương dẫn tại điều hành. Về phần đại long vậy tốt, Chu Lân cũng được. Năng lực không cần phải nhiều lời, nhưng cũng chỉ là công cụ nhân thôi. Nếu như không có thương dẫn đảm phách, năng lực lãnh đạo, sợ rằng sẽ chút một cái khác kết quả. Chỗ đó, chỗ đó, hết thể đều là mọi người lựa chọn, lẫn nhau tin lẫn nhau cùng có lợi. Thương dẫn vội vàng chối từ. Sự thật cũng là như thế. Bao nhiêu năm rồi, chúng ta muốn tại Nguyên tông mở ra phong thái, đều không có quá lớn cơ hội, người đến lúc này, ngược lại để chúng ta đại chiến quên cước. Âm Dương Vương Phi vô vô thường dẫn bà bay. Lần này, chúng ta có thể có như thế chi lớn thu hoạch, đều muốn cảm tạ Thương công tử. Bạch Chỉ thanh âm ôn nhu. Đúng đấy, chính là, Thương công tử chính là chúng ta phúc tinh. Bạch Cập liên tục gật đầu. Ta ngược lại thật ra cảm thấy Âm Dương thương hội cùng Vương phủ ở giữa, ngược lại là có thể cường cường liên hợp, bắt lấy lần này thời cơ, nói không chừng có thể hướng về Nguyên tông muốn tới nhiều tư hơn. Đối với các ngươi lẫn nhau ở giữa cẳng có chỗ tốt." Thương dẫn nụ cười ấm áp, thuận miệng nhắc lên. "Chúng ta thương hội ngược lại là tự nhiên nguyện ý, cũng không biết Âm Dương Vương phủ bên kia ra sao dự định. Bạch thuật cũng là nhân tình, Thương dẫn thuận miệng nhắc lên, tất hữu dụng ý cùng Âm Dương Vương phụ liên hợp, đối bọn hắn tới nói, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu." Vương phủ những năm gần đây, tại kinh thương phương diện này, hoàn toàn chính xác không có quá lớn tiến triển, hoàn toàn chính xác có thể đem trong phủ sản nghiệp lấy ra, để thương hội hỗ trợ quản lý, việc này quay đầu liền giao cho Bạch cấp đến xử lý. Âm dương Vương phi đại khái vậy rõ ràng Thương Duẫn tâm tư. Từ trước mắt tâm tình đến xem, hai nhà liên hợp lại, hoàn toàn chính xác lợi nhiều hơn hại. Dù sao thương dẫn chính là thương tộc bên trong người, nếu như tại Nguyên Thủy vực có gần với Nguyên Tông giao hảo thế lực, đối với hắn tới nói, cũng là không nhỏ tác dụng. Âu Dương Vương Phi mặc dù không phải xuất thân thượng giới, nhưng cảm giác được đây là thương dẫn cho mình tương lai bố cục. Nhưng mà, thương dẫn hoàn toàn chính xác cảm thấy hai nhà có thể bổ sung không đủ, mà nói một chút, chỉ thế thôi. Dù sao bây giờ trong tay mình nắm giữ thiên thương thế giới con đường ưu thế rõ ràng, tự mình còn không có nghĩ quá xa. Mọi người tại Nguyên Tông bảo khố đều không nhỏ thu hoạch. Liền đều riêng phần mình láng động một fan đi thương dẫn nhìn xem đám người hiển nhiên thu hoạch không biết ta cái này đi an bài bạch chỉ lập tức để cho người ta đem mọi người dẫn tới tổng thương hội đứng đầu nhất trong phòng tu luyện thương công tử ngươi không láng động một fan a thấy mọi người đều đi thương dẫn nhưng không có muốn đi dấu hiệu bạch cập ở một bên hỏi ta còn tốt thương dẫn cũng nghĩ bất quá công đức Kim Liên vậy tốt Thanh Long Châu cũng được đều cùng tự mình quan hệ không lớn không có gì ngoài Đông hoàng cửu kiếm tu luyện cái khác tự mình cũng đều nắm giữ được tương đối thuần thủ thủ Cùng loại với bác quái đồng thuật cần thời gian đến chậm rãi rèn luyện, khó mà một lần là xong. "Muội muội, ngươi trước cùng Âm Dương Vương phi về quan bên trong, tiến hành đến tiếp sau công việc hợp tác thúc đẩy, việc này phải tăng tốc." Bạch Tri Ôn Nu nói. Bạch Cập mặc dù cũng nghĩ hầu ở Thương dẫn bên người, nhưng những chuyện này xác thực muốn tự mình tự mình cùng Âm Dương Vương phụ kết nối so với phù hợp. "Tốt ta, tỷ tỷ ngươi muốn thay ta chiếu cố tốt Thương công tử." Bạch Cập nhìn xem Thương dẫn, chắp tay nói, "Vậy ta trước hết cáo từ. Đi thôi." Thương Duẫn cười cười. "Thương công tử, nếu là có cái gì cần" Cứ việc để Âm Dương Thương hội cho chúng ta truyền lời chính là. Âm Dương Vương phi nụ cười sáng lạ, lần này xem như để trong phụ Tinh Uyệ, đánh ra danh vọng của mình, gây nên không nhỏ chấn động. Tự mình cũng muốn trở về, khao thưởng 3000 thánh cảnh Tinh Uyệ, không tiện ở lâu. Mã Ta nhìn xem Âm Dương tổng thương hội a. Thương dẫn cười cười, "Công tử, đi theo ta." Bạch Chỉ doanh doanh nhất thiếu, phía trước dẫn đường. Tại phong kinh Âm Dương Thương hội, so với Âm Dương quan đại hơn gấp 10 lần. Nơi này có thuộc về bọn hắn nội bộ đường phố, ngựa xe như nước, hoàn toàn là một cái thuộc về bọn hắn tiểu thế giới một chút thân phận khách nhân tôn quý, có thể có tự mình tọa giá tại nội bộ đường phố hành tầu, đại bộ phận người bình thường đều chỉ có thể đi bộ. Dĩ vãng thời điểm, người cũng không có nhiều như vậy. Tại Thương Công tử dẫn đầu dưới, Âm Dương Thương hội tại Ly Sơn quan đánh ra danh khí, để không ít người mộ danh mà đến, thu hoạch rất nhiều. Hai ngày này, đến Âm Dương Thương hội người liên tiếp gia tăng. Bạch Chỉ thanh âm nừ nừ, êm tai nói: "Chỗ đó, đây đều là mọi người cùng nhau cộng đồng cố gắng kết quả." Thương dẫn cười cười, hắn biết, tiếp xuống nếu như chính mình đột phá thênh cảnh, thiên thương thế giới bên trong, tốt thương thần điện độ vạn liền muốn dùng xuống phẩm thánh ngọc đến đổi. Dù là tại Nguyên Thủy vực, thượng phẩm thánh ngọc cũng là tương đối khan hiếm. Thượng phẩm thánh ngọc không thể so với cái khác, khoáng mạch ở trong chất lượng nhất lưu, một đầu thánh ngọc khoáng mạch bên trong, sản lượng đều không đủ nửa thành. A tổ nói, công tử có gì cần, cứ mở miệng, ta âm dương thương hội chi vận, đảm nhiệm quân cho lửa, bao quán nhân. Bạch Chỉ có chút khẽ cắn môi dưới. Ưng. Thương Duẫn có chút kinh ngạc, nhìn nàng một cái. Bạch Chỉ mặt lập tức liền nóng lên, chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết phu trào, thẹn thùng đến không được, nàng đích sắc đã làm tốt cái này chuẩn bị. Khách khí ta liền tùy ý nhìn xem. Đi tới đi tới, Thương dẫn liền đến đến một chỗ dùng kim ngọc chế tạo thành lầu các, nhìn một chút chiêu bài. "Nhu Âm Các." Trong này nữ tử đều là từ toàn bộ Nguyên Thủy vực các nơi tuyển chọn tỉ mỉ ra, trải qua âm dương thương hội cẩn thận điều giáo, tinh thông cầm kỳ thư họa, thi tử ca phú, bắn ngự chi thuật, như công tử thích, ta có thể để Tam Đại Hoa khôi đến bồi bạn công tử." Bạch Chỉ rất rõ, nam nhân đều là một chuyện. Cái kia ngược lại là không cần, chẳng biết tại sao, liền đi tới nơi đây. Thương Duẫn sờ lên cái mũi, cười khan nói: Nếu không phải thiên thương thế giới bên trong còn có thương to vấn, hắn thật đúng là muốn đi vào thể nghiệm một phen. Vì không cho mình gây phiền thoái, ngẫm lại vẫn là thôi đi. Ẩm. Đúng lúc này, bay tứ tung mà ra, ném xuống đất. Liên ngươi điểm này tiền, còn muốn tại chúng ta nơi này ăn uống chùa ở không? Mấy tên tráng hán thực lực đều đến thánh cảnh, khí tức bàn bạc. Thương dẫn nhìn một chút trên đất nhân, trong tay còn cầm bầu rượu, mặt mũi tràn đầy đỏ hồng, xem thường, này, ai biết cái này phong kinh hoa tiểu như vậy quý, ta lần này búa y y nhiều năm tích xúc cư như vậy không có, bất quá vậy tốt cũng coi là đùa lượn phong kinh tất cả Hoa Khôi, dễ chịu, dễ chịu. Bạch chỉ có chút nhíu mày, nhìn về phía kia mấy tên trắng hán, nói, hảo hảo chiếu cố một chút vị công tử này, đại hắn thanh tỉnh về sau, lại để cho rời đi đi. Thương dẫn nhìn trước mắt người, phá lệ nhìn quen mắt, đây không phải Hàn Thư xin a. Nghe được hắn, để Thương dẫn lập tức đúng Hoa Khôi đều không có gì hứng thú. Chương 568. Hoa Khôi không bồi hắn đùa, cũng sẽ bồi những người khác đùa. Nếu là không có vô số nam nhân truy phụng, làm sao có thể trở thành Hoa Khôi. Thương Tô vẫn cười nhẹ nói, Hoa dị khôi không tốt thôi, ta đây không phải lo lắng Hàn thư sinh a." Thương dẫn nghiêm túc nói. Mấy tên thánh cảnh đại hán chuẩn bị muốn đem Hàn thư sinh đưa đi, mặc dù Bạch Chỉ có mệnh lệnh, nhưng không khỏi muốn ăn chút đau khổ. "Bạch Chỉ cô nương, đây coi như là ta một vị cố nhân, xem hắn còn thiếu bao nhiêu tiền, ta thay hắn trả hết chính là, làm phiền hai vị cho hắn chuẩn bị điểm tình rượu trà." Thương dẫn cười cười. "Đi thôi." Bạch Chỉ có chút kinh ngạc, Thương công tử cố nhân. Hắn thật bất ngờ, mới đến. Lưu âm các bên trong, vang bất quá lại có thanh tĩnh chỗ. Đưa đến một chỗ cách dùng trận ngăn cách gian phòng bên trong, một vị thị nữ rất có kinh nghiệm mang đến một cái bầu rượu, Ôm ấp lấy Hàn Thư Sinh, tại bên thai nhỏ nhẹ nói, "Công tử, nô ra cho ngươi ăn uống rượu." Lần này, Hàn Thư Sinh đạo ý thức mơ hồ. Nụ Âm các bên trong đứng đầu nhất tỉnh rượu trà, một ngụm nhập hồn, để hắn làm trận thanh tỉnh, trên người mùi rượu toàn bộ tiêu tán. Thị nữ kia hướng phía đám người thi lễ một cái, mà lùi về sau hạ. Nhìn thấy Thương Duẫn, Hàn Thư Sinh cười khổ nói, "Thương công tử, ta biết, mặc dù âm dương quan một chuyện, đúng ngươi đả kích khá lớn." nhưng cũng không thể một mực như vậy xuống dưới. Thương dẫn cùng Hàn Thư Sinh từng có vài lần đối phận, lần đầu gặp mặt đã cảm thấy hắn tuyệt không phải người thường. Bây giờ hắn đã người không có đồng nào. Này, sai hết tiền, một thân nhẹ, tiếp xuống trời cao biển rộng. Ngược lại là Thương Công tử tưởng thật đến, sự tích của các người đều đã tại Phong Kinh tất cả thuốc viện Hoa Chi Địa chuyển đến. Nói chứ vị dục huyết phân chiến, ngạnh hám tử vực đại quân, làm cho nhân bội phục. Hàn Thư Sinh nguyên bản cũng không trở thành như thế say mềm, nghe được Thương Duẫn bọn người ở tại Ly Sơn quan làm xuống loại kia đại sự, Hắn lúc ấy đã cảm thấy tự mình quá mức tinh thần sa sút, chỉ muốn sống mơ mơ màng màng một trận. Chỗ đó đều là vật khí, không biết ngươi tiếp xuống có tính toán gì không. Thương Duẫn thuận miệng hỏi, dù sao mình không có khả năng mỗi một lần đều có thể giúp đỡ được. Thiên địa chi lớn, chỗ đó đều có thể đi, nguyên bản định cho những người kia góp nhặt thần ngọc, những ngày qua ta đã tiêu xài sạch sẽ, tâm không lo lắng, ngược lại là thường công tử các ngươi có tính toán gì không? Hàn thư sinh thoáng qua ở giữa, khôi phục ngày xưa thần hái, trong ngôn ngữ rất là thoải mái. Chuẩn bị hiện lên ở phương Đông vạn vực bên ngoài, ma luyện một chút tự thân. Thương Duẫn đột nhiên cười nói: "Như thế, không bằng ta liền cùng các ngươi đồng hành đi, chỉ cần ngươi ghét bỏ ta một thân một mình." Hàn thư Sinh ngay vậy, có chút cảm thấy hứng thú, mặc dù hắn cũng biết mọi loại hung hiểm, nhưng đối với hắn mà nói, lại là một cái khởi đầu hoàn toàn mới. Cái kia ngược lại là hăm lên. Thương dẫn cũng không có cự tuyệt, Hàn thư Sinh mặc dù trước mắt nhìn nhỏ túng, nhưng hắn lúc trước làm sự tình, quả thực khiến người khâm phục. Nếu như không phải những người kia, quá đỡ không nổi tưởng, khống chế không nổi tự mình tham lam, không nhìn rõ thực lực của mình, sợ là mấy năm về sau, cũng có thể tiến vào âm dương quan chủ thành. Sống yên phận. Chỉ tiếc, ngắn ngủi mấy ngày bên trong, thử thương hầu như không còn. Hàn thư sinh nhiều năm tâm huyết, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thương dẫn dùng nhãn thức, có thể nhìn thấy, Hàn thư sinh đúng là thần dắp tốt, hiện nhiên hẳn là hắn nhiều năm trước tới nay, đúng những người kia hướng dẫn từng bước, mà còn đánh giết rất nhiều ác đồ tán tu về sau kết quả. Sinh hoạt tại loại này hỗn loạn khu vực, có thể bảo trì bản tâm, không rơi vào trong đó, bất loạn tâm trí, đây là có cực lớn năng lực. Hắn tin tưởng Hàn thư sinh về sau cũng là nhiều đất dụng võ. Dù sao mình về sau có thể muốn đối mặt lớn như vậy thương giới lại lôi một mình, đơn đả độc đấu, hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Nếu là có thể rộng kết thiện duyên, cố gắng bên người có thể tương trợ một hai. Tốt, vậy ta tùy thời đều có thể xuất phát. Hàn thư sinh mặt mày hấn hở, khí sắc hùng luận, quả nhiên là đùa khắp cả phong kinh hoa khôi, cho người ta cảm giác liền là không giống. Phong lưu phóng khoáng hình dung hắn không đủ. Nhiều năm trước tới nay, hắn tại âm dương quan hỗn loạn nhất khu vực, tính toán tỉ mỉ, trở thành trong đó trật tự, thận trọng từng bước, như giống trên băng mỏng. Điều giải, giữ gìn, hướng dẫn từng bước. Cuối cùng bù không được nhân tính tham luyến, tống tang tất cả Hắn rõ ràng tự mình có thể làm đã làm. Cuộc sống của mỗi một người đều có lựa chọn của mình, người bên ngoài đủ khả năng cho đến trợ giúp rất có hạn. Như thế Bạch Chỉ cô nương, ngươi cũng làm người ta đi an bài một chút, chúng ta tùy thời đều có thể ra biển. Thương dẫn mỉm cười nói, không phải nói tại Phong Kinh dạo chơi a. Bạch Chỉ không nghĩ tới, gặp được Hàn thư sinh, Thương dẫn vậy mà liền chuẩn bị rời đi. "Này, ngươi không có nghe Hàn thư sinh nói sao? Bây giờ Phong Kinh đều là sự tích của chúng ta, vẫn là không nên ở lâu." Thương Duẫn ngoài miệng nói như vậy, Kỳ thật trong lòng thật đúng là có chút sợ Hàn Thanh Âm sẽ ra chuyện gì, Chạm thứ nhất, đi trước Hải ngoại Hàn Sơn, ta muốn thấy xem những ngày qua Hàn cô nương như thế nào. Ta cái này để cho người ta đi chuẩn bị. Bạch chỉ gật đầu, trong lòng cảm khái, nếu nói Thương dẫn cùng Hàn Thanh Âm không có cái gì tình cảm, hắn tất nhiên là không tin, Chạm thứ hai, có phải hay không liền muốn đi yêu vực rồi. Ách, không sai. Thương dẫn hoàn toàn chính xác không phải là không có ý nghĩ này. Hàn Thanh Âm cũng được, Tô Cửu Vĩ vậy tốt. Nói không lo lắng là giả, nhưng nếu là các nàng có thể tại một phương được hơn nên mà còn sống rất tốt, tự mình cũng liền không lo lắng. Hàn Thanh em vậy tốt, Tô Cửu Vy vậy tốt, Thương Duẫn tin tưởng các nàng đều có năng lực tự bảo vệ mình. Chỉ là nếu như tại một chỗ, không được ham nên, trôi qua không tốt, tự mình là muốn dẫn các nàng đi. Dùng hai người tính cách, dù cho là trôi qua không tốt, cũng sẽ không để nhân chuyển về đôi câu vài lời. Nguyên tông thương hội nơi đó, tùy thời đều có thể là công tử đơn độc mở ra một chiếc thuyền, chúng ta bây giờ liền có thể ngồi trận pháp truyền tống tiến về Đông thang quan. Bạch Chỉ Nội tâm cảm thấy rất xấu hổ, lúc trước tự mình nói ra điều kiện Nguyên bản còn tưởng rằng Thương Duẫn có lẽ sẽ chọn chúng tự mình đâu. Đến lúc đó tự mình nên như thế nào tự xử, hẳn là thân phận gì? Nhìn xem Tô Tam Yên lặng chiếu cô Thương dẫn thường ngày, cũng không biết mình có thể làm cái gì. Nhưng mà, cuối cùng Thương dẫn trong lòng lo lắng lấy, là kia hai cái đã rời đi cô nương. Để trong nội tâm nàng có loại không hiểu tư vị, giờ phút này hắn đã triệt để biết bạch cập nội tâm cảm thụ. Tin tưởng không lâu sau đó, chỉ cần cùng Âm Dương Vương phụ sự tỉnh kết nối xong, hắn sẽ rời đi Âm Dương Quan, tiến về Thương tộc. Thương công tử, không đợi Thương sao? Bạch chỉ lại hỏi. Chuyến này hẳn là cũng không có cái gì đại ngạch giao dịch, ra biển đi thuyền, gặp được đồng tộc tỷ lệ cao hơn, liền để bọn hắn trước Bế Quan, ta cùng Hàn Thư sinh hai người đánh trước dò xét tìm hiểu tin tức, biết người biết ta. Thương dẫn cũng biết, những người khác còn tại âm dương trong thương hội diện Bế Quan, tự mình tìm hiểu tin tức cũng muốn thời gian. Như thế, vậy ta bồi thương công tử cùng một chỗ chính là, Nguyên Tông thương hội ngày bình thường cùng chúng ta có không ít gặp nhau, có chút tin tức tìm hiểu sẽ khá thuận tiện. Bạch Chỉ chủ động xin đi. Như thế, vậy làm phiền Bạch Chỉ cô nương. Thương Duẫn rất là khách khí. Hắn càng khách khí Vạch chỉ nội tâm liền càng cảm giác khó chịu, dưới cái nhìn của nàng, Thương dẫn vẫn như cũ rất khách khí. Chương 569. Đông Thương Quan. Tựa vào biển khu bờ sông Xê Lên, rất là hùng vĩ. Lớn như vậy bến tàu, vạn truyền phát trận. Nguyên Thông Thương hội ngay tại bến tàu bên cạnh, chiếm diện tích trăm dặm. Toàn bộ thương hội chế tạo là vàng son lộng lẫy, quý khí bức người, đồng thời vậy bày ra rất nhiều đỉnh tiêm phòng hộ đại trận. Ở chỗ này, người đến người đi, tất cả vực các tộc người, khắp nơi có thể thấy được. Thương Duẫn bọn người trực tiếp đi là trận pháp truyền tống thông đạo. Bởi vậy Địa Nguyên Tông thương hội hội trưởng tự mình đó lấy. Phải biết, chuyện của hắn, bây giờ toàn bộ Nguyên thủy vực đều biết. Khắp nơi đều tại lưu truyền thương dẫn đám người truyền thuyết. Đoạ hạ hai đại chiến thần, chuyến mấy ngàn vạn tử vực đại quân mà không lùi, quét ngang bắc phương. Thương dẫn thực lực tuy thấp, nhưng không có mảy may lui lại một bước. Lúc ấy ta liền đoán được, liền là các ngươi. Hàn Tư Sinh cười cười, nói, tại Âm Dương quan chủ thành gặp kia một mặt, ta liền biết, ngươi không họ Lý. Mới tới Nguyên Thụy vực, luôn luôn muốn dùng tên giả một phen, chúng ta cũng là trong lúc vô tình bị những chuyện này cho cuốn vào trong đó, bất đắc dĩ dốc sức nỗ lực. Thương Duẫn vui tươi hơn hở nói: "Vạch chỉ lại biết chuyện tiền căn hậu quả, nếu là không có Thương Duẫn chủ động xuất kích, lần này trấn Tiên Vương phủ muốn hủy diệt, toàn bộ Ly Sơn Quan tất cả sinh linh cũng đều muốn chết chết uổng. Càng quan trọng hơn là, một khi tử vực đại quân tình thế, có thể một đường xô nam quét ngang, cho dù Nguyên Tông viện quân đại bộ đội tới, đối kháng chính diện, sợ là vậy không nhỏ tử thương." Hắn quá rõ ràng những âm đó binh tướng địa bên trong sở bao dung lực lượng, ở dưới sở chôn tồn tại. "Thương công tử, có cái gì muốn biết, cứ việc nói." Lúc này, ở một bên Nguyên Tông Thương hội hội trưởng Đẩy Nhị Tình, Đế tử Nguyên Thủy giới, phó cung chủ đều tự mình tự kiến. Nguyên Tông chi chủ lễ ngộ rất nhiều, bọn hắn đã sớm nhận được tin tức. Hải ngoại Hàn Sơn thực lực như thế nào? Tông môn tập tục được chứ? Thương Duẫn không biết Hàn Thanh âm nghĩ như thế nào, nhưng mình cũng nên hỏi trước một chút rõ ràng. Nếu như từ thượng giới góc độ đến xem, đơn thuần liền là một đám người ô hợp, trong nháy mắt có thể cắn quét. Nếu như từ Nguyên Thủy vực góc độ nhìn lại, bọn hắn thực lực hẳn là mạnh hơn 9 đại vương phủ, dù sao đến từ thượng giới đại tộc mạch, có nhất định nội tình. Về phần môn tập tụ, điều này có thể tại Hải ngoại chi địa điểm dê xuống tới đều không phải cái gì thiện nam tín nữ, nhiều năm trước tới nay Hải ngoại Hàn Sơn vì lớn mạnh tông môn, thậm chí còn thu nạp không ít đỉnh tiêm đạo tặc. Những người kia trong tay đều là nhiễm không biết bao nhiêu người tính mệnh, ngày bình thường chút chặn giết rất nhiều không có đại vực phù hộ quá khứ đi thuyền, tâm hắc thủ hung ác. Bất quá bị cấp cũng đều không phải cái gì loại lương thiện chính là, cùng chúng ta quan hệ trong đó coi như hữu hảo, dù sao bọn hắn cũng không muốn trêu chọc nguyên thủy vực. Hội trưởng công bằng nghiêm mặt nói, xem ra không thể để Hàn Thanh Âm sống ở đó dạng địa phương, muốn đem nàng mang đi, dù là đây là nàng mỗ tộc. Thương Duết biết Hàn Thành âm thở nhỏ vì sinh tồn, tại đô tiên môn bên trong, trải qua muôn liếm máu thời gian, đúng cuộc sống như vậy, muốn thích trứng không đáng kể. Thế nhưng là tại dạng này tông môn bên trong, sớm muộn có một ngày sẽ có đại thái kiếp. Thiên đạo luân hồi, hết thảy nhân quả, ai cũng trốn không thoát, chỉ cần đặt mình vào tại kia hoàn cảnh lớn ở trong. Yêu vực những năm này như thế nào? Nghe được Hải ngoại Hàn Sơn đều là tình huống như vậy, Thương dẫn nội tâm không khỏi lo lắng hơn. Yêu vực những năm này, ngược lại là coi như bình hàn, vực nội các tộc ở giữa tranh đấu tương đối hơi ý. Yêu tộc so với nhận huyết mạch lực lượng Gần đây vậy không có nghe nghe có cái gì đại sự phát sinh, giữa chúng ta sinh ý vắng lai, còn tính là so với ổn định. Hội trưởng biết gì nói nấy. Hồ tộc tại yêu vực bên trong, địa vị như thế nào? Thương dẫn lại hỏi. Hồ tộc chính là lục đại yêu vương trí nhất, địa vị khá cao, bọn hắn mạch này tại yêu vực bên trong, ít có nhân dám trêu chọc, dù sao quá mức thông minh, tâm hiểm, không thể phỏng đoán. Hội trưởng đánh ra đúng trọng tâm. Từ Đông Thăng quan xuất phát, tiến về Hải ngoại Hàn Sơn cần bao lâu thời gian? Thương dẫn cười hỏi. Cũng liền ba ngày, gặp nhau cũng không xa. Hội trưởng cười nói. Có muốn hay không chúng ta chuẩn bị thuyền. Vậy tốt, Hàn huynh, không bằng người đi với ta một chuyến. Nhìn xem kia hải ngoại Hàn Sơn như thế nào." Thương Duẫn cười nói, "Mặc dù người ta gọi ta Hàn thư sinh, nhưng ta cũng không phải là họ Hàn, chỉ là năm đó ta một giới bố ý, ý y, xuất thân thấp hèn hàn môn, liền tự xưng họ Hàn, bởi vì nhìn khí chất vất vả, dần dà, mọi người liền xưng ta là Hàn thư sinh, kỳ thật ta tên thật gọi Lâm Tịch." Hắn cười khổ nói, "Nhiều năm qua, ta cơ hồ đều nhanh quên tự mình tên thật." Thương Duẫn mở người, nghĩ đến cũng là tại như thế hỗn loạn địa phương, lại có mấy người sẽ dùng tên thật của mình đâu. Như thế, làm phiền hội trưởng giúp chúng ta an bài một chiếc tàu nhanh, cũng không cần phô trương quá mức, hướng Hải ngoại Hàn Sơn đi một chuyến." Thương dẫn cười nói, "Ngươi đi rồi, dùng thực lực ngươi bây giờ, mới cựu tinh tiên thân, mặc dù khoảng cách Nguyên thủy vực không xa, nhưng trên đường đi các loại cùng hung tặc, Hải ngoại Hàn Sơn càng là có rất nhiều ác ôn, ngươi có thể đối phó?" Thương Tô vấn nhướng mày. "Ta một bước vào thần vực cảnh, ngươi liền muốn rời khỏi? Ta cũng không thể độ như cái chưa trưởng thành hải tử, đi ra ngoài đều muốn có nhân phù hộ đi, hình thiên hại đường sớm muộn sẽ rơi đi." Ta cũng không thể đối nản quá mức ỉ lại. Bây giờ không phải có Lâm Tịch cùng ta chiếu ứng lẫn nhau a?" Thương dẫn cười nói. "Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, thương tộc nguyên bản liền không dùng võ lực tăng trưởng, bên người có người thực lực cường hãn thủ hộ, mới là trạng thái bình thường, lẻ loi một mình, kia là mạo hiểm, đem tự mình đặt hiểm địa, là không khôn ngoan tiến hành." Thương Tố vẫn xem thường. "Tốt tốt tốt, thật là." Thương dẫn nhìn về phía hội trường, cười nói, "Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát, Bạch Chỉ cô nương, ngươi có thể trở về âm dương tương hội, đợi ta trở lại nơi đây." Nguyên Liên Thông Chi bọn hắn xuất quan chính là. Bạch Chỉ dừng một chút, nói, "Đúng." Sau đó, hắn nhìn về phía hội trưởng, nói, "Hải Ngoại Hàn Sơn chuyến đi, nhất thiết phải bảo hộ công tử an toàn, một khi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Nguyên tông Chi chủ trách tội xuống, tất cả mọi người chịu trách nhiệm không tầm thường." Nguyên Thông Thương Hội hội trưởng nụ cười ấm áp, nói, "Yên tâm, yên tâm." Cái này Hải Ngoại Hàn Sơn chi chủ cũng muốn mời ta Nguyên Thủy vực bảy phần, trừ phi bọn hắn không muốn tại kia phiến hải vực lăn lộn tiếp nữa rồi. Ngày bình thường, Nguyên Thương Hội vậy cùng Hải Ngoại Hải Sơn có không ít sinh ý vắng lại. Bọn hắn sở cướp bóc chi vật, có chút không cần, đều sẽ trực tiếp tới tìm Nguyên Tông Thương hội thay thế, giao dịch tập lập. Cho nên Nguyên Tông Thương hội đúng hải ngoại Hàn Sơn rất là hiểu do. Như thế, kia công tử, Bạch Chỉ cáo lui trước. Hắn túy người hành lễ, mặc dù nghi tiếp thân làm bạn, nhưng nàng đoán được thương dẫn có thể là muốn hống Hàn Thanh Âm trở về. Nếu như mình làm bạn ở bên, sợ là sẽ phải hoàn toàn ngược lại, Hàn Thanh Âm là Bạch cập đưa ra ngoài, lúc ấy sợ là ăn một miệng lớn nhấm, Bạch Cấp nói được rõ ràng. Các ngươi liền gửi Nguyên truyền rộng, sẽ có ta Nguyên Tông cao thủ khống chế phụ trách tiễn đưa các ngươi tiến về hải ngoại Hàn Sơn. Hội trưởng việc này cực kỳ đại bụng, nhưng cũng biết không thật lớn trương cơ trống. Vậy làm Viễn hội trưởng, Thương dẫn mỉm cười. Trương 570, Nguyên truyền rồng. Hội trưởng nói không lớn, nhưng trưởng vậy có 10 trượng, rộng vậy có 5 trượng, cao có 6 trượng. Bong tàu lên long đầu rủ xuống đến, một tôn lão giả cầm lái, một màn ánh sáng bao phủ xuống. Những nơi đi qua, như dẫm trên đất bằng, sóng gió khó sâm. Hắn cùng Lâm Tịch bên cạnh hai người, đều có mấy tên thị nữ chăm sóc, ở vào nguyên truyền rồng trung tâm, phương viên 5 trượng diện đường. Bên trong chế tạo hết sức tính xảo. Rượu ngon món ngon. Không có gì ngoài khống chế nguyên thuyền rồng lao giả, trên thuyền còn có hai tên thân mang giáp trụ ám vệ, thực lực chí ít đều tại một dương chân thánh, có thể thấy được Nguyên tông đối với Thương dẫn coi trọng. Haha, ha, đi theo Thương huynh lăn lộn liền là tốt. Lâm Tịch nụ cười sáng lạ, ngoạc miếng thì lớn, uống từng ngụm lớn rượu, tiện tay đem hai tên khuôn mặt mỹ lệ thị nữ ôm vào trong ngực. Khục, vận khí tốt, giúp Nguyên thủy vực một chút chuyện nhỏ, Nguyên tông chi chủ nể mặt mà thôi. Thương dẫn cũng không dám giống như Lâm Tịch làm như vậy, dù sao mình trong thất hại thế, nhưng là có thương to vấn. Có phải hay không hận không thể tranh thủ thời gian đột phá đến thần khu cảnh, để cho ta đừng ở bên cạnh ngươi." Thương Tố vẫn cười nói, "Cho cười, những cô gái này trong mắt của ta, như là hạt gạo chi hoa, làm sao có thể cùng ngươi Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng? Ta đột phá thần khu cảnh có ngươi ở bên, đây không phải là tốt hơn?" Thương dẫn nghiêm túc nói. "Ngươi hãy nằm mơ đi." Thương Tố vẫn cười mắng một câu. "Thương huynh, hiện tại không có người bên ngoài, không muốn như vậy cầu nội nhà. Lâm Tịch ôm vào bên người thị nữ eo nhỏ nhắn, mặc cho các nàng đốt thiện cùng rượu, thoải mái lại tự tại. Ai Có chút không quen a, thực không dám giỡn, ta vẫn là thuần dương chi thân đây. Thương Duẫn có chút xấu hổ, hoàn toàn chính xác một thế này, chính mình là sơ ca. Vậy ngươi liền không có phúc hưởng thụ, chẳng lẽ tu luyện công pháp gì, cho nên kiêng kỵ lư sắc. Lâm Tịch mặt mày hớn hở, cảm thấy mình dạng này tựa hổ không tốt lắm, nhưng hắn một chút đều không muốn khắc chế chính mình. Có tu luyện một môn Đông Hoàng Thiên Tâm Kinh, mặc dù không có nói kiêng kỵ lư sắc, nhưng không có cái gì đại thành tựu trước đó, vẫn là duy trì rất tốt. Thương Duẫn nói câu nói này, có hai cái mục đích, một là Lâm Tịch chơi đến vui vẻ, không muốn quét đối phương hừng. Hay là những này thị nữ cũng đều là thái mắt. Mình tin tức tất nhiên cũng sẽ truyền lại đến Nguyên Tông chi chủ phụ sinh trong lốt hai, cho nên để các nàng biết một chút tin tức, rơi vào trong sương ngủ, ngược lại sẽ càng tốt hơn một chút. Vừa mới nói xong, từ hắn phía sau, xuất hiện một tôn hoàng giả, tản ra nóng dục khí lãng, phun ra nuốt vào lấy mãnh dâm chi huy nghiêm. Rõ ràng thương dẫn chỉ là cựu tinh tiên thân cảnh, nhưng tại trận những này thị nữ đều là thần khu cảnh, nhưng vẫn như cũ cảm giác được trước nay chưa từng có cảm giác các bác, không nhịn được muốn quỳ mọ xuống. Loại này văn kinh, đối với nhân tộc huyết mạch có nhất định áp chế. Lâm Tịch lông mày nhíu lại, lại là không hề ảnh hưởng, cảm thán nói, thật là thuần khiết nhân hoàng phi tước, đông hoàng thái nhất, đây chính là hết sức khó lường nhân vật, mặc dù chỉ là hắn bộ phận văn kinh, nhưng lại có thể có uy thế cỡ này, sợ là cũng cùng Thương Huynh tâm tính hạo hứng thuần khiết có không ít quan hệ, đây cũng là chủ tu tâm. Ha ha, ta sợ quét Lâm huynh hào hứng. Thương Duẫn cười ha ha một tiếng, một đường theo gió vượt sóng. Lâm Tịch chơi đến tận hứng, vô câu vô thúc, Thương Duẫn vốn cho là hắn chút lại, về sau phát hiện tự mình sai. Chỉ cần mình không xấu hổ, lúng túng định viên là người khác. Thiếu chút nữa tại Thương dẫn trước mặt cởi quần, ngược lại là Lâm Tịch lo lắng đến Thương dẫn, lôi kéo hai vị thị nữ đến phòng nhỏ, động tĩnh còn không nhỏ. Tính cách của hắn rất là tiêu sái, rất có ta say muốn ngủ khanh tạm đi, Minh Triều cố ý ôm đàn đến cảm giác. Thương dẫn suy nghĩ một chút tiếp trước, mình thích cùng dạng này nhân đùa cùng một chỗ, không có cái gì tinh thần gánh vác. Nói là 2-3 ngày, Nguyên thuyền rồng tốc độ lại là cực nhanh, thoáng qua ở giữa, liền đến Hải ngoại Hàn Sơn bên tàu. Trên đường đi, cơ hồ không ai dám chặn đường Nguyên thuyền rồng. Từ trước đến nay chỉ có Nguyên tông cao tầng mới có thể chế loại cấp bậc này thuyền. Vừa mới cập bờ về sau, Thương dẫn lúc này mới hướng về cầm lái lao giả nói, "Tiền bối, các ngươi ngay tại âm thầm đi, nếu là chúng ta gặp được nguy hiểm gì, các ngươi lại ra tay giúp đỡ." Lão giả sửng sốt một chút, thu hồi nguyên truyền giọng, vuốt cằm nói, "Hết thảy đều nghe Thương công tử." Hắn cùng Lâm Thịch hai người đi theo lão giả phía sau, rất nhanh liền tách ra. Không ít người đưa ánh mắt tập trung ở trên người lão giả. Tại cái này Hải ngoại Hàn Sơn trên bến tàu, rất nhiều tán tu sản sát, một chút thuyền, hai bên đường liền có rất nhiều quầy hàng, đủ loại màu sắc hình dạng đồ vật đều có. Có bán hải tộc nữ giao nhân, Vậy có bán tộc khác đưano đủ loại màu sắc hình dạng thiên tài địa bảo pháp khí cái gì cần có đều có thương dẫn cùng Lâm tịch hai người không có lưu lại nhưng là hướng thẳng đến trên biển Hàn Sơn môn hộ đi đến làm hai người tới trước Sơn môn thời điểm liền bị chặt lại các nguyên là tới làm cái gì hải ngoại Hàn Sơn chính là một hòn đảo ở giữa là một toàn núi lớn phá vỡ mà vào đám mây Cả toàn thành dựa vào núi chân xây lên có thể qua nhìn thấy trên vách núi đá có rất nhiều kiến trúc tới gặp Hàn thị bạn bè thương dẫn chắp tay nói họ gì tên gì ta đi thông báo Thủ vệ thần sắc tiêu căng, bởi vì Thương dẫn thực lực tại Cựu Tinh Tiên Thân cảnh. Hàn Thanh Nghiêm, Thương dẫn nói, nguyên lai là cô nương kia a, hắn phạm vào sai lầm lớn, các ngươi hẳn là đồng phạt a. Bắt lại. Thủ vệ đôi mắt lóe liệt, trong lúc nhất thời, hơn 10 người vây quanh. Không cần bắt, ta đi với các ngươi chính là. Thương dẫn nhíu mày, Hàn Thanh âm có thể phạm cái gì sai lầm lớn? Dọc theo Hàn Sơn bậc thang, một đường đi vào sườn núi bình đài. Có nhân truyền âm thông báo. Tại sơn núi trên trường, có đến từ Hàn thị cao tầng, lạnh lẽo nhìn Thương Duẫn cùng Lâm Tịnh, nói: Các ngươi là bạn của Hàn Thanh Âm, là muốn tới cứu nàng, ta có thể hỏi, hắn phạm vào chuyện gì sao? Thương dẫn nhìn xem kia Hàn thị cao tầng, "Thả đi phạm nhân, ngươi nói đây coi là không tính." Hàn thị cao tầng đối với Thương dẫn ánh mắt, cảm thấy rất không thoải mái. Hắn vốn nên cùng chúng ta đồng hành, thế nhưng là bởi vì Hải ngoại Hàn Sơn, chính là hắn huyết mạch nguyên quán chỗ, cho nên dọc theo con đường này, hắn nghĩ trở lại tự mình tộc đàn bên trong, dù sao cũng là từ hạ giới tới, đúng nguyên thủy vực quy củ sở là không, có như vậy hiểu, các ngươi liền như vậy xử phạt hắn? Về sau hạ giới Hàn thị còn không người nào dám tới a." Thương dẫn bình tĩnh nói. "Nếu như không phải nguyên nhân này, hắn đã sống chết, bây giờ chỉ là bị giam tại băng đao lồng giam bên trong, để hắn hảo hảo hối lỗi." Hàn thị cao tầng âm thanh lạnh lùng nói, "Thế nào, các ngươi còn muốn đến ta Hàn Sơn cấp người hay sao? Cướp người ngược lại không đến nỗi, hắn tạo thành nhiều ít tổn thất, ta bồi thường các ngươi chính là, nhân ta mang đi." Thương dẫn cũng không muốn nói thêm, mỗi cái đối phương đều có mỗi cái đối phương quý cũ. Hắn hồi tưởng lại, ngày đó Hàn Thanh Âm mặc dù tại Đồ Tiên môn bên trong, nhưng là thần cấp thiên nhân. Hiển nhiên nàng ám sát đối tượng đều là có mang tính lựa chọn. Hiển nhiên là Hải ngoại Hàn Sơn cướp bóc đã quen, có lẽ là không đành lòng, cảm thấy người vô tội, hắn liền thả, cũng có thể. "Ồ, có ý tứ, có ý tứ a, một tỷ thượng phẩm thần ngọc, một phần cũng không thể ít." Kêu Hàn thị cao tầng ánh mắt lăng lệ, cảm thấy Thương dẫn khẩu khí phi thường lớn. "Có thể, để cho ta nhìn thấy nhân." Thương dẫn một lời đáp ứng. Hàn thị cao tầng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hiển nhiên có người đi mang Hàn Thanh Âm. Chương 571. Một khắc đồng hồ thời gian, Hàn Thanh Âm được mang đi ra. Hắn bị khóa vây ở một chỗ ngồi lồng giam ở trong. Lồng giam băng trụ là từng đạo lưỡi dao, phóng thích ra nhàn nhạt phong mang. Không giây phút nào đều tại dày vò lấy Hàn Thanh Âm, mặc dù nhục thân mặt ngoài vô hại, nhưng lại có thể đau tận xương cốt. Hắn nhìn xem thương dẫn lại tới đây, cảm xúc phức tạp. Tự mình vốn là muốn nương tựa theo thực lực, đi ra một đầu thuộc về mình đường, không muốn tự mình cùng cái phụ thuộc đồng dạng. Ai có thể nghĩ, tự mình chẳng làm nên trò chống gì, vẫn là liên lụy. Nếu như không phải nhìn nàng có mấy phần thiên phú, xuất từ Hàn thị mạch, hắn cũng sớm đã chết rồi. Kia Hàn thị cao tầng thản nhiên nói, Một tỉ thượng phẩm Thân Ngọc giao ra đi đây là 100 triệu hạ phẩm Thánh Ngọc thương dẫn trực tiếp từ nguyên tông chi chủ đưa cho trong không gian giới chỉ lấy ra một bộ phận hạ phẩm Thánh Ngọc hải ngoại Hàn Sơn muốn đổi thậm chí phải dùng thập ngũ cân thượng phẩm thần Ngọc mới có thể đổi được một cân hạ phẩm Thánh Ngọc bây giờ thương dẫn tiện tay một cầm liền là 100 triệu hạ phẩm Thánh Ngọc kêu Hàn thị cao tầng khoát tay náo lập tức có nhân giải khai khaiê băng lồng giam đi thôi cònắt thần thương dẫn không muốn ở chỗ này ở lâu nơi đây không thích hợp Hà Thanh Â Hàn Thanhâm không dám nhìn thẳng hắn chỉ có thể ngoan ngoán đi theo Chờ một chút, ta chỉ nói là, một tỷ thượng phẩm thần ngọc sẽ đem hắn thả ra băng đao lồng giam, cũng không có nói sẽ thả hắn rời đi Hàn Sơn, nếu như ngươi thật muốn mang nàng đi, lại muốn đến 50 ức thượng phẩm thần ngọc." Kia Hàn thị cao tầng cười lạnh. "Ta trở lại Hàn Sơn, không có tu luyện qua nơi này văn kinh, văn tuật, các ngươi cũng chưa từng cho ta chỗ tốt gì." Hàn Thành đã biết, đối phương đây là tại công phu sư tử ngoạm. "Chó cười, huyết mạch của ngươi đều là đến từ Hàn Sơn một mạch, hạ giới Hàn thị hết thảy truyền thừa, đều là đến từ ta Hàn Sơn, đã ngươi muốn thoát ly Hàn Sơn, tự nhiên muốn bỏ ra cái giá xứng đáng." Ngươi ngay cả mình mệnh đều là chúng ta Hàn Sơn, chúng ta mạch này liền xem như bán đi nữ nô đều so địa phương khác muôn quý rất nhiều." Kia Hàn thị cao tầng chữ chữ bé nọn, hết sức chói thai. "Đây là 500 triệu hạ phẩm thái ngọc, có thể a?" Thương dẫn lại lấy ra hơn phân nửa. Kia Hàn thị cao tầng 2 mắt tỏa sáng. "Tiểu tử này thật là là phú, xem ra giá trị bản thân không ít. Có thể, hắn là có thể đi, nhưng là ngươi không thể, muốn mang ta đi Hàn thị người, muốn chứng minh thực lực của mình, trừ phi ngươi có thể nương tựa theo thực lực của mình, đi ra nơi này, bằng không mà nói, còn phải lại cầm 50 ước thượng phẩm thần ngọc. Kia Hàn thị cao tầng bóc lột đến tận xương thủy, hiển nhiên không đem Thương Duẫn Echo, khô, là không thể nào để hắn đi. Chứng minh như thế nào thực lực của mình. Thương dẫn khí cười, thực lực của ta mới tại Cửu Tinh Tiên Thân cảnh, chán đời dễ lẽ lại các ngươi Hàn Sơn muốn để ta khiêu chiến thần khu cảnh sao? Thế thì không đến mức, chỉ cần ngươi có thể từ lấy một địch trăm, liền chứng minh ngươi có tư cách đem Hàn Thanh Âm mang đi. Vừa dứt lời, tại Hàn Sơn bên trong, cựu Tinh Tiên Thân cảnh đệ tử tay cầm khí, vây kín mà tới. Cái này có chút khi dễ nhân. Lâm Tịch ở một bên, có chút nhìn không được. Nếu như không dám lời nói Vậy cũng đừng nghĩ mang nàng đi. Hàn thị Cao Tầng hiển nhiên muốn đem Thương dẫn chém chết ngay tại chỗ. Không sao, kia nói xong, là không thương tổn tính mệnh tình huống dưới, vẫn là. Thương dẫn nghiêm mặt nói, bọn hắn có thể giết ngươi, nhưng ngươi chỉ có thể tại không thương tổn những người này tình huống dưới đi đến nước thang kia xuất khẩu. Hàn thị Cao Tầng ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt hung lệ. Được thôi. Thương dẫn vậy đáp ứng. Đến từ Hàn Sơn Cựu Tinh Tiên thân cảnh liên thủ kết trận, trực tiếp phong tỏa ngăn cản tiến về xuống núi ngốc thang xuất khẩu, từ đám bọn hắn kiếm trong tay, phun ra nuốt vào lấy hàn khí. Kết trận về sau, Sát lực tăng gấp bội. Thương dẫn tay cầm kiếm gãy, trước mắt Sở đã xuất hiện tại dưới bậc thang. Các người thua. Thương dẫn nhìn xem trong tên cựu tinh tiên thân cảnh. Hàn Thanh Âm rất muốn nói với Thương dẫn, mặc kệ hắn làm cái gì đều là dư thừa. Đi vào Hải Ngoại Hàn Sơn một đoạn thời gian, hắn đã có rất sâu hiểu do, ngày đó vốn là muốn lặng yên rời đi, thế nhưng là đã tới đã không kịp. Hàn thị cao tầng sắc mặt cứng đờ, thoáng qua ở giữa, lại là kinh hỉ và phần, nói: "Không tính, ta muốn để giết ra ngoài, mà không phải chạy đi. Xem ra tất cả quy tắc đều là ngươi định, ngươi muốn thế nào thì làm thế đó." Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, ta liền căn bản không có cách nào đem Hàn Thanh Âm mang đi phải không? Thương dẫn mỉm cười, nhìn thẳng hắn. Không tệ, người thẳng ngu này, đến bây giờ mới nhìn ra tới sao? Hôm nay các ngươi một cái cũng đừng hòng đi. Hàn Thị Cao Tầng quyết tâm, sắc mặt giữ tợn. Ngà bài, ta không giả. Thương dẫn cảm thán nói. Ngươi không giả lại có thể thế nào? Kia Hàn Thị Cao Tầng đứng dậy, phá không mà ra, muốn đem Thương dẫn tại chỗ đánh chết, sau đó đem hắn thứ ở trên thân toàn bộ cấp đi. Hàn Thanh Âm mặc dù bị băng đao lồng giam phong xuất, nhưng lực lượng trong cơ thể vẫn như cũ bị phong lớn áp chế, cùng người bình thường cũng không hề khác gì nhau. Không muốn. Hàn Thanh Âm cảm thấy đều là tự mình, hại Thương dẫn. Chỉ là khi hắn tiếp cận Thương dẫn một khắc này, một thanh trường thương phá không mà tới. Phốc. Hàn thị cao tầng bị đính tại Thương dẫn trước người trên mặt đất. Lao giả cùng hai tên thân mang giáp trụ hộ vệ từ trên trời ra xuống, 12 tên đến từ Nguyên Tông Thương hội thị nữ tùy theo mà tới. Cũng dám mạo phạm thượng giới quý khách. Một gã hộ vệ quát. Kia Hàn thị cao tầng miệng bên trong phun một máu, thần sắc sợ. Một thương này lưu lại tay không muốn mệnh của hắn. Nguyên Tông trong lòng hắn phát lạnh. Mặc dù Hải Ngoại Hàn Sơn rất mạnh, nhưng so với Nguyên Tông có chênh lệnh cực lớn. Thương dẫn chậm rãi đem tự mình ném ra ngoài hạ phẩm thánh ngọc thu lấy, thản nhiên nói, dù sao Hàn thanh Âm là các ngươi Hàn Sơn huyết mạch, nguyên bản ta dự định có lý nói rõ lý lẽ, có việc nói sự tình, đáng tiếc ngươi thấp hèn a, hiện tại chúng ta có thể đi rồi sao? Có thể, có thể. Hàn thị cao tầng nhịn không được toàn thân phát run. hắn mặc dù chính là Hàn Sơn hạch tâm quản lý, nhưng cũng không có đạt tới dám cùng Nguyên Tông khiêu chiến đến tình trạng. Thế nhưng là ngươi như thế khó xử ta Có một số việc, có phải hay không nên có cái bàn giao. Thương dẫn nhìn về phía Hàn Thanh Âm. "Hàn Sơn chủ, cút ra đây." Lão giả rít lên một tiếng. Toàn bộ Hàn Sơn đều chấn động một chút. Rất nhanh, một người trung niên nam tử, thân mang màu lam bảo y, từ chỗ cao rủ xuống đến, đứng lơ lửng trên không. Hắn thấy Lao giả, liền vội vàng hành lễ, nụ cười chân thành, "Đây không phải Lao hội trưởng sao? Người làm sao đích thân đến? Chúng ta nguyên thủy giới quý khách, đi vào người Hàn Sơn, bị dọa dẫm bắt chẹt, mà ngươi Hàn Sơn còn muốn đem nó đánh giết ở đây, chuyện này làm như thế nào rồi?" Lão giả lạnh lùng nói, cũng không có cho hắn mấy mấy mặt mũi. Nguyên thủy giới quý khách. Hắn Hàn Sơn chủ nhìn Thương Dẫn một chút, huyết thái dương tỉnh thịch cực nhẹ, ngày bình thường, Hải ngoại Hàn Sơn làm việc đều ương nghạnh đã quen, dạng này, vị công tử này cảm thấy việc này làm như thế nào rồi? 100 ức hạ phẩm thánh ngọc, việc này có thể. Thương Dẫn thản nhiên nói. Hàn Sơn chủ mỹ mắt chực nhẹ, nói, 100 ức, đây là muốn đem ta toàn bộ Hàn Sơn bán A, liền không thể thương lượng một chút sao? Trời da zét, Hàn Sơn nên diện. Thương Duẫn lôi kéo Hàn Thanh tay, nói, đi thôi. Lão giả không nói thêm gì cùng hai tên hộ vệ mang theo thương dẫn bọn người rời đi nơi đây. Chỉ để lại Hàn Sơn chủ toàn thân run rẩy, hắn một cước giấm nát gây chuyện người đầu lâu, cắn răng nói, "Chuẩn chiến, chuẩn chiến, thư một phòng, nói chúng ta cái gì đại giới đều nguyện ý nỗ lực, hy vọng có thể lắng lại kia nguyên thủy giới khách quý lửa giận." Chương 572. Hàn Sơn chủ biết, phải làm cho tốt hai tay chuẩn bị. Tại sơn môn bên trong, rất nhiều trưởng lao cấp bậc nhân vật cũng đều xuất hiện. Hiểu do sự tình tiền căn hậu quả về sau, hắn không thể đem cái kiếp không có mắt bao cỏ cho chém thành mảnh. Bây giờ người đã bị Hàn Sơn chủ xử tử. Nếu là Nguyên tông muốn truy cứu, chỉ có thể liều chết chống đỡ. Nguyên trên thuyền rồng. Lão giả chắp tay nói, "Thương công tử, có ý nghĩ gì? Cứ việc nói thẳng." "Ta biết, Hải ngoại Hàn Sơn cùng Nguyên tông thương hội có hợp tác. Tha thứ ta nói thẳng, chuyến này vốn là muốn tham viếng một chút bản thân, thuận đường kiến thức một phen trên biển Hàn Sơn. Ai có thể nghĩ lại là để cho ta mở rộng tầm mắt, bá đạo như vậy ương nghịch, nhiều năm như vậy đến, không biết có bao nhiêu vô tội quá khứ tu sĩ mệnh tăng tay." Mặc dù ta không biết Nguyên tông thương hội là vì nuôi khấu tự trọng, vẫn là cái gì khác ý nghĩa. So sánh bây giờ hải ngoại Hàn Sơn đã là số danh chiêu trường nguyên tông lúc này xuất thủ đem nó chẳng diệt không chỉ có thể thu hoạch nhiều năm bọn hắn sợ cướp bóc hết thảy đồng thời cũng có thể thu hoạch được một cái tiếng tốt Thương dẫn không lấy cá nhân góc độ đến đảm mà là đứng tại nguyên tông góc độ từ bọn hắn dám đúng công tử như thế khó xử một khắc này bắt đầu nên làm tốt gánh chịu hậu quả chuẩn bị lão giả cũng không có cảm thấy khó xử mà là trước tiên đem thương dẫn ý đồ chuyển lại về nguyên tông thương công tử ta lại cho ngươi thêmphi thoái Hàn Thanh âm có chút đồng chí một lần hai lần ba lần Mỗi một lần đều là Thương dẫn giúp mình. Giữa chúng ta liền không cần phải nói những thứ này, ngoại trừ giam giữ ngươi, bọn hắn còn làm cái gì? Thương dẫn thần sắc lo lắng. "Em hỏi trên người ta không quan hệ Hàn thị tạo hóa, ngày đó chủ quan, ta vốn định cho là mình xuất từ Hàn thị huyết mạch, tu vi không thấp, hẳn là có nhất định quyền lên tiếng. Hải ngoại Hàn Sơn cứ bóc quá khứ đi thuyền, bày ra cả mấy, căn bản không lưu bất luận cái gì người sống. Có ít người đoạt cũng liền đoạt, chỉ là dù sao trên thuyền sẽ có một chút vô tội nhỏ yếu hèn người, ta liền tự tác chủ chương hạ. Bọn hắn vậy không có ngay tại chỗ phát tác." mà lại đợi đến về Hàn Sơn về sau, rất nhiều sơn môn cao thủ liên hợp đem ta trấn áp. Bọn hắn hy vọng ta phát hạ huyết tệ, tương lai muốn phục tùng Hàn Sơn hết thể mệnh lệnh, không thể làm trái. Ta không nguyện ý, liền một mực giam giữ tại băng đao lồng giam ở trong. Nếu như không phải ngươi đã đến, sợ là ta cả đời này đều không thể thoát khỏi nơi đây. Hàn Thanh em hồi tưởng lại, cảm thấy lúc trước tự mình quá mức tùy hứng, tại cái này nguyên thủy vực quan hệ, xa xa so thần vực phức tạp được nhiều. Vậy sau này vẫn là đi theo ta, không nên chạy loạn." Thương Duẫn nắm tay của nàng, đến từ trong cơ thể hắn lực lượng liên tục không ngừng tràn vào hàn thanh âm thể nội, muốn xem một chút có cái gì ám thương, giúp chữa trị. Ừm. Xem ra nha đầu này tạo hóa không nhỏ. Thương Tố vẫn thanh âm tại thức hải của hắn truyền lại. Nói thế nào? Thương Duẫn hơi kinh ngạc. Thể chất của nàng đã phát sinh biến hóa, vô hạn tới gần vu thánh linh thể chất, tự thành hoàn thể, nhưng cái kia băng đao lồng giam lực lượng, có lẽ đối với những người khác tới nói, rất là chí mạng, nhưng đối nàng mà nói, căn bản không có nhiều ít ảnh hưởng, thậm chí có thể rèn luyện thân thể của nàng, ngươi không cần lo lắng. Thương Tô vẫn chậm nói. Vậy là tốt rồi. Thương Duẫn nhìn xem Hàn Thanh Âm, nói, nhìn không có việc gì, người trước hào hào tính dưỡng một phen, làm phiền tiền bồi giúp Hàn cô nương phá vỡ trên người phong ấn. Vâng. Lão giả đúng Thương dẫn rất cung kính, tại chỗ là Hàn Thanh Âm tan gia thể nội phong ấn. Ta có một ý tưởng. Thương dẫn nhìn xem lão giả, nói, Nguyên tông đúng Hàn Sơn có thể vây nhưng không đánh, đại quân áp cảnh, bọn hắn tất nhiên không dám chủ động xuất kích. Để Hàn Sơn trên dưới, bao phủ đang sợ hãi bên trong, âm thầm trừ lại một con đường sống, để một số người cảm thấy có cơ hội chạy trốn. Kể từ đó, Những người kia tất nhiên sẽ không liều chết phản kháng, dù sao có một chút hy vọng sống, người nào lại nguyện ý phát triển. Thương dẫn hiển nhiên không có ý định buông tha Hải Ngoại Hàn Sơn. Đích thật là cái biện pháp tốt, việc này Nguyên Tông chi chủ đã đáp ứng, không lâu sau đó sẽ có Nguyên Tông tinh huệ từ Phong Kinh mà đến, Thương công tử là muốn lưu lại quan chiến, vẫn là. Lão giả những năm gần đây đối với Hải Ngoại Hàn Sơn cách làm cũng là tương đương phản cảm. Thương dẫn cử động lần này chính gì hắn ý sức một mình ta, tất nhiên không cách nào làm cho Hải Ngoại Hàn Sơn diệt vong, muốn để bọn hắn biến mất là ta ý nghĩ. Nhưng mà nó không lớn không nhỏ cũng là chúa tể một phương, Nguyên Tông Thương hội nhiều năm trước tới nay, tới kết giao mà thiết, việc này quyền chủ động nắm giữ ở trong tay của các ngươi. Dù sao liền xem như hôm nay Nguyên Thông không đem bọn hắn giật đi, ngày khác ta cũng sẽ tự mình xuất lĩnh ngân mã, để bọn hắn trả giá đắt. Thương dẫn cho thấy thái độ. Lão giả mỉm cười, không có nhiều lời. Sau một ngày, Nguyên Truyền Rồng mang theo bọn hắn trở lại Đông Thăng Quan. Thanh Âm, ngươi hảo hảo tĩnh dưỡng mấy ngày. Thương dẫn nhớ tới nàng tao ngộ, liền càng thêm lo lắng Tô Cửu Vĩ, cũng không biết hắn hiện tại cho yêu vực bên trong, tình huống như thế nào. Ai, Thương huynh đệ có phúc lớn a, như thế mỹ nhân, không cầm xuống đáng tiếc." Lâm Tịch ở một bên, rất là cực kỳ hâm mộ. Hàn Thanh Âm mặc dù xuất từ thần vực, nhưng luận tướng mạo cùng khí chất, đủ để nghiền ép Nguyên Thủy vực phần lớn nữ tử. Nhưng mà Thương Duẫn vẫn là sơ ca, cái này khiến hắn cảm thấy đau lòng nhất gốc, thật không thể để bọn hắn hai cái tăng tốc tiến độ. Haha, ha, tu luyện trọng yếu, nữ nhân chỉ biết ảnh hưởng ta rút đau tốc độ, người nào xem ngăn cản ta tu luyện, ta đánh chết hắn." Thương Duẫn nói đùa. "Lẽ nào lại như vậy, thật sự là đàn ông no không biết đàn ông chết đói, ngươi không muốn trò ta à. Lâm Tịch cảm thấy Thương dẫn quả thực liền là phung phí của trời. Tu luyện bất kể như thế nào, sớm muộn có một ngày, chút đi đến cô ấy, không thú vị, không thú vị, nhưng đại mỹ nhân liền không đồng dạng, luôn có thể cho ngươi niềm vui ngoài ý muốn. Niềm vui ngoài ý muốn, cha chẳng lẽ lại là cho ta sinh đứa bé sao? Thương Duẫn khỏe miệng co giật. Ha ha ha, vậy cũng là, cũng coi như. Lâm Tịch cười to. Nguyên Tông Thương hội hội trưởng nhận tin tức về sau, cơ hồ ngay đầu tiên liền chạy về, "Thương công tử, thật xin lỗi, để ngươi bị kinh bị, nhìn ta không chơi chết kia một đám đui ngủ đến ra hỏa." Không thể không nói Nguyên Tông hoạt động thật nhanh. Vẹn vẹn chỉ là ngày thứ nhất thời gian, liền đến mấy ngàn tên thánh cảnh tồn tại, bọn hắn đều là Nguyên Tông đỉnh tiêm tinh huệ. Tới gần Nguyên Tông thương hội tất cả thế lực lớn tinh huệ, vậy nhau nhau bị điều động, hưởng ứng Nguyên Tông hách diệu. 50 vạn binh mã, hướng phía Hải ngoại Hàn Sơn, theo gió vượt sóng mà đi. Hàn Sơn chủ nói, chỉ cần có thể lắng lại công tử lựa giận, cái gì đại giới hắn đều nguyện ý nỗ lực. Nguyên Tông thương hội hội trưởng lấy ra một phong thư, cười nói, công tử thấy thế nào? Đem Hàn Sơn diệt, chỗ tốt gì không vậy? Ta không phải là không có đã cho bọn hắn cơ hội. Thương Duẫn thái độ rất kiên quyết. "Tốt, đã như vậy, vậy ta liền để quân tiên phong kiêu chiến." Nguyên Tông hội trưởng đã sớm nhận được tin tức, Hải Ngoại Hàn Sơn toàn bộ nội bộ lâm vào to lớn khủng hoảng ở trong. Thương Duẫn tại Hải Ngoại Hàn Sơn lọt vào như thế đối đãi, Nguyên Tông chi chủ đều tức giận phi thường, chẳng có thể muốn tự mình xuất thủ, đem Hàn Sơn xóa đi. Chương 573. Hải Ngoại Hàn Sơn. Nguyên Tông đỉnh tiêm tinh nhuệ vây quanh, vẹn vẹn 3 ngày thời gian, liền đem quanh mình tất cả lộ tuyến vây chật như nêm cối. Cái cố ý lưu lại một đầu chạy trốn ám Nhiều năm trước tới nay, Ngô Tông tất nhiên là có nhân thân nhập đến Hải ngoại Hàn Sơn cao tầng bên trong, đối bọn hắn đường lui, biết được nhất thanh nhị sở. Mấy ngày nay, Hàn Sơn trong môn, cãi nhau, lúc trước làm khó dễ thương dẫn cao tầng, cùng những hải đó lên đạo tặc quan hệ dị thường chặt chẽ. Gần trăm năm nay, có thể quang minh chính đại đoạn, liền không có nhân nguyện ý ở trên biển phiêu bạc. Hàn thị một mạch, có không ít người đều không đồng ý cùng những này trên biển sú danh chiêu trương đạo tặc liên hợp, nhưng chịu không được không ở, danh được tài nguyên nhiều lắm. Hương a, có thể dễ dàng bóc, để rất nhiều vãng lai tu sĩ ngậm bồ hòn. Tại sao muốn vất vả chui vào biển sâu đi tìm kiếm tài nguyên, bước lên to lớn nguy hiểm tính mạng? Cức bóc bóc익 lợi thật sự. Để những cái kia phản đối nhân căn bản không lời nào để nói. Tại một cái thế lực lớn bên trong, ai có thể sáng tạo ích lợi thật lớn, người nào quyền lên tiếng càng lớn hơn. Lần này đã trúng thiết bản, vẹn vẹn chỉ là 3 ngày thời gian, Hải ngoại Hàn Sơn liền bị bao phủ tại một mảnh vẻ lo lắng ở trong. Nguyên tông đỉnh tiêm tinh nhuệ mang đến cảm giác các bách, để Hàn Sơn bên trong đệ tử kinh hồn táng đảm. Cho dù ai cũng biết, Hải ngoại Hàn Sơn sắp nên đón một trận tai họa ngập đầu. Cho dù là Hàn Sơn chủ Vậy ý thức được, sự tình rất khó tốt. Nguyên tông thương hội bên kia là thả một câu, cho bọn hắn ngoài định mức 3 ngày thời gian chuẩn bị, sau đó liền sẽ bắt đầu cường công. Hải ngoại Hàn Sơn nguyên bản không ít đệ tử Ông quyết tâm quyết tử, muốn liều chết huyết chiến. Thế nhưng là thêm ra 3 ngày này thời gian, mà còn lại có nhân phát hiện kia một đầu thần bí gọn sóng thông đạo không có bị phát hiện. Có sinh cơ, người nào lại nguyện ý phát triển. Không ít bên trong cao tầng, nhất là những cái kia đạo tộc vơ vét lấy Hàn Sơn nhiều năm tích lũy tài phú, nội bộ loạn thành Sau đó từ gọn sóng thông đạo lần lượt thoát đi, chỉ là bọn hắn cũng không biết, rơi vào đến mặt khắc một trường lưới bao vây ở trong. Ba ngày qua đi, không cách nào từ mật đạo rời đi, phần lớn đều là một chút thân phận hèn mọi người. Bọn hắn có đến từ Hàn Sơn một mạch, vậy có đến từ những tán tu kia hải tặc, lẫn nhau ở giữa, triển khai một trận chấm giết, chỉ hy vọng Nguyên Tông có thể tha bọn họ một lần. Từ đầu tới đuôi, 6 ngày thời gian, Nguyên Tông không có nhân động thủ, liền để toàn bộ hải ngoại Hàn Sơn nội bộ ẩm ầm tan vỡ, không chịu nổi một kích. Mà những cái kia vốn cho là mình có thể thoát đi nhân, đều bị Nguyên Tông mặt một chi binh mã sợ cấp giết. Rất nhiều tài phú đều bị Nguyên tông Thương hội chiếm làm của riêng. Thương công tử, chú ý của ngươi thật là không sai. Nguyên tông Thương hội hội trưởng ngay từ đầu Nguyên Bản cảm thấy, Cường Công Hải ngoại Hàn Sơn, những cái kia kẻ liều mạng biết không đường sống, liều chết phản kích. Ngược lại là có chút khó giải quyết, sợ là sẽ phải có không ít tử thương. Nhưng hôm nay quả nhiên là không uổng phí một bình một tốt, thu hoạch tương đối khá. Hữu dụng liên tốt, vận khí vận khí. Thương Duẫn khoát tay áo nhìn về phía một bên Hàn Thanh Âm, nói: "Đều khôi phục sao?" Ừm, bọn hắn đem ta trấn áp tại đáy biển Hàn Cốc bên trong. Dựa vào băng đau lỏng giam, muốn để cho ta khuất phục. Khu ở giữa mặc dù có chút thống khổ, nhưng cũng là đối ta thể chất một loại rèn luyện, trong lúc đó vậy hấp thu hàn cốc chỗ sâu tinh túy. Hàn Thanh Âm bây giờ cũng đã bước vào Ngũ Nguyệt Thần khu cảnh. Tại Thông Nguyên Đại học cốc tạo hóa, dần dần bị hắn luyện hóa. Làm phiên hội trưởng giúp ta thông chi Bạch Cô Nương, để hắn thông tri tại âm dương trong thương hội diện bằng hữu, để bọn hắn đến đây nơi đây tụ hợp, không sai biệt lắm cũng nên đi yêu vực. Thương Duẫn có chút không yên lòng, cũng không biết Tô Cửu Vĩ bây giờ là tình huống như thế nào. Vâng. Hội trưởng lập tức tin. Lâm Tịch huynh, tiếp xuống chúng ta chút lúc trước hướng yêu vực, người bên kia là thế nào nghĩ?" Thương dẫn cười nói, "Này, ta một người không nơi nương tựa, bốn biển là nhà, các ngươi đến đâu, ta liền theo đến đâu." Lâm Tịch nết miệng cười nói, "Nếu là muốn đi, ta chuốt sớm đánh với ngươi chào hỏi." Thành. Thương dẫn trong lòng tự hỏi, như thế nào tích xúc mình lực lượng, bằng không, về sau muốn làm sao cùng lớn như vậy thương giới đối kháng? "Ngươi không cần nghĩ những này, trước tiên đem tự mình tu luyện tăng lên lại nói." Thương Tố vẫn hiển nhiên cảm giác được hắn cái này một bộ phận ý nghĩ, nói: Ta kia ba vị huynh trưởng vậy đại biểu không được toàn bộ thương giới, thương tộc bên trong có rất nhiều đỉnh tiêm lao tổ, thực lực cường thịnh, đều là năm đó ủng hộ cha ta quân, mà ta tại thương giới ở trong vậy có giúp đỡ chính mình một mạch. Nhân đi trả lại à, từng ấy năm tới nay như vậy, ai biết toàn bộ thương giới cách cục phát sinh biến hóa như thế nào. Người đều là sẽ thay đổi, không thể đem hy vọng toàn bộ ký thác vào những người này trên thân, đây không phải người dạy ta sao?" Thương dẫn cười nói. "Được thôi." Thương Tố vẫn nguyên bản không muốn để cho hắn có áp lực quá lớn, bất quá đã hắn có ý nghĩ của mình, liền từ hắn đi. Một ngày sau đó, Hạ Hân, Gia Lộ Bảo, Tiểu Bạch, ngu ngơ, Chu Lân, A Kỳ, Hình Thiên Hải Đường, Tô Tam cùng đi ở đây. Hàn tỷ Tỷ, ngươi không sinh công tử khí à nha? Tô Tam lần thu thủy lưu chuyện, cố phán sinh huy, nương theo lấy thực lực cảnh giới tăng lên, khí chất của nàng càng phát vũ mị câu nhân. Hàn Thanh Âm cảm thấy mình đều không có gì mặt mũi đối với mấy cái này người quen. Ngay đó tự mình tính tình vừa đến, nói đi là đi. Tại Hải Ngoại Hàn Sơn lọt vào đãi ngộ như vậy, nếu không phải thương dẫn, cả đời mình đều muốn bị trấn áp ở trong đó. Ta cảm giác Hàn Tỷ Tỷ tu vi lại có lớn đột phá. Hạ hơn hai mắt tỏa sáng, nói, chẳng lẽ Hải Ngoại Hàn Sơn cho Tỷ Tỷ đại tạo hóa? Cũng không phải sao? Một thanh này Cửu Long Hàn Thiên kiếm liền là Hải Ngoại Hàn Sơn tặng. Lúc này, Nguyên Tông Thương hội hội trưởng hai tay dân một thanh kiếm. Thánh khí. Vật này chính là dùng chín đầu cựu Tiên Hàn Ly bản nguyên tinh hoa, hồn phách, dựa vào đạo huyền băng tinh rất nhiều đỉnh tiêm chất liệu chế tạo thành, chính là Hàn thị một mạch nội tình thành khí chi nhất. Kể từ hôm nay, vật này liền là Hàn Cô Nương. Hàn Thanh Nghiêm vẫn luôn không có tiện tay thánh khí. Lúc trước mặc dù đạt được Hàn vô cực chiêu cố, chỉ điểm, nhưng Vũ Long Băng Phong cháo hắn căn bản là không thể mang đi. Vật này đối nàng mà nói, cực kỳ trọng yếu. Cái này, Hàn Sơn diện sao? Hàn Thanh Âm không nghĩ tới Nguyên Tông xuất thủ, lại nhanh như vậy. Haha, ha, Hàn Sơn chủ tờ ám đạo thoát đi, vừa vặn cấp giết, vật này vừa mới mới vừa ra lò. Lần này càn quét hải ngoại Hàn Sơn, có lý có cứ, không chỉ có thu hoạch đại lượng tài nguyên, đồng thời vậy thu hoạch rất nhiều thanh danh tốt. Thương dẫn biện pháp, làm cho cả Nguyên Tông không uổng phí một bình một tốt, nhẹ nhõm cầm xuống, đem vật này cho Hàn Thanh Âm cũng là biểu đạt nguyên tông thái độ. Thu cát đi, Nguyên tông kết bạn với chúng ta rất tốt, không cần phải khách khí." Thương dẫn nhìn về phía hội trưởng, xem như nhường ơn. Giữa người và người kết giao, liền là có qua có lại. Đây là Nguyên tông chi chủ ý tứ, hội trưởng chỉ là làm chuyển giao mà thôi." Đa tạ." Hàn Thanh em như nhặt được trí bảo, có kiếm này, thực lực của mình có thể ở trên mấy cái bậc thang. Cái gì Hàn Sát Diệt?" Chu Lân bọn người rất là nghi hoặc, chuyện gì xảy ra? "Đi thôi, chúng ta xuất phát, đi yêu vực nhìn một chút, làm phiền hội trưởng an bài." Ngoài trừ cho Lâm Tịch huynh an bài một chút tiếp thân thị nữ, chúng ta thì không cần." Thương dẫn sờ lên cái mũi, nói: "Ta cũng muốn." Chu Lân hùng hùng hổ hổ, cảm thấy Thương dẫn tại nặng bên này nhẹ bên kia. Chương 574. Nguyên Tông Thương hội hội trưởng hơi kinh ngạc, nói: "Cái này Hàn Sơn sự tình còn không có kết thúc, bọn hắn cắm rễ nhiều năm, tích lũy không ít, đây chỉ là một trong số đó mà thôi." Thương công tử nhanh như vậy liền muốn rời khỏi. Đầy đủ, làm phiền hội trưởng giúp chúng ta an bài một chút, tiến về yêu vực truyền." Thương Duẫn mỉm cười. "Thôi được, các ngươi nhân số không ít." quyền rồng không quá thích hợp đi xa, cứ tiến về yêu vực chuyên thuyền như thế nào. Hội trường lần này thu hàng không nhỏ, đơn độc mở ra một chiếc đỉnh tiêm chiến thuyền chuyên môn mang theo thương dẫn bọn người tiến về yêu vực, không đáng kể. Được, hội trưởng nhìn xem an bài liền tốt. Thương dẫn cũng không có suy nghĩ nhiều. Sau 2 canh giờ, tại hội trưởng tự mình dẫn dắt phía dưới, đi vào biến tàu. Chiến thuyền có chiều dài 36 trượng, rộng thập nhị trượng, lớp 11 thập tứ trượng. Toàn thân từ đặc thủ chất liệu chế tạo thành, dị thường kiên cố, thân thuyền càng là ấn lên từng mai từng mai phù văn. Mỗi một mai phù văn kết nối thành trận Phạm Phát vẫn sống, không giây phút nào đều tại hấp thu giữa thiên địa lực lượng, dung nhập thân thuyền ở trong. Trên thuyền từ ngày xưa lão hội trưởng tự mình cầm lái, thân mang giáp trụ tinh huệ, càng là có 100 tên. Trước chuyến này hướng yêu vực, đường xá ở trong sẽ có rất nhiều hung hiểm. Thương dẫn bọn người nếu là cưới nguyên tông thuyền, bọn hắn tự nhiên cũng muốn bảo đảm an toàn. Xem ra lại muốn phiền phức lão hội trưởng. Thương dẫn đi lên trước, chắp tay hành lễ. Thương công tử chính là ta nguyên tông quý khách, lần này Hàn Sơn một chuyện lại vì cái gì thương hội tìm đến một cái tuyệt hảo lấy cớ, quét qua trên biển Tà Ma, được cả danh và lợi. Lão hội trưởng nụ cười sắt lạ. Nghĩ không ra mấy ngày ngắn ngủi, vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Ra luật bảo cảm thán, nhìn một chút Hàn Thanh Âm. Kia Hải ngoại Hàn Sơn thật sự là phép lối à, sớm biết ta liền không bế quan, cùng ngươi tiểu tử cùng đi, giết hắn, cái không trời mảnh giáp. Chu Lân đau lòng như óc, cảm giác tự mình lại bỏ lỡ rất nhiều tài nguyên. Thôi đi, ngươi liền thánh cảnh đều không có bước vào, tại người ta sơn muôn bên trong, không bị đánh chết liền may mắn đi. Ở bên, Hạ Ân lườm hắn một cái. Hàn Sơn hoàn toàn chính xác có được không nhỏ chiến lực, vậy may mắn thương công tử diệu kế. Chúng ta mới có thể không đánh mà thắng cầm xuống, nguyên bản chúng ta đã làm tốt tiếp nhận hy sinh trên trăm tên thánh cảnh tinh nhuệ chuẩn bị." Lão hội trưởng nói. "Hàn Sơn nhân số sợ là hàng trăm hàng ngàn vạn a." Thương Duẫn cảm thấy cái này lão hội trưởng có chút phàm người so tài. "3000 vạn, nhập thánh cảnh phá 10 vạn." Lão hội trưởng đáp lại. Giờ khắc này, Thương Duẫn biết những thế lực này cùng Nguyên tông có bao nhiêu chiến lực. "Chư vị, xin mời đi theo ta." Một dung mạo đẹp đẽ nữ tử, duyên dáng yêu kiểu, đứng tại buồng nhỏ trên tàu đại điện cửa chính. Đại điện ngay ngắn, khắp nơi rường cột chạm trổ, tinh điều tế trác. Không ít khí cụ đều là dùng đáy biển sò hến ghép lại chế tạo thành, rất là quý báu. Đại điện mái vòm càng là từng khỏa trưởng thành lớn rừng quả đống chân châu, để 100 linh đẳng quả, hoa quang sáng chói. Bên trong đại điện, Nguyên Tông Thương hội tuyển chọn tỉ mỉ ra 12 tên thị nữ, đến phụ trách thương dẫn đám người sinh hoạt hàng ngày, cùng làm bạn Lâm Tịch cùng Chu Lân. "Công tử, ta gọi Vân Tê, tiến về yêu vực trên đường, có bất kỳ vấn đề đều có thể tìm ta." Nữ tử hướng phía thương dẫn không mình hành lễ, ngôn ngữ "Đường biển tiến về yêu vực đại khái phải bao lâu thời gian?" Thương dẫn hỏi. Nếu như dọc đường không có cái gì trở ngại, không tao ngộ thiên hay, bằng vào chúng ta tốc độ, 30 ngày thời gian." Vân Tê đáp lại nói. "Nói thế nào?" Thương dẫn hơi nghi hoặc một chút. "Nếu là gặp được trên biển báo tác, hoặc là mê vụ rất nhiều khí hậu ác liệt, có thể sẽ kéo dài, thêm ra mấy tháng đều là rất bình thường, hành trình ngày chúng ta vậy không có cách nào rất xác định." Vân Tê cảm thán nói. "Thì ra là thế, không sao, trước lái thuyền đi." Thương Duẫn gật đầu. Đại điện bên trong, điều kiện có hạn, mỗi cái gian phòng đều không phải quá rộng rãi, những khách nhân nếu là muốn nghỉ ngơi, tự hành lựa chọn gian phòng là được. Vân Tề kiên nhẫn giới thiệu. Toàn bộ đại điện chia làm hai tầng, chính điện rất là rộng rãi. Chu Lân nhìn xem rất nhiều dung mạo mỹ hoặc, dáng người xinh đẹp thị nữ, tâm động. Nhưng mà tựa hồ trở ngại cùng Thương dẫn bọn người tương đối quen biết, có chút xấu hổ. Lâm Tịch nhưng là thoải mái, một thanh trước ôm Vân Tề, cười nói, "Đi, vài ngày không có tắm rửa, phục thị ta thay quần áo tắm rửa." "Vâng, công tử." Vân Tê nhìn thoáng qua Thương Duẫn, biết bên cạnh hắn đã có quyến rũ làm bạn. Gia luật bảo cùng Hạ Hân hai người lẫn nhau ở giữa đều là đạo lữ. Ngô Nơ hình thể cao lớn to lớn cường tráng, dung mạo không tính anh tuấn, toàn thân trên giới chiến ý cùng sát khí tràn ngập. Còn giữ lại nam tính thấy thế nào đều là Lâm Tịch tương đối tốt, Ngọc thụ lâm phòng, cử chỉ thoải mái, dù sao cũng so Chu Vân Lâm tốt. Chu lân tự nhiên không biết Vân Tê suy nghĩ trong lòng, gặp Lâm Tịch tiêu sái như vậy, hắn vậy mặt dạn mày dày, lôi kéo hai vị thị nữ, im lặng không một tiếng, truyền một cái phòng đi vào. Rất nhanh, không biết hai vị thị nữ là thật vui vẻ, vẫn là ở vào nghề nghiệp tố dưỡng, phát ra tiếng cười vui. Rất nhanh liền có ngăn cách thanh pháp trận bay lên. Công tử Chúng ta cũng trở về phòng nghỉ ngơi đi. Tô Tam mềm mại không xương, ống thương duẫn cánh tay, giãn chặt lấy. Ta nhìn như vậy yếu đuối a? Thương Duẫn cười cười, nói, một đường vô sự, mọi người riêng phần mình tu luyện đi thôi. Tiểu Bạch đi vào bên cạnh hắn, đột nhiên, miệng nói tiếng người, ta có thể nói chuyện. Từng xem ra là Nguyên Tông bên trong tạo hóa chi vật. Thương Duẫn trong lòng vui mừng, hắn biết Tiểu Bạch huyết mạch lực lượng siêu phàm. Cho dù không phải Bạch Hổ thuần huyết, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa nó yếu. Chỉ là tại Bạch Hổ quần lạc bên trong, sẽ cảm thấy đây là một loại sỉ Còn có một bộ phận không có hoàn toàn luyện hóa, bất quá lại là để cho ta trong huyết mạch lực lượng cấp tốc thức tỉnh. Tiểu Bạch bây giờ trên thân phát tán ra khí tức, rất là huyền diệu. Ngu Ngơ càng là tiến nhập thánh cảnh, hắn nguyên bản ngay tại thần khu cảnh, chỉ là năm đó bị trấn áp. Mặc dù thể nội sinh cơ bị phong ấn, nhưng hắn ý thức lại tại 5 tháng dài đằng đẵng ở trong không đình học tập, tích lũy thâm hộ. Hình Thiên Hải Đường nhìn xem ngu Ngơ, đối với hắn bây giờ biến hóa tương đối hài lòng, hắn đi vào thường dẫn bên người, nói: "Ngươi dự định lúc nào tiện đưa chúng ta về Trường Dương?" Ngô Ngơ muốn trở lại tự mình mâu tộc, Mà Hình Thiên Hải Đường cũng nghĩa về nhà. Chờ ta đi xong yêu vực, sau đó đi ngay vũ vực, nhà của các người, cố gắng tại vũ vực, cố gắng tại vũ giới, trong lúc đó ta sẽ đi tìm hiểu. Thương dẫn cũng rất muốn đi xem một chút ngu ngơ mâu tộc, một bên tăng trưởng kiến thức, một bên tăng lên thực lực của mình. Như thế vậy tốt. Hình Thiên Hải Đường nhìn một chút Hàn Thanh Âm, hắn trở lại tự mình thập đàn, lại gặp đến như thế đối đãi. Bây giờ tự mình lần này bộ dáng, lại qua 5 tháng dài đằng đẵng, cũng không biết tại Hình Thiên thị bên trong, còn có mấy người nhận ra tự mình. Những người kia là không còn tại. Thương Duẫn biết rõ. Muốn đại đoạn thời gian này tận khả năng tăng lên năng lực của mình. Một khi hình thiên hà đường cùng ngu ngơ trở lại thường dương về sau, bên cạnh mình liền không có áp chủ bài đến bảo hộ chính mình Chu Toàn, đến lúc đó hết thể đều muốn rựa vào chính mình. Chương 575. Đầu này chiến thuyền không lớn, nhưng mặc kệ là chế tạo chất liệu, vẫn là bày ra tới lại trận, đều là toàn bộ Nguyên tông thương hội cao cấp nhất tồn tại. Cho dù là ngu ngơ cầm trong tay giữ tận bá thiên thương muốn ở đây thuyền có nhân chủ cầm kết trận tình huống dưới, phá vỡ phòng hộ cũng không dễ dàng. Đi qua 7 ngày thời gian bên trong. Thương dẫn lĩnh hội Đông Hoàng Cửu kiếm thứ 3. Long chiến Bát Hoang. Một thức này kiêm dung nhân hoàng khí khái cùng hạo đáng long uy, chấn động lòng người, khiến cho Bát Hoang sinh linh trong lòng run sợ. Lấy kiếm khí bể mật khí, một kiếm phía dưới, không người dám ngăn cản. Bát Quái đồng thuật mặc dù cũng không hoàn thiện, nhưng cũng bị hắn suy nghĩ phải vận chuyển tự nhiên. Giết. Thương Duẫn dẫn ra đồng thuật, dẫn Long chiến Hoang đâm về Hình Thiên Hải Đường. Bị hắn một chỉ chống đỡ, rốt cuộc khó mà tiến thêm một bước. Hình Thiên Đường ngón tay ngọc gảy nhẹ, kiếm gậy trực tiếp bị chấn động đến rời khỏi tay. Tại hắn cường thế tới gần trước mắt, thanh long toái giáp căn bản ngăn cản không nổi hắn phát tán ra chiến ý bị sông đến tán loạn ra. Căn bản là không có cách tự chủ phòng hộ thương dẫn, vậy không phòng được. Cân nhắc đến ngu ngơ cũng cần rèn luyện tự thân tu luyện, thương dẫn tới đối luyện. Có thể nói, 7 ngày thời gian trôi qua, liền hình Thiên Hải Đường một sợi lông đều không đả thương được. Không tệ, có thể làm cho ta tiêu hao nhiều hơn vài tia lực lượng. Hình Thiên Hải Đường lại là có tự mình cân nhắc tiêu chuẩn. Hắn dùng nhất khắc nhiệt thủ đoạn, rèn luyện Thương dẫn, từ hắn góc độ đi điều giáo trên người hắn chỗ không đủ. Thương dẫn nắm giữ thuật, tại Hinh Thiên Hải Đường chỉ điểm phía dưới, đều có bay vọt tính tiến triển. Hắn cũng cảm thấy tự mình căn cơ Trở nên vững chắc. Dẫn ra ý niệm ở giữa, Cửu Thiên tinh thần dẫn động trí thuần kim tinh tiên khí tởa ý lệ hồn phách, nhập thân. Hắn càng dùng tự thân lực lượng, cùng Cửu Thiên tinh thần sinh ra cộng hưởng, tiến hành tiếp dẫn, để lẫn nhau ở giữa có thể càng thêm phù hợp. Ngươi sau đó phải làm liền là để cho mình thân thể cùng thiên thân cận hơn, ngươi chỗ thiên địa, chỉ là vùng thế giới này đại đạo quy tắc, nó không có nghĩa là tất cả thiên địa quy tắc là rằng gì. Chỉ có khi ngươi có thể lãnh hội từ nơi sâu xa, Cửu Thiên chi thượng đại đạo quy tắc mới có thể để tự mình tại bất luận cái gì thế giới có thể tự do thân cận, đây mới là hạch tâm chỗ. Đại Long mặc dù là thiên điệu long mạch, nhưng nếu như hắn không có hấp thu nguyên thủy vực long mạch bản nguyên lực lượng, lực lượng của nó bản thân cũng sẽ nhận áp chế, rõ chưa? Thương dẫn tự nhiên là nghe hiểu được, chỉ là muốn làm đến một bước kia, không phải trước mắt mình có thể làm được. Có lẽ phải làm được không dễ dàng, nhưng là ngươi nhất định phải có cái kia ý thức, bây giờ ngươi vẹn vẹn chỉ là có thể thông qua kim tinh sở dẫn ra mà đến tiên khí đi cảm giác, thông qua ý niệm của mình đi cảm thụ, thế nhưng là bước vào cái gọi là chân thánh cảnh thời điểm, Ngươi là muốn đè nục thân của mình, đi tiếp nhận Thái Dương Tờ Âm Y Lễ. Chỉ có đối với thiên đạo quy tắc nắm giữ được càng thông đấu, ngươi tại bị Tờ Âm Y Lễ trong quá trình, mới có thể nắm giữ càng nhiều lực lượng, chiếm làm của riêng, để cho mình kiên trì, từ đó mạnh hơn người khác. Hình Thiên Hải Đường đối với Thương Duẫn Tiên Phú, không có hoài nghi dù sao Thương Dẫn là có thể tại cùng cảnh giới chiến thắng mình người. Ngay lúc đó tự mình mặc dù chỉ là thức tỉnh bộ phận lực lượng cùng bản năng chiến đấu, nhưng cũng có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Đà tại Hải Đường. Thương Duẫn cười cười, nói, chỉ là ta có một nỗi nghi hoặc. Người bây giờ trên thân đã nắm giữ không ít thiên tài địa bảo, nếu là muốn trở lại thường Dương, cũng không khó, không có gì ngoài chúng ta lúc trước ước định cẩn thận vấn đề, chẳng lẽ liền không có nguyên nhân khác sao? Hoàn toàn chính xác, ta hiện tại đã biết hẳn là làm sao trở lại thường Dương, vậy có được nhất định lực lượng. Sớm tại Âm Dương quan thời điểm, hình thiên hải đường rất nhiều hồi tưởng đều thức tỉnh. Thậm chí trong tay nàng còn có thương dẫn cho một khỏa điệu tạng bổ đệ quả, tuy thời có thể dùng chuyển hóa thành lực lượng hùng hậu, để bản thân sử dụng. Nhưng ta không biết những năm này đi qua, vu rồi biến thành bộ gì, cũng không biết năm đó cố nhân Có phải hay không vẫn như cũ, như lúc ban đầu. Dọc theo con đường này, đi theo ngươi, ta rất yên tâm, nếu như đương ra trở về không được, ta còn rất nguyện ý tại bên cạnh ngươi, nhìn xem thế gian này phong cảnh, ngươi trải nghiệm không đến, không nhà để về người, trong lòng bi ai. Hình thiên hà đường rất bình tĩnh, hắn rất rõ ràng tự mình từ chân chính trên ý nghĩa, đã không phải là hình thiên thị huyết mạch, chỉ là có được hồn phách hồi tưởng, nhục thân sớm đã bị mặc giới chế tạo lần nữa qua, loại sinh mạng này trả thái, có lẽ rất nhiều nhân hâm mộ, nhưng trong đó tư vị, chỉ có chính nàng rõ ràng nhất. Đi theo ta rất yên tâm. Ha ha. Ta là một cái dạng dĩ nhân." Thương Duẫn sờ lên cái mũi, cười nói, "Về sau, chờ ta có thể nói được rõ ràng thời điểm, lại nói cho ngươi." Hình Thiên Hải Đường nhìn hắn một cái, nói, "Được rồi, mấy ngày nay ngươi không có ngừng qua con đường tu luyện, căng chặt có độ, tại tiên thân cảnh ngươi phần lớn đã thông thấu, lại cân nhắc lại đi, không có chút ý nghĩa nào, có thể tuyển cái thời gian đi đột phá thần khu cảnh." "Biết." Thương Duẫn gật đầu, hắn rời đi gian phòng của mình. "Ta vừa đột phá thần khu cảnh, ngươi có phải hay không lập tức liền muốn rời khỏi?" Thương Duẫn ý thức truyền lại tại ngay trong tứ hải, Vâng Khẽ rửi bờ ta liền sẽ rời đi thương tố vẫn không trần chờ chút nào tốt ta thương dẫn có thể cảm giác được hắn ngôn ngữ ở trong bố tiết thương tố vẫn vậy không có giải thích hình thiên hải đường ngu ngơ có lẽ đều nán lại không lâu thương dẫn muốn cứ việc đột phá đến thần khu cảnh tự mình rời đi về sau tái tạo tất cả mở ra khôi phục con đường một là không sẽ ảnh hưởng đến thương dẫn tu luyện thứ hai sớm ngày rời đi cũng sẽ sớm ngày khôi phục thực lực của mình đến lúc đó cũng có thể thuận tiện chiếu ứng thương dẫn 12 bất kể nói thế nào hán kế thừa thiên thương thế giới kế thừa phụ quân tâm huyết cả đời. Thường dẫn đi đến bong tàu bên trên, khuynh chân ngồi tại một đạo pháp trận lên lão hội trưởng, mắt nhìn phía trước, mấy ngày nay, hắn khống chế chiến thuyền, một đường như dâm trên đất bằng, sóng gió khó tập, ven đường những nơi đi qua, hải thú vậy tốt, đạo tặc cũng được, không người nào dám tới trêu chọc. Dù sao đầu này đường hàng không chính là yêu vực cho cùng nguyên thủy vực đường hàng không, ngày bình thường đều sẽ có song phương tinh huệ, tại đường hàng không lên tuần tra. Cho dù không dày đặc, nhưng vậy chấn nhiếp rất nhiều lòng mang ý đồ xấu người. Yêu vực hộ tập người, dễ tiếp xúc sao? Thường Duẫn hướng phía lão hội trưởng chắp tay, cười hỏi: "Nói dễ dàng vậy dễ dàng, nói khó cũng khó, nếu là tiến vào yêu vực, chúng ta liền không có biện pháp giúp ngươi, hết thể cẩn thận." Lão hội trưởng cười cười, nói: "Chẳng qua nếu như tại yêu vực có phát hiện thương tộc người, đối người như vậy trợ giúp chút lớn hơn một chút, tổng thể đến em, yêu vực đối với thương tộc rất hữu hảo." "Vậy ta an tâm." Thương Duẫn gật đầu, tâm lý năm chắc về sau liền biết muốn làm sao đi ứng đối. Hai tay của hắn vắt tại sau lưng, đứng tại bong tàu phía trên, khí huyết trên người phun trào, bay thẳng mái vòm, sau đó một khắc, hắn cảm giác hồn phách của mình tiểu nhân Trợ hộ bị dung ra bên ngoài cơ thể. Đột phá. Lao hội trưởng sử sốt, thương dẫn vậy mà tại chỗ như vậy, lựa chọn đột phá. Hình thiên hải đường ở một bên nhìn xem. Thương dẫn biết, mặc kệ chính mình có bỏ được hay không, đều muốn thả thương tố vấn đi, tự mình kéo càng lâu, đối nàng càng bất lợi. Tha răng như vậy, còn không bằng sớm làm. Chương 576. Kết trận, hộ pháp. Lao hội trưởng đình chỉ tiếp tục hướng phía trước đi thuyền, sợ trên đường phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Trong tên hộ vệ vây quanh trong đó, dẫn ra chiến thuyền đại trận. Lão hội trưởng càng là tự mình áp trận thủ hộ. Vô luận như thế nào, chỉ cần Thương Duẫn còn tại Nguyên Tông trên thuyền, liền không thể xuất hiện một tia sai lầm. Nguyên Tông chi chủ hết sức coi trọng. Nguyên thủy giới Ngọc đỉnh phó cung chủ càng là tự mình đến đến Nguyên Tông gặp nhau, cũng vì Thương Duẫn chém thượng giới lý Diệu. Bởi vậy có thể thấy được chút ít. Nếu như Thương Duẫn ở chỗ này xảy ra chuyện gì, bọn hắn từng cái khó từ tội lỗi. Hình Thiên Hải Đường đứng ở một bên, từ đầu đến cuối không có nói chuyện. Thương Duẫn đối với quanh thân phát sinh hết thảy, hoàn toàn không biết gì cả. Hồn phách của hắn đã tại từ nơi sâu xa đi vào một vùng biển sao? Lúc này Chuyến đến hình thiên hải đường thanh âm. Tại đột phá thời điểm, hồn phách có thể lợi dụng tự thân cùng thiên đạo lực lượng tiếp dẫn, đến nhục thân không cách nào đạt tới địa phương. Lúc này, ngươi liền muốn để hồn phách trải qua tờ ơ y lễ, để hồn phách đi cảm thụ thiên đạo lực lượng. Thương dẫn nhìn trước mắt tinh hải, bị ngạn là một vần minh nguyệt, phun ra nuốt vào lấy thái âm chi lực. Để cho mình hồn phách bơi qua tinh hà, đến bị ngạn, lại đi tiếp nhận minh nguyệt tờ ơ y lễ. Hành thiên đường thanh âm lại lần nữa truyền đến. Rất nhiều người vì muốn tìm kiếm đột phá, dùng hồn phách bay lượn qua tinh hà, Nhưng cái này nhưng lại làm cho bọn họ mất đi tăng lên mình cơ hội. Hành. Thương dẫn nhìn trước mắt Tinh Quang Chi Hải, quang mang như nước, lan tăn phong trào. Khi hắn đem hồn phách đâm vào Tinh Quang Hải chi về sau, cảm giác trong đó lực lượng trong nháy mắt đem hồn phách của mình bá quạ. Hắn dùng hồn phách của mình, hướng phía phía trước du động. Tinh Quang Chi Hải lực lượng chạm mắt tới, cọ rửa tự thân. Mỗi một lần cọ rửa, đúng hồn phách bản thân, đều có nhất định tiêu hao, phía trước Minh Nguyệt từ từ, không biết khi nào mới là cuối cùng. Vẹn vẹn chỉ là một canh giờ không đến. Thương Duẫn đã cảm thấy hồn phách của mình phản phất lực lượng hao hết. Mỗi người sợ đi đường, không giống. Hình thiên thị là thẳng tiến không lùi, lấy chiến dưỡng chiến, càng đánh càng hăng. Mà con đường của người đâu? Muốn lợi dụng hồn phách của mình, đi dung hợp đến thiên đạo quy tắc bên trong, dựa vào chính mình đi tìm bỏi, mà không phải dùng ma lực. Thương dẫn để cho mình hồn phách phiêu phủ ở tinh quang chi hải bên trên, chín quả kim tinh lực lượng rơi vào hồn phách phía trên, chậm rãi vì đó khôi phục lực lượng. Hắn không có phát hiện, hồn phách của mình trải qua tinh quang chi hải tở ở y lễ, toàn thân trở nên càng thêm sáng tỏ. Hồn phách bên trong dính vào thế gian pha tạp, Tập niệm đều bị tách ra. Đối với hắn mà nói, rõ ràng nhất cảm giác, tựa hồ ý thức càng thêm tươi sáng, có thể nhìn thấy thiên đạo quy tắc một chút quy tích, lại càng dễ phát hiện quanh thân cái này tình quang chi hải ba động, tiến về bị ngăn con đường, chưa chắc đều là ngược dòng. Như đồng du lẫn đồng dạng, để cho mình thích ứng nước lực lượng, mà không phải cùng nước đối kháng. Thiên địa tự nhiên quá mức cường đại, tới cứng đối cứng, nhân quá mức yếu đất, chỉ có dung nhập tự nhiên, lợi dụng tự nhiên, mới có thể để tự thân lớn mạnh. Thương tổn lực lượng chậm rãi khôi phục, mà hắn vậy cảm giác tinh quang chi lực lượng, tiếp tục bơi về phía bị ngăn Tại Trong quá trình này, hắn cảm giác được hồn phách của mình cùng thiên đạo lực lượng càng thêm phù hợp. Thì ra là thế, lực lượng phía trước. Rất nhiều người đều chỉ thấy bị ngạn minh nguyệt, lại không để ý đến dưới chân tinh hải. Đến mức bọn hắn cho dù đột phá thần khu cảnh, nhưng đủ khả năng thi triển lực lượng lại rất có hạn. Như thế nào đột phá? Như là phá kén thành bướm, trong quá trình này, nguyên bản là thống khổ, dày vò, là một loại trên bản chất tăng lên. Là đối thiên đạo thân cận, đúng quy tắc cảm ngộ. Chỉ có lý giải quy tắc mới có thể tốt hơn vận dụng quy tắc. Thương dần dần phát hiện con đường của mình. Hình Thiên Hải Đường lời nói, đối với hắn điểm phá, có cực lớn ý nghĩa. Thời gian một ngày một ngày trôi qua. Lão hội trường rất là kinh ngạc, bình thường tới nói, đột phá thần khu cảnh không cần tiêu hao thời gian quá dài, thế nhưng là dưới mắt đã qua 3 ngày thời gian. Thương dẫn có thượng giới bối cảnh, không nên chậm như vậy mới là. Nhưng hắn lại có thể cảm giác được, Thương dẫn nhục thân tựa hồ đang chậm rãi tăng cường, loại cảm giác này phi thường vững chắc. Như là tế thủy chương lưu, chậm rãi rót vào một cái chén nước bên trong, mặc dù tới không nhanh lạ, nhưng lại dị thường ổn. Không có chút nào ra bên ngoài tràn ra hiện tượng. Lúc này Thương Duẫn vừa mới đến bị ngạc, kia một vầng minh nguyệt ngay tại trước mặt mình. Cùng lúc đó, chín đại kim tinh vờn quanh tại cái này minh nguyệt bên cạnh. Cửu tinh cùng nguyệt. Nguyên lai, tại tiên thân cảnh tích lũy, liền quyết định tương lai đường. Thương dẫn có thể cảm giác được rõ ràng, chín đại kim tinh rút ra minh nguyệt bên trong thái âm chi lực, từng tia từng sợi dung nhập vào hồn phách của mình ở trong. Sơ dung nhập trong ngáy mắt. Lệnh. Hắn cảm giác hồn phách của mình phảng phất đều nhanh muốn bị đông kết. Nhưng mà, trải qua tinh quang chi hải tởa y lễ hồn phách chỗ sâu, ra dòng nước ấm, cùng kia từng tia từng sợi thái âm chi lực dung hợp, Hồn phách một góc, đang bị tởa ý lễ, rèn luyện, từ ngoại đến bên trong, từng ly từng tí, chẳng sao ra hỏa. Một ngày sau đó, Thương dẫn cảm thấy nếu như còn tiếp tục như vậy, hồn phách chút không chịu nổi. Bởi vì thái âm chi lực đúng hồn phách rèn luyện, tựa hồ đã tới cực hạn. Hình thiên hải đường rất sai biệt, không nghĩ tới Thương dẫn lại có thể chèo chống lâu như vậy, cho dù là thiên kiêu tư chất người, đến quá mạt tâm trước, có thể chèo chống một canh giờ đã là khó lường, mà Thương dẫn vậy mà trọn vẹn chống đỡ một ngày. Hồi đến trong cơ thể của mình, để hồn phách cùng nhục thân âm dương cộng sinh, tiếp dẫn Cửu Thiên Minh Nguyệt lực. Hình Thiên Hải đương biết, hằng quá hóa giở. Thương Duẫn không tiếp tục đau khổ trảo trống, hồn phách trong nháy mắt lui trở về thể nội, từ kia một đạo đột phá bình chướng bên trong xuyên về. Khi hắn mở hai mắt ra trong nháy mắt, lưu lại thiên đạo quy tắc lực lượng, thái âm chi lực ra bên ngoài thâm nhập. Nhục thể của hắn tầng ngoài ngưng kết ra xương lạnh, lúc này dẫn ra nhục thân khí huyết, ngưng ở sinh mệnh bản nguyên. Thân thể khí huyết bản nguyên cùng hồn phách thái âm chi lực, trên dưới giao hòa, sở sinh ra lực lượng, từng ly từng tí, từ dưỡng toàn thân. Thương Duẫn chính thức bước vào, đỉnh đầu tinh cùng nguyện. Kim Tinh cùng Minh nguyện lực lượng thông qua thiên địa thông đạo, tởa ý lễ lấy thương dẫn hồn phách. Lão hội trưởng thần sắc chấn kinh, bởi vì thương dẫn trên thân phát tán ra lực lượng, ý vị, căn bản không phải bình thường nhất nguyệt thần khu cảnh thực lực, chí ít có thể so ra mà vượt nguyên tông tiên kiêu ta nguyệt, rất là tứ nguyệt. Thương dẫn có thể cảm giác được, bây giờ trong mắt mình tất cả những gì chứng kiến, cùng lúc trước khác nhau rất lớn. Liên dùng trên chiến thuyền pháp trận bình chướng làm thí dụ, hắn có thể thấy rõ pháp trận lực lượng lưu động vị. Nếu như tiến đánh chiến truyền thủ hộ bình trướng, hắn có thể rõ ràng biết từ nơi nào tiến hành ngăn chặn, cũng biết chỗ đó yếu kém nhất đồng thời cảm giác của mình càng xa hơn thể nội thiên thương thế giới vậy nương theo lấy hắn tăng lên mà phát sinh biến hóa nghiêng trời lại đất nguyên bản thần nữ giống như không còn là tử vật thương tố vẫn tại thương dẫn đột phá lột xác thời điểm lực lượng của nàng vậy đang nhanh chóng khôi phục để tự thân cùng thiên thương thế giới triệt để tách ra ngoài năm đó thể nội ngũ suy chi lực đã tại tháng năm dài đằng đang ở trong bị tiêu mất sạch sẽ hắn thân mang áo trắng tóc đen rủ xuống dung nhan tinh xảo đôi mắt linh hoạt kỳảo ẩn chứa thiên địa xâm la và tượng Mặc dù trước mắt hắn cũng chỉ là khôi phục lại thầnũ cảnh nhưng cũng cùng cái khác thần khu cảnh, hoàn toàn khác biệt. Giờ khắc này, Thương Duẫn nhìn thấy chân thật nhất hắn. Chương 577. Thương Tố vẫn duyên dáng yêu kiểu, đứng tại Thương Duẫn trước mặt. Với thiên thương thế giới bên trong, giờ khắc này, hắn triệt để tới bóc ra, cả người thần thái, ý vị rất là siêu phàm. Ta là thời điểm rời đi." Thương Tố vẫn biết Thương Duẫn nội tâm suy nghĩ cái gì. "Nếu như ta muốn tìm ngươi, muốn đi đâu?" Thương Duẫn song quyền nắm chặt. "Ngươi tìm không thấy ta, nhưng ta có thể tìm tới ngươi." Thương Tố vẫn cười cười. "Vậy cũng đừng giống như Hàn Thanh Âm." Đem tự mình cho góp đi vào thương dẫn cuối cùng vẫn là có chút bận tâm yên tâm đi ta cũng không phải loại kia nha đồng lốc từ hôm nay trở đi hết thả đều muốn dựa vào người chính mình thương tố vẫn tay người người muốn làm sao rời đi thương vẫn vẫn còn có chút lo lắng thiên thương thế giới có thông hướng thế giới khác không gian như thông đạo. đi thương tố vẫn không quay đầu lại thương dẫn nhìn xem hắn liền như vậy biến mất trước mặt mình trong lòng của hắn buồn vô cớ Từ nay về sau liền rốt cuộc không có nhân buổi chính mình nói chuyện ai nha tiểu tử ngơi phiền một cái gì đây không phải có chúng ta sao Hoắc Vô Thương cười ha ha nói: "Đúng đấy, Tố Vấn tỷ tỷ cũng không tốt treo trọc. Thanh Long liên tục gật đầu. Đế Thính không nói gì, bọn hắn bây giờ đều đã trở thành Thiên Thương Thế Giới trận linh một bộ phận. Tự nhiên cũng là biết Thương Tố Vấn tồn tại. Cũng biết Thương dẫn tới quan hệ không tầm thường. Nhưng Thương Tố Vấn ngày bình thường cũng không có cùng bọn hắn có quá nhiều tiếp xúc, tính tình bình thản. Bọn hắn biết Thương Tố Vấn là chúa tể này Thiên Thương Thế Giới tồn tại chi nhất, cũng đều tận lực giảm bớt treo trọng hắn. "Ai, ta phải nhanh một chút mạnh lên." Thương Duẫn rất rõ ràng, tự mình điểm cuối cùng ở nơi nào liên la tiến về thương giới, vì nàng lấy lại công đạo. Hiện tại trọng yếu nhất chính là, một ngày kia có thể tại thương tộc tới gặp nhau. Hắn tiến vào Thiện Thương Thần Điện. Ngũ đại tiên nữ, nương theo lấy hắn tăng lên, bây giờ cũng thay đổi một phen bộ dáng, mặc kệ là theo thần thái, ý vị phương diện đều có càng lớn biến hóa, dáng người đều cao gầy rất nhiều, cùng người thật cũng không hề khác gì nhau. Thiện Thương Tiên Điện, cũng thay đổi thành Thiện Thương Thần Điện. Hiện tại mở ra một cái thương phẩm vị, cần bao nhiêu hành tệ? Thương dẫn hỏi. Cái thứ nhất 50 vạn, cái thứ hai 100 vạn, cái thứ ba 200 vạn. Nghe được trả lời thương dẫn, trở nên đau đầu. Nói cách khác, mở ra cái thứ 5 thương phẩm vị liền muốn 800 vạn. Vậy trước tiên phân biệt mở ra hai cái thương phẩm vị đi. Nương theo lấy thương dẫn vừa mới nói xong, 750 vạn hành thiện tệ liền biến mất. Nguyên bản trên thân 1.212 vạn hành thiện tệ, biến thành 462 vạn, căn bản không trải qua hoa. Kinh thuật điện. Bất tử kim thân, tạo nên cường hành thần khu, có thể khiến cho nhục thân nan tổn thương, dưỡng sinh mệnh lâm nguy thời điểm, nhưng tại trong nháy mắt phát động bất tử chi lực. Tồn kho chín bản, hành thiện tệ 600 vạn, hạ phẩm thánh ngọc, 60 vạn. Lực quán cửu tiêu, cô động tự thân khí lực, có thể đem người tu luyện lực lượng toàn thân ngưng ở một điểm, đánh ra một kích trí mạng, có thể xuyên xuyên thiên cung. Tôn kho thập nhị vốn, hành thiện tệ 400 vạn, hạ phẩm thánh ngọc, 40 vạn. Thương dẫn nhìn đến đây, hiển nhiên nương theo lấy tự mình tăng lên, thiện thương thần điện vậy đi theo lộ xác. Hành thiện tệ cùng thánh ngọc ở giữa tỷ lệ, vậy giúp nhỏ. Hiển nhiên đây là bởi vì thiện thương thần điện đồ vật bên trong, đủ khả năng ảnh hưởng đến thế gian thiện ác quyền trọng biến lớn. Có lẽ tự mình tiến nhập thánh cảnh thời điểm, cũng chỉ có thể đủ hành thiện tệ tiến hành mua sắm. Đan dược bài Cùng thân đan. Nhưng tại trong thời gian ngắn, khiến người bộ phát ra sức chiến đấu gấp 10 lần, dược hiệu qua đi, sẽ trở nên hết sức yếu ớt, tồn kho 999 quả, mỗi quả hành thiện tệ 40 vạn hành thiện tệ, hạ phẩm thánh ngọc 4 vạn. Thiên dưỡng đan. Có thể ôn dưỡng trong thân thể ám thương, nhuận vật mảnh không tiếng động, cùng thiên đạo giao cảm, khơi thông thể nội hỗn tạp, càng thân cận thiên đạo, tồn kho 99 quả, mỗi quả hành thiện tệ 120 vạn, hạ phẩm thánh ngọc 12 vạn. Toàn bộ muốn, thiên dưỡng dẫn lấy ra 1188 vạn hạ phẩm thánh ngọc. Thiên dưỡng đang tiêu thụ không còn chủ nhân cần phải tạo dựng mới thông đạo, hao phí 50 vạn hành thiệt tệ, dẫn vào mới đan dược. Đan dược bay thần nữ doanh doanh nhất yếu. Tự nhiên, Thương Duệ biết, loại vật này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Trên thân 462 vạn hành thiệt tệ, biến thành 412 vạn. Mới đan dược lại lần nữa tiến vào tầm mắt. Địa mạch đan, sau khi phục dụng, có thể cường hóa tự thân mạch lạc, cùng đại địa địa mạch sinh ra giao cảm, phụ trợ tu luyện bá đạo văn thuật, tổn kho 990 chín quả, mỗi quả 50 vạn hành tệ, 5 vạn hạ phẩm thái ngọc. Thương Duệ biết Không phải mỗi người thể chất đều mười phần cường hành, muốn thi triển văn thuật càng mạnh, kinh mạch trong cơ thể muốn tiếp nhận cường độ liền càng cao. Thường xuyên có người vì thi triển cường đại văn thuật mà khiến cho tự thân kinh mạch tổn hại, từ đó ảnh hưởng đến về sau tự mình tu luyện. Địa mạch đan hiệu quả, liền là phụ trợ một số người không đủ. Pháp khí quẩy, vãi thần tiến, mũi tên sở khắc họa phù văn, đối với hồn phách có thể sinh ra thương tổn cực lớn, một khi bị tiễn này đánh trúng, không thể thừa nhận, hồn phi phách tán, tổn kho 800 cây, mỗi cái 100 vạn hành thiên tệ, 10 vạn hạ phẩm thánh ngọc. Thành hóa nhận bị vật này gây thương tích người, nguyên duỗi lực lượng thâm nhập huyết mạch, những nơi đi qua, cấp tốc ngưng kết hóa đá, không cách nào ngăn cản nguyên duỗi lực lượng người, khó giải, tuột kho 9 chuôi, mỗi chuôi 300 vạn hành thiệt tệ, 30 vạn hạ phẩm thánh ngọc. Tạp hóa quầy, cứu nguyệt thải thần phù. Có thể dùng để cô đọng, hấp thu thần khu cảnh sinh linh bản nguyên văn kinh, văn thuật, tuột kho 999 chín mỗi tấm 80 vạn hành thiệt tệ, hạ phẩm thánh ngọc 8 vạn. long lệnh, duy nhất một lần phụ lục, có thể dẫn ra đạo lôi long đạo, có thể phá vật quét qua âm hế Tuần kho 999 đạo, mỗi đạo 180 vạn hành thiện tệ, hạ phẩm thánh ngọc 18 vạn. Hay vận vai. Hay vận bảo dương, thần, 72 vạn hành thiện tệ. Hay vận bảo dương, thần, 30 vạn hành thiện tệ. Thương Duẫn thấy có chút đau răng, bất quá hắn biết, đây là liều một phen, xe đạp thay đổi mô tô tốt nhất cơ hội. Mở. Giá trị 72 vạn hành thiện tệ hạnh vận bảo dương bên trong, ngài ra quen thuộc Tản Thiên Bát Quái đồng tọa trấn, đoạt thiên. Nhìn thấy cái này, nội tâm của hắn đều nhanh nhỏ ra huyết, phải biết đây là linh cấp bảo dương liền có thể mở ra thuật. Hiển nhiên có chút bệnh từ máu, bất quá may mà bắt vẫy đồng thuật trên cơ bản hoàn chỉnh. Sau đó, hắn lại mở ra giá trị 30 vạn hành tiện tệ bảo dương. Si ngón tay. Thương dẫn nhìn xem bảo dương bên trong trên ngón tay, còn có bị màu vàng khăn vải bao vây, huyết sắc phủ văn đem nó chấn áp. Trong lòng của hắn rất phấn khởi, cho dù đối với tự mình vô dụng, nhưng đối với ngu ngơ tới nói, cố gắng hữu dụng, cũng có nói. Bất quá dưới mắt liền là lợi dụng tự mình còn tại tiên điện ưu thế, nhiều kiếm một chút tiền, chỉ là khi hắn muốn thu hoạch tiên điện vật tư thời điểm, lại bị thị nữ cáo tri, bước vào thần khu cảnh về sau, Thiên thương điện không giữ quy tắc mà vì một, trừ phi mình cố ý mở một cái thương phạm vị, chỉ cần tiên điện cấp bậc chi vận. Thương dẫn đấm ngược rầm chân. Chương 578. Hắn đi vào âm đức tiên điện trước. Thiện thương thần điện lột xác, âm đức tiên điện tự nhiên cũng muốn lột xác. Thương dẫn thông qua cảm giác của mình, muốn để âm đức tiên điện tăng lên, ít nhất phải tiêu hao 1000 vạn âm đức tệ. Thiên thương thế giới là tự mình hoạch tâm căn cơ sở tại. Lập tức, 1000 vạn âm đức tệ liên tục không ngừng tràn vào âm đức tiên điện ở trong. Thời gian dần trôi qua, toàn bộ âm đức tiên điện xảy ra thay đổi mất trời từng mai từng mai dấu ở vách đá bên trong phủ Văn Phơi bày ra. Thương dẫn có thể cảm giác được toàn bộ âm nước tiên điện chủ thể mặc dù không có mở rộng, nhưng ngũ đại trận cùng lục đạo môn hộ bố cục đều phát sinh cải biến. Trong yếu nhất liền là từ âm nước điện ở giữa, xuất hiện một cái bóng mở. Như ẩn như hiện, như có như không. Xem như tỉnh lại, kém chút không muốn mệnh của ta. Kia hư ảnh mãi thanh mai khí, Người là? Thương dẫn trong lòng giật mình, Thương Tố vẫn không có cùng mình nói qua chuyện này a. Ta. Đương nhiên là thiên thương thế giới khí linh, xem ra ngươi là thiên thương thế thể. Hư ảnh dần dần hiện hóa đỉnh đầu hắn trùng thiên biện, thân mang đỏ ca hiếm, như là củ sen tư chi, trắng trắng mập mập, lơ lửng ở giữa không trung, thân thể lộ ra bảo quang làm sao lại nhỏ như vậy. Thương dẫn chân kinh. "Này, đừng nói nữa, thương đế muốn bước vào vĩnh hằng bất hủ chi cảnh, kết quả làm hại ta vậy cùng một chỗ gặp nạn, kém chút bị đánh chết, hiện tại ngươi còn có thể nhìn thấy xem như tốt." Thiên Thương Chi Linh hùng hùng hổ hổ. "Thì ra là thế." Thương Duẫn gật đầu. "Ấm đức tệ không phải còn có không ít sao? Dung a, tiểu tử." Thiên Thương Chi Linh rất không khí. Ngũ đại thần trận trước nhấc lên. Mỗi cái đại trận mất tiêu hao nhiều ít âm đức tệ đầu. Thương dẫn chỉ cảm thấy một trận thì đau. Không nhiều, không nhiều, cũng liền 60 vạn. Thiên Thương Chi Linh còn không có trải qua Thương dẫn đồng ý, liền xây dịch 300 vạn âm đức tệ. Chiến chi thần trận, ngự chi thần trận, Pháp chi thần trận, Vận chi thần trận, Hành chi thần trận. Hắn cảm giác tự mình đặt mình vào trong đó, có thể tăng lên gấp 5 lần chi cự. Tính như vậy, nhưng cũng là có lời. Ngươi cho rằng dạng này liền kết thúc, Lục Đạo môn hộ cũng muốn để nó thoát thai hoàn qua ta, Lục Đạo môn hộ lộ thành thần linh, ngươi mới có thể càng có bảo hộ. Dậm dậm một chút. Thương Duẫn lại không có 600 vạn âm nước tệ, toàn bộ Lục Đạo môn hộ chi linh, vậy từ tiên linh hoàn thành tiến thêm một bước tăng lên. Nguyên bản 21 triệu âm nước tệ, chỉ còn lại 200 vạn. Không sai biệt lắm, cứ như vậy, chừa chút để phòng ngộ nhỡ đi. Thiên thương chi linh nhân tiểu quỷ đại, một bộ chỉ điểm giang sơn bộ dáng. Thương Duẫn có thể phát hiện, tự mình cường hóa ngũ đại thần trận cùng Lục Đạo thần linh về sau, Thiên thương chi linh bản thân cụ hiện càng rõ ràng hơn. Dần dần thực thể hóa. Y đi, công đức kim liên, đây chính là đồ tốt. Thiên thương chi linh hai mắt tỏa ánh sáng, cảm giác hắn đều nhanh muốn bị vật này cho khóc. Ôn dưỡng tại âm đức trong ao, không tệ, không tệ, có thể kết thành hạt sen về sau, có giá trị không nhỏ. Người đi thương nợ điện nhìn một cái đi. Thiên thương chi linh đạt được thương tố vẫn lưu lại xuống tới một chút hồi tưởng, biết liên quan tới thương dẫn hết cả. Thương nợ điện. Thương dẫn ngây ngẩn cả người. "Ai, đi theo ta." Thiên thương chi linh lơ lửng ở giữa không trùng, hắn mang theo thương dẫn đi ra âm đức thần điện. Tại thiện thương thần điện cùng âm đức thần điện ở giữa, có một chỗ ngồi tiểu điện, toàn thân huyết hồng, nhìn có chút nát. Bên trong cung điện nhỏ là từng dãy quài, ở phía trên có rất nhiều chất liệu thư quyển. Thương Duẫn lấy ra trong đó một quyển. Thái thượng giới, bắt cảnh cung lý hiên dược trường lão, thiếu nợ Cửu Thiên Huyền Tâm Ngọc một hối. Ở trên đây có đối phương đồng ý cùng ý niệm là cấn. Thương dẫn lại lấy ra một quyển. Mặc giới, thứ 19 đảm nhiệm cự tử mặc Hóa thiếu nợ Bắt Dương Chân Thánh bất tử Thiên Phượng Di hài một bộ. Những cái này đều là năm đó tất cả đại thương hành vi để tránh cho xung đột, có chút nợ liền chuyển cho Thương Tộc, đương nhiên vậy có là trực tiếp thiếu Thương Tộc, nếu như có thể đem những này nợ đều muốn trở về, tiểu tử ngươi liền phú có thể địch giới." Thiên Thương Chi Linh giật dây nói, "Ngươi đây là muốn để cho ta đi chịu chết đi?" Không phải thái thượng giới trưởng lão, liền là mặc giới cự tử, xem xét liền là lại cường lại không muốn mặt lão lại ra, muốn thật tốt như vậy muốn, đã sớm thu hồi lại. Thương dẫn hiển nhiên vậy phẩm ra những này giấy vay nợ, đồ vật bên trong không phải tốt như vậy thu về. Lời tuy như thế, thế nhưng là biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều, chúng ta thương tộc người, nếu như không hiểu được đòi nợ, làm ăn này là làm không lớn. Thiên thương chi linh ở một bên, đứng đấy nói chuyện không đau eo. Quả nhiên có thể tiến vào thiên thương thế giới bên trong nợ nần, những chủ nợ này cả đám đều không phải đèn đã cạn dầu A muốn tìm quả hồng mềm xoa bóp cũng không tìm tới. Thương dẫn nhìn thấy cái này thương nợ điện bên trong giấy vay nợ, nội tâm nhiều ít vẫn là phấn khởi, chỉ cần mình mạnh lên, về sau chưa hẳn không thể muốn trở về. Ta muốn hỏi, nếu như những chủ nợ này thăng thiên, làm sao bây giờ? Đương nhiên là tìm bọn hắn hậu thế muốn, chỉ cần đồ vật tại, dù sao liền muốn trả, ấn ký phía trên là không có giả, trừ phi bọn hắn nhất mạch kia thật chết hẳn, vậy liền không có biện pháp." Thiên Thương Chi Linh nói. Bất quá cảm giác giống như thái thượng giới bắt cảnh cùng, mặc giới cự tử nhân vật như vậy muốn chết hết, sợ là có chút khó. Thương Doãn quyết định, bất kể như thế nào đến tại cái này thương nợ điện bên trong, tìm quả hồng mềm đến đòi nợ, làm quen một chút một chút tương lai mình nghiệp vụ. Thời gian không phụ người hưu tâm, nửa ngày sau, hắn cuối cùng từ một cái góc vắng vẻ tìm tới. Yêu giới, đang cốc chi chủ tử huyền thứ chỉ nữ, tử y thiếu nợ Lục Dương chân thánh khí, Phục Long Tiên. Đây đã là nhìn yếu nhất. Trước cắm cái tiểu mục tiêu đi, gượng dễ cảm thấy nếu như tìm loại cấp bậc kia quá cao, tự mình rất dễ dàng bị đánh chết. Những này phiếu nợ liền không có hạ vực, cấp thấp nhất đều là cá giới. Nhìn đều là có mặt mũi nhân vật. Vốn cho là thiên thương thế giới mở ra về sau, tự mình có thể có chút ngày sống dễ chịu. Kết quả hiện tại hành thiện tệ còn sót lại 300 bạn, âm đức tệ 200 bạn, tự mình mặc dù biến thành rất nhiều các giới đại lao chủ nợ. Thế nhưng là những ngày thiếu nợ người, thật là đại gia a, ai dám đi lấy. Liền xem như thương tố vấn mấy vị kia ca ca, cũng chưa chắc dám tới cửa đòi nợ đi. Hoắc vô thương, Thanh Long, đế tính đối với thiên thương thế giới có tiến thêm một bước hiểu rõ, ngũ đại thần trận được để thăng về sau. Đại trận đủ khả năng gánh chịu lực lượng cũng liền mạnh hơn, đối với bọn hắn tới nói Có thể thi triển không gian cũng liền càng lớn. Thương dẫn mở hai mắt ra về sau, lão hội trưởng lúc này mới thở dài một hơi. Trước đây trước sau sau, nhưng là trong quá khứ 9 ngày thời gian. Nhìn trước mắt Thương dẫn, Hình Thiên Hải Đường rất hài lòng, thực lực như vậy, chỉ cần Thương dẫn lại đột phá mấy cái tiểu cảnh giới, tại hạ vực hành tẩu đã vấn đề không lớn. Tâm mệt mỏi. Thương dẫn chỉ cảm thấy tự mình chỉ có trăm tòa kim sơn, nhưng chỉ có thể nhìn xem, căn bản không thể dùng. Lão hội trưởng, đa tạ làm hộ pháp cho ta, tiếp tục tiến lên đi. Thương Duẫn cười cười, hắn ra bên ngoài đột phá là sợ sẽ có cái gì kiếp phạt. Nhưng mà, tự mình đột phá thần khu cảnh, lớn nhất kiếp phạt liền là vượt qua tinh hà, Cũng tiếp nhận thái âm lực lượng tờ y lễ. Nếu như không chịu nổi, hẳn là thân tử đạo tiêu. Chương 579. Thương Duẫn mặc dù chỉ là vừa mới bước vào thần khu cảnh, nhưng cho lão hội trưởng cảm giác hết sức không giống. Hoàn toàn không phải nguyên tông những thiên kiêu đó có thể giống nhau mà nói. Cũng khó trách liền Ngọc đỉnh phó cung chủ đều sẽ coi trọng như vậy. Cho dù là đặt ở nguyên thủy giới cũng là đỉnh tiêm thiên hàng ngũ, đây là không thể nghi ngờ. Không nói những cái khác, Vẹn vẹn từ thương dẫn quanh thân vây quanh thiên địa lực lượng, tới thân thể nói sinh ra cộng hưởng, cũng không phải là người bình thường có thể sánh ngang. Cho dù là rất nhiều bước vào Cửu Nguyệt Thần khu cảnh tồn tại, cũng còn không có hắn đối với thiên địa đại đạo cảm nộ được đến thâm. Nhưng mà loại tình huống này, tại thương dẫn đột phá trước đó, còn không có. Có thể thấy được tại đột phá thần khu cảnh, hắn thu hoạch không ít. Vâng. Lao hội trưởng vậy không có hỏi nhiều. Chuyến này trọng yếu nhất mục đích, liền là đem bọn hắn đưa đến yêu vực. Nhiều nhất liền là để Nguyên Tông thương hội tại yêu vực người, hết sức trợ giúp bọn hắn, cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ. Đa tạ. Thương dẫn hướng phía Hình Thiên Hải Đường, chắp tay, cười nói: "Đây là chính người tạo hóa." Hình Thiên Hải Đường rất hài lòng. Trên đường đi, chiến thuyền ổn định tiến lên, vãng lai sở đi thuyền không ít, nhưng ở đầu này đường hàng không bên trên, phần lớn đều là yêu vực cùng nguyên thủy vực thuyền. Tại hai vực tương đối hòa bình thời đại, mà còn thương mại mậu dịch phồn vinh thời kỳ, có rất ít người dám đến làm tiền. Cơ hồ đều là đại tông giao dịch chiếm đa số, đều là hai vực đỉnh tiêm thương hội giao dịch, mặc dù vậy có hai vực một chút tiểu thương tuyển. Thế nhưng là tại cái này hải vực đều sẽ có song phương lực lượng tuần tra, mỗi lần bị bắt được hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngoại trừ trong biển hung thú hay là gặp được các liệt hoàn cảnh, loại này liền không có biện pháp gì. Chiến thuyền không lớn, mục tiêu nhỏ bé. Lão hội trưởng tốc độ cao nhất thúc đẩy. Tại sao 20 ngày, thương dẫn bọn người bình an cập bờ? Trên đường đi mặc dù cũng có chút tiểu phong tiểu lãng, nhưng cũng không sánh nổi Lâm Tịch cùng Chu Lân hai cái này so mức. Chu Lân cũng là nhiến nhịp, tại Lâm Tịch dẫn đầu dưới, bộc lộ ra bản tính của mình. Hai người mặc dù tu luyện vậy không có rơi xuống, nhưng mỗi ngày đều có nguyên tông thị nữ làm bạn, quên cả trời đất. Chỉ là so sánh Lâm Tịch xuống tuyền về sau, Liên hồi qua hắn nữ tử dáng dấp ra sao, tên gọi là gì đều trong nháy mắt quên mất không còn một mảnh. Chu Lân quả thật có chút lưu luyến quê vẻ, dư vị vô tận dáng vẻ. Giống như công tử đồng dạng nam nhân, thật đúng là không nhiều lắm. Tô Tam mấy ngày nay, mặc dù đại bộ phận thời gian đều tại tu luyện, nhưng cũng nhìn ở trong mắt. Thương dẫn trong lòng cảm khái, nếu không có thương tố vẫn tại, tự mình cũng nghĩ thể nghiệm một phen. Bây giờ tự mình đột phá, thương tố vẫn đã rời đi, giống như vậy không có gì bận tâm. Mấy người vừa hạ tàu, lão hội trưởng liền phân phó nói, "Vấn đề Ngươi mang thương công tử bọn người tiến về Ta Nguyên Tông tại yêu vực liên là chỗ. Thương công tử, mấy người lao phu liền xin lỗi không tiếp được. Đa tạ tiền bối một đường hộ tống, sau này còn gặp lại. Thương dẫn chắp tay hành lễ. Lao hội trưởng gật đầu, mang theo hộ vệ quay người rời đi. Vân Thế trong khoảng thời gian này cơ hội là Lâm Tịch ngày đêm thay xong, chỉ là lần này thuyền, Lâm Tịch liền cùng biến thành người khác giống như. Dùng Thương Duẫn nói, liền là biến thành hiền giả kiểu mẫu. Vân Thế cũng là lơ đến, thở nhỏ bị chọn lựa đến Nguyên Tông, tự mình cũng không phải là không có làm bạn qua những người khác chỉ bất quá Lâm Tịch dáng dấp anh tuấn, lại hiểu được hồng nữ nhân vui vẻ, lại từ giữa tâm tôn trong hắn, không đem xem như đồ chơi mà đối đãi. Một đoạn này lưu trình, hắn không có lựa chọn khác, thế nhưng lại vậy không hối hận. Nếu như ngay cả điểm ấy nàng đều không thả ra, Nguyên Tông Thương hội cũng sẽ không để hắn cùng Thương dẫn bọn người đồng hành. Thương công tử, nơi này là yêu vực Long giao thành, chính là yêu vực Long giao tộc nắm trong tay. Vân Tê trên đường đi tiến hành giới thiệu. Hắn chỉ vào phía phương, một chỗ ngồi cao có trăm trượng hình trụ cao lâu, nói: "Kia ngôi nhà chính là ta Nguyên Tông Thương hội tại yêu vực liên lạc chỗ." trên đường đi. Thương dẫn nhìn thấy yêu vực bên trong, rất nhiều yêu tộc huyết mạch vãng lai, đồng thời nhân tộc cũng không phải số ít. Nhưng phần lớn đều là một chút hải ngoại tán tu, kẻ liều mạng càng là không phải số ít. Mấy người lúc hành động, gây nên không ít người chú ý trong lúc đó có bất kỳ khó khăn, Thương công tử đều có thể thông qua liên lạc chỗ, ta sẽ dốc toàn lực thay các ngươi cung cấp trợ rút. Đây là Vân Tê nhiệm vụ, không chỉ có phụ trách Thương dẫn bọn người ở tại trên biển sinh hoạt hàng ngày, mà còn tại yêu vực về sau, nếu là có cần nguyên tông địa phương, hắn nhất định phải ngay đầu tiên tiến hành trợ giúp, mà còn đem sự tình phần rồi. Có thể thấy được Nguyên tông đúng thương dẫn coi trọng trình độ. Việc này không nên chậm trễ, ta muốn tiến về Hồ tộc, không biết chút phiền phức. Ca. Trải qua hàn thanh âm một chuyện, Thương dẫn cũng không phải là quá yên tâm. Coi như Tô Cửu Vĩ kế thừa ngày đó Hồ tộc đỉnh tiêm thiên kiêu huyết mạch truyền thừa, nhưng nàng dù sao thực chất bên trong là nhân tộc. Cho dù huyết mạch đã hoàn toàn phát sinh lỗ sát phù hợp, nhưng nàng đột nhiên xuất hiện, khó tránh khỏi chút dẫn tới cam thủ. Chỉ cần đúng hiện hữu Hồ tộc thiên kiêu sinh ra ích lợi thật lớn xung đột, mặc kệ huyết mạch của nàng bối cảnh lớn bao nhiêu, cũng vô dụng. tộc chính là lục đại yêu vương chí nhất, nơi ở tên là đô thành. Ngư Nhã vẹn vẹn chỉ là Nguyên Thủy vực liên lạc chỗ mà thôi, cũng không có thẳng tới Yêu vực các nơi trận pháp truyền thống. Bất quá Long giao thương hội có trận pháp truyền thống, có thể tiến về đô thành, chỉ bất quá chúng ta là ngoại tộc, nếu là hỏi, liền nói thương công tử xuất thân thương tộc, đi ngang qua Yêu vực chi địa, nghe nói Hồ tộc mỹ nhân chính là Yêu vực số 1, muốn đi đô thành kiến thức một chút, nói như thế tử, cũng có thể giảm bớt một chút phiền phức. Vân Tê thường xuyên vãng là Yêu vực, cho nên đối với chỗ này rất là quen thuộc. Bất quá nói đến, ta ngược lại thật ra rất muốn gặp hiếu biết thứ Hồ tộc mỹ nhân. Lâm Tịch tại Vân Tê trước mặt, vậy không e dè Bách mỹ nhà, Lâm công tử có thể đi cảm thụ cảm giác. Vân Tê đối với Lâm Tịch, tự nhiên cũng có chút hiểu biết, dù sao hắn nhưng là đem toàn bộ Phong Kinh Thành Hoa Khôi đều cho sủng hạnh một lần. Mà còn tại thời gian cực ngắn bên trong hoàn thành, danh khí không nhỏ. Phải biết Phong Kinh trong thành, những cái kiêu hoa khôi ngày bình thường phục thị tại Nguyên Tông hoặc là chín đại vương phủ, cái nào không phải nhân vật đứng đầu. Lâm Tịch có thể thu hoạch được Hoa Khôi yêu hái, căn bản đều không phải dựa vào thần độc đập. Tại loại này động tiêu tiền, căn bản không phải Lâm Tịch loại này tài phú giá trị có thể lện đến rồi. Hoàn toàn đều là dựa vào nhân cách mỹ lực để những cái kia hoa khôi cảm tâm tình nguyện. Ở trên người hắn liền là có một loại hết sức hấp dẫn nữ tử, làm cho lòng người gãy khí chất ở trong đó. Thương dẫn vậy cảm thấy, Lâm Tịch hoàn toàn chính xác có chút để cho người ta hâm mộ. Tự mình hoặc nhiều hoặc ít còn có chút ba phụ, không bằng hắn tới thoải mái, tiêu giao cho Hồng Trần ở giữa. Đã như vậy, ta cũng muốn đi bách mỹ nhà kiến thức một chút. Thương dẫn cười ha ha một tiếng. Ở một bên, Tô Tam tức giận nói, công tử, chán đời dê lẽ lại nổ ra trong mắt người, vẫn còn so sánh không lên bách mỹ nhà những hồ tộc đó nữ tử sao? Không, tự nhiên không phải Thương Duẫn sờ lên cái mũi, nói: "Được rồi, chuyến này vẫn là tìm kiểu vi quan trọng." Hạ Hân lật lên mặt nhãn, gặp một bên Chu Lân cái này bị Lâm Tịch tỉnh lại lao sắc nhóm đã kìm nén không được. Thương dẫn bị cái trán, đồng dạng chuyện trăm hoa, tại Lâm Tịch trên thân biến thành phong lưu, tại Chu Lân trên thân liền có loại hạ lưu cảm giác. Chương 580. vẫn Tê hiển nhiên bình thường cùng Long Giao Thương hội người thường xuyên liên hệ. Nghe nói Thương dẫn chính là xuất thân từ Thương tộc, đến yêu vực dung ngoạn, tiến về đô thành, muốn cảm thụ hộ tộc vẻ đẹp. Long Giao Thương hội nhân vậy không có suy nghĩ. Tu lấy mấy chục vạn thượng phẩm thần ngọc về sau, liền để bọn hắn ngồi trận pháp truyền thống, dáng lâm đến đô thành. Vân Tê tự nhiên vậy không cùng, từ trong nội tâm nàng cùng Lâm Tịch đã từng có một đoạn cực tốt hồi ức. Ngược lại ngược lại là làm bạn Chu Lân thị nữ, cả đám đều thở dài một hơi. Cũng không phải cảm thấy Chu Lân có bao nhiêu kém, chỉ là so sánh khởi Lâm Tịch đến, tỉ muội ở giữa tâm đắc giao lưu, trên lệch liền rất rõ ràng. Thương dẫn đem đây hết thể đều nhìn ở trong mắt, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, tự mình muốn thật trêu chọc muội, tất nhiên muốn cùng Lâm dạng này nhân cách khá xa một điểm. Bằng không rất dễ dàng bị làm hạ thấp đi, nhất là tại Phong Nguyệt nơi trốn, hồ bôi thương hội, đám người từ trận pháp truyền tống đi tới, đi vào đô thành, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Có thương tộc quý khách đến, hồ bôi thương hội bên trong có một nữ tử tự mình tiếp đãi. Chỉ là đương nàng nhìn thấy Thương dẫn về sau, nhìn không được túi đầu xuống. Bởi vì tại Thương dẫn bên người Tô Tam, huyết mạch cực kỳ cường thịnh, Cửu Âm yêu hồ đã là cực kỳ đỉnh tiêm huyết mạch. Hồ tộc đứng ở đô thành, bao nhiêu năm rồi, Âm yêu hồ bực này huyết mạch, ít càng tiếp cho dù có cũng đều được đến yêu giới bên trong, cương điệu bồi dưỡng, như là trước đây không lâu, tới Thuần Dương Đạo hồ. Vị cô nương này, công tử nhà ta mới tới bảo địa, đối với nơi này không hiểu rõ lắm, ngươi nếu là có cá gì biết hiểu, tận lực giải đáp, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Tô Tam tiện tay ném ra trên trăm cân hạ phẩm Thánh ngọc. Đúng đúng. Nữ tử kia tại hồ bôi thương hội bên trong, thân phận đã xem như không thấp, nhưng huyết mạch loại vật này, không phải mỗi người cũng sẽ có. Đồng tộc ở giữa, huyết mạch truy ác, có thiên nhiên chế độ đẳng cấp. Một bên hầu, công tử nếu là có hỏi, ngươi đáp là được. Tô Tam lường hắn một chút, canh giữ ở Thương dẫn bên người, mọi cử động hiện lộ rõ ràng tự mình đúng Thương dẫn kính sợ, đồng thời huyết mạch lực lượng cũng cho trước mắt hồ tộc nữ tử rất lớn cảm giác các bách. Thương dẫn không nói thêm gì. Tộc đan ở giữa văn hóa khác biệt, mặc dù hắn thấy, các tộc ở giữa không hề có sự khác biệt, cũng không đến không thừa nhận, Tô Tam như thế làm việc, tự có hắn suy tính. Thân là hồ tộc, tất nhiên hiểu rõ hơn hồ tộc. Cái này bách bị lâu, nhưng có cái gì huyết mạch đặc thù hồ tộc nữ tử a? Thương Duẫn cười cười, nói: "Công tử nói đùa, huyết mạch đặc thù hồ tộc, trừ là một chút hôn tạp vô dụng mạch." bằng không mà nói, tất nhiên đều sẽ bị coi trọng, toàn lực bồi dưỡng, nơi nào sẽ tại Bách Mị lâu sinh hoạt. Trừ phi là một chút thiên tiêu muốn từ đó thể nghiệm thể nghiệm, tu luyện mỹ công, nhưng đó cũng là ngắn hạn. Nữ tử vậy tiếp xúc qua một chút thương tộc bên trong người, hoàn toàn chính xác có không ít người đối với hồ tộc cảm thấy hương thú. Thậm chí có ít người chút từ Bách Mị lâu chọn lựa một chút đỉnh tiêm hồ nữ mang đi. Chỉ là bây giờ thương dẫn bên người đều có cự âm yêu hồ dạng này huyết mạch, Bách Mị lâu bình thường mà hàng, sợ là vậy trước mắt. Hắn rất rõ ràng, cự âm yêu hồ huyết mạch tại hồ tộc bên trong. Xem như hết sức đỉnh tiêm huyết mạch, có thể đúng thương dẫn coi như thế thái độ, chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Thương dẫn bối cảnh lớn đến để kiêu ngạo cựu âm yêu hồ huyết mạch người thừa kế đều say mê, cho nên mới có thể cam nguyện làm một thị nữ, đi theo làm tùy tùng. Công tử là thân phận gì? Làm sao lại đi bách mị lâu địa phương như vậy? Hắn luôn tìm một vị có thể huyết mạch cùng ta tương đương, tốt nhất là thuần dương đạo hồ huyết mạch, cùng ta một âm một dương hỗ trợ lẫn nhau, làm bạn ở bên. Tô Tam thái độ rất cứng thế, nhưng có cường thế vô liếng. Thuần dương đạo hồ, nói đến ngược lại là có. Vài ngày trước vừa vặn có như thế huyết mạch đi vào ta đổ thành bên trong, lập tức bị phía trên đại nhân vật coi trọng, giúp sức bồi dưỡng, mà về sau sự tình báo cáo yêu giới hộ tộc, có thượng giới đại nhân vật tự mình hạ phàm, tiếp dẫn kia thuần dương đạo hồn huyết mạch. Đó cũng không phải bí mật gì, bởi vì bực này huyết mạch quá mức hiếm hiếm. Thuần dương đạo hồn huyết mạch tựa hầu nguyên bản liền mang theo nhiều năm trước yêu giới đỉnh tiêm thiên kiêu hồi tưởng mà tới. Ồ, trừ bỏ bị tiếp đón được yêu giới kia thuần dương đạo hồ, còn có hay không cái khác cựu dương yêu hồ gì gì đó? Tô Tam rất rõ ràng, thuần dương đạo hồ nói tới liền là Tô Cựu Không có, đồ thành dạng này huyết mạch không có khả năng lấy ra làm giao dịch, nếu như thương tộc công tử muốn bực này huyết mạch hồ tộc là thị nữ lời nói, chỉ có thể đi yêu giới Đồ Sơn nhìn một chút, kia thuần dương đạo hầu ngay tại Đồ Sơn. Thị nữ biết gì nói nấy? Đồ thành có trực tiếp tiến vào Đồ Sơn thông đạo a? Tô Tam hỏi một câu. Làm sao có thể? Nếu như không có thượng giới mệnh lệnh, Đồ thành huyết mạch không dám vào nhập, nếu là chư vị muốn đi vào yêu giới, chỉ có thể tiến về yêu vực cuối cùng, vượt qua không gian trường hà mới được, nơi đó sẽ có người đưa đón, chỉ cần giao nạp đầy đủ phí tổn, liền có thể tiến vào yêu giới. Thị nữ chân thành nói: "Thôi được, đã đổ thành không có gì tốt hết mạch, vậy liền không lưu nơi này, nhưng có thông hướng yêu vực cuối trận pháp truyền tống." Thương dẫn cười hỏi: "Có?" Thị nữ trong lòng tiên uối: "Bất quá thương tộc đại nhân vật liền là như thế." Thương dẫn bọn người còn không có rời đi, liền tiếp tục ngồi trận pháp truyền tống, nộp 10 vạn hạ phẩm thánh ngọc sau. Đám người dáng lâm tại toàn bộ yêu vực cuối cùng. Nhìn trước mắt, có các loại quang mang đan vào một chỗ. Thương dẫn thông qua nhãn thức có thể nhìn thấy, nơi này có rất nhiều không gian lực lượng đan vào một chỗ, bị cuốn vào trong đó nếu là tự thân không đủ cường đại, rất dễ dàng bị xé nát. Những này không gian lực lượng như là dòng nước dập giận, sóng nước lập loáng, sắp thái lộng lây, mỗi một lần va chạm đều sẽ sinh ra độ đột to thanh âm. Nhưng chính là như thế, nhưng lại có từng chiếc từng chiếc thuyền lơ lửng tại vùng không gian này ở trong. Muốn hay không ngồi thuyền, mang các ngươi tiến về yêu giới. Hiển nhiên, có nhân chú ý tới Thương Dẫn một đoàn người. Thương Dẫn nhìn xem cấp tốc phá không mà đến thuyền, phát hiện người đưa đỏ này thực lực chí ít đều tại một dương chân thánh cảnh. Giá bao nhiêu vị? Thương Duẫn hỏi một câu. Mỗi vị 20 vạn thượng phẩm thần ngọc, các ngươi nhân số không ít. Cho cái 200 vạn thượng phẩm thần ngọc là được. Người đưa đỏ kia thân thể khôi ngô trên thân mọc ra tinh mịn vải rồng, sợ là xuất từ long dao một mạch. Thương Du biết, Hình Thiên Hải Đường có năng lực mang theo bọn hắn vượt qua vùng không gian này, nhưng có thể dùng tiền giải quyết sự tình, hắn liền không muốn bộc lộ Hình Thiên Hải Đường năng lực. Đây là 20 vạn hạ phẩm thánh ngọc. Tô Tam tiện tay ném một cái, nói, nhà đỏ, ngươi cần phải ổn lấy chút út. Trên người nàng huyết mạch lực lượng để long dao một mạch người đưa đỏ có chút kiềm chế, đây chính là hộ tộc bên trong, cực kỳ cường đại huyết mạch. Bất quá hắn vậy không hỏi nhiều chỉ cần làm tốt chính mình thuộc bọn phận sự tình là được rồi. Thương dẫn bọn người lên thuyền, hiển nhiên thuyền này thân đều là dùng không gian tư liệu tiến hành chế tạo, bằng không, căn bản là không có cách ở chỗ này bảo trì bình ổn. Thân thuyền mặt trên sở khắc họa ra phù văn, hình thành một đạo thủ hộ bình chướng, khiến cho quanh mình không gian lực lượng không cách nào xâm nhập. Chư vị đứng bước vàng, người đưa đỏ kia nhìn thoáng qua hình thiên hải đường, làm tiền suy nghĩ lập tức không có. Chương 581. Người đưa đỏ quanh năm làm nghề này, gặp qua nhiều loại nhân, giống như Thương dẫn đoàn người này, xuất thủ liền là hạ phẩm thánh ngọc. Còn không, có kẻ mà cả. Phần lớn đều là có thượng giới bối cảnh người, về phần tiến về yêu giới có chuyện gì, hắn căn bản không nguyện ý biết. Dạng này đối với mình mà nói, an toàn nhất. Biết được càng nhiều, cách cái chết liền càng gần. Đối với người đưa đỏ tới nói, nếu có một chút có thể ra tay, lại không có nỗi lo về sau người, bọn hắn vậy tuyệt đối sẽ không lưu tình. Dù sao so với chỉ là vận chuyển phí tổn, một đám người suốt đời tích xúc vẫn tương đối hấp dẫn nhân. Điều kiện tiên quyết là bọn hắn có thể cam đoan sẽ không dẫn tới một chút hậu quả xấu. Thông hướng yêu giới không gian chi hải, khoảng cách cũng không phải là quá xa. Lại thêm nơi này nguyên bản là yêu vực biên giới, từ không gian chọi nhau tới nói, tương đối yếu đất. Nơi này là yêu vực huyết mạch tiến về yêu giới con đường. Nguyên thủy vực vậy có tương tự thông đạo, chỉ là bởi vì nguyên thủy giới cùng yêu tộc khác biệt. Tại lớn như vậy nguyên thủy giới bên trong, liền là nguyên thủy thế giáo, phân chia 12 cung. Liền xem như vào nguyên thủy giới, nếu như không có tốt đạo cung tu nạn, cũng chỉ có thể đủ biến thành tàn tu. Trở thành bị nhân đánh giết mệt. Thế nhưng là tại yêu giới lại khác biệt, yêu giới huyết mạch phong phú, to to nhỏ, nhỏ tộc đàn hàng trăm hàng ngàn. Từ nơi này thông đạo, tiến về yêu giới có thể song xáo ra cơ hội càng nhiều. Hộ tộc ở chỗ này yêu vực có thể trở thành lục đại yêu vương trí nhất. Thế nhưng là vào yêu giới, liền không có đãi ngộ như vậy. Đối với yêu vực rất nhiều nhân tới nói, những cái kia tiểu tộc nếu như không có đạt được coi trọng, có thể đi đầu này con đường, tiến về yêu giới, sẽ có càng nhiều cơ hội. Mang bọn ta tiếp cận nhất Đồ Sơn không gian. Mặc dù biết được, yêu giới đối với Tô Cửu vĩ loại kia huyết mạch, hết sức coi trọng, nhưng luôn luôn muốn nhìn một chút mới yên tâm. Được. Yêu vực thông hướng yêu giới không gian thông đạo có rất nhiều, tiến về Đồ Sơn không ít người. Người đưa đỏ đại khái có thể đoán ra, Thương dẫn đám người mục đích. Đồ Sơn gần nhất có chuyện gì phát sinh a? Có cái gì kiêng kỵ? Thương dẫn rất rõ ràng, một khi đến yêu giới. Vậy thì không phải là mình có thể phóng túng địa phương. Cho dù có hình thiên hải đường, nhưng ở yêu giới đừng nói Cửu Dương Chân Thánh, liền là ra một cái Thất Dương Chân Thánh đều đủ tự mình chịu. Kiêng kỵ ngược lại là không có, nhưng tụi hồ cùng đẳng cốc náo loạn một chút, cụ thể là chuyện gì vậy không rõ ràng. Người đưa đỏ thuận miệng nói, đẳng cấp. Thương Duẫn trên thân còn có phiếu lệnh, đối với đẳng cấp hắn cũng không hiểu rất rõ. Đẳng cấp rất mạnh sao? So với đổ Sơn như thế nào?" Thường dẫn hỏi. "Mạnh, đương nhiên mạnh, nhất là tại địa bảo bản của bọn hắn, căn bản không có cái gì tộc đàn giám cường công đẳng cấp. Bao nhiêu năm rồi, cường công đẳng cốc yêu tộc, cuối cùng đều là toàn quân bị diệt." Người đưa đỏ thuận miệng một câu. Để thương dẫn trong lòng mắng một câu, cam. Hắn vốn cho là, xem đẳng cốc hai chữ này, cảm giác bình thường. Bình thường yêu tộc cũng đều là cái gì kim sĩ đại bằng a, đại lực kim cương vân a, bất tử thiên phượng loại này tên bá khí mười phần, khó mà trêu chọc. Ai có thể nghĩ Cái này đẳng cốc vậy mà như thế ngu bức, vậy mình còn có thể muốn tới ghi chép a. Đẳng cốc dễ tiếp xúc a." Thường dẫn lại hỏi. "Đẳng cốc một mạch, tính tình đều so với cổ quái, không dễ đánh lắm quan hệ. Tận lực tại núi rừng bên trong tránh đi bọn hắn, chút giảm bất rất nhiều không cần thiết nguy hiểm. Nếu như không có tất yếu, tuyệt đối không nên tiến vào đẳng cốc địa khu, bằng không mà nói, chết như thế nào cũng không biết. Mặc kệ là cái gì tộc đàn, chỉ cần không có trả hỏi, tự tiện xông vào đẳng cốc, cơ hội là tử. Người đưa đạo tu tiền, cũng là tận tâm tận lực." Thường Duẫn nghe xong, cảm giác tự mình phiếu nợ không đùa. Doãn Trường Thu không trở lại. Đồ Sơn cùng Đằng Cốc so ra, như thế nào? Thương Duẫn lại hỏi. Đồ Sơn hồ tộc một mạch, từ trước đến nay thông minh, nếu là đấu trí, Đằng Cốc tự nhiên không phải là đối thủ. Nhưng Đằng Cốc một mạch, bao nhiêu năm rồi, trên cơ bản đều là dùng chậm rãi từng bước xâm chiếm phương thức, khuyết trương lãnh địa của mình, thận trọng từng bước, giết hết không biết bao nhiêu yêu tộc. Mặc dù rất chậm, nhưng là rất trí mạng. Giữa hai bên, không có cái gì có thể so tính. Người đưa đỏ cảm thắn nói, Thương Duẫn chỉ cảm thấy trở nên đau đầu. Mặc kệ, tới trước Đồ Sơn lại nói, nửa ngày sau Người đưa đỏ tuyển đến một chỗ màu đỏ không gian thông đạo các người từ nơi này đi vào tại đi về phía Nam đi 8.000 dặm liền tiến vào đồ sơn địa khu người đưa đỏ chỉ về đằng trước hành thương dẫn nhìn hình thiên hải đường một chút xác định không gian này thông đạo không có vấn đề lúc này mới mang theo đám người tiến vào bên trong đưa một đoàn người xuyên qua màu đỏ không gian thông đạo thời điểm liền cảm giác được trùng trùng điệp điệp rất nhiều thiên địa lực lượng hướng phía tự thân vào tới. thương dẫn mở hai mắt ra thời điểm phát hiện đoàn người mình đã đặt mình vào tại một mảnh Sơn lâm ở trong không thoả mái không phải mái Đại Long hùng hùng hổ hổ, kỳ thật khi tiến vào yêu vực thời điểm, hắn đã cảm thấy rất khó chịu. Bởi vì năng lực của hắn, tại yêu giới chỗ thiên địa bị suy yếu. Không có giống tại nguyên thủy vực, có mạnh mẽ như vậy năng lực nhận biết. Một cái nguyên bản có thể đem cảm giác của mình khuyết tán đến phương viên mấy và dặm, thậm chí mấy chục vạn dặm tồn tại. Thoáng cái chỉ có thể cảm giác quanh mình phương viên mấy chục dặm, kia trên cơ bản cùng mắt mù không có gì khác biệt. Người trước chậm giải thích đứng đi, nhất thời nửa khắc vậy không có cách nào cho ngươi tìm yêu giới long mạch bản nguyên để ngươi luân hóa. Thương biết, long mạch lực lượng, tại một phương thế giới quy tắc, có ưu thế. Nhưng đến khác biệt tộc đàn trỗ thế giới, liền trở nên không có chút nào ưu thế, thậm chí có thể sẽ bị áp chế. Thường dẫn thông qua tự mình đối thiên đạo cảm giác, ngược lại là rất nhanh liền thích hướng yêu giới chỗ không gian. Biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Hết thảy đều là theo thiên đạo quy tắc diễn biến mà đến, đôi này thường dẫn bản thân chiến lực cũng không có ảnh hưởng rất lớn. Lâm Tịch tựa hồ vậy rất phong dong, có thể cùng yêu giới thiên địa quy tắc cùng tồn tại, cân đối. Thế nhưng là Hạ Hân, Gia Lật Bảo, Chu Lân, Ngô Ngơ liền không đạt được loại trình độ này, Tô Tam bởi vì tự thân là yêu tộc huyết mạch. Lợi dụng tự mình văn kinh Văn thuật cảm giác phiến thiên địa này quy tắc vận chuyển quy luật, hắn rất nhanh liền có thể thấu trứng. Nhất là nơi này nguyên bản ngay tại Đổ Sơn phụ cận, có thể nói, nơi này là hồ tộc quê hương. Liên tại bọn hắn một bằng người, tại nguyên chỗ lúc nghỉ ngơi, từ bốn phương tám hướng liền có khí tức cường đại bức ép tới. Thương dẫn trong lòng siết chặt, dẫn ra mắt của mình thức, tâm thức, thần thức, tùy thời chuẩn bị ứng chiến. Từng đạo tiếng xe do khởi động, rất nhiều thân ảnh bay lượng, rơi vào bọn hắn quanh mình bốn phương tám hướng. Thương Duẫn tập trung nhìn vào, đây là từng tôn chiến viên, bọn chúng thân thể từ ngoài tựa hồ từ kim cương xây đúc mà thành. Lục thân cường thịnh, thực lực chí ít đều tại thần khu cảnh. Trên người lông tóc như là thép nguội, tay vượng trưởng mà mạnh mẽ, mỗi một vị chiến viên nhau nhau nắm lên bên người cự thạch, không nói hai lời, liền hướng phía Thương Duẫn bọn người vị trí đã tới. Thương Duẫn không lời nào để nói, nơi này là yêu giới, không phải nhân tộc, có thể dựa vào câu thông liền có thể giải quyết vấn đề. Tự mình tại không có bất luận cái gì thực lực tình huống giới, liền nói chuyện tư cách đều không có. Chương 582. Các người muốn làm cái gì? Thương Duẫn dẫn ra đế tính lực lượng, những này kim cương chiến viên tu vi không thấp, nhưng cũng không cao. Yêu tộc có tiếng nói của mình, dù sao bọn chúng không phải sinh tồn ở nguyên thủy vực địa phương như vậy, đương nhiên là tiễn đưa các người đi chết." Cầm đầu kim cương chiến viên gầm thét lên. "Ngu Ngơ ca, cái này bức giao cho người. Thương dẫn trực tiếp né tránh, dùng ý niệm của mình khóa chặt lại thanh âm nơi phát ra. Ngu Ngơ thân thể run lên, xuất hiện tại trước mặt. Mặc dù kim cương chiến viên nhục thân cường thịnh, thở nhỏ rèn luyện, có thể so với thượng phẩm thần khí, thậm chí là cực phẩm thần khí. Nhưng Ngu Ngơ thân mang cựu lệ giáp, trong tay thiên giữ tận bá thương càng là cổ lão vô thượng tồn tại xương sống lưng chế tạo vẹn vẹn chỉ là xuất hiện trong nháy mắt, kia cầm đầu kim cương chiến viên thực lực khó khăn lắm tiến nhập thánh cảnh liền dọa đến toàn thân run dậy. Không đợi nó kịp phản ứng, thân thể liền bị một thương đâm xuyên. Bước vào chân dương thánh cảnh ngu ngơ, đem nó thân thể đánh bay, ở giữa không trung nổ bể ra tới. Chu Lân cầm trong tay thần ma phá thiên thương, đem những cái kia bay tứ tung mà đến cự thạch từng cái vỡ vụn. Nhìn xem cầm đầu chiến viên bị đâm giết, cái khác kim cương chiến viên vội vàng hướng phía bốn phương tám hướng cấp tốc rút đi. Rất xảo trá Thương Duẫn cảm giác bốn phương tám hướng, thật là không chút dò dự thoát đi. Nếu như không có dạng này quả quyết Những tồn tại này căn bản không sống tới hôm nay. Vấn ký không tốt, đã chúng thiết bản. Phải biết, đại bộ phận từ không gian thông đạo ra đều là xuất thân tại yêu vực, thực lực tu vi có nhất định tiên phú, tích súc, nhưng đại bộ phận xa xa không thể cùng chúng nó chống lại. Mấy chỗ không gian thông đạo lối vào đều có cố định yêu tộc trông coi. Người đưa đỏ hiển nhiên không có sách, bởi vì hắn không cho rằng những yêu vật này có thể đúng hình thiên hạ đường tạo thành ý hiếp. Vốn còn muốn chơi một chút, đám đổ chơi này thật sự là không có ý nghĩa. Chu lân bây giờ tu vi càng thêm tiến tiến. Đối với thần ma phá thiên thương lý giải, Hiển nhiên so với lúc trước càng thêm thấu triệt. Mặc dù như thế, nhưng hắn luôn cảm giác mình bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thương dẫn cho đội kịp, nội tâm gấp. Hắn không thể gặp lại một lần đại tạo hóa. Thần ma chi tử nội tình, tại vực giai đoạn, có thể làm cho hắn cùng rất nhiều đỉnh tiêm thiên kiêu bình khởi bình tọa, nhưng đến giới giai đoạn, nhiều nhất chỉ là trung thượng, hoặc là bên trong mà thôi. A kỳ tại Nguyên Tông lấy được thiên tài địa bảo, để nó hiện tại huyết mạch khoảng cách lỗ xác, chỉ kém lâm môn một cước. Nếu như nó có thể thêm gần một bước huyết mạch tăng lên, tự mình liền có thể tu luyện A kỳ tổ hồi tưởng truyền thừa văn kinh, văn thuật Chỉ có dạng này, chính mình mới có thể đuổi theo bước chân. A Kỳ là Chu Lân lớn nhất ác chủ bài. Tại trên người nó có không gian chi long cùng kỳ lân thánh thú hai loại huyết mạch lực lượng. Dọc đường, đã mất đi long mạch ưu thế đại lòng, hóa thành nhân hình, chậm rãi để cho mình đi thửng. Ngược lại A Kỳ tại yêu giới như cá gặp nước, hiển nhiên ở chỗ này, để nó chiến lược trở nên càng mạnh. Nó hóa thành thân rồng, tuy chỉ có vài chục trượng lớn nhỏ, nhưng phát tán ra huyết mạch lực lượng, đủ để cho yêu quái tầm thường nhượng bộ lui binh. Những ngày qua, Lân cùng A Kỳ tại Thần cảnh đỉnh phong quanh, chỉ kém Lâm một bước ra luật bảo vệ bước vào thất nguyệt thần khu cảnh, đối với trong tay hồng hoang đại kỳ nam giữ, càng thêm phù hợp. Hắn cùng Hạ Hân tại Thông Nguyên đại hạp cốc bên trong, đều có thu hoạch được đến từ thượng giới thiên kiêu vẫn lạc di vật. Mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng lại cho bọn hắn không nhỏ tăng thêm. Đồ Sơn, xa xa nhìn lại, hình như có liên miên màu hồng quang mang bao phủ, rất là độc đáo. Nơi này, ta thích. Lâm Tịch hai mắt sáng lên, trong lòng chờ mong. Nói thế nào? Thương dẫn cười hỏi. Đây là nữ nhân nụ hoa chống nợ vị, chờ lấy người khác đi ngắt lấy đây. Lâm Tịch trên người trường bảo rộng lớn. Hắn mặc dù nhìn cao gầy, nhưng bạ vai rất rộng, lồng ngực càng là dày đặc, là nữ nhân thích cái chủng loại kia. Hồ tộc nữ tử không dễ trọc, cẩn thận một thân rối loạn. Tô Tam ở bên khuyên bảo một câu, "Thương huynh thoáng cái trêu chọc hai cái, ta sợ cái gì?" Lâm Tịch phóng đãng không bị trói bộ cười. "Không giống, người là chơi xong bỏ chạy, công tử thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có tính toán vứt bỏ chúng ta." Hoàn toàn chính xác, hồ tộc có không ít nữ tử khát vọng cùng ngoại tộc chung tu, trong tộc có đỉnh tiêm tình đạo văn kinh, van thuật, 3000 tư tình, chém không đức, Lý Quan Loạn. Có thể giết người ở vô hình, khó mà suy nghĩ. Ngươi chủ định chỉ là một cái khách qua đường, thế nhưng là nếu như hết lần này tới lần khác muốn trêu chọc, sợ là sẽ phải có đại phiền thoái. Tô Tam tại thực lực cảnh giới liên tiếp đột phá, bây giờ đến Thất Nguyệt Thần khu cảnh, rất nhiều cổ lão hồi tưởng đều thức tỉnh. Cửu Âm yêu hồ tu luyện thủ đoạn, tiên tổ rất nhiều mảnh vỡ ký ức, để hắn cùng mình năm đó hoàn toàn khác biệt, biết sự tình, tự nhiên cũng liền càng nhiều. Huống chi ngày đó thu hoạch được Hồ tộc chín đại thiên tạo hóa, hắn cũng là có phần nhận, cùng Tô Cửu Vị hai người cùng hưởng rất nhiều mảnh vỡ ký ức. Không phân khác biệt, Mặc dù mình trở nên cường đại, nhưng ở Thương dẫn trước mặt, hắn xưa nay không triệt lộ. Bởi vì nếu như không có Thiếu Niên ở trước mắt, cũng không có ngày hôm nay chính mình. Nếu như tâm hắn hung ác một điểm, ngày đó tự mình liền chết. Thương dẫn cho hắn tân sinh. Mặc dù một mực thông đồng không đến Thương dẫn, hắn vậy rất giận, nhưng càng là không chiếm được, liền càng thích. Đa Tạ Tô Tam cô nương nhắc nhở, ta tự có phân tất. Lâm Tịch vậy minh mạch, Tô Tam tại gõ hắn. Dù sao mọi người một đường đồng hành, nếu như hắn thật trêu chọc không nên trêu người, chỉ làm cho mọi người tăng thêm phiền toái không cần thiết. Tại mọi người vừa mới bước vào Đổ Sơn phạm Vi, Thương Duẫn liền cảm giác tự mình phảng phất đặt mình vào tại ảo ảnh trong mơ ở trong. Sau một khắc, ngu ngơ khí huyết hút trời, cưỡng ép sông nát cái này nguyên thuật lực lượng bao phủ. Các người đến Đổ Sơn làm gì? Một hồ nữ thân mang bạch bảo, sau lưng sáu đầu lông sủ đến bồi ở cáo đông đưa. Trước ngực sung mãn, như ẩn như hiện, chân dài nửa lộ, thân thể xinh đẹp, mặt mày bên trong đều là mỹ thái. Lục Vĩ Bạch Hồ a. Tô Tam Tử thương dẫn bên người đi ra, nói, ta muốn nhập Đổ Sơn, nhìn một chút hảo hữu, bọn hắn đều là ta người. Tô Tam phóng xuất ra cửu âm yêu hồ khí tức. Thấu Dương lạnh ý, tự hắn quanh thân cấp tốc lan tràn ra. Kia lục vĩ bạch hồ thu hồi tự mình khắp không chú ý, cự âm yêu hồ loại này huyết mạch, phóng nhan lớn như vậy đồ sơn, đã không thấy nhiều. Trong miệng nàng nghĩ linh tinh một câu, gần nhất là tình huống như thế nào, thuần dương đạo hồ, cự âm yêu hồ, chẳng lẽ là hồ tộc một mạch muốn đại hưng rồi? Hai loại huyết mạch, đều là hết sức cổ lão mà cường đại huyết mạch. Đã từng dẫn theo hồ tộc, từ rất nhiều cường thịnh yêu tộc bên trong giết ra một đường máu, đặt vững bây giờ tại yêu giới địa vị. Từ xưa đến nay, chỉ cần là hồ tộc bên trong đỉnh tiêm huyết mạch, tất nhiên đều sẽ dốc sức bồi dưỡng. Toàn bộ Đồ Sơn phạm vi có không ít mê trận. Thương dẫn Đại khái hiểu được, cùng loại với cầu khắp nơi đi tiểu vòng đồng dạng, không cho phép những tộc quần khắc tùy ý tiến vào. Trên đường đi, rất nhiều nhằm vào hồ tộc phát trận, tầng tầng lớp lớp, nếu như không có người dẫn đường, rất dễ dàng mê thất tại Đồ Sơn ở trong. Cuối cùng một ngày, tại Lục Vĩ Bạch Hồ dẫn đường phía dưới, mọi người đi tới một chỗ ngồi sắp thái lộng lấy đại sơn trước mặt. Thương dẫn dẫn ra mắt của mình thức, phát hiện núi lớn này bị vô số thiên đạo quy tắc xen lẫn, bao phủ rất nhiều không gian pháp tắc. Cấu kiến Đồ Sơn tiểu chủ, Lục Vĩ Bạch Hồ một gối quỳ xuống, hắn cúi đầu Như róc rách nước chảy, thâm nhập đến trước mắt thải Sắc Đại Sơn bên trong. Chương 583. Có ý tứ, có ý tứ. Lâm Tịch nụ cười ấm áp. Nói thế nào? Thương dẫn nhìn về phía hắn. Cái này Đồ Sơn thoạt nhìn là một ngọn núi, kỳ thực là một cái thế giới. Lâm Tịch cười nói, chỉnh thể càng là một cái đỉnh tiêm pháp khí, có thể trấn áp một phương. Lục Vĩ Bạch hồ hơi kinh ngạc, cái này mặc dù không phải bí mật gì, nhưng rõ ràng Thường dẫn bọn người là lần đầu tiên đến Đồ Sơn. Hay là nói, lần đầu tiên tới yêu giới. Có thể có như thế kiến thức, sợ là lai lịch bất phạm. Đồ Sơn nội bộ thế giới đại đạo phát tắc, vẫn là dùng thiên đạo làm căn cơ, tiến hành phát hóa, từ đó nếu như dẫn ra cả tòa Đồ Sơn công phạt, có thể dùng tự thân thế giới căn cơ chi đạo, dẫn ra cường đại hơn thiên đạo chi lực, tiến hành công phạt, thật là không tệ. Hình thiên hải đường mở miệng. Đây chính là vì cái gì hắn muốn để thương dẫn đi lãnh hội thiên đạo quy tắc nguyên nhân. Không sai. Một đạo quang ảnh từ Đồ Sơn ở trong bay lượn mà ra, tới nữ tử chuyến đi cực kỳ thanh lương, bố y liễu áo ngắn, quần đùi, chân trần tử, thoạt nhìn như là cái thiếu nữ vị thanh niên. Một bộ tóc trắng bay lên, Hắn đôi mắt linh hoạt kỳ ảo, nụ cười sáng lạ, đi vào thương dẫn bọn người trước người. Hắn chính là toàn bộ Đồ Sơn tuổi trẻ một mạch chủ thể, Đồ Sơn tiểu chủ, Liêu tính đỉnh. Cả tòa Đồ Sơn chính là toàn bộ yêu giới đập đến lên danh hào Thánh đạo khí, thế nhưng là hình thiên hải đường đánh giá không sai hai chữ. Để hắn cảm thấy khẩu khí này quá lớn. Đương nhiên hắn vậy không có biểu lộ ra. Không phải mỗi người đều có thể tiến vào Đồ Sơn nội bộ tu luyện, trừ phi là một chút huyết mạch bất phàm, hoặc là có cơ hội phản tổ, thức tỉnh, hay là thực lực đã tới cảnh giới nhất định, thu hoạch được địa vị khá cao địa vị. Những người khác đều chỉ có thể tại ngọn núi lớn này quen mình, tiến hành tu luyện, tuần tra, đều có phân công. Từng Cửu Âm yêu hồ, Liêu Tĩnh Đình nhìn chằm chằm Tô Tam, nụ cười rất là sán lạ. "Đồ Sơn tiểu chủ tốt." Tô Tam chắp tay, nói, "Chúng ta là bạn của Tô Cửu Vĩ, từ yêu vượt tới, muốn gặp một lần hắn, không biết có thể thuận tiện." Tô Cửu Vĩ thiên phú rất kinh người, thuần dương đạo hồ hết mạch, nguyên bản là người cáo huyết huyết mạch tu đạo ngũ thành. Hắn trước đây không lâu, chúng ta tiếp đón được Đồ Sơn, liền để hắn vào linh chiến giới đi rèn luyện tự thân. Cái này nhất thời nửa khắc sợ là ra không được. Nếu như ngươi muốn gặp nàng, cũng có thể cùng một chỗ tiến vào linh khư trì trên dưới, đương nhiên chỉ có ngươi có thể, những người khác không được. Đồ Sơn tiểu chủ nói chung cũng có thể cảm giác ra, Thương dẫn đợi người tới lịch bất phàm. Đây là nhà ta Thương công tử, xuất thân Thương tộc, ta cùng Cửu Vi tỷ tỷ đều là đến hắn phù hộ, gặp được đại tạo hóa. Vài ngày trước, Cửu Vi tỷ tỷ nói muốn muốn một mình sông sáo một phen, chủ nhân hơi nhớ nhung, cho nên lúc này mới đến Đồ Sơn quấy rầy. Tô Tam ngữ khí nhu hòa, hắn có thể cảm giác được Đồ Sơn tiểu chủ thiện ý, cũng có thể biết hắn cũng không có cố ý làm khó dễ ý tứ. Thì ra là thế, nhưng ta chỉ có thể để bọn hắn tiến vào Đồ Sơn nội bộ, nhưng không thể chạy tán loạn khắp nơi. Đồ Sơn tiểu chủ làm ra nhược bộ. "Nadata, Totaam, ngươi đi ngay linh khư chiến giới nhìn một chút Cự Vĩ, cũng có thể mài giũa một chút tự thân." Đồ Sơn tiểu chủ, người ra cái giá, nghĩ đến kia linh khư chiến giới là Đồ Sơn đến ma luyện trong tộc tinh nhuệ yếu địa, Totaam mặc dù xuất thân hồ tộc, nhưng cũng không trở về về Đồ Sơn, cũng không thể bạch bạch chiếm tiện nghi của các người. Thương dẫn chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Thương tộc bên trong người liền la giằng cứu, "Vậy liền cho cái 1000 vạn hạ phẩm thánh ngọc đi." Đồ Sơn tiểu chủ vậy nghiêm túc, cũng có một chút tán tu hồ tộc, có được bất phàm huyết mạch, muốn mượn Đồ Sơn nội bộ tu luyện không gian đến rèn luyện tự thân, tăng lên chiến lược. Nghệ tinh đồng tộc phân hưởng, mà còn có khả năng cảm hóa đối phương, trở thành Đồ Sơn lực lượng, bình thường đều sẽ mở ra cá biệt danh ngạch. Cho, Khương Dịch lấy ra 1000 bạn hạ phẩm Thánh ngọc, giao cho đối phương. Đồ Sơn chính là hồ tộc trọng địa, chúng ta dù sao cũng là ngoại nhân, không tiện đi vào trong đó, tu tam ngươi cũng không cần vội vã gặp xong Cựu ra, hai người giúp đỡ lẫn nhau sớn, rèn luyện xong từ sau lưng lại nói, Đây là Thiên Dưỡng Đàn, ngươi cùng cựu vi mỗi người một nửa. Thương dẫn cho 18 quả, mỗi một quả dược lực hùng hồn, như thiên đạo tự nhiên dưỡng thành, rõ ràng chỉ là tuyệt phẩm đang ngưng tụ, lại giấu giếm diệu vận. Thấy Đồ Sơn tiểu chủ không khỏi hai mắt tỏa sáng, nói: "Thương công tử, không biết vật này ngươi thương tộc nhưng còn có. Ta nguyện ý mỗi quả 1000 vạn thượng phẩm thần ngọc mua sắm. Cũng liền mấy trăm quả mà thôi, chuyến này ra ngoài tương đối vội vàng, cũng không có mang quá nhiều hàng hóa ở trên người." Thương Duẫn cười nói: "Liêu Hoạ Nhi, ngươi mang Tô Tam vào linh khư chế giới." Đồ Sơn tiểu chủ đúng Thương Duẫn hứng thú đến rồi. Thương công tử, không bằng chúng ta vào Đổ Sơn một lần. Tự mình muốn đi vào, cùng người khác mời, kia là có thiên đại khác nhau. Vậy tốt. Thương dẫn cái này mới miễn cưỡng nhẹ gật đầu. Hắn ngay trước Đổ Sơn tiểu chủ trước mặt, đem thiên dưỡng đàn phân biệt cho Chu Lân, ra Lật Bảo, Hạ Hân, ngu Ngơ, Hàn thanh Âm, Lâm Tịch, tự mình lưu 18 tảng quả, lần này vừa vạn, 99 quả tổn kho. Đi theo đồ Sơn tiểu chủ phía sau, tiến vào một mảnh cao sơn lưu thủy lầu giác. Nước chạy thác nước, mờ mịt lở lở, nơi đây thiên địa lực lượng rất là dữ dã. Hình Thiên Hải Đường cùng Đại Long Tiểu Bạch làm bạn tại thương dẫn bên người, những người khác tại lầu các này trong phòng, luyện hóa thiên dưỡng đang đi. Thương dẫn ngay trước Đồ Sơn tiểu chủ trước mặt, mất đi 3 viên thiên dưỡng đan cho tiểu Bạch, cùng ăn giang đậu đồng dạng, phản phất không cần tiền giống như. Thấy Đồ Sơn tiểu chủ rất là đau lòng, hồ tộc một mạch, huyết mạch lu xác, thể nội phần lớn đều có ám thương, nếu như muốn hoàn mỹ lu sạc, nếu là có thể có vật này trợ rút, tất nhiên có thể tăng lên rất nhiều tỷ lệ. Các nàng mạch này tu luyện hết sức không dễ, đây vẫn chỉ là tại huyết mạch thuế biến quá trình ở trong thể nội ám thương, ngày thường tu luyện, cùng thiên đạo giao cảm, chờ một chút đều phi thường cần chỉ là yêu giới đều không am hiểu Luyện đàn, càng nhiều là tự giết lẫn nhau. Thôn phệ đối phương yêu đàn, mặc dù có thể cấp tốc lớn mạnh tự thân, nhưng cũng sẽ lưu lại rất nhiều tai hoàng ẩm. Thương công tử, tất cả mọi người là người một nhà, ta vậy không cùng ngươi quanh co lòng vòng, nếu như cho ngươi thời gian, ngươi có thể lấy tới nhiều ít thiên dưỡng đan, cùng loại với vừa rồi loại kia phẩm chất. Đồ Sơn tiểu chủ người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Nói thật, loại vật này chính ngươi vậy rõ ràng, liền xem như thái thượng giới người, có thể cần dùng đến loại này cấp bậc thiên dưỡng đan, không hề nghi ngờ. Chí ít đều là tại Đồ Sơn có Tô Cửu vĩ loại kia Thiên Phú huyết mạch tư chất người, ngươi muốn quá lớn đo lường, ta là không lấy được. Lần này đi ra ngoài cũng là trong tộc trưởng bối lo lắng, tiện tay mất đi một hai trăm khoản, một là dùng riêng, mà là dùng để kết giao bằng hữu đương tác phẩm, cũng không có làm mua bán ý nghĩ." Thương dẫn cảm khái nói. "Ta cho ngươi một tỷ hạ phẩm thánh ngọc, ngươi có thể làm đến nhiều ít cho ta tính nhiều ít, có thể chứ?" Đồ Sơn tiểu chủ hỏi. "Số lượng ta không thể cam đoan, mà lại ta ra ngoài du lịch, cũng không biết phụ cận có hay không tương dịch, về thời gian ta cũng không dám cho ngươi cam đoan." Thương Duẫn nói đến giống như thật. Không có việc gì, 1 2 năm bên trong có bao nhiêu, cho nhiều ít, nhiều lưu ít bù. Đồ Sơn tiểu chủ gặp Thương dẫn có đáp ứng ý tứ. Ta có một điều kiện." Thương dẫn nghiêm mặt nói. "Thỉnh giảng." Đồ Sơn tiểu chủ liên biết, cùng Thương tộc không dễ dàng như vậy đàm phán. Kiểu Vĩ cùng ta tình cảm rất sâu, Tô Tam cũng thế, các nàng đều tiếp thân phục thị ta nhiều năm, ta ra ngoài du lịch, thường có hung hiểm, ta định đem hai người bọn họ lưu tại Đồ Sơn, hảo hảo rèn luyện tự thân, ngươi đã là Đồ Sơn người trưởng quầy, ta muốn ngươi đáp ứng, nhất định phải che chở các nàng. Thương Duẫn nói: "Đồ Sơn tiểu chủ sửng sốt một chút, cười nói: "Cái này không cần công tử nói, ta cũng sẽ làm như thế. Ý của ta là, mặc kệ các nàng về sau đắc tội người, mạnh bao nhiêu, bối cảnh lớn bao nhiêu, chỉ cần tại ngươi phạm vi năng lực bên trong, cũng không thể hy sinh các nàng." Thương Duẫn lại nói: "Được." Đồ Sơn tiểu chủ nghiêm mặt nói. Thương Duẫn biết, tự mình càng là tiếp cận thương tộc, càng là hữu hiểm, cũng nên trước cho các nàng tìm một đầu đường lui. Chương 584. Hắn vốn là muốn cầu tại Nguyên Thủy vực, hoặc là cái khác cấp giới vực khu, để cho mình thực lực từng bước một đi lên tăng lên. Làm gì cho đó, cuối cùng mới tiến về thương giới. Thế nhưng là đi vào yêu giới về sau, cùng nơi đây thiên địa cảm ứng, đối thiên đạo quy tắc lãnh hội, tựa hồ càng nhiều. Loại cảm ứng này, hết sức vi diệu, là để cho mình thích hướng vị diện cao hơn lực lượng phát tắc, đây là cần thời gian để để bù. Cũng chỉ có tại vị diện cao hơn tăng lên tự mình, tiến bộ mới có thể càng nhanh. Thương Duẫn thậm chí cũng hoài nghi, Thương Tố vẫn đã trở lại thương giới. Bởi vì nơi đó là hắn ra đời địa phương, hắn quen thuộc nhất kia một mảnh thổ địa, biết làm sao có thể để cho mình thực lực bằng nhanh nhất tốc độ khôi phục. Trên người ta mặc dù không có thiên dưỡng đan, nhưng là ngươi xem một chút vật này như thế nào." Thương dẫn lại lấy ra một viên đan dược. Địa mạch đan, có thể bền bị kinh mạch, thân cận cùng dưới chân đại địa lực lượng ở giữa gắn bó, tiếp dẫn cảm ứng trong đó lực lượng, đến tăng cường tự thân bản nguyên." "Ừm. Vật này xác thực vậy không nhỏ tác dụng, trên người ngươi có bao nhiêu?" Liêu tính Đình hai mắt tỏa sáng. "Mặc dù không bằng thiên dưỡng đan, có thể hồ tổng huyết mạch luợt xác, ở mức độ rất lớn, cùng tự thân vốn có kinh mạch không thể thừa nhận phản tổ huyết dịch lực lượng có rất nhiều quan hệ, nếu như có thể có điệp mạch đan cùng thiên dưỡng cộng đồng sử dụng." Hiệu quả tất nhiên vô cùng tốt, cũng không nhiều, hơn 1 ngàn khoản, mặc dù tỷ lệ thành đàn cao hơn thiên dưỡng đàn, nhưng cũng không phải loại kia ai cũng có thể luyện chế. Thương dẫn có chút do dự dáng vẻ. Toàn bộ muốn, Liêu tính Đỉnh gặp hắn thần sắc biến hóa vi diệu, còn không có hỏi giá cả, liền trực tiếp thể hiện ra thành ý của mình, giá cả ngươi mở. Tiểu chủ, không phải ta không nguyện ý cho ngươi, là những đan dược này nguyên bản là dùng để tặng, đưa cho một chút thường ngày cùng chúng ta thương tộc một mạch quan hệ hơi tốt thế lực. Ta đã là gia lữ luyện, cũng là đi lại quan hệ, ai sẽ đem loại đan dược này lấy ra bán? Đại bộ phận khẳng định đều là dùng đại lượng thần khí đan, thần huyết đan một loại làm chủ. Thường dẫn có chút sợ mất mặt tử, em tai nói: "Chỉ cần ngươi có thể đem những này địa mạch đan cho ta, từ nay về sau ta Đồ Sơn liền cùng ngươi mạnh này, thành lập quan hệ hợp tác, như thế nào?" Đồ Sơn tiểu chủ cắn răng, nói: "Điều kiện tiên quyết là ngươi có chúng ta cần tư phẩm. 600 quả, như thế nào?" Thường dẫn xoắn xuýt một phen. "1200 quả?" Đồ Sơn tiểu chủ muốn tranh thủ thêm. "999, không thể nhiều hơn nữa, ngươi tốt xấu lưu cho ta một điểm đi lại ân tình." Thường Duẫn rất kiên định. "Được thôi, giá bao nhiêu vị?" "Mỗi quả 20 vạn hạ phẩm Thánh ngọc." Thương dẫn chuyển đổi một chút, tự mình tạo dựng mới đan dược thương phẩm bị, còn muốn 50 vạn hành thiệt tệ. Đây chính là có tiền vậy không có chỗ nào bán. Mặc dù từ vừa mới bắt đầu tự mình liền có thể rất sung sướng bán cho Đồ Sơn tiểu chủ, nhưng cứ như vậy một lần, đối phương mới có thể đối với mình càng làm trọng hơn xem, có thể so sánh tốt đẹp thành lập quan hệ, tùy tiện có được, hắn cảm thấy liền là mua bán quan hệ mà thôi, chỉ là hắn ra giá đầy đủ cao. Nghe được Thương Duẫn ra giá, Đồ Sơn tiểu chủ ngây ngẩn cả người, có chút nghi Bởi vì từ vừa mới bắt đầu hắn cảm thấy thương dẫn khả năng ít nhất phải ra đến 40 vạn thậm chí 50 vạn trong lòng của nàng giá vị còn tại đó ta nói những này nguyên bản là chuẩn bị ân tình Vắng lai chỉ cần có thể hồi vốn là được dù sao đồ Sơn cũng là yêu giới đỉnh tiêm thế lực dạng này ta trở về cùng trong tộc trưởng bối cũng có thể bàn giao qua được thương dẫn cho ra giá để hắn cảm thấy rất dễ chịu coi như một mộtạ viên đây là hai ước hạ phẩm Thánh Ngọc đồ Sơn tiểu chủ cũng rất lớn mới Thương dẫn xuất ra 999 quả địaạchan hắn cũng là hao phí 5.000 vạn hạ phẩm Thánh Ngọc chi phí Nếu như mình tương lai muốn cùng thương giới đối kháng, nhất định phải có bằng hưu mới được." Đồ Sơn tiểu chủ cho hắn cảm giác, đi thẳng về thẳng, đối xử mọi người cũng coi như chân thành, đáng giá lâu dài hợp tác. Cảm tới địa mạch đan Đồ Sơn tiểu chủ cảm thụ đan dược phẩm chất, hắn rất hài lòng, hoàn toàn chính xác không phải người bình thường có thể luyện chế được đi ra. Nói trở lại, chúng ta ở trên đường thời điểm, nghe nói các ngươi cùng đăng cốc đánh một trận." Thương dẫn cười hỏi. Hoàn toàn chính xác có chuyện này, liền là bọn hắn trong tộc tiên đi ra ngoài lịch luyện, bị chúng ta Đồ Sơn tiên kiêu đánh chết. Đăng cốc người thế hệ trước tức không nhịn nổi liền đến tìm chúng ta phiền phức, dù sao gần nhất hồ tộc đệ tử đi ra ngoài đều muốn rất cẩn thận, các ngươi cùng đẳng cấp có chỗ vắng lai. Đồ Sơn tiểu chủ nhìn chằm chằm Thương Duẫn ánh mắt. Hoàn toàn chính xác có, ta vậy đau đầu đây, cái này nợ ta là đòi lại là không lấy. Thương Duẫn rất là cảm khái. Nợ gì? Đồ Sơn tiểu chủ nghe vậy, hai mắt tỏa sáng. Trước giai đoạn thời gian, trong tộc thanh món nợ, phát hiện có một trường phiếu nợ, niên đại có chút xa xưa, đây cũng là trong tộc chuyến này cho ta khảo nghiệm. Thương Duẫn xuất ra phiếu nợ, cho đến Đồ Sơn tiểu chủ. Yêu giới, đẳng cấp chi chủ tử huynh thứ chín nữ. Từ y thiếu nợ Lục Dương chân thánh khí, Phục Long Tiên, dùng đằng cốc danh dự làm bảo đảm. Tại phiếu nợ mặt trên còn có đằng cốc đặc hữu là ấn, sự tình năm đó Tử Huyền, tử Y y hai người, đây là lại không xong. Đằng cốc một mạch khí huyết lực lượng, ấn ký hết sức rõ ràng. Phục Long Tiên, vật này tại đằng cốc Tử Y ôn dưỡng phía dưới, đã đến gần vô hạn thánh đạo khí. Nguyên lai hắn Phục Long Tiên là từ thương tập tới, vật này đã bị hắn luyện hóa thành bản mệnh pháp khí. Không biết cái này phiếu nợ có thể hay không bán cho chúng ta Đồ Sơn. Dù sao ngươi cũng không tốt thu hồi ốc đây chính là ăn người không nhà xương địa phương đồ Sơn tiểu chủ rất phấn khởi, đồng thời cũng biết thương dẫn phía sau mệnh này thực lực rất hùng hậu mấy vạn năm trước liền xem như lục dương chân thành khí cũng là không rẻ rất là khó được đã là bình thường giá hàng đều khó mà cân nhắc kết quả cái này phiếu nợ còn có thể bị ném tại phòng thu chi bên trong cái lãng cái này chứng minh bọn hắn mẹ này thực lực rất hùng hậu. đây là vạn vạn không được bán cho các ngươi đồ Sơn thương tộc trưởng bối phát hiện đây không phải là đến trách cứ ta cái này không phải tương đương với phá hư chúng ta cùng đẳng quốc quan hệ trong đó rồi Thương Duẫn rất muốn một lời đáp ứng, nhưng hắn không muốn làm như thế. Cái tiêu ngược lại là, Thương tộc thích quảng giao bằng hữu, ta vậy sẽ không bắt bọn ngươi. Đồ Sơn tiểu chủ vậy minh mạch. Ta tự mình đi đằng cốc đi một chuyến, nếu như các nàng thái độ ác liệt, theo không trả về, đến lúc đó ta liền sẽ đem phiếu nợ chuyển cho các ngươi, các ngươi mở ra Đồ Sơn bạ khố, để Tô Tam chọn lựa một cái tương ứng giá trị lục dương chân thánh khí là được rồi." Thương dẫn cười nói, "Đến lúc đó nếu như ngươi có ý hướng, chúng ta lại trao đổi." Đồ Sơn tiểu chủ biết gương dịch tâm lý giá vị, hoàn toàn chính xác cũng không quá đáng chỉ cần bọn hắn cầm trong tay cái này một chương phiếu nợ, có là biện pháp đối phó đẳng cấp. Nói đến, ta chỗ này giống như vậy có Đồ Sơn phiếu nợ, ta tìm nhìn xem. Thương dẫn có nhìn thấy. Cái gì? Đồ Sơn tiểu chủ nghe vậy, đều có chút giật mình. Từ thương nợ điện bên trong, hắn tìm ra một chương có tuổi cảm giác, dùng một chương bước vào chân thánh cảnh ngũ giác chiến gia Châu viết xuống tới phiếu nợ. Yêu giới Đồ Sơn chi chủ, Tô Tiên chân thiếu nợ ngũ hành thánh đạo quán mạch, làm tạo dựng Đồ Sơn giới chi dụng. Nhìn thấy tờ giấy nợ này, Đồ Sơn tiểu chủ đều kinh hãi. Loại khí tức này không có sai. Phiếu nợ xuất hiện trong ngáy mắt, nàng đều bản năng sợ run. Chương 585. Đây là đã từng Đồ Sơn đỉnh tiêm tồn tại khí tức. Dù là Đồ Sơn tiểu chủ huyết mạch cường thịnh, nhưng giờ phút này lấy nàng lực lượng, vẫn như cũ không cách nào chống lại này khí tức. Ngũ hành thánh đạo quán mạch, cái này giá trị xa so với Lục Dương chân thánh khí phục long tiên phải lớn hơn nhiều. Thương dẫn phía sau nhất mạch kia đến cùng có bao nhiêu phú? Thực sự khó có thể tưởng tượng. Nhìn xem Đồ Sơn tiểu chủ biểu lộ, Thương Duẫn cười ha ha một tiếng, nói, "Không, có việc gì, ngươi làm bộ không biết?" Đồ Sơn giới chính là dùng ngũ hành thánh đạo khoáng mạch làm căn cơ chi nhất, chế tạo thành, muốn thật làm cho các ngươi rút ra trả lại, Đồ Sơn giới đoán chừng bị hao tổn không nhỏ. Cũng không biết Tô Thiên Chân vẫn còn chứ? Thương Duẫn hỏi. Đồ Sơn tiểu chủ mỹ mắt nhảy mấy lần, nói, "Tô tổ đã mặc kệ Đồ Sơn sự tình, bây giờ hẳn là ở ngoại giới thiên địa, tìm kiếm Cựu Dương Chân Thánh phía trên vĩnh hằng đại đạo." Ừm, trong tộc trưởng bối cũng không có muốn thúc dục ý tứ, đây cũng là từ lao trướng phòng bên trong lật ra tới. Thương Duẫn vui tươi hơn hở cười đến người vật vô hại. Minh Bạch Đồ Sơn tiểu chủ lập tức cảm giác tự mình cùng thương dẫn giao lưu, cả người thấp một đầu. Tô Thiên Chân ngay tại lúc này Đồ Sơn chi chủ nhìn thấy, đều muốn cung cung kính, kính hành lễ, hô một tiếng Tô tổ nhân vật. Muốn gặp nàng một mặt, càng là không dám tùy tiện quấy rầy. Đồ Sơn nếu là không có lớn hai kiếp, Tô Thiên Chân căn bản cũng không có khả năng trở về. Có thể cho mượn ngũ hành thánh đạo khoáng mạch cho Tô Thiên Chân, nhiều năm như vậy không thúc dụng. Lẫn nhau ở giữa thân phận là quan hệ thế nào? Dù là hắn là Đồ Sơn tiểu chủ, huyết mạch tốt quý, cho Đồ Sơn một mạch bắt nguồn xa, dòng chảy dài, nhưng từ xưa đến nay có thể mang theo đồ sơn đi hương cao hơn đỉnh phong người, đều là cùng loại với Tô Thiên chân loại này huyết mạch đặc thủ, lực lượng mới xuất hiện nhân vật. Cho nên Đồ Sơn hết sức coi trọng huyết mạch. Chỉ cần xuất thân hồ tộc, hữu tâm nhập Đồ Sơn, đều sẽ không lưu dư lực bổ dưỡng. Rất lớn trình độ, cùng hiện tại còn sống Tô Thiên chân vậy có quan hệ lớn lao. Thương công tử, ngươi cho ta thấu cái ngọn nguồn, lần này ngươi đến ta Đồ Sơn là đến đòi nợ, vẫn là đến sao sơn chấn hổ?" Đồ Sơn tiểu chủ nói. "Thật, việc này ngươi liền quyền đương không biết đi, trong tộc thế hệ trước có bằng rào, nói cái này món nợ trước đã vào, có thể mà kệ." Thương Duẫn nghiêm túc giải thích. Vì cái gì? Đồ Sơn tiểu chủ bắt quái chi tâm, cháy hùng hực. Ngươi đừng đến cho ta gài bờ ấy, ta làm sao biết vì cái gì? Trong tộc trưởng bối năm đó chuyện cũ, là chúng ta những bọn tiểu bối này có thể tùy tiện hỏi tới sao? Ngươi tại sao không đi hỏi Tô Tiên Trân? Thương dẫn lật lên Bạch Nhãn. Như thế, Đồ Sơn tiểu chủ quét qua lúc trước mang theo khách sáo thái độ, trở nên có chút không cần mặt mũi, nói, đã hai chúng ta tộc tiên tổ là như vậy quan hệ, vậy ngươi Thiên Dương đan sự tình, cản phải giúp ta để tâm chút. Được, bất quá chuyến này đi ra ngoài. Ta vốn sẽ phải đi đàng cốc đi một chuyến, mấy vị bằng hưu trước hết tại Đồ Sơn quấy rầy." Thương dẫn Trịnh trọng nói. "Được thôi, dù sao đến đàng cốc, chính ngươi phải cẩn thận một chút." Đồ Sơn tiểu chủ cũng không lo lắng Thương Duẫn có thể sẽ gặp được nguy hiểm. Đàng cốc lại thế nào xuân, cũng không trở thành đúng thương tộc đỉnh tiêm cao tầng huyết mạch ra tay. Tiến về đàng cốc con đường, muốn làm sao đi?" Thương dẫn cười hỏi. "Đương nhiên là chúng ta đưa ngươi đi, đến một lần cũng là trấn nhiếp đàng cốc, để bọn hắn không nên khinh cử vận động, thứ hai có chúng ta Đồ Sơn tạo áp lực, bọn hắn vậy thật không dám quy nợ, vậy liền coi là là lợi tức đi." Đồ Sơn tiểu chủ hiển nhiên hiểu rõ hơn đẳng gốc. Thương dẫn cũng liền không khách khí, chỉ là hắn không nghĩ tới, Đồ Sơn vậy mà vận dụng kỹu đầu điều tới kéo xe, đây là Đồ Sơn chi chủ tọa kỵ. Không xe như là một chỗ ngồi không trung tọa thành, Đồ Sơn tiểu chủ một đường cùng đi. Ở trên cao nhìn xuống, như là yêu đế tuần sát, rất là bá khí. Ha ha ha, này làm sao có ý tốt. Thương dẫn nguyên bản sợ dọc đường nhiều nguy hiểm, hơn nữa đối với đẳng cốc cũng không phải là hiểu rất rõ, cũng liền không dám tùy tiện mang theo những người khác đồng hành, dù sao đòi nợ thế nhưng là chính mình sự tình. Có hình thiên hải đường làm bạn, bình thường cũng liền đủ. Nếu như ngay cả hắn tại đều không dùng được, những người khác lại nhiều cũng là tiến đưa. Người liền không hiếu kỳ, các người thương tộc lao tổ, cùng chúng ta Tô tổ là dạng gì quan hệ a? Đồ Sơn tiểu chủ Tặc Tâm bất tử. Ta sợ tự mình hiếu kỳ quá mức, bị trong tộc trưởng bối đánh chết. Thương nợ điện bên trong, sợ là phần lớn đều là năm đó thương đế tự mình thả ra nợ. Đang Cốc đã là tương đối tới nói, hắn thấy, lực ảnh hưởng nhỏ nhất. Hắn muốn thông qua đòi nợ phương thức, biết năm đó đến cùng là ai, mới là chủ nợ. Hắc hắc, sao lại thế? Về sau muốn bao nhiêu hỏi một chút trong tộc Trừng Ngối. Đồ Sơn tiểu chủ tiếp tục khuyến khích Thương dẫn. cũng không phải không được, dù sao ta liền nói, Đồ Sơn tiểu chủ để cho ta hỏi. Thương dẫn mắt nhìn núi, núi nhìn tâm. Xem như ngươi lợi hại. Đồ Sơn tiểu chủ cười toe toét, đi theo Thương dẫn kề vai sát cánh, không có chút nào quan tâm tự mình là nữ tử thân phận. Ngắn mỏng màu nâu boi e, quần đùi ở trên người nàng truyền đến, có một fen đặc biệt hương vị. Ha ha ha. Cựu đầu điều thực lực, chí ít tại Thất Dương chân thánh cảnh, có thể làm cho loại cấp bậc này đại yêu cho mình làm thú cước kéo xe, vẫn là lần đầu. Mấy năm này yêu giới nội đấu lợi hại sao?" Thường Duẫn nhìn như trong lúc lớn đảng, thuận miệng hỏi một chút. "Này, liền không có dừng lại qua, dù sao Đồ Sơn là nghi thoáng, không đi tranh yêu đế chi vị, dù sao nhẹ nhóm rất nhiều, chúng ta hay là người khác lôi kéo đối tụm đây." Đồ Sơn tiểu chủ không có vấn đề nói. "Đây cũng là hiện tại yêu giới cái nào một mạch mạnh nhất." Thường Duẫn lại hỏi. "Tới tới đi đi, không phải Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Bất Tử Phượng Hoàng tộc, nói đến trên người nó hẳn là có bạch hổ Đồ Sơn tiểu chủ từ vừa mới bắt đầu liền chú ý tới tiểu Bạch. "Huyết mạch là hổ tạp." Nhưng tuổi hồ còn rất mạnh bởi vì khi tiến vào chiến xa thời điểm tiểu bạch tại cửu đầu điều huyết mạch trước đó căn bản không có nhận bất luận cái gì xung kích tại yêu tộc nông độ dòng máu tử vừa mới bắt đầu liền chú định tại yêu tộc bên trong địa vị trừ phi là nương theo lấy tu luyện huyết mạch có thể không ngừng tăng lên lột xác chỉ là loại kia tồn tại quá mức vượng vào lần giác huyết mạch không thuần càng nhiều hơn chính là bị đánh lên tạp chủng nhãn hiệu yêu tộc bên trong nhất là thanh Long bạch hổ Chu tước các loại mạnh này đối với huyết mạch hết sức coi trọng bởi vì những ngày đại tộc huyết mạch rất khó khăn thanh nhén Tộc đàn số lượng nguyên bản liền không nhiều, nếu như sẽ cùng ngoại tộc kết hợp, tự mình tộc đàn rất nhanh đều sẽ đi hướng cuối cùng. Một chút hôn tạm huyết mạch, bình thường tới nói, cũng sẽ không bị đồng tộc dung thân. Dù là thật cường đại, lớn mạnh, bọn chúng vậy sẽ không nhận. Càng nhiều thời điểm, là đem nó đuổi ra ngoài, tự sinh tự diệt. Tiểu Bạch chính là một cái trong số đó. Bọn chúng mạnh này, có cực cao huyết mạch vinh dự cảm giác, từ xưa chuyển thừa. Nói chuyện phía bên trong, bất chi bất giác, liền đạt tới đẳng cấp chỗ. Thương dẫn nhìn thấy mạng lớn rừng cây, xanh um tươi tốt. Lít nha sợ đẳng có người bình thường lớn như vậy. Vô lượn quần quanh, lớn như vậy một cái sơn gốc, bị cái này một mảnh xanh tươi sở vây quanh. Xa xa nhìn lại, như là từng đầu màu lam đại xà chiếm cư tại giữa sơn gốc, rất là chấn động cái này cùng chính mình tưởng tượng bên trong hoàn toàn không giống. Thế nhưng là không có chút nào yếu. Chương 586. Cửu đầu điểu sẽ ở đằng cốc bên ngoài chờ ngươi. Đồ Sơn tiểu chủ đã đem Tô Thiên chân phiếu nợ một chuyện cáo chi Đồ Sơn chi chủ. Vậy cáo chi Thương dẫn muốn đi trước đằng gốc thu nợ, cho nên cửu đầu điểu nguyên địa chờ lệnh, cũng là Đồ Sơn chi chủ ý tứ. Thương Duẫn tại tiểu bạch trên thân cùng hình thiên hải đường đắp xuống đằng cốc môn hộ, cốc khẩu chặt hẹp, hai bên đều có dây leo quấn quanh. Những này sợi đằng như cùng sống vật, lúc nhích dây dưa, nhìn rất là quỷ dị. Tại hạ Thương dẫn, đến từ Thương tộc, cầu kiến tử Yiye cô nương. Thương Duẫn chắp tay, tại cốc khẩu trước. Nếu như là bình thường, hắn nói như vậy, chỉ sợ sẽ bị xua đuổi đi, năm đó cốc chủ nữ Nhi, bây giờ đã trở thành đương nhiệm cốc chủ. Còn tử Yiye cô nương, nhưng mà cựu đầu điệu khí tức, để đằng cốc như lâm địch. Ai không biết, đây là Đồ Sơn chi chủ tọa giá. Trước giai đoạn thời gian Đăng cốc cùng Đồ Sơn ở giữa, huyên náo rất không thoải mái. Cốc chủ cho mời. Một đạo lục quang từ trên trời giáng xuống. Người tới dáng người to lớn cường tráng, trên thân trọng điểm bộ vị từ đan giáp bao trùm, trần trùi ra trên da thịt có huyền rượu dây leo tộc phu văn, thần bí tạm kỳ dị. "Làm phiền." Thương dẫn cùng ở phía sau hắn, phát hiện có không ít dây leo tộc huyết mạch, mặc dù sinh trưởng đầu người rọ thân thể, nhưng lạ tứ chi đều vẫn là sợi đàng hình dạng. Mỗi người đều dùng một loại quỷ dị ánh mắt nhìn xem hắn. Một đạo tản mạn khắp nơi lấy thanh quang môn hộ, phun ra nuốt vào lấy không gian lực lượng. Đại Hán đi vào trong đó, Thương dẫn Nhân cưới Tiểu Bạch, theo sát phía sau, Hình Thiên Hải Đường vẫn như cũ đi bộ nhàn nhã. Tư Nguyên Tông bảo khố chọn lựa ba món đồ, để thực lực của nàng càng có thể lâu dài duy trì. Bất quá vậy cũng giới hạn so với tự mình yếu, nếu là tại cùng cảnh giới, hắn vậy không có cách nào kiên trì bao lâu. Điểm này Thương dẫn phi thường rõ ràng, nếu như muốn để Hình Thiên Hải Đường có thể bảo trì đỉnh tiêm chiến lực, kia là tương đương phi tiền. Tiến vào môn hộ trước mắt, Thương dẫn bọn người liền đặt mình vào tại một mảnh nước biếc núi xanh ở trong. Ở chỗ này, giống như tiên cảnh, nhìn về phía quân mình Đây là một chỗ đảo giữa hồ. Đảo nhỏ không đủ phương viên trong trượng, chính là tử y Ly Quốc chủ tính dưỡng chi địa. Thương tộc Tiêu Bối, đến ta đàng cốc có gì muốn làm? Từ y ỉa ra thịt lộ ra nhàn nhạt màu lam, thân thể bị vài miếng đàng diệp bao lấy, hắn dáng người uyển chuyển, đường công thức tha, giữa lông mày, cường thế tạm cao ngạo. Cửu đầu điểu vây quanh tại đàng cốc bên ngoài, nghĩ đến Thương dẫn kẻ đến cung thiện. Ai nha, ta liền cùng Đồ Sơn bên kia nói không cần khách khí như thế, cũng không biết vì cái gì, cấp nàng nhất định phải tiễn đưa ta tới. Thương Duẫn cười ha hả, chỉ ít cho tự ý, ý phóng thích một cái tin tức. Tự mình cũng không phải là cố ý đến gây chuyện, cùng đằng quốc cùng đổ sơn ân oán, không có cái gì quan hệ. Ồ, nguyên lai like là dạng này, cái kia không biết thương công tử chỉ mặt gọi tên tìm ta, không biết có chuyện gì. Từ y thì thái độ hòa hoãn rất nhiều, nếu là bình thường hắn tuyệt đối không có khả năng gặp, cho dù là thương tộc. Thương dẫn loại này sơ kỳ thần khu cảnh bao đầu tiểu tử, căn bản không đáng hắn cái này một cái cựu dương chân thánh cảnh tồn tại tới đón gặp. Trong tộc trưởng đối tại ta đi ra ngoài lịch luyện trước đó, cho ta một trường phiếu nợ. Thương dẫn một bên nói, một bên đem phiếu nợ lấy ra, vui hớn hở nói, đã có chút năm Bọn hắn để chúng ta hỏi một chút đăng cốc, có tính toán gì không? Từ ý ỉ ẻm mắt cuồng loạn, việc này đã tại hắn trong trí nhớ phủ đuổi rất lâu. Vốn cho là thương giới ra đại nghiệp đại, sớm đã đem việc này cấp quên lại. Phục Long Tiên bây giờ đã trở thành hắn bản mệnh thánh khí, vô hạn tới gần thánh đạo khí. Trả lại là không thể nào. Ngày đó thiếu nợ lý do là, cũng không biết Phục Long Tiên có thể hay không cùng với nàng bản mệnh dung hợp. Thương tộc thái thượng trưởng lão liền để các nàng lưu lại phiếu nợ, mẹ của mình đảm bảo, thương tộc người cũng liền đi. Dù sao đăng cốc ngay ở chỗ này, chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Ta tu hành một đạo bên trên, Đẳng Cốc có quy củ của mình, đến nhất định thành quy, mặc dù Đẳng Cốc tài nguyên chút nghiêng một bộ phận, nhưng cũng không thể bởi vì hắn là tiền nhiệm cốc chủ Lữ Nhi, liền có thể liên tiếp dùng Đẳng Cốc tài nguyên. Cho đến nay, hắn vẫn không có thoát khỏi khuôn cùng, đã muốn để phục Long Tiên trở thành đúng nghĩa thánh đạo khí, là phải bỏ ra giá cả to lớn. Ừm, việc này bản tôn một mực nhớ kỹ, không bằng ngươi từ ta cá nhân bảo khố bên trong, chọn lựa một chút ngươi muốn chi vật, thế nào? Từ y thì thân là cốc chủ, hắn vậy không có khả năng chơi xỏ lá dù sao đã nhiều năm như vậy, chưa từng có hỏi Bây giờ chủ nợ tìm tới cửa, khẳng định cũng phải cấp cái bàn giao. Bằng không, sợ là toàn bộ đồ sơn đều sẽ trắng trận lên dương. Đối phương cũng đang chờ mình quy nợ đây. Ta muốn hỏi một chút, vì sao Tử Ý Ly Cốc chủ không liên hệ tộc ta? Thương Dịch thuận miệng hỏi một chút. Tử y Ly Cốc chủ lập tức lúng túng, ta vốn cho rằng Thương tộc tính toán chi ly, nếu như Phục Long Tiên không thể cùng ta bản mệnh dung hợp, tất nhiên sẽ đến thúc dục. Dung hợp về sau, ta liền đắm chìm trong vui sướng bên trong, hoàn không thể đè trên người mình tất cả bảo vật liệu, dùng để chế tạo Phục Long Tiên, thoáng một cái, lập tức liền trở nên giấy lộn. Không sao, ta thương tộc một mạch liền là thích quảng giao bằng hữu, tùy ý yệ cô nương, không, tốc chủ có thể có thành tựu ngày hôm nay, chúng ta nhưng cũng là vui vẻ." Thương dẫn cười nói, "Vậy không bằng liền để ta xem một chút tốc chủ bà cố." "Được." Từ Ý gẩy vung tay lên. Thương dẫn liền bị hắn khai sáng ra tiểu thế giới ba phủ, trong này có rất nhiều thiên tài địa bảo. Người bình thường không cần đến, nhưng ở lại đủ để cho rất nhiều thần khu cảnh lâm vào điên cuồng. "Khí linh, tới tới tới, tầm mắt của ngươi tương đối cao, tìm một chút có gì có thể so ra mà vượt phục long tiên vật giá trị." Thương Duẫn đề khí linh cùng tự thân nhãn thức dung hợp. Nếu như ngươi phải dùng năm đó Lục Dương chân thánh khí giá cả để cân nhắc hôm nay, vậy cái này một bút mua bán có thể là muốn thua thiệt chết mất." Khí linh nói một câu. Thương dẫn lý giải, sinh ý hoàn toàn chính xác không thể làm như vậy, hắn bình tĩnh nói, nơi này không có người ngoài, cốc chủ nói một câu ý nghị của mình, chúng ta sự tình gì đều dễ thương lượng. "Ách, hoàn toàn chính xác, đi qua dài như vậy năm tháng, Phục Long Tiên mang đến cho ta không ít tiện lợi, cũng thay ta chém giết rất nhiều địch, thương tộc những năm gần đây cũng chưa từng thúc dục đòi hỏi nợ nần." Từ ý nghĩa vậy rất thâm tâm. Những năm này lại là đột phá cảnh giới, lại là bồi dưỡng nở dế thế lực, đúng thật là xài tiền như nước. Đoạt không biết bao nhiêu đầu kháng mạch đều đánh tới tinh không được đi. Nếu như dùng năm đó Lục Dương chân thánh khí để cân nhắc, hoàn toàn chính xác không ổn, ta muốn hỏi một câu, vật này thu món nợ về sau, xem như về thường công tử tất cả a. Từ y đi cốc chủ cười hỏi. "Tự nhiên, nói là đưa cho ta đột phá thần khu cảnh lễ vật, cũng là đối ta tôi luyện, khảo nghiệm." Thương dẫn cười nói. "Đây là ta tiếp thân ngọc phù, phàm là tại yêu giới, chỉ cần tiểu hữu xệ ra chuyện, bóc nát vật này" Ta tất nhiên ngay đầu tiên đuổi tới." Thử Y Hi cấp chủ cười nói, "Đây coi như là một điểm nhỏ lợi tức." Từ Y Hi nghe cấp chủ, nếu như tại yêu giới, ta đích xác không quá cần vật này. Hắn nhìn về phía hình thiên hải đường, đây tuyệt đối là đỉnh phong chiến lược thể hiện. Bất quá, nếu như ngày khác ta tại thương giới, muốn thượng vị khó tránh khỏi sẽ có một chút nội đấu sự tình phát sinh, một tôn cựu Dương chân thánh cảnh chiến lược, vẫn là rất khả quan. Đương nhiên, cấp chủ có thể ẩn tàng thân phận của mình. Sau khi chuyện thành công, còn có chỗ tốt, nếu là sự bại, ngươi cũng không trở thành đắc tội thương tộc." Thương Duẫn nhìn xem hắn, Gặp Thương dẫn sảng khoái như vậy, Từ Y Yh cũng không muốn giả bộ ngớ ngẩn, nói: "Tốt, điều kiện này, ngươi lại chọn lựa giá trị lục dương chân thánh khí giá trị, như thế nào?" Thương dẫn gật đầu, "Thành." Từ Y Yh lúc này mới trong lòng buông lòng một hơi, mặc dù ngày sau tham gia thương tộc đấu tranh có thể sẽ so với hung hiểm, nhưng nếu như được chuyện còn có thể có chỗ tốt, tự mình chỉ cần cam đoan có thể toàn thân trở ra là được. Chương 587. Đầu tiên nói trước, những mảnh nợ nần đồ vật cũng không về ngươi. Lúc này, Thiên Thương Thế giới khí linh thanh âm truyền lại mà tới. Người cái này có chút quá mức Thiên thương thế giới đều bị ta kế thừa, bên trong nợ nần không về ta." Thương dẫn lập tức tái mặt. "Những này nợ nần, vậy không hoàn toàn là thương đế thả ra, có tương đương một bộ phận chính là năm đó trong tộc cao tầng thả ra, không tốt thu hồi lại, giao cho thương đế xử lý. Chỉ là đằng sau xảy ra ngoài ý muốn, lưu tại thiên thương thế giới bên trong." Khí Linh đáp lại nói, "Không về ta, đặt ở thương nợ điện bên trong có làm được cái gì?" Thương dẫn hùng hùng hổ hổ, cảm thấy mình toi công bận rộn một trận. "Ta đương nhiên sẽ không để cho những này thu về nợ nần, bạch bạch để đó không dụng, thiên thương thế giới bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng." cần đại lượng thiên tài địa bảo tiến hành chữa trị, dù sao đang chọn đồ vật thời điểm, ngươi có thể tìm cái một hai kiện dùng riêng, xem như đưa cho ngươi hồi báo, cái khác đều muốn dùng cho hồi phục thiên thương thế giới bản thân." Khí Linh Nghiêm mà nói. "Ngươi lại ra?" Thương dẫn vậy rất bất đắc dĩ, nhưng chỉ có thể nhận thua. "Được rồi, hảo hảo tìm đồ đi." "Hả?" "Vật này không tệ, Huyền Hoàng minh ngọc, rất là hiếm thấy, bất quá đã bị lồng đong, nhìn cũng không được coi trọng." "Cái kia cũng muốn, Cửu Tiêu Mã Não, ngược lại là bị che chở đến vô cùng tốt, tiểu tử, ta hiện tại dạy ngươi làm sao kinh thương? hiểu rõ các loại bảo vật, từ đó tìm tới giá trị mới là vương đạo, mặc dù Tử Y thì tiểu nha đầu này thực lực không thấp, nhưng nàng đối với một vài thứ nhận biết chưa hoàn toàn. Trong này liền có không ít đồ tốt. Tà Thanh Long bài giáp, Thương dẫn hai mắt tỏa sáng, mặc dù chỉ có một mảnh vụ, nhưng lại có thể làm cho Thanh Long toái giáp bạn thân khôi phục được càng nhanh. Có lớn chừng bàn tay, mặt trên đã là vết dị pha tạp. Vật này chính là năm đó yêu giới cực kỳ nổi tiếng Thanh Long Thánh Lân giáp mảnh vỡ, đáng tiếc cái khác bộ vị trọng yếu tản mạn khắp nơi, muốn chữa trị vật này sợ là không có hy vọng. Tử Y cảm khái nói: "Ồ, Vậy ta liền mang đi, quay đầu lại hỏi hỏi tộc đàn bên trong, nhưng có cùng loại mạnh vỡ. Thương dẫn cũng không có khách khí. Cầm đi đi. Vật này đúng tự ý thì ý nghĩa không lớn. Khí linh một bên lựa chọn đồ vật, phần lớn đều là một chút không quá bị xem trọng, hoặc là nói tại tử ý ý trong lòng cũng không có giá bao nhiêu giá trị. Mà trên thực tế, những vật này đối với khí linh tới nói, giá trị rất lớn. Đương hoàn thành đây hết thảy về sau, khí linh mới bắt đầu chọn những cái kia quý giá đồ vật. Thương dẫn vui tươi hơn hở nói, vừa rồi ta chọn lựa những cái kia, liền xem như những năm gần đây lợi tức. Được thôi. Trừ ý gảy một ngụm đáp ứng. Mặc dù có mấy kiện đồ vật, hắn cảm thấy khả năng có lai lịch lớn, nhưng những năm gần đây, vậy nghiên cứu không ra kết quả gì. Dù sao cũng là hoang phế nhiều năm rồi. Bất kể như thế nào, Thương dẫn Thu lợi tức so với nàng mong muốn đều muốn quá thấp. Giống như những này, sợ là cốc chủ muốn luyện hóa thánh đạo khí thời gian cần thiết dùng đến tư liệu, ta liền không đoạt người sợ tốt. Thương dẫn dùng khí linh dạy hắn nói, dù sao mình còn trẻ, đối với giữa thiên điệu bảo vật hiểu rõ, không đủ khí linh chi ngộ nhỡ. Đừng nói là tự mình, liền sợ là yêu giới chi đế hiểu rõ cũng không thể có khí linh nghiệu chí thức cải biến mệnh vận a. Mặc dù hắn cảm thấy khí linh rất giận người, nhưng suy nghĩ một chút, nếu như thiên thương thế giới bản thân bị lớn mạnh, cuối cùng thâu được kích lợi người, vẫn là chính mình. Nghĩ tới đây, hắn liền không khí. Ngươi hành thiện tệ, hay là âm đức tệ, nhiều nhất chỉ là khôi phục thiên thương thế giới căn cơ, câu thông thiên đạo bộ phận. Năm đó thương đế xung kích vĩnh hằng, khiến cho toàn bộ thiên thương thế giới bị hao tổn quá mức nghiêm trọng, nếu như không có thực sự thiên tài địa bảo, ngươi còn trông cậy vào vật này có thể khôi phục lại đỉnh cao của ngày xưa. Nếu như không phải năm đó ta còn giữ lại một bộ phận công năng Bảo vệ hạch tâm bộ phận, ngươi bây giờ nắm giữ những này, đều không thể vận chuyển. Khí linh cũng biết, thiên thương thế giới chủ nhân thân phận không dễ làm. Trên lý luận tôi nói, Thương dẫn muốn lấy đi cái gì, Từ Ý Nhi đều chỉ có thể nhận. Bất quá hắn lại có thể nhảy qua hắn quan tâm nhất những cái kia bảo vật liệu, quả thực để tử Ý Nhi nội tâm thở dài một hơi. Bởi vì những cái kia bảo vật liệu là trải qua tự mình tốn hao giá cao, tân tân khổ khổ thu thập mà đến. Nhìn không ra, ngươi tuổi còn trẻ, kiến thức giống như này uyên bác. Từ Ý Nhi đúng Thương Duẫn khéo hiểu lòng người, hảo cảm tăng nhiều. Dù sao Phục Long Tiên ta cũng là làm qua công khóa, cần dùng làm bằng vật liệu gì mới có thể làm cho đằng sau tăng lên, ta nói trùng cũng có thể đoản được. Thương dẫn đối đáp trêu chọc, lấy sau cùng một vài thứ, nhìn thấy Tử Y Lệ vi biểu lộ biến hóa, hắn biết không sai biệt lắm nên thu. Không sai biệt lắm, đây là phiếu lợ, thử Y Lịch cốc chủ xin cầm lấy. Thương dẫn cũng là không tham lam. Có một số việc chạm đến là thôi liền tốt, làm cho đối phương đã có chút đau lòng, nhưng lại không có đau như vậy. Cái này một khoản hai tiêu tan về sau, hợp tác còn có thể tiếp tục, cũng có thể cho song phương lẫn nhau lưu lại một cái ấn tượng tốt. Đồ sơn hẳn là có đưa ra muốn mua ta phiếu nợ sự tình A thử y thì lấy ra phiếu nợ về sau đem nó tại chỗ vỡ ná này ta thương tộc làm việc tự có quy tắc của mình chuyến này trong tộc trưởng bối để cho ta đi ra ngoài lịch luyện đòi nợ là một chuyện chủ yếu liền là gặp một lần các ngươi những đại nhân vật này lan lộn cái quen mặt, dù sao về sau muốn tiếp quản không ý chuyện thương dẫn từ chối cho ý kiến bất kể nói thế nào để đổ Sơn cùng đẳng cốc xu thế như nước với lửa cũng không phải là chuyện gì tốt vẫn là phảia tạ thương công tử không có để cho ta đẳng cốc mất hết mặt núi thử y liền nụ cười ấm áp Hai người tiếp tục trở lại đảo giữa hồ. Cùng ta thương tộc hợp tác, xin yên tâm, nếu là ta có thể làm ra chuyện như vậy, thương tộc khoảng cách diệt vòng cũng không xa. Về phần đẳng cấp cùng Đồ Sơn sự tình, nghe nói chính là một chút tuổi trẻ sự tình, dẫn phát người thế hệ trước động thủ. Trong cái này sợ là có không ý tần tình, ta cũng không tiện nhiều lời, chỉ là hoan gian nên giải không nên kết, có thể sống chung hòa bình tốt nhất. Không phải người giết tộc ta trung niên nhẹ một đời, ta giết người, lặp đi lặp lại trở mặt, cuối cùng đều chỉ là vì kia một hơi, mà hạn chế thế hệ trẻ tuổi phát triển. Thương dẫn đại khái cũng có thể đoán được. Hai thế lực lớn bây giờ không nói xu thế như nước với lửa nhưng quan hệ tuyệt đối so với mình nghĩ còn muốn ác liệt đều xuất hiện lẫn nhau lẫn nhau săn giết đối phương trong tộc thế hệ tuổi trẻ việc này sợ là có chút nghiêm trọng việc này ta tự sẽ suy tính không biết thương công tử nhưng có thương phẩm gì ta đẳng cốc muốn mua một chút từ y thì cùng thương dẫn ở chung cảm thấy còn thật thoải mái cũng biết thương tộc nội bộ ở giữa đấu tranh tương đối kịch liệt cũng nghĩ trở thành thương dẫn hộ khách tăng lên hắn tại thương tộc bên trong địa vị cũng coi là có thể đôi bên cùng có lợi haha ha, chuyến này ta ra ngoài đi lại chủ yếu muốn nói lăn lộn cái que mặt Ngược lại là không có mang quá nhiều thương phẩm, không biết đẳng cấp có nhu cầu gì, ta lúc này mới tốt đề cử. Thương dẫn trong lòng đại hỷ, làm sao trên người mình hành thiện tệ đã không có bao nhiêu, 412 vạn hành thiện tệ, nhiều nhất tạo dựng 8 lần thông đạo. Từ Y Yia lấy ra một vật, dùng lực lượng của nàng đem nó phong tỏa ngăn cản, làm cho khí tức không tiết ra ngoài, nhìn về phía Thương dẫn, không biết vật này, ngươi mạch này nhưng có. Chương 588. Thứ Y Yia lực lượng phong tỏa ngăn cản kia một khối xanh biết chi vật, nhưng Thương Duẫn nương tựa theo cảm giác của mình, cảm thấy vật này hẳn là cùng độc liên quan đến. Huyền độc thánh ngọc, vật này cũng không tính quá hiếm lạ, nhưng vậy tuyệt đối ít có Nhằm vào tu luyện độc được một mạch, nhưng mà có thể dùng huyền độc thánh ngọc tu luyện, kia là tương đương xa xỉ, nhưng nếu là cùng đẳng cấp tu luyện độc được thủ đoạn đối kháng, một khi bị thương, chỉ sợ sẽ là gần như thời khắc sinh tử. Ừm, bực này phẩm chất có bao nhiêu, ta muốn bao nhiêu? Từ ý nghĩ tin tưởng, dùng thương dẫn mạch này thực lực, hẳn là có thể lấy tới không ít. Từ ý nghĩ quốc chủ, người cái này huyền độc thánh ngọc đều đã tiếp cận cực phẩm, một cân giá cả bao nhiêu? Tại Thiên khí linh chỉ đạo dưới, loại này một cân huyền độc thánh ngọc Cho dù là dùng cầu vật pháp trận, đại trận, chí ít cũng là 10 vạn cân hạ phẩm thánh ngọc mới có thể mua được một cân. 2000 cân thượng phẩm thánh ngọc đổi lấy một cân, ngươi xem coi thế nào?" Từ Ý Liễu cười hỏi. "Cần thời gian, mặc dù có chút lợi nhuận nhưng là quá mỏng, trừ phi ngươi muốn sớm cho đủ thượng phẩm thánh ngọc." Thương Duẫn Nghiêm mặt nói. "Không có vấn đề, đây là 1000 vạn thượng phẩm thánh ngọc, trong vòng một năm, 5000 cân huyền độc thánh ngọc có vấn đề sao?" Từ Ý Liễu đã tận chính mình có khả năng, cơ hồ đem toàn bộ muốn tiếp có huyền độc ngọc đều thu hết sạch sẽ. "Có thể." Thương Duẫn một lời đáp ứng. Cái này, tự mình thế nhưng là một đợt phú a. Hắn trực tiếp đem 1000 vạn thượng phẩm thánh ngọc thu nhập thiên thương thế giới ở trong, đem trên người mình hạ phẩm thánh ngọc đặt ở cầu vật phía trên. Khí linh giúp hắn dẫn ra đại trận, rất nhanh mặt trên liền lục tục ngoe xuất hiện tiếp cận cực phẩm phẩm chất huyền độc thánh ngọc. Thương dẫn trên người tài phú, lúc trước tại Đồ Sơn kiếm lời 150 triệu hạ phẩm thánh ngọc, lại thêm trên người mình tài phú, thu mua trọn vẹn hơn 1.800 cân. Hắn bắt đầu vận dụng những cái kia thượng phẩm ngọc, lại dùng 800 cân tạ hưu giá cả, liền có thể đổi được 1 cân. Vốn cho là có thể trong thời gian cực ngắn. Thu tập được 5.000 cân kết quả thu được hơn 4.200 cân thời điểm tốc độ liền bắt đầu trở nên chậm chuyện gì xảy ra Thương dẫn có chút khó hiểu rất bình thường đây là thiên thương thế giới hiện hữu thông đạo thu mua tốc độ cầu vật sở thông hướng các giới thông đạo có hạn tiếp xuống chỉ có đối phương thu mua đến tương ứng huyền độc Thánh Ngọc mới có thiên thương khí Linh giải thích nói thì ra là thế thương dẫn trong lòng bừng tỉnh càng là đi lên cảnh giới những vật tư này liền tương đối càng ít không giống tại thiên thân cảnh Linh thể cảnhậ 1 tí.000 vạn hơn trăm triệu những vật kia quả thực không thiếu Bất quá hắn quan sát một chút cầu vật tốc độ, một nén nhang liền sẽ có mấy cân huyền độc thánh vũ xuất hiện, kiếm đủ 5000 kim cũng liền 10 ngày qua sự tình. Cùng lúc đó, Thương dẫn phát hiện, tự mình hành thiện tệ vậy đang tiêu hao, bây giờ thu mua hơn 4000 cân huyền độc thánh ngọc. Tiêu hao hơn 4 vạn hành thiện tệ. Để hắn mí mắt cuộn loạn, nói, dùng cầu vật cũng muốn tiêu hao hành thiện tệ. Cũng không phải, bởi vì thánh cảnh chi vật, trước mắt thiên thương thế giới căn cơ còn không có lộ sắc đến thánh khí cảnh, cho nên tự nhiên cũng muốn tiêu hao một chút đại giới. Thiên thương khí linh nói. Thương Duẫn trong lòng thoải mái, bất kể như thế nào Thu tập được 5.000 cân huyền độc Thánh Ngọc cuối cùng có thể làm cho thương dẫn trên thân còn có tiếp cận 750 vạn Thượng phẩm Thánh Ngọc Tà H hữu chuyển đổi thành hạ phẩm Thánh Ngọc ít nhất là 800 triệu nhiều được đến lúc đó ngươi để cho người ta phái đưa đến vạn yêu quái thương hội cho ta đẳng cốc thương quý là đủ từ y thì cảm thấy mình xem như đã kiếm được bởi vì tại yêu giới huyền độc Thánh Ngọc chí ít 2.400 cân mới có thể mua được thương dẫn cũng cảm thấy tự mình đã kiếm được tạo dựng thông đạo càng nhiều mua thấp bán cao thượng đế tiền nhân cầm cây từ mình cũng coi là hậu nhân hóng má Tuất đaạ tử y địa có chủ Thương Duẫn rất là khách khí. Vậy ta liền không ở thêm ngươi, cựu đầu điểu thế nhưng là vẫn luôn ở bên ngoài hầu đây. Tử Y Nghĩa cười nói, ta tự mình tiễn đưa ngươi. Được. Thương Duẫn gật đầu. Tử Y thì khoác lên trên bả vai hắn tiếp theo một cái trước mắt, Thương dẫn đáng người đã xuất hiện tại cựu đầu điệu trước mặt. Đến từ tử Y thì thể nội phát tán ra cường bạo uy áp, để cựu đầu điệu trong lòng sợ hãi. Đồ Sơn tiểu chủ đi ra trên xa, không mình hành lễ, Liêu Tĩnh Đỉnh gặp qua các chủ. Tiểu nha đầu phía tử, trở về nói cho mẹ ngươi, coi như song phương không sai biệt lắm thu tay lại, hai họa lẫn nhau thế hệ tuổi trẻ. Đúng tất cả mọi người không tốt." Tử y ỉ cười nói, "Tự nhiên, chỉ cần đằng cốc không tìm chúng ta phiền phức, việc này đã sớm nên yên tĩnh." Đồ Sơn tiểu chủ nhìn Thương Duẫn một chút, chắc là hắn từ đó làm hòa sự lão. Lúc này mới không đến thời gian một ngày. Xem ra tử Ý ỉ già không ít huyết. "Cấp chủ, có lẽ không cần thời gian dài như vậy, ta tự sẽ để cho người ta đem thương phẩm giao đến trên tay người. Thương Duẫn cười nói, "Như thế càng tốt hơn." Từ y thì không có suy nghĩ nhiều, cảm thấy Thương Duẫn nói không cần thời gian dài như vậy, khả năng cũng chính là một năm thay đổi nửa năm đẳng cấp tùy thời hoan nên thương công tử. Sau này còn gặp lại. Thương dẫn tiến vào chiến xa ở trong. Đồ Sơn tiểu chủ đi lễ, vậy vào chiến xa bên trong. Xem ra chuyến này coi như thuận lợi, có phải hay không tử ý cốc chủ coi trọng ngươi rồi? Ngươi cho nàng rót cái gì thuốc mê? Đồ Sơn tiểu chủ có chút khó có thể tin. Không có a, ta chỉ là thuận miệng nói vài lời mà thôi, có thể là cốc chủ nể tình đi. Thương dẫn hoàn toàn chính xác vậy không có cảm thấy mình làm cái gì. Đúng lúc này, Hán Nguyên bản còn thừa lại 295 hành thiệt tệ, lập tức biến thành 600 vạn hành tệ. Thu hoạch được nguyên nhân là bởi vì chính mình tiêu mất Đỗ Sơn cùng đẳng cấp ở giữa chém giết. Thương dẫn hơi kinh ngạc, dù sao mình chỉ là căn cứ hòa khí sinh tại ý nghĩ mà thôi. Nhìn một chút âm nước tệ, tăng 40 vạn, biến thành 240 vạn. Mặc dù không nhiều, nhưng chân mỗi cũng là thịt. Thế nào, tiếp xuống có cái gì muốn đi địa phương? Lao nương ta nói, nhất thiết phải để cho ta bồi tốt ngươi. Liêu Tĩnh Đỉnh không có tiếp tục truy vấn, dù sao đôi này Đỗ Sơn cũng là chuyện tốt. Người nào không có việc gì thích cùng một cái thực lực tương đương thế lực lớn, lẫn nhau xóa bỏ trong tộc thế hệ tuổi trẻ. Kết quả của làm như vậy, cuối cùng chỉ là lưỡng bại câu thương mà thôi. Lúc này, ở một bên tiểu Bạch nói, ta muốn đi Bạch Hổ Thánh tộc nhìn xem. Ừm. Ban đầu là Bạch Hổ Thánh tộc người, đem ngươi đi bán. Thương dẫn lúc ấy là từ phía trên thương thế giới thu hoạch được tiểu Bạch, cũng không phải là là một vị đại nhân vật nắm chắc cất vào trong dương. Tiểu Bạch lắc đầu, ta muốn đi Bạch Hổ Thánh tộc, nhìn xem bằng vào ta thực lực hôm nay có thể đến trình độ gì. Có ý tứ, đi đánh nhau a, tốt lắm, tốt làm. Liêu Tĩnh Đỉnh chỉ sợ tiên hạ bất loạn, liên tiếp hồn nào, lập tức khống chế lấy cựu đầu đi. Nói: "Đi Huyền Kiếm Sơn." Tiểu Bạch huyết mạch có chút hoảng tạm, đi Bạch Hổ Thánh tộc nơi ở sẽ bị cho rằng là khiêu khích ta. Thương Duẫn biết có một số việc muốn hỏi rõ ràng, dù sao cho dù có hình thiên hải đương tại, bây giờ lại có cựu đầu điều loại cấp bậc này tồn tại áp trận, nhưng cũng không thể quá tùy tiện. Yên tâm, Bạch Thánh tộc thường kiêu ngạo, thế hệ tuổi trẻ phân cao thấp, người thế hệ trước là sẽ không động thủ, huống trong cơ thể nó Bạch Hổ vậy tương đương tinh thuần, chỉ là nhiều một loại khác huyết mạch mà thôi, nó cũng không tính huyết. Liêu Tĩnh Đình đúng tiểu Bạch một mực liền không ít chú ý nói thế nào. Thương Duẫn nghe vậy, Hai mắt tỏa sáng, hiển nhiên so với Liêu Tĩnh Đỉnh, hắn hiểu rõ hơn yêu giới quy tắc. Chương 589. Liêu Tĩnh Đỉnh rất là kiên nhẫn, cẩn thận nói tới. Bạch Hổ Thánh tộc cũng không phải là không tiếp thụ được huyết mạch hậu đại, ngươi nói nếu có tại vĩnh hằng bất hủ cảnh người, muốn theo chân chúng nó có được hậu đại, bọn chúng chuốt không đồng ý sao? Kỳ thật chỉ là không tiếp thụ được, Bạch Hổ huyết mạch hậu đại, cùng so với mình nhỏ yếu chủng tộc pha trộn cùng một chỗ mà thôi. Huyết mạch hỗn tạp thuyết pháp, liền là cùng tộc pha trộn cùng một chỗ, hướng thấp độ tinh khiết, giảm xuống từ lực. Loại này Bạch Hổ thánh tộc tuyệt đối là không cho phép. Giống như tiểu Bạch loại này, xem như huyết mạch song sinh, đã có được Bạch Hổ thánh tộc huyết mạch cường độ, lại giữ lại thể nội một loại khác huyết mạch lực lượng. Những năm gần đây, Bạch Hổ thánh tộc huyết mạch bên ngoài số lượng không ít, bọn chúng tự nhiên vậy rất hi vọng những cái kia bên ngoài lang thang huyết mạch có thể trở về. Coi như trên thân có được cái khác thánh thú huyết mạch, cũng là tại sự khoan dung của bọn họ phạm vi lực kê. Bọn chúng rất rõ ràng, nếu như một mực cực hạn tại tự mình đồng tộc, Bạch Hổ thánh tộc tương lai tất nhiên chút đáng lo. Không thể phủ nhận là, Bạch Hổ thánh tổ huyết, cường hành phi thường huyết mạch độ tinh khiết càng cao, có thể phản tổ, đạt được thánh tổ hồi tưởng truyền thừa sát xuất liền càng cao. Tiểu Bạch xem xét liền là lang thang bên ngoài Bạch Hổ Thánh thú huyết mạch hậu đại, tiến về Bạch Hổ thánh tộc, mặc dù có thể sẽ ảnh hưởng đến tuổi trẻ một mạch lợi ích, nhưng người thế hệ trước sẽ không so đo. Đương nhiên, Tiểu Bạch muốn kiểm tra thực lực của mình cũng không thể biểu hiện được quá rõ ràng, bằng không sẽ để cho người cảm thấy có phải hay không trở về gây chuyện. Liêu Tĩnh Đình nói đến rất tương tận. Tiểu Bạch huyết mạch của mình, nó rõ ràng nhất bất quá. Cảm ơn, Tarik rất muốn trở về chiêm ngưỡng tổ phát tướng cũng biết, chỉ có tự mình chiêm ngưỡng đến thánh tổ pháp tướng, mới có thể để thực lực của mình thêm gần một bước. Vậy liền đi thôi. Thương dẫn cũng rất muốn đi xem một chút, bạch hổ thánh tộc là dạng gì. Mà khác, nếu như ta mấy người bằng hữu kia tu luyện được, ngươi nhớ kỹ để cho người ta lưu cái tin. Đây là tự nhiên, không cần lo lắng, ta đã điều động một chút người đi chiếu cố bọn hắn sinh hoạt hàng ngày. Thương Duẫn mí mắt co quắp mấy lần, người khác hắn cũng không lo lắng, liền là Lâm Tịch, sợ là lại muốn với gây không ít hổ tộc cô nương. Hắn vuốt vuốt huyết thái dương, tính toán một chút, cũng không nhiều xem vào. Dù sao chuyện nam nữ đều là ngươi tình ta nguyện. Về phần Chu Lân, hắn tối đa cũng chỉ dám tại Nguyên Tông thương hội những cô nương kia trước mặt làm càn, dù sao tại Đồ Sơn, cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám làm loạn. Ngay tại Thương dẫn ngồi cựu đầu điều chiến xa bay hướng Bạch Hổ Thánh tộc nơi ở lúc, Vũ Mị đặt mình vào tại Thông Nguyên trong đại học cốc. Hắn từ nhiệm Vũ ra ra chủ chi vị, lẻ loi một mình lên đường, muốn tìm kiếm tự mình thánh đạo. Vốn là muốn tiến về Nguyên Thủy vực, lại tại cái này Thông Nguyên đại học cốc thời điểm, bị một cô trong Minh Minh lực lượng hấp dẫn. Ngay tại hắn tìm kiếm không có kết quả thời điểm, bị xé rách đến một vùng không gian ở trong. Nhìn thấy trước mắt một màn này, trong lòng nàng rung động thật sâu. Một nữ tử, thân thể của nàng đã suy bại, tại hắn quanh thân đều là thánh thi. Lợi kiếm trong tay không biết xuất hiện nhiều ít cái khe, quanh mình những chân thánh đó cảnh tồn tại, trên cơ bản có thể xác nhận là bị hắn chém giết. Mặc dù hắn hình thể đã suy bại, nhưng nàng vẫn như cũ đứng thẳng tại không gian này bên trong, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Khi còn sống giết hết tất cả địch nhân về sau, hắn vậy kiệt lực mà chết. Lưu lại hùng hậu cứng cỏi ý chí, lượn vòng tại vùng không gian này ở trong. Ngươi có bằng lòng hay không? Tu hoạch được ta tạo hóa truyền thừa. Nữ tử ý niệm truyền lại ra thanh âm, bá khí mười phần. Không biết tiền bối thân phận. Vũ Mỹ cố nén trong lòng dục nghiệm loại nhân vật này tạo hóa, so với vũ thị một mạch cũng còn muốn tới đến cường Ta chính là thần giới đến nữ, Kim Dao." Hắn đáp lại, cường mà mạnh mẽ. "Ta chính là thần vực huyết mạch." Vũ Mỹ dù bất tải chỉ mong thử một lần. Vũ Mị rất rõ ràng, đây là cơ hội ngàn năm một thở. Vừa dứt lời, đến nữ kiếm trong tay, khẽ run lên, phá không mà ra. Điểm tại Vũ Mị đang điên trố, trong chốc lát, hắn suất đời tu luyện văn kinh, văn thuật vũ vụ. Cái gì rác rưởi văn kinh, văn thuật, tu ta kinh văn, dùng những này là chất dinh dưỡng, trùng tu tái tạo. Đế nữ thanh âm truyền lại mà tới. Vũ Mị chỉ cảm thấy một mảnh trùng trùng điệp điệp kinh văn tại thức hải của mình triển khai, hắn vội vàng ngồi xếp bằng, bắt đầu quan tưởng pháp họa phù văn. Đồng thời, Âm Dương Quan. Châu Mính bởi vì đã từng cùng thương dẫn là bạn cũ, Âm Dương Vương Phi sau khi biết được, liền đem nó đưa đến nguyên thủy giới, Vân Tiêu cùng Âm Dương Vương phụ một mạch. Bạch Cấp bằng nhanh nhất tốc độ xử lý tốt thương hội bên trong sự tình. Sau đó liền dứt khoát kiên quyết, cùng Bạch Chỉ tỷ mỗi hai người, đồng thời tiến vào thường tộc đội ngũ bên trong, tiếp nhận ma luyện. Bạch thuật mặc dù cũng có chút lo lắng, nhưng gặp hai nha đầu này kiên định như vậy, cũng liền không tiện ngăn cản. Hắn biết hai đứa bé này lòng tham lớn, đều nghĩ đến càng xa tương lai, dạng này vậy tốt, cũng nên có người xông ra đi, dạng này âm dương thương hội có thể có tốt hơn hy vọng. Thần vực bên trong, chương tín cảnh là đế quân, là tứ đại thế gia sở ủng hộ. Dương thị một mạch căn cơ bị nổ tận gốc, nguyên bản người người cảm thấy bất an thần vực tất cả thế lực lớn, bây giờ trở nên tương đối nhẹ rất nhiều. Lạc Gia cùng Thương tiên chính hai người, cũng coi là có thể triệt để yên tâm. Bây giờ toàn bộ mệnh vận thành đại cục đã định, chương Tín Cảnh càng là có là quên, cùng Vũ Thị một mạch người toàn lực phụ tá. Lại thêm chương Tín Cảnh ngày thường góp nhặt người tốt duyên, chính lệnh thông hành, lớn nhỏ thế lực nhau nhau chấp hành. Trong lúc nhất thời, để thần vực tiến vào nghỉ ngơi lấy lại sức trạng thái. Không giống lúc trước, Dương cung bạc kiếm, tùy thời đều muốn cùng ma vực chém giết đến cùng, thống nhất thần ma hai vực. Vì thế, tất cả thế lực lớn thu thuế các phương diện liên tiếp bị nghiến ép, bị bức phải khó mà thở dốc. Xem ra chúng ta cũng có thể cùng Vũ Mị đồng dạng rời đi mệnh vận thành, Lạc già trải qua Thiên Mệnh Tông những người kia đánh tới. Biết cái gọi là Lạc thị, cái gọi là Thần vực là cỡ nào yếu ớt không chịu nổi. Tại cái này một mảnh thổ địa, mãi mãi cũng không cách nào tiến nhập thánh cảnh giới. Hắn hiểu được Vũ Mị nội tâm, rõ ràng đã có thể chấp trưởng một nhà, lại muốn dứt bỏ hết thảy, tiến về Nguyên Thủy vực. Đều là bởi vì, không muốn tộc nhân của mình ngày sau bị người đưa tay xóa bỏ. Thế là, Lạc già vậy từ bỏ vị trí gia chủ, từ Lạc quen kế thừa, cùng Thương Thiên Chính hai người, hướng phía Nguyên Thủy vực phương hướng tiến lên. Bọn hắn muốn đi gặp một lần cháu trai, nữ Mặc dù Âm Dương Vương phủ có thể phù hộ lấy bọn hắn, nhưng cái này thủy chung là ăn nhờ ở đậu. Thương dẫn ở xa yêu giới, tự nhiên không biết những sự tình này. Cựu Đầu điều tốc độ cực nhanh, kéo dài qua yêu giới, cuối cùng đến Bạch Hổ Thánh tộc chỗ cực Tây chi địa, Huyền Kiếm Sơn. Cách còn có 10 vạn dặm xa, Thương dẫn liền nhìn xa xa thiên không treo một thanh kiếm, tản ra hết sức nồng đậm kiếm ý, hắn thậm chí hoài nghi, chính mình sở tại địa phương, liền là Bạch Hổ Thánh tộc pháp trận công phản phàm y. Cho dù là Cựu Đầu đi vậy kiêng dè không thôi, không dám ở cấp tốc thúc đẩy, chỉ có thể chậm rãi tiến lên. Chương 590 Huyền Kiếm Sơn, tự thân phát tán ra uy áp, có thể trấn nhiếp yêu giới ngàn vạn sinh linh. Đương Cửu Đầu điệu chậm rãi tới gần Huyền Kiếm Sơn thời điểm, trên bầu trời xuất hiện từng đầu vượn trắng, bọn hắn nhìn cùng người không khác nhau chút nào, chỉ là trên thân còn sinh trưởng lấy lông tóc. Bọn chúng bám vào Bạch Hổ Thánh tộc phía dưới. Phải biết vượng trắng một mạch chiến lực, cũng là hết sức phi người, nồng độ dòng máu cũng liền gần với thánh thú một mạch. Tại trên chiến xa, ở trên cao nhìn xuống, còn có thể nhìn thấy có một đầu, đầu mục bạch tượng, hình thể to lớn cường có được kinh thiên vĩ lực, giẫm một cước đều có thể đè một phương thiên điệu run ba run. Đồ Sơn đến Huyền Kiếm Sơn, có chuyện gì? Cầm đầu vượn trắng, thân mang chiến giáp, cầm trong tay đại côn, uy phong lẫm liệt. Có lang thang Bạch Hổ huyết mạch, muốn tiến về Bạch Hổ Thánh tộc nhìn xem. Đồ Sơn tiểu chủ đi ra ngoài, cửu đầu điểu, đại biểu cho Đồ Sơn chi chủ tỏa giá. Coi như vượn trắng cấm vệ cũng sẽ biểu hiện được tương đối khách khí một chút. Ồ, kia cầm đầu vượn trắng cấm vệ ngay vậy, thái độ trở nên càng thêm ôn hòa. Có thể làm cho Đồ Sơn tiểu chủ tự mình hộ tống Bạch Hổ huyết mạch, tất nhiên không đơn giản. Tiểu Bạch cùng Thương Duẫn cả hai đồng thời đi ra. Ta chuyến này đến Huyền Kiếm Sơn, Muốn chiếm lượng thánh tổ pháp tướng, cùng huyết mạch hồi tưởng tương quan, cần bỏ ra cái giá gì à? Tiểu Bạch bây giờ một thân chiến lực, rất là nội liễm. Cùng nhau đi tới, các loại pháp khí, đan dược đều bị nó một ngụm nuốt vào, cô đọng trong đó tinh hoa, rèn luyện tự thân. Huyết mạch hồi tưởng thức tỉnh về sau, một bên tu luyện, dùng các loại thiên tài địa bảo rèn luyện tự thân, dưới cái nhìn của nó, đã có thể thử một lần. Liên quan đến Bạch Hổ thánh tộc huyết mạch hồi tưởng, vượng trắng cấm vệ không dám ngăn cản, chỉ là bình nói, theo ta vào Huyền Kiếm Sơn. Đồ Sơn tiểu chủ để cựu đầu đi theo vượng trắng cấm vệ sau lưng. Mọi người cũng không có tiếp cận Huyền Kiếm Sơn, liền có một đạo chuyển tống môn nhà, đem bọn hắn tiếp dẫn nhập trong đó. Tại một mảnh tinh kim chế tạo ra kim sắc mâm tròn con trường. cửu đầu điểu chỉ có thể ở chỗ này hầu. Vượn trắng cấm vệ nghiêm mặt nói, Đồ Sơn tiểu chủ cùng theo dẫn, Hình Thiên Hải đường đi theo tiểu Bạch xuống xe. Cái này mâm tròn cuối cùng là kim sắc bậc thang, thông hướng chỗ càng cao hơn. Toàn bộ Bạch Hổ Thánh tộc nơi ở, khí thế bằng bạc, từ mặt bại bên trên, hiển nhiên so Đồ Sơn phải lớn hơn nhiều. Trung quy thú huyết mạch, nội tình thâm hậu, vô số năm truyền thừa không phải là dùng để trưng cho đẹp lại tới đây, Tiểu Bạch chỉ cảm thấy huyết mạch trong cơ thể sôi trào đến kinh liệt, lực lượng trong cơ thể đều đang không ngừng cùng nơi đây thiên địa cộng hưởng. Để vượn Trắng Cấm Vệ đều cảm thấy rất là kinh ngạc, rõ ràng Tiểu Bạch thực lực cảnh giới so với bọn hắn còn có vẻ không bằng. Nhưng loại này huyết mạch uy áp, nhưng lại làm cho bọn họ nội tâm bản năng cảm thấy sợ hãi. Kim Sắc nấp thang cuối cùng là một cánh cửa. Trên cánh cửa khắc ấn lấy Huyền Diệu Hồ Văn, phun ra nuốt vào lấy chiến ý Vượng Trắng Cấm Vệ cầm trong tay lệnh bài, đem ý niệm truyền lại về sau, môn hộ lúc này mới từ từ mở ra. Ngày bình thường Bọn hắn căn bản là không có cách vào Huyền Kiếm Sơn. Vườn trắng vậy tốt, bạch tượng cũng được. Bọn hắn đều sinh hoạt tại Huyền Kiếm Sơn dưới, dựa vào trong đó. Yêu giới bên trong, chủ thứ sơn nghiêm, tộc đàn có khác, nếu như không có chuyện quan trọng, bọn hắn chỉ có thể canh dự ở Huyền Kiếm Sơn ngoại. Các người đi vào đi, ta không thể vào. Kia vườn trắng thủ vệ thi lễ một cái. Thương Duẫn nhìn xem mở ra môn hộ, cùng tưởng tượng khác biệt. Trong môn thế giới, cũng không phải là vàng son lộng lẫy địa đường, mà là từng tòa đại sơn, phun ra nuốt vào lấy hạo dãm kim hành lực lượng. Đặt mình vào trong đó, Thương Duẫn cảm giác tựa hồ có một cỗ lực lượng không đứng ở thổi mạnh ra thịt của mình. Người bình thường nhập thân, căn bản khó có thể chịu đựng nơi đây thiên địa khí tức. Lúc này, một đầu bạch hổ chậm rãi đi tới, nó mỗi một bước đều tĩnh lặng không tiếng động, nhưng mỗi một bước cũng đều tràn ngập lực lượng. Ánh mắt của nó lăng lệ, thẳng bức Tiểu Bạch. Đối mặt bực này tồn tại, Tiểu Bạch không có một kia lui lại ý tứ. Người muốn nhìn thấy thánh tổ pháp tướng? Bạch hổ nhìn xem Tiểu Bạch, ngữ bình thản. Nghĩ, Tiểu Bạch mặc dù nay chưa từng tới bao giờ, nhưng huyết trong trí nhớ có thánh tổ pháp tướng tồn tại. Thánh tổ pháp tướng, không phải ai muốn nhìn liền có thể xem, bởi vì sẽ chết." Bạch Hổ tiếp tục nói. "Tại chiêm ngưỡng thánh tổ pháp tướng trước đó, cần bỏ ra cái giá gì?" Tiểu Bạch hỏi ngược lại. "Bất kể nói thế nào, trong cơ thể ngươi sợ chạy sôi Bạch Hồ thánh tộc huyết mạch, cực kỳ tuyệt thiết, mặc dù huyết mạch song sinh, nhưng chúng ta vẫn như cũ hoang nên ngươi trở về, muốn chiêm ngưỡng thánh tổ huyết mạch trước, cần cơ muốn đầy đủ vương chắc. Bạch Hổ nhìn về phía Hình Thiên Hải Đường, Thương Duẫn cùng Đồ Sơn tiểu chủ. Đồ Sơn tiểu chủ ngược lại là dễ nói. Thương Duẫn sợ là lai lịch không đơn giản, có thể nhìn ra cùng Tiểu Bạch quan hệ rất sâu nhất là bên cạnh hắn hình thiên hải đường, thâm bất khả trắc, giống như là mặc giới đỉnh tiêm chiến khôi, nếu như không phải thân phận tôn quý người, căn bản là không có cách vận dụng loại cấp bậc này tồn tại. Thế nào đến xác minh ta căn cơ?" Tiểu Bạch lại hỏi. "Đương nhiên là thực chiến, nếu như ngươi có thể tại cùng cảnh trong thực chiến thắng được, thu hoạch được tộc đàn bên trong công nhận của tất cả mọi người, liền có thể chiêm ngưỡng thánh tổ pháp tướng." "Đồng dạng, cái này không có nghĩa là ngươi liền sẽ bình an vô sự, bởi vì pháp tướng ẩn chứa lượng, rất có thể chút tổn thương đến ngươi tu luyện căn bản, cùng một phách. Đây đều là cực lớn phong hiểm." Bạch Hổ chữ câu chữ câu đều tràn ngập lực lượng. Ta nguyện ý tiếp nhận đồng tộc thực chiến khảo nghiệm. Tiểu Bạch nghiêm túc đáp lại. Vậy ta muốn hỏi một câu, ngươi là nghĩ trở lại Bạch Hổ Thánh tộc à? Vẫn chỉ là nghĩ chiêm ngưỡng một chút Thánh Tổ pháp tướng. Bạch Hổ lại hỏi, chiêm ngưỡng Thánh Tổ pháp tướng, sau đó cùng ta huynh đệ cùng nhau du lịch khắp giới, tăng trưởng kiến thức, nếu là có hướng một ngày, Bạch Hổ Thánh tộc cần dùng đến ta, có thể tiện thể nhắn, ta tất có tiếng vọng. Tiểu Bạch cũng không tính lưu tại Bạch Hổ Thánh tộc, nó rất rõ ràng, càng là đến đằng sau, càng là thương dẫn cần tự mình thời điểm. Ừm. Bạch hổ không nói thêm gì. Dù sao tiểu Bạch cùng nhau đi tới, đều không có dựa vào Huyền Kiếm Sơn tài nguyên, như muốn lưu lại, hoàn toàn chính xác cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Có thái độ như vậy cũng liền có thể. Hiện tại đối với Huyền Kiếm Sơn tới nói, bọn chúng hy vọng có càng nhiều bên ngoài lang thang Bạch hổ huyết mạch có thể trở về. Nhân tổ quy tông, lớn mạnh tộc đàn bản thân, đồng thời cũng có thể ý thức được, Bạch hổ tộc nhóm huyết mạch cũng cần khai chi tà liệt. Đối thành trước kia, tiểu Bạch muốn chiêm ngưỡng thánh tổ pháp tướng, kia là căn bản chuyện không thể nào. Cũng chính bởi vì nhiều năm trước kia, Bạch hổ thánh tộc Quý Cổ để rất nhiều lang thang bạch hổ huyết mạch cũng không nguyện ý trở về. Tại gần mấy ngàn năm nay, tộc quy phát sinh cải biến về sau, mới có cơ hội như vậy. Tại bạch hổ thánh tộc không ít lao cổ đồng vẫn như cũ cho rằng, chỉ cần thể nội có được những tộc quần khác huyết mạch, liền là tạp chủng, liền muốn khu trục. Bạch hổ phía trước dẫn đường, Thương dẫn, Tiểu Bạch, Hình Thiên Hải Đường, Đồ Sơn tiểu chủ theo sát phía sau. Ven đường, có không ít bạch hổ thánh tộc huyết mạch nhìn bọn hắn chằm chằm. Để Thương Duẫn chỉ cảm thấy toàn thân hình như có ngàn vạn lưỡi dao tại cắt da thịt của mình, phảng phất mình đang bị thiên đao vả quả. Hắn cố động quanh mình lực lượng, rèn luyện thân thể của mình, đáng nhắc tới chính là ngày đó tự mình lấy được thanh Long Thoái Giáp, bị tia chín mảnh vảy giáp từng bước xâm chiếm tổn phệ, để cho mình trên người chiến giáp lại lớn mạnh không ít. Rất nhanh, mọi người đi tới một chỗ quần sơn cao ngất chi địa, mỗi một ngọn núi đều có một tôn Bạch Hổ, chiếm cứ trong đó. Tại bọn này sơn vây quanh ở giữa, có một mảnh đất trống, quanh mình đều là lợi trảo để lại vết tích, quanh năm có Bạch Hổ thánh tộc huyết mạch, ở chỗ này tỉ thí với nhau, định cao thấp thắng thua. Chương 591. Huyền Kiếm Sơn. Bạch Hổ thánh tộc. Bây giờ chưa hai phe cánh Một cái là hy vọng đi thuần chủng bạch hổ thánh thú huyết mạch lộ tuyến, một cái là hy vọng bạch hổ thánh thú huyết mạch có thể tại các giới khai chi tán liệm, cùng cái khác tộc đàn cường cường kết hợp. Cho nên ở chung quanh quần sơn ở trong, có hoang nên tiểu bạch, vậy có không chào đón nó. Nhưng tất cả tồn tại đều có một cái điểm giống nhau, liền là nó muốn đủ mạnh mới có thể hành. Bạch Húc ở vào Lục Nguyệt thần khu cảnh, tại bạch hổ thánh tộc cùng cảnh không tính cao cấp nhất, nhưng cũng là nhất lưu. Tiếp dẫn thương quân đáng người bạch hổ, đọc nhắn rõ từng chữ rõ ràng, tuy là tử thí, nhưng không cần lưu thủ. Làm chúng ta phát hiện thắng bại đã phân tự nhiên sẽ tiến hành tham gia. Tại những năm qua liền có một ít bên ngoài lang thang Bạch Hổ trở về, bởi vì một ít quy tắc không rõ ràng, đến mức phát sinh chuyện tình không vui. Được. Tiểu Bạch không có ngập mờ, mờ, nguyên bản nó còn có một số pháp khí, nhưng trải qua mấy năm này rèn luyện, cùng huyết mạch chỗ sâu hồi tưởng thức tỉnh, nó biết mình bản thân liền là tốt nhất vũ khí. Nó hình thể nhìn cũng không phải là như vậy khôi nô, trên thân vậy không có hồ văn, mà là toàn thân trắng như tuyết. Nếu như không nhìn kỹ, thật đúng là sẽ bị người cảm thấy một con ràng mèo. Ngược lại đối thủ của nó, nhất cử nhất động, bá khí phi phạm. Bạch húc trên người hộ văn thậm chí tản mạn khắp nơi lấy phong mang kỳ quang, hết sức chướng mắt. Ta muốn để các ngươi những huyết mạch này không thuần tạm chủ biết, thánh tổ pháp tướng không phải tùy tiện liền có thể chiêm ngưỡng. Bạch húc bay nào mà đến trong mắt, thân thể đúng là hóa thành một thanh kiếm, hướng phía tiểu Bạch Mi tâm đâm tới. Tiểu Bạch thân thể run lên, đồng dạng hóa thành một thanh bạch sắc cự kiếm, chỉ là không thể so với Bạch húc như vậy phong mang tất lộ. Trong kiếm cong núi, bạch sắc cự kiếm ở giữa không trung, đại khai đại hợp, mỗi một lần huy động, như có kinh vĩ lực, bá đạo tuyệt luân. Tiếng leng Bên hai không dứt một phương phong mang đầy trời, một phương cổ pháp vô hoa. Thương dẫn đúng tiểu bạch có như thế lỗ xác, vậy cảm thấy rất kinh ngạc. Hắn biết đây là bạch hổ một mạch văn thuật, để tự thân hóa thành chiến binh, chúa tể sát phạt đại đạo. Tiểu bạch rất ổn. Mặc cho bạch húc như thế nào tung hành, bá đạo, cuốn bù. Nó mỗi một lần công phạt, đều có thể khiến cho phong mang bốn phía, nếu như không phải bọn chúng tỷ thí sân bãi có đại trận phong tỏa ngăn cản, sợ là thương dẫn đều sẽ bị liên lụy. Lệ tẩm, đây là bạch hổ một mạch văn thuật A. Bạch húc hiển nhiên đứng tiểu bạch không thể làm gì. Vừa dứt lời, hóa thành màu trắng trọng kiếm nó Tất cả lực lượng ngưng ở một điểm, trên thân kiếm xuất hiện từng đạo bạch hồ chiến văn, tất cả lực lượng đều tại thời khắc này, toàn bộ bộc phát. Kêu một thanh phong mang tất lộ lợi kiếm trực tiếp bị đánh bay trong nháy mắt, trực tiếp hóa thành bản thể, Bạch Húc lệnh ở cách đó không xa khe núi bên trên. Toàn thân trên dưới, máu me đồng địa, nhưng mà thương thế càng nặng chính là trên người nó xương cốt, sợ là đều đã là vỡ vụ liên miên. May mà cũng không có đả thương cùng căn bản. Nguyên bản tại quần sơn phía trên quan sát rất nhiều Bạch Hổ thánh tộc cường giả trầm mặc. Những năm gần đây, có thể cường thế như vậy, Tính áp đảo đánh bại Bạch Hổ thánh tộc cùng Cảnh Thiên Kiêu lang thang huyết mạch, vẫn là lần đầu. Bọn chúng đều có thể cảm giác được, Tiểu Bạch đều không có đem hết toàn lực. Hoàn toàn chính xác Bạch Húc về mặt sức mạnh trưởng khống, không bằng Tiểu Bạch. Thế nhưng là trên lệch tại sao lại như thế chí cực, rất lớn trình độ là huyết mạch độ tinh khiết quan hệ. Tiểu Bạch huyết mạch độ tinh khiết, xa xa so Bạch Húc còn mạnh hơn nhiều. Đồng thời, trên người nó một loại khác huyết mạch, để Tiểu Bạch thân thể phá lệ kiên cố, tràn ngập cái này một cố đáng sợ sinh cơ cũng không phải là bạch hổ công phạt vô hiệu, mà là nó công phạt sẽ bị tiêu mất, mà còn tiểu bạch có được kinh người năng lực khôi phục. Chỉ cần không cách nào xuyên thủng nó, vẹn vẹn chỉ là sẽ mở vào ngoài chẳng mấy chốc sẽ khôi phục lại. Một trận đúng tiểu bạch thực lực xác nghiệm đã đạt tới mục đích. Bạch húc thân thể hư không tiêu thất, bị tiếp đi đến trị liệu. Tiền bối, có thể sao? Tiểu bạch lông tóc không tổn hao gì, nó nhìn xem kia tiếp dẫn bạch hổ. Người gọi ta bạch tuyên đi, thánh tổ pháp tướng, tại tộc ta thánh địa, ngoại nhân không được đi vào. Nó tán thành tiểu bạch. Không thể không nói, tiểu bạch dùng bạch hổ văn kinh, huyết mạch Khai sáng ra thuộc về mình đặc biệt công phạt chi đạo. Cuộc tỷ thí này cũng cho ở đây Bạch Hổ một mạch cường giả, mang đến không nhỏ đánh vào thị giác. Lục thân của nó có cực tốt căn cơ. Nếu như không có kinh người huyết mạch độ tinh khiết, căn bản là không có cách dùng bực này công phạt đại thuật. Hoàn toàn chính xác, nhìn xem nó có thể chịu đựng lấy Thánh Tổ pháp tướng nhiều ít lực lượng liền biết. Đi, xem ra cái này bên ngoài lang thang tiểu gia hỏa có chút đồ vật. Thương dẫn cùng Đồ Sơn tiểu chủ hai người bị mặt khác tuổi trẻ Bạch Hổ dẫn vào một chỗ trong cung điện, chư vị, chính là ở đây sau đó, nếu là có kết quả, chút trước tiên thông báo các ngươi. Ta muốn hỏi một câu, chiêm ngưỡng Bạch Hổ Thánh Tổ pháp tướng, thật rất hùng hiểm sao?" Thương Duẫn vẫn còn có chút lo lắng tiểu Bạch. "Tự nhiên, kia là ta thánh tộc đời thứ nhất Bạch Hổ, từ tiên tiên canh kim đại đạo thai nén mà sinh, chính là thiên địa thánh linh, hậu đại huyết mạch đủ khả năng có được tiên tổ năng lực, không kịp nội nhớ, Lịch đại trước nay, có không ít thiên kiêu đều muốn tại thánh tổ pháp tướng bên trong, muốn gánh chịu càng nhiều lực lượng, cuối cùng mất mạng tại chỗ." Trẻ tuổi Bạch Hổ nói nói, cảm thấy mình nói đến có hơi nhiều, phối hợp đi. Nó cũng nghĩ nhìn xem, tiểu Bạch có thể tại tổ pháp tướng trước mặt tiếp nhận nhiều ít lực lượng. Chậm chạp kia bạch hộc thế nhưng là bạch hổ thánh tộc trong mạch máu, gần nhất danh tiếng cực thịnh tồn tại, yêu giới tuổi trẻ cùng cảnh nhất đại, có rất ít mấy người dám trêu trong nó. Mặc dù một trận chiến này không có sử dụng cái gì pháp khí, cấm thuật, nhưng là cũng có thể nhìn ra, nhà các ngươi tiểu bạch là thật có thể đánh. Ta sợ bạch hổ thánh tộc đều coi nó là thành bánh trái thơ ngon, lưu lại đối với bạch hổ thánh tộc chỗ tốt, có thể nghĩ. Đồ Sơn tiểu chủ cười đến đặc biệt sảng lạ. Nói như thế nào đây? Thương Duẫn hiển nhiên có chút khó hiểu. Tại yêu giới các tộc bên trong, vì tộc đàn phát triển, mỗi người lý niệm đều có khác biệt ngươi nói những cái kia ủng hộ Bạch Hổ huyết mạch tại các giới khai chi tán diệp cao tầng, nếu có tiểu Bạch nơi tay, sợ là có thể đem lão truyền thống nhất mạch kia bức cho điên. Bất quá hết thể đều muốn đợi đến nó có thể tại thánh tổ pháp tướng trước mặt tiếp nhận bao nhiêu. Tại Bạch Hổ thánh tộc xem ra, thánh tổ pháp tướng là cân nhắc huyết mạch độ tinh khiết tiêu chuẩn cao nhất, có thể gánh chịu thánh tổ pháp tướng lực lượng càng nhiều, chứng minh khoảng cách thánh tổ càng gần, càng lại nhận tôn sùng. Nếu như nói nhà ngươi tiểu Bạch có thể tại Bạch Hổ thánh tộc được địa vị cao, là hi vọng nó lưu lại, vẫn là đi theo đi. Đồ Sơn tiểu chủ nhìn chằm chằm Thương dẫn. Tự Tiếu Phi tiểu nói: "Đương nhiên là hy vọng nó lưu lại, cũng không phải nó không đi theo ta, chúng ta tình cảm liền không coi ở đây, chỉ cần nó có thể tại Bạch Hổ Thánh tộc đạt được ưu đãi, tộc đàn có thể thật thiện đãi nó, như vậy không đi theo ta vậy không quan hệ." Thương dẫn cười nói: "Nó là tọa kỵ của ngươi, huyết mạch lại là thủ, những năm gần đây, vì nuôi nó đoán chừng hao phí ngươi cực lớn tài lực a. Thật vất vả dưỡng thành loại này gần như vô địch huyết mạch, cứ như vậy chắp tay nhường cho người, cam tâm a." Đồ Sơn tiểu chủ vấn đề rất thực sự. Trên thế giới này, liền không có thứ gì là chân chính thuộc về ngươi. Cảm Tâm không cam lòng, đến Cựu Dương Chân Thánh cảnh đỉnh phong, lại chậm trặm không cách nào đạp phá vĩnh hằng, cuối cùng cũng muốn lui về với bụi, đất về với đất, không cam tâm hữu dụng không. Thương dẫn nhìn xem hắn, cảm khái nói: "Đồ Sơn tiểu chủ ngẩn người, nhịn không được cười lên, cũng thế." Chương 592. Bất kể nói thế nào, ngươi đem tiểu Bạch dưỡng dục đến loại trình độ này, hẳn là có thể cùng Bạch Hồ thánh tộc đàm luận điều kiện, để bọn hắn cho các ngươi thương tộc một chút chỗ tốt, cũng hợp tình hợp lý." Liêu Tính Đỉnh cười nói. Thương Duẫn chỉ là khoát tay áo, nói: "Không quá cần, ta cùng tiểu Bạch ở giữa tình cảm." Một đường làm bạn, trải qua nhiều chuyện như vậy, không phải dùng thường chi nhất đạo có thể cân nhắc. Liêu tính đỉnh gặp Thương dẫn thái độ như thế, cũng không có nói thêm cái gì. Bất quá hắn mục đích đã đạt đến. Hai người nhất cử nhất động, tất nhiên đều tại Bạch Hổ Thánh tộc trong mắt. Hắn cố ý hỏi như vậy, cũng là tại giúp Thương dẫn tỏ thái độ. Thương tộc. Xem ra tiểu Bạch bên ngoài lang thang thời gian, không ăn ít thương tộc tài nguyên. Nghĩ đến cũng là, nếu như không có lượng rất lớn tài nguyên, nó vậy không có cách nào tu luyện tới bây giờ trình độ như vậy. Căn cơ quá vững chắc. Bạch Hổ Thánh tộc bên trong Một chút đỉnh tiêm tộc lão nghị luận ầm ĩ bọn chúng nhìn xem màn ánh sáng màu và nóng, bên kia là Tiểu Bạch đã một thân một mình, đi vào thánh tổ pháp tướng trước mặt. Tiểu Bạch nhắm hai mắt lại. Cơ hổ cùng một thời gian, Bạch Hổ Thánh Tổ Pháp Tướng nội bộ lực lượng liền bị điều động, cường thế, bá đạo. Những lực lượng này, nương theo lấy hạo đáng ý niệm, tràn vào đến Tiểu Bạch thể nội. Cả hai đối mặt, khí tức giao hòa. Tiểu Bạch không núc núc, có lẽ nó có thể trèo chống thời gian một nén nhang. Cái này đã rất cực hạn. Mặc dù huyết mạch độ tinh khiết không tệ, nhưng dù sao bên ngoài lang thang nhiều năm, nửa nén hương cũng liền tối đa. Bạch hổ thánh tộc sẽ để cho ngoại lai huyết mạch tiếp nhận thánh tổ pháp tướng tờ y lễ. Cũng là hy vọng, những này là có thể trải qua thánh tổ ý chí xác nhận. Dạng này bạch hổ huyết mạch đối với huyền kiếm sơn chút càng có lòng cảm biến. Ngay tại bạch hổ thánh tộc những này đỉnh tiêm tộc lão giao lưu ở giữa, thời gian nửa nén hương đã qua. Xem ra bên ngoài lang thang, mặc dù huyết mạch song sinh biểu hiện được rất tốt sao. Một nén nhang vấn đề không lớn. Đây là những cái kia hy vọng lang thang huyết mạch có thể trở về, đạt được coi trọng một mạch. Đáng tiếc Dù sao thể nội còn chảy xuôi những tộc quần khác huyết dịch, ai cũng không biết nó trong lòng nghĩ thứ gì. Truyền thống lần trước phái tộc lão vẫn như cũ mạnh miệng. Bạch hổ thánh tộc liền là quá mức bài ngoại, hiện tại huyết mạch số lượng mới càng đổi càng ít, năm đó thánh tổ cũng là cùng huyết mạch tương tự đồng tộc sinh xuôi hậu đại, mới có chúng ta cái này một chi lớn mạnh. Tộc quần số lượng trở nên càng ngày càng ít, là sự thật không thể chối cãi. Chỉ có tộc đàn số lượng lớn mạnh, chúng ta mới có tư cách một mượn sừng sức yêu giới mà không ngã. Một trận miện pháo đại chiến lặng yên không tiếng động bắt đầu. Kết quả đúng là nửa canh giờ trôi qua, Tiểu Bạch thân thể vẫn như cũ không lúc nhích tí nào. Nay thời gian có hơi lâu, từ xưa đến nay, có bao nhiêu người có thể đủ tại thánh tổ pháp tướng trước mặt, chịu đựng lấy nửa canh giờ. Mặc dù có chịu đựng lấy một canh giờ, nhưng vậy cũng là huyết mạch đến gần vô hạn thánh tổ tồn tại. Có phải hay không phải nhắc nhở nó, không nên quá tham lam. Nếu là chết bất đắc kỳ tử, cũng không tốt. Yên tâm đi, ta nhìn nó tính cách trầm ổn cực kỳ, hẳn là có chừng mực. Ừm, tối đa cũng liền một canh giờ. Nhưng lại tại bọn hắn lúc nói chuyện, một canh giờ trôi qua. Tiểu Bạch huyết mạch sắc thực vậy phát sinh biến hóa. Thân thể tầng ngoài bắt đầu xuất hiện một chút vết dạng, tinh mịn kim sắc huyết dịch từ lông tóc ở trong thâm nhập mà ra. Thân thể của nó đã bắt đầu không chịu nổi. Một cách giờ, vô cùng ghê gớm. Xem ra ta Bạch Hổ Thánh tộc lại muốn ra một tôn tuyệt thế thiên tiêu. Quá tốt rồi. Những cái kia ủng hộ lang thang Bạch Hổ hết mạch trở về đỉnh Tiêm tộc lao, từng cái cao hứng hân hoan nảy cẫng. Nhất là tại bọn chúng biết thương dẫn thái độ đối với tiểu Bạch càng là khẳng định. Mặc dù truyền thống lần trước phái tộc lão sắc mặt có chút khó coi, nhưng tiểu Bạch năng lực chịu đựng quả thực làm bọn hắn kinh ngạc. Đại cơ hồ đều muốn đánh vỡ Bạch Hổ Thánh tộc vô số năm qua ghi chép. Tiểu tử này là không biết trời cao đất rộng a? Lại còn không nghĩ lui ý tứ. Can Kim Chi huyết, nó tại thần khu cảnh đã chuyển hóa mà ra. Không thể để nó lại như thế lòng tham đi xuống, không thể lung tung nó lại, bằng không mà nói, rất có thể chút đại họa lâm đầu. Đến từ Bạch Hổ truyền thống Lạc Hậu đỉnh tiêm tộc lao hy vọng tiểu bệ tử, mặc dù tư tâm so với nặng, thế nhưng là nếu như tiểu Bạch thật đánh vỡ ghi chép, hoàn thành tổ pháp tướng đối với nó dài đến một canh giờ tờ y lễ. Như vậy bọn chúng những này kiên trì huyết mạch chính một phái Tại không xa tương lai, sợ là sẽ phải tiêu tán hầu như không còn. Đây là một trận phá vỡ. Tân phái đỉnh tiêm tộc lão, mặc dù biết nó tư tâm, nhưng cũng biết xác thực không thể tùy tiện quấy rầy. Bằng không, rất có thể chút biến khéo thành vụng, không chỉ có tiểu Bạch hẳn phải chết không nghi ngờ, đi lên ngăn cả người, hạ chàng cũng là tính mệnh khó đảm. bảo. Kết quả, lại là ngạnh sinh sinh nửa canh giờ trôi qua. Tiểu Bạch thân thể, xuất hiện đại quy mô nước ra, dần dần có sụp đổ chi thế. Thấy những cái kia tộc lão rất là sốt ruột, lo nghĩ. Quá bất cẩn. Tại nó tiếp nhận tổ pháp tướng khảo nghiệm thời điểm, nên nói cho nó biết, không thể vượt qua bao lâu thời gian. Nó hiện tại cũng đã không cảm giác, hẳn là đắm chìm trong thánh tổ pháp tướng lực lượng cùng ý chí đối với nó toàn thân toàn ý tởa ý lệ ở trong. Đang đến gần 2 canh giờ thời điểm, tiểu Bạch thân thể vậy mà trống rỗng nổ nát vụn, chia năm xẻ bảy, rơi là tả trên đất. Những cái kia tân phái tổ lão, từng cái sắc mặt khó coi. Thực sự quá đáng tiếc, quá nguy thiên. Tiếp nhận thánh tổ tởa ý lệ 2 canh giờ. Cái này khiến Lạc Hậu tộc lão thở dài một hơi, vậy may mắn tiểu Bạch đầy đủ lòng tham, bằng không, bọn chúng mạch này, tương lai đáng lo. Đúng lúc này, tiểu bạch thân thể, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc gây dựng lại, tái tạo nhục thân, so với lúc trước cũng còn muốn tới đến cường đại. Mà còn hoàn chỉnh hoàn mỹ. Cái này là trong cơ thể nó mặt khác tổ huyết. Loại này bạch cốt sinh nụ, tái thi trùng sinh, chẳng lẽ là trong truyền thuyết bất diệt đạm miêu. Bất diệt đạm miêu, đây là thiên sinh địa dưỡng huyết mạch, vạn giới tổn tồn huyết mạch không đủ 23. Không phải giải thích thế nào cái hiện tượng này. Bất diệt đạm miêu, có thể trùng sinh 9 lần, mỗi một lần trùng sinh sẽ khiến cho nhục thân, chiến lực tại lúc đầu cơ sở lên, kéo lên gấp đôi. Mặc dù không phải chân chính trên ý nghĩa bất diệt, nhưng dựa vào huyết mạch lực lượng, nhục thân cường độ, có thể nói rất khó bị giết chết. Chúng sinh số lần, tựa hồ là căn cứ bọn chúng thể nội sinh tử bản nguyên luân hồi, một năm có thể khôi phục một lần chúng sinh. Tiểu Bạch lại là dạng này huyết mạch lai lịch, chỉ cần đem nó lưu tại Bạch Hổ Thánh tộc, coi như cái gì đều không làm, chuyển giống liên tốt, khiến cho trong tộc đàn hậu đại có thể tỉnh lại bất diệt đạo miêu huyết mạch, tộc ta thực lực lại chút nâng cao một bậc Khó trách, khó trách, trên người nó không có ta tộc văn, nhìn hổ hình tính. Những bạch hổ đó tân phái tộc lao từng cái mừng rỡ miệng đều muốn liệt đến lỗ thai trên căn. Truyền thống lạc hậu tộc lao sợ run, đột nhiên cảm thấy bạch hổ huyết mạch nếu như phối bất diệt đạo miêu, tựa hổ cũng rất tốt. Ai không muốn có đồng thời hai loại huyết mạch. Bạch hổ lăng lệ công phạt, bất diệt đạo miêu 9 lần chúng sinh, chiến lược được ra.